Chương 597. Năm chuyển cao đẳng huyền thú ký sĩ. Chương 597. Năm chuyển cao đẳng huyền thú ký sĩ. Cùng thực ngụ mộng mô thai khế ước rất thuận lợi, có được cu ám mộng cảnh liên quan thiên phú huyết thú, ai cũng kháng cự không được tiểu mộng rồng mị lực. Duseo với lúc chính là tiểu mộng rồng người phát hôn. Khế ước qua đi, nguyên lực cùng đấu khí dung hợp vì nguyên tắc. Tại dù sẹo lực lượng kết cấu bên trong, vòng tròn đồng tâm kết cấu trung tâm nhất bộ phận, cái rắn ngậm đuôi ổ rô bổ trợ cùng mô phòng động yểm thú long xẻm bổ là nguyên tắc, lại nhiều thực ngụ mộng nguyên tắc. Mà cũng là lần này khế ước về sau, Dù sẽ từ nơi sâu xa cảm nhận được một tia lực lượng cực hạn, cái này khiến hắn nháy mắt sinh lòng đốn lộ, Huyễn Thú khế ước vị trí đầy, dù cho ồ rô bố rô, sẹp bụng lạ cùng thay, đều tấn thăng Nguy Long, thậm chí Huyễn Long khế ước vị trí đã đầy, Huyễn Long cũng tốt, Nguy Long cũng được, trên bản chất đều là Huyễn Thú tiến hóa mà đến, lực lượng của bọn chúng ý nguyên sẽ ảnh hưởng dù xèo lực lượng, mà lại tâm linh cân bằng, cũng đồng thời đạt tới cực hạn, khiến cho rủ sẽ khế ước Huyễn Thú cực hạn, cứ như vậy bị cố định tại năm con, không có đột phá kỵ sĩ chi đạo chế đước, cũng tốt, khế đước Huyễn Thú quá nhiều lời nói, sẽ để cho ta bất lực phân tâm đi quan tâm. Cho dù là hiện tại, ta đều cảm giác được, phân tâm thiếu phương pháp, cũng chính là hạ tỷ chính bọn chúng hiểu được cố gắng, nếu không ta căn bản chiếu cố không đến. Lắc đầu, dù sẽ cấp tốc tiếp nhận hiện thực 5 chuyển cao đẳng huyền thu kỵ sĩ, chính là kỵ sĩ chi đạo không thể vượt qua cực hạn. Cùng lý lẽ, 5 chuyển cao đẳng long ngực lãnh chúa, tính đến song túc phi long, cao nhất có thể đạt tới 6 chuyển cao đẳng ngụy long kỵ sĩ, 5 chuyển cao đẳng huyền long kỵ sĩ cũng là cực hạn. Ngay tại dù sẽ cảm nhận chính mình lực lượng kết cấu mới lúc, trong tâm linh vang lên một đạo rụt rè thanh âm, "Dù Sẹo, ta cảm giác được có một cố cường đại lực lượng rót vào trong thân thể của ta." Thân thể của ta, không là ta cố định ma pháp đang phát sinh không biết biến hóa. đây là thai thanh âm. thật tốt cảm nhận sự biến hóa này. đây là ngụm cảnh cự long kem, đưa cho ngươi lễ gặp mặt một đạo chân quý bản nguyên long viêm. du xéo mỉm cười. hai cố định ma pháp ám thuộc tính nguyên tố ma pháp là hỗn loạn phi đạo mà ưu ám ngụm cảnh thiên phú thì bị du xéo mệnh danh là ưu ngụm bóc ra. hư hư thực thực chính là bóc ra rơi ưu ám ngụm cảnh chặt đứt thông hướng ưu ám ngụm cảnh thông đạo. một lát về sau cố định ma pháp cùng bản nguyên long viêm hoàn thành dung hợp. du xéo lập tức để hai thử một lần mới cố định ma pháp uy lực. hai lập tức vung vẩy cái mũi của mình. sau một khắc. Dù sao cảm giác được trung quanh tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn, hắn lập tức câu thông thần thánh độc giác thú bộ ly chuẩn bị thi triển u nộ nội thuật. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ thiên địa u ám ngậm cảnh đã bị xé nứt thành mảnh vỡ. Trời ạ, hai thiên phú hoàn toàn khắc chế ta đây. Bộ ly ở trong tâm linh kinh hồ. không chỉ có khắc chế ngươi, cũng khắc chế ổ rô bộ rô. Xem bũ lạ, cái này hoàn toàn là xé nát vùng này u ám ngậm cảnh. thuộc về lật bản đây là. Bất quá con tốt, ưu ám ngậm cảnh ngay tại bản thân chữa trị. Chờ một lát chúng ta liền có thể trốn vào. Dusheo, ngươi phải làm cho hai khiêm tốn một chút đâu. Đây là tự nhiên. Dù sẽ hơi xúc động lát đầu, không thể không nói thực mộng mồ hai thiên phú, sát thực rất cường đại, nhưng có vẻ như cũng không có phát huy không gian. Dù sao rủ sẽ chính là dựa vào ưu ám ngậm cảnh ăn cơm, hai lại trực tiếp lập bàn. Bất quá bất kể nói thế nào, cường đại như vậy khắc chế ưu ám ngậm cảnh lực lượng đều phải nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ vậy cũng là không lên là khắc chế ưu ám ngậm cảnh lực lượng. Dù sao phần này lực lượng dung hợp tiểu mộng rồng bản nguyên long viêm. Nếu thật là khắc chế ưu ám ngậm cảnh tiểu ngậm rồng không có khả năng lớn mạnh nó, chỉ có thể nói đây là ưu ám ngậm cảnh một loại khác lợi dụng. Tương lai nếu là có người ỷ và ưu ám ngậm cảnh lực lượng cùng ta đối nghịch, vừa vận đề thai xuất thủ, khóa kín thủ đoạn của đối phương. Phần này hoàn toàn mới thiên phú, bị dù Xeo mệnh danh là ưu ngậm xé rách, Khế đốt thực ngậm mô thay về sau, dù sẽ trở thành ảnh diễm đại công quốc vị thứ nhất năm chuyển cao đẳng huyện thủ kỵ sĩ. Bất quá hắn Huyễn Long kỵ sĩ thân phận quá hiền hách, đến mức năm chuyển cao đẳng huyện thủ kỵ sĩ danh hiệu đã không đáng đề cập, chỉ là cung phụ mẫu, đại ca đại tẩu, toàn gia tại Hồng Bảo ăn một bữa cơm, chúc mừng một chút. Nam chuyển a, Dỗ Man Nam tức buồn bực một ngụm rượu đỏ, thở dài nói: Ta bốn chuyển huyện thủ còn không có rơi vào. Phụ thân, ngài liền nhất định phải huyễn thú loại ngụy long tự sao? Đại ca Jo Len hỏi. Jo Man Nam tức kiên định nói, coi như cho chính mình một cái tưởng niệm, dù sao ta ba chuyển huyễn thú kỵ sĩ trình độ ở trong phi long kỵ sĩ đã đủ, Nam chuyển ta là không cân nhắc, cho nên cái cuối cùng này một cái huyễn thú nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ. Phụ thân, Du xéo hỏi, ngài đi vân mộng đại nông trường nhìn qua sao? Như bạch mã long đã xuất hiện rất nhiều, nhưng là mô phỏng độc giác thú rồng chỉ sợ khó gặp. Không sao, ta có thể chờ. Tốt à, đối với Jo man Nam tức chấp niệm, dù sẽ từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi thăm Jo Len, đại ca. Ngươi có thể mở ra hai chuyển đi. Ừm, đã tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Rôlen phấn chấn đạo, chờ ta trải vớt một chút tâm linh cân bằng, tìm tìm hai chuyển huyễn thú. Huyễn thú nhạc viên mở ra cho ngươi, tùy tiện lựa chọn. Ha ha, ta cũng sẽ không khách khí. Đúng rồi, vừa nuôi rồng bên này song túc phi long, ngươi có cái gì tiến triển? Dù sèo lại dò hỏi. Cái vấn đề này mới ra, lập tức cả nhà đều nhìn qua. Rôlen hưng phấn cảm xúc cấp tốc thu liễm, hơi có vẻ thất lạc lắc đầu, không có tiến triển. Mười mấy đầu song túc phi long, có thể cùng ta sát ra hỏa hoa, không có một đầu. Khả năng thiên phú của ta, còn hấp dẫn không được bọn chúng đi? Tại sao có thể như vậy? Mẹ rìu phu nhân những mày, một mặt không hiểu hỏi, dù sẹo, ta nhớ được mở đi cả lạng các hạng, cũng rất sớm đã đối với ngươi có cảm giác đúng không? Đúng vậy, mẫu thân. Dù sẹo gật đầu, kia liền kỳ quái, vừa nuôi rồng bên trong song túc phi long, con mắt làm sao đều mù rồi. Dưới cái nhìn của nàng, hấp dẫn song túc phi long là một chuyện rất đơn giản. Dù sao, phụ thân của nàng là phi long kỵ sĩ, cháu trai của nàng là phi long kỵ sĩ, nàng công công, trưởng phu đều là phi long kỵ sĩ, chớ nói chi là nàng thứ tử dù lập tức chính là cự long kỵ sĩ, trưởng tử jolen không nên hấp dẫn không đến song túc phi long nghe vậy jolene cười khổ nói mẫu thân ngài không thể bắt ta cùng rủ sẹo so dù sẹo đừng nói hấp dẫn song túc phi long chính là cự long cung cấp nghị khế ướt rủ sẹo dừng một chút hắn còn nói thêm ngươi nhìn rủ sẹo khế ướt với thú trên cơ bản mắt mắt tay huyền thú liền đáp ứng mà chúng ta phổ thông kỵ sĩ muốn khế ướt với thú cái nào không cần rèn luyện một hồi sau đó âm ỉ ngươi đã rất ưu tú jolene đại tẩu gần gãi gãi jolene tay jolene lập tức trả lời một cái nụ cười ấm áp tiếp tục cố gắng jolman nam tức tổng kết một câu Rốt lúc trước không phải cũng đối với ta tràn ngập kháng cự, hiện tại còn không phải cùng ta hợp tác vui vẻ. Muốn cưỡi rồng, sao có thể xem thường từ bỏ? Muốn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh mới là. Đúng vậy, phụ thân, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rốt lên gật đầu, trong lòng thì thủng thức không thôi lúc trước niêm thổ lòng rốt, hắn cũng liếm rất nhiều năm. Nghĩ nghĩ, dù xeo nói cũng không cần chết đập vườn nuôi rồng song túc phi long. Mấy năm này đại công quốc quốc lực tăng lên nhanh chóng, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ sinh ra song túc phi long mới. Ta nếu là ngay lập tức phát hiện, sẽ thông báo cho đại ca ngươi đi nhặt rồng. Cái này, đa tạ điện hạ. Dô len không tìm được vui mừng. Dù sẹo cười nói, đại ca, hiện tại là gia hiến, tùy tiện cứ gọi ta danh tự là được, đừng làm chính thức như vậy. Được. Dô len lộ ra sán lạn nụ cười, tạ, dù sẹo. Cuối cùng mấy giờ A, Lão Bạch mặt dày cầu người phiếu, tấu trương song, chương 598. Cổng truyền tống. Chương 598, Cổng truyền tống. Long lịch 5 năm 587 lễ rồng sinh, dù sẽ thu được đại lượng trứng gà, đây là hàng năm lễ rồng sinh cố định chương trình, linh dân hướng lánh chúa tiến vào hiến trứng gà Khí hậu dần dần chuyển lạnh, ban đêm trở lại xì gà hành gừng. Dù Sẻo đã có thể cảm nhận được trong không khí lạnh lẽo hàn ý, bất quá để Dù Sẻo vui mừng chính là, hắn nhìn thấy mô phỏng mộng hiểm thú Long Sẻn Bụ Lạ. Sẻn Bụ Lạ, người đã ghi nhớ Dung Hòa Đại Công Quốc trường đình. Dù Sẻo vui vẻ hỏi, mấy ngày trước mẹ ấy dỡ sứ giả đoàn đội, cũng đã đến Dung Hòa Đại Công quốc. Sẻn Bụ Lạ làm sứ đoàn một viên, phụ trách mở ra cổng truyền tống. Đúng vậy, Dù Sẻo, ta đã ghi nhớ trường đình, tùy thời có thể ung mộng truyền thống đi qua. Sẻn Bụ Lạ đáp lại nói, phi thường tốt. Hôm sau, Dù Sẻo liền không kịp chờ đợi cưỡi lên Sẻn Bụ Lạ, thi triển ung mộng truyền thống trong nháy mắt chung quanh chàng cảnh thay đổi đã theo sì gà hành cung trực tiếp truyền tống đến trường đỉnh một chỗ thiên điện, sau đó bước ra một bước trở về hiện thực đang ở trong sân quét dọn người hầu bị rủ sẽ cùng sẹm bù lả xuất hiện giật này mình nhưng rất nhanh liền nhận ra rủ xèo, hướng rủ xèo liên tục không ngừng hành lễ tham kiến điện hạ mẹ ấy giờ liền ở lại đây đúng vậy điện hạ người hầu thông truyền rất nhanh mẹ ấy giờ liền vội vội vàng vàng đi tới bái kiến điện hạ sẹm bù lả hôm qua trở về ta liền biết ngài muốn đi qua không nghĩ tới ngài là một điểm rất thẳng đều không ngủ a trong nước còn tại lễ rồng sinh đâu dung hòa đại công quốc tình huống như thế nào rồi ta còn tại trải vớt giữa quý tộc quan hệ, bất quá xí nhiệt hồng lưu vương quốc sứ đoàn ngược lại là mười phần sinh động, bất quá bọn hắn đối với bình dân chẳng thèm ngó tới, càng nhiều là tại lôi kéo kỵ sĩ giai tầng. mẹ ấy giờ nói dạng này à, dù xeo nheo mắt lại, vậy ngươi cùng phân rị mục tiêu, có thể tận khả năng nhiều thả tại bình dân giai tầng, nhân khẩu xa so với kỵ sĩ trọng yếu hơn. ta rõ ràng để ngươi cùng an ni tách ra, không trách ta à? sao có thể à? mẹ ấy giờ vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là ta đại công tước, vì đại công tước cống hiến sức lực là mỗi một vị phong thần nên tận nghĩa vụ. lời này lời ngầm chính là tại toán trách ta không có mẹ ấy giờ nói ăn nghỉ có chút không nữa cho nên ta mới kéo dài mấy ngày trên thực tế ta đã sớm nghỉ sớm một chút xuất phát du lịch các quốc gia cũng không phải một mình ngươi một tưởng ta cũng rất muốn hai người trò chuyện một lúc bất quá dù sẽ có thể rõ ràng cảm giác được quan hệ lẫn nhau đã không bằng lúc trước như vậy thoải mái đáng buồn bức tường ngăn cản đã thành lập có lẽ là theo rủ sẹo đăng cơ một khắc này bắt đầu có lẽ là rủ sẹo bởi vì mẹ lìn hậu tức hải xem chính mình quyết định dựng nên lên đại công tước uy nghiêm một khắc này bắt đầu sau đó hai người cùng một chỗ tiến về trường đình cung điện hội kiến phật Dịch tử tước phấn đại công tước tang lễ về sau có đại thần đề nghị phật tử tức tạm chủ đại công tước chi vị nhưng không có đạt được đầy đủ hưởng ứng cự long chiến vẫn về sau dung hỏa gia tộc quyền uy đã dao động nếu không phải phật tử cá nhân uy vọng không sai chỉ sợ các đại quý tộc đã sương tán hiện ở nội bộ dung hỏa đại công quốc sự vụ xử lý như thế nào phật cùng mấy vị đại quý tộc cộng đồng thương thảo có chút cùng loại nước ta trước đó nguyên láo hội mấy ấy giờ giải thích nói dù xéo lắc đầu quyền uy cần thực lực đến học thủ lòng một điểm không giả đích thật là dạng này lúc trước cùng tiền kế vị lúc không ai coi hắn là thứ gì to tát nhưng bây giờ ngươi kế vị đại công tước trong nước không dám không theo mẹ ấy giờ nửa là trêu chọc nửa là lấy lòng nói chúng ta sẽ cùng phân xử nghị sự chủ yếu trao đổi cốt long vấn đề đến nỗi nạn dân di chuyển ngươi cùng phân xử thương thảo được trương đình thủ vệ đã lòng lẹo. quốc gia muốn diệt vong lòng người đã tán rất nhiều kỵ sĩ đều rời đi trương đình chuẩn bị từ mưu lưu đường ra đại công tức điện hạ mẹ ấy dở các hạng Phần tử tức tự mình đi ra ngoài nên đón rủ sẽ hai người đến rất nhanh liền tiến vào chính đề du xéo hỏi song túc phi long sa đoạn đã tiến vào một bước kia rồi hình tiêu mày rẻ thần trí cũng nhanh không rõ rệt Ngươi còn có thể khống chế lại bọn chúng sao? Rất khó, mà lại cũng không có khống chế cần thiết. Hiện tại đại công quốc bên trong phi long kỵ sĩ đều cùng song túc phi long giải trừ khế ước. Nếu không giải trừ khế ước, song túc phi long long tức sa đoạn, sẽ ngay tiếp theo kỵ sĩ cùng một chỗ sa đoạn. Song túc phi long có thể nói là thành cũng cự long, bại cũng cự long. Lực lượng nguồn gốc từ cự long phóng xạ, cho nên một sinh ra liền trực tiếp đỉnh phong, chỉ cần cự long không ngã, song túc phi long 300 trăm năm trăm năm tuổi thọ, cơ hồ đều có thể duy trì đỉnh phong thực lực. Nhưng đáng buồn ở chỗ, cự long ngược lại, song túc phi long cũng lại không có bất luận cái gì sinh cơ. Ta cần mười đầu sa đoạ song túc phi long, Phật, điểm này ngươi có thể làm được sao? Du sẽ trầm giọng hỏi. Đại nhân, có thể thuận tiện hỏi một câu, ngài cần những ngày sa đoạ song túc phi long làm cái gì sao? Tinh luyện, kiếm ra một đầu song túc phi long mới. Đây là thuộc về cự long bí mật, cự long có thể thông qua loại phương thức này tạo ra một đầu thuộc tính tùy ý lựa chọn tân sinh song túc phi long. Du sẽ thản nhiên nói, ta cần một đầu niết ngân long, dưới băng đường sắt đường dây cần tăng thêm nải ẩn bạc kháng đông lạnh. Còn có thể dạng này à? Phật, lần đầu tiên nghe nói, nhưng rất nhanh liền kiên định gật đầu đáp, đại nhân ngài xin chờ đợi. Ta sẽ chọn lựa 10 đầu song Túc phi long, đưa đi ảnh diễm đại công quốc. Chuyện này hoàn thành, là một phần của ngươi công vân. Xây dựng dưới băng đường sắt, đại nhân cũng là để cho tiện quốc dân di chuyển, đây là phần chuyện nên làm. Di dân cần tiếp tục thời gian rất lâu, trong vòng 3-5 năm có thể toàn bộ rời đi, liền xem như hiệu suất cao siêu, cho nên dưới băng đường sắt trước thời hạn tu thông, liền có thể bắt lấy Hỏa Sơn ốc đảo bằng phong cuối cùng thời gian, đem nạn dân toàn bộ rời đi. Mà hiện giai đoạn cần thiết mài ẩn bạc, chỉ có thể theo sứ nhiệt hồng lưu vương quốc nhờ cậu. Cho chuyện xong chính sự, dù xéo lại đi một chuyến dung hỏa núi lửa, cảm nhận càng ngày càng làm lạnh dung nham cùng tĩnh mịch đại địa chi lực, sau đó còn bắt một đầu sa đoạ song túc phi long, quan sát lực lượng của nó. Song túc phi long huyết nục cơ hồ hư thối hầu như không còn, chỉ còn lại một tấm rách rách dưới dưới da khoác ở trên bộ xương. trong hai con ngươi toát ra xanh mơn muộn quỷ hỏa, đây là sa đoạ long tức ngưng tụ mà thành. thật sự là đáng sợ kết cục đâu. bộ ly nhìn xem rễ ruột không thôi sa đoạ song túc phi long, yên lặng thở dài. ma đổi thành một bên, ương thân nữ yêu hạ tỷ im lặng trải nghiệm sa đoạn song túc phi long lực lượng, hấp thu hết thệ kinh nghiệm. lần này mở ra xem đủ loại cổ truyền tống, dù xeo đem hạ tỷ cũng mang tới để nói nhiều cảm ngộ một chút kinh nghiệm. Vì tấn thăng Huyễn Long làm tích lũy. Du sẹo, ta muốn lưu ở tòa này trong núi lửa tu luyện. Hạ Tỷ bỗng nhiên đưa ra thỉnh cầu. Du sẹo nghĩ nghĩ, lập tức đáp ứng. Tốt, ta sẽ thông báo cho Phật Tự Tước. Mặt khác, ta sẽ thường xuyên tới, có nhu cầu gì tùy thời nói cho ta. Hạ Tỷ nguyện ý lên tiến bảo, hắn không có bất kỳ lý do gì ngăn cản. Lưu lại Hạ Tỷ về sau, hắn cấp tốc cưỡi lên xe bù la, thi triển u nhộng truyền thống. Sau một lát, người đã xuất hiện xì gà hành cung bên trong. Vạn dặm xa, khuyển khắc vừa đi vừa về, xe thiên phú của ngươi quả thực bất phàm. Dù xe đối với này không tiếc tán thượng. Xem bu là nhẹ nhàng đáp lại, có thể trợ giúp cho ngươi cùng bộ lì Điện hạ liền tốt. Lập tức lại hỏi, ngày mai, ngươi còn cần chuyển tống đi Dung hòa Đại Công quốc sao? Ngày mai không cần, một tuần đi một chuyến liền có thể. Vậy ta tiếp tục cùng ô Ozo bộ rồ, đi trên cánh đồng tuyết lịch luyện. Tốt, chú ý an toàn. Dù sẽ căn dặn một câu, bất quá an toàn sự tình cũng là không cần lo lắng, cái này hai con huyền thú có ưu ám mộng cảnh thiên phú, tùy thời có thể thoát đi nguy hiểm. Chỉ có thực mộng môn hai, thiên phú có chút không dùng lắm, tấu chương xong, chương 599. Giáng ngậm đuôi khôn cảnh trước 599, trăm dáng ngậm đuôi khốn cảnh, phần phật bay đến hồng bảo. một năm mới vừa mới đến, dù xeo liền bắt đầu nửa không dừng vó tu luyện, cùng thực vọng mồ thai cùng một chỗ tu luyện. bất quá luyện luyện, dù xeo liền phát hiện, hai mặc dù ở quy rất cao, nhưng là so trong tưởng tượng muốn lười biếng rất nhiều. có dù xeo đốc thúc lấy còn tốt, hai phối hợp còn rất tích cực, nhưng một khi không có dù xeo thúc dù, hai là một điểm không có tu luyện tính năng động chủ quan. có thể nằm tuyệt không đứng, có thể hóng mát tuyệt không phơi nắng, sống được tương đương hài lòng. nên dù sẽ yên lặng lắc đầu, từ thần thánh độc giác thú bổ ly bắt đầu, hắn chỗ đụng phải huyết thú mặc kệ là ương thân nữ yêu hạ đi, còn là rắn ngậm đuôi ổ rô bộ rô, cùng mô phẳng ngậm miệng thú long sẹp bù lạ, đều là chủ động mạnh lên điển hình, đến mức hắn cho rằng tất cả nguyên thú đều là dạng này. mà giờ khắc này hắn mới rõ ràng, tộ ly, hạ đi, ổ rô bộ rô, sẹp bù lạ mới là số ít, hai dạng này nguyên thú mới là đại đa số. thúc ta, chỉ ít ta thúc giục thời điểm thai còn nguyện ý tu luyện, không thể làm gì dù sẹo, chỉ có thể tốn hao càng nhiều tinh lực, cùng thai tiến hành giải luyện. cùng lúc đó, hỏa sơn úc đảo cùng vân ngậm trạch úc đảo nhỏ ở giữa trên cánh đồng tuyết, ổ rô cùng sẹp bù lạ đang phối hợp tác chiến. Băng kỳ tiến đến về sau, nơi này tuyết ma bỗng nhiên tăng nhiều, để bọn chúng có thể ở đây chém giết thông khoái. Không biết nói chuyện, cũng vô pháp tâm linh liên tuyến. Nhưng là đối với Ozo bộ rỗ cùng xẻm bù lạ đến nói, an ý sớm tại hơn một năm hợp tác trong chiến đấu bổ dưỡng. Lẫn nhau một ánh mắt, một động tác, đối phương liền có thể biết được hàng nghĩa, sau đó cho ra hoàn mỹ phối hợp. Cánh đồng tuyết trên chiến trường, chỉ có tuyết ma đang cuồng hống. Xẻm bù lạ tại tuyết động bên trên lao vụt, Ozo bộ rỗ quấn quanh ở trên cổ của xẻm bù lả, đi theo xẻm bù lả cùng một chỗ công kích. Phía trước một đầu tuyết ma, ưa trong tay bông tuyết vũ khí, ai không cao trên mặt hiện ra tàn khốc cười gằn sau đó đón xẻm bù lạ đem bông tuyết cự phụ trùng điệp đánh xuống, xẻm bù lạ không có né tránh, mắt thấy bông tuyết cự phụ liền muốn chặt tới trên đầu, nhỏ vụn điện hỏa hoa đột nhiên thoát hiện, tiếp lấy xẻm bù lạ thân thể ngay tiếp theo ổ rổ bổ rổ, cùng một chỗ biến mất. đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại tuyết ma dưới hông. giờ khắc này ổ rổ bổ rổ có động tác, thân thể của nó đi theo xẻm bù lạ cùng một chỗ công kích, nhưng là cái đuôi lại tựa như một thanh sắc bén truy thủ, đối với tuyết ma đầu gối điên cuồng đâm đâm, cũng mượn nhờ công kích lực lượng hung hăng chặt đứt tuyết ma không nổi. giang giác, giống như là khối băng vỡ vụn phát ra thanh âm, tượng như là xương cốt đứt gãy phát ra vung vậy đông tuyết chiến phủ tuyết ma một cái lảo đảo trực tiếp kẹt quỷ dưới đất chân trái của nó theo đầu gối bộ vị chỉnh thể đứt gãy nhưng điểm này vết thương nhỏ đối với tuyết ma đến nói không ảnh hưởng toàn cục nó chỉ cần đem bắp chân nhặt lên một lần nữa lắp đặt lên liền có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu chỉ tiếc nó không có cơ hội này xem bút là cùng ốp rổ bộ rổ không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc không ngừng khởi sướng công kích chà đạp tuyết ma đâm đâm tuyết ma trước rời đi tuyết ma hai chân lại chặt đứt tuyết ma hai tay sau đó nhắm ngay tuyết ma cổ hoàn thành chém đầu trong khoảnh khắc giữ tận giết gào tuyết ma liền thành hai con huyền thú vó vo xuống vong hồn. Ổ rồ bồ rồ theo xẻm bụ lạ trên cổ xuống tới. Đối với tuyết ma rơi là tạ trên đất màu lam khối băng, từng khối đục nát, cho đến tìm tới một viên màu lam băng phách châu. Ổ rồ bồ rồ cũng không chê, trực tiếp nuốt mất băng phách châu. Huyễn thú không cách nào tiêu hóa băng phách châu, đây chỉ là ổ rồ bồ rồ đặc biệt thu nạp phương thức. Chờ trở, trở lại xì gà hành cùng, nó sẽ thông qua nhai lại phương thức, đem băng phách châu phun ra, thu thập xong chiến lợi phẩm. Nơi xa lại đánh tới một đám tuyết quỷ, xẻm bụi lạ cùng ổ rồ liếc mắt nhìn nhau, liền cấp tốc rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ. Sau đó chia binh hai đường, xông vào bẫy tuyết quỷ bên trong bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Bão tuyết tại gào thét, tuyết quỷ theo bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. giết Hưng khởi hai con huyết thú, lẫn nhau khoảng cách dần dần kéo ra. Đống nhiên, ồ rổ bổ rổ dần mình. Bầy tuyết quỷ đã bị nó giết đến liều xiềng, nhưng không khí chung quanh bên trong khí tức nguy hiểm, lại càng ngày càng ngưng trọng. Nó ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm xem bù lạ thân ảnh, nhưng bánh liệt bão tuyết mê thất phương hướng của nó cảm giác, trong lúc nhất thời không biết mình thân ở phương nào. Đây càng thêm gây nên nó tính cảnh giác, bởi vì đây là trước đó chưa từng xuất hiện qua cảm nhận. Cảm giác của nó rất nhạy cảm, dù cho lại thế nào xâm nhập cánh đông tuyết, cũng có thể thời khắc cảm nhận được gấm áp thuộc địa phương hướng giờ phút này ấm áp thuộc địa liền tựa như biến mất bình thường, xẻm bù lạ cũng biến mất. rộng lớn mà u ám trên cánh đồng tuyết, chỉ có nó một con rắn một mình phân chiến. cái không thích hợp này, rất không thích hợp. Ozo Bozo muốn lập tức rời đi, nhưng nó vẫn còn muốn tìm đến xẻm bù lạ, để xẻm bù lạ cũng cùng rời đi. thế nhưng là nó đã không biết xẻm bù lạ tại phương hướng nào, há to mồm, cũng chỉ có thể phát ra rất nhỏ tê tê lẻ lưỡi âm thanh. thùng thùng đột nhiên, dưới thân tấm băng phát ra rõ ràng chấn động, ô rồ đối với thanh âm chấn động phi thường mãn cảm, lập tức khóa chặt chấn động phát ra phương hướng. Sau đó liền nhìn thấy trên tấm băng tuyết động, ngưng tụ ra một cái dấu chân đồ án. Cái đồ án này tại động, hướng nó cấp tốc tới gần. Xương cự ma, Tuyết cự ma. Tô Dô bồ dồ giật lại mình, mặc kệ đến chính là xương cự ma còn là tuyết cự ma, đều không phải nó có thể đối phó tồn tại. Hiện tại nó chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chạy. Lập tức chuẩn bị thi triển thổ hành thuật, trốn vào đại địa chạy trốn, nhưng vừa mới chuẩn bị thi triển liền phát hiện chung quanh ma lực đã hỗn loạn, không còn có thi triển thổ hành thuật điều kiện. Thủ hành thuật thi triển không được, nó liền lập tức thi triển um vọng tiến hành, đây là thần thông thiên phú của nó cũng là nó dám tại nguy hiểm cánh đồng tuyết lịch luyện lực lượng, nhưng là sau một khắc, nó liền lâm vào sợ hãi thật sâu, ưu ám ngậm tiềm hành vậy mà mất đi hiệu lực. Nó không cảm giác được ưu ám mộng cảnh tồn tại, phản phất mình bị triệt để phong toản ngăn cản. Bạo tuyết che lấp không phân biệt phương hướng, ấm áp thuộc địa không cảm giác được, trung quanh ma lực hỗn loạn không chịu nổi, ưu ám mộng cảnh không thế nào trốn vào. lập tức, bổ rồ bổ rồ liền rõ ràng, mình đã rơi vào xương tuyết cự ma bệnh thiên la địa vong. nơi này đã bị hàn xương lĩnh vực nơi bao bọc. trong ngày xưa hồng lưu cự long bị tập kích, chính là gặp hàn xương lĩnh vực cấm chế, trên cơ bản tuyết cự nhân, xương cự ma ra sơn đều sẽ nương theo lấy hàn xương lĩnh vực. Chỉ là lần này, hàn xương lĩnh vực liền đú ám ngậm cảnh đều phong tỏa. Không hề nghi ngờ, dù xéo nhiều lần treo đùa xương, rẹt, để các xương cự ma nhận thức đến đú ám ngậm cảnh tồn tại. Ô dòu bồ dòu phi thường thông minh, đối với tình huống hiện tại một điểm liền rõ ràng, nhưng cho dù biết cũng không làm nên chuyện gì. Lên trời xuống đất, nó đã chạy trốn không cửa. Thề tê, tê, chạy trốn không cửa, ô dòu bồ dòu dứt khoát liền không trốn, cuộn lại thân thể, đối với tới gần giấu chân đồ án, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Ngay tại giấu chân đồ án tiếp cận nó mười mét chỗ, một bộ sắp tới cao mười 19 mét màu làm quái vật, cấp tốc ngưng tụ hiện hình. Rõ ràng là một đầu tay cầm trường mâu tuyết cử ma, mặt xanh nhanh vàng trên mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm ồ dồ bộ dồ. Huyên Thuyên, nó đối với ồ dồ bộ dồ, phun ra một chuỗi nghe không hiểu ngôn ngữ, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Nhưng ồ dồ bộ dồ lại có thể từ đối phương nhỏ bé vẻ mặt, suy đoán ra nó trong lời nói hàm nghĩa, nó tại đáp ý, nó nhận ra ta là bọn chúng sáng sớm đã nhìn chằm chằm ta cùng xẻm bũ lạ, sau đó bố cục nhằm vào ta cùng xẻm bũ lạ. Tê tê, ồ đầu gót không ngừng chuyển động, chỉ sợ bọn chúng mục tiêu cuối cùng nhất là rủ sẻo muốn thông qua tập kích ta cùng xẻm bù lạ đến nghiệm chứng phải chăng có thể thông qua hàn xương lĩnh vực mới khóa chặt lại vô lì thiên phú giờ khắc này ổ rồ bộ rồ đã đem sinh tử của mình không để ý nhưng lại vì dù sẽ cùng vô lì có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm mà thất kinh tấu trương xong, trương 600. trăm bù lạ tương trợ trương 600, trăm bù lạ tương trợ lên trời xuống đất không cửa rắn ngậm đuôi ổ rồ bộ rồ hồi hộp nhìn chăm chú tay cầm trường mâu tuyết cự ma từng bước một tới gần xoa xẹt trương mâu như thiểm điện đâm ra cũng hung hăng đâm vào trên tấm băng Ozo Bộ Dụ đã nhanh chóng du lịch hướng một bên, Hàn xương lĩnh vực cố nhiên khóa kín nó tất cả đường chạy trốn, nhưng là thật dày tuyết động cũng cho nó né tránh không gian. Bất quá, nơi này thủy chung là cánh đồng tuyết, mà tuyết cự ma mới là mảnh này cánh đồng tuyết chúa tể giả, tuyết động có thể che lấp Ozo Bộ Dụ thân ảnh, nhưng là che đậy không được tuyết ma đối với chúng quanh hết thể cảm giác, nó luôn có thể khóa chặt lại Ozo Bộ Dụ vị trí. Faster. Tuyết cự ma cười gằn, không ngừng đối với tấm băng đâm ra trường mâu, nó cũng không có sử dụng toàn lực, càng giống là tại làm một cái trò chơi đơn nhiên, cũng có thể là Ozo Bộ Dụ thực tế quá nhỏ đối với con người mà nói nó là một đầu nhỏ bé đại xà, đối với tuyết cự ma đến nói nó chính là một cây hơi lớn điểm tú hoa châm. Tú hoa châm tại tuyết bên trong chui tới chui lui, thật đúng là không tốt đâm chúng. Hàn xương lĩnh vực phong tỏa phía dưới, tuyết cự ma có đầy đủ kiên nhẫn, bồi ốp rô ốp rô chơi một trận tinh lạ, pháo cao xạ đánh con gối trò chơi. Huyên vuyên, tuyết cự ma trong mồm lầu bầu động tác của nó nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mỗi một lần trường mâu đâm ra, đối với ốp rô ốp rô đến nói đều là sinh cùng tử ở giữa đỏ xước, để nó kinh hồn không chừng. Thơy không cẩn thận bị trường mâu đau, khả năng chính là nhất đau lưỡng đoạn hạ trạng. Muốn chết muốn chết, Ojo Bajo càng ngày càng mệt mỏi, hàn xương lĩnh vực liền cự long đều có thể áp chế, chúng chi nó một đầu nho nhỏ huyễn thu dụ cho cái này hàn xương lĩnh vực, chỉ là cái tiểu hào thí nghiệm tính chất hàn xương lĩnh vực, nó phí sức tại tuyết động cùng tấm băng ở giữa du đảng, tránh né từ trên trời giáng xuống trường âu, trong lòng không ngừng kêu rên, ta chết thì chết, hy vọng dù sẽ cùng Poly có thể, đúng đúng đúng, còn có Kem, Kem một khi giáng lâm, dù sẹo liền tuyệt đối an toàn. nghĩ tới đây, Ojo Bajo nhẹ nhàng thở ra, nó thích xem lạ, thích Poly, thích dù sẹo, có lẽ nguồn gốc từ Kem khí tức nhưng lâu dài ở chung xuống tới, Ung Ngộ Đại Gia Đình tại nó trong suy nghĩ phân lượng đã không thể thay thế, chết, liền không thể cùng Ung Ngộ Đại Gia Đình cùng một chỗ đoàn tụ. thật sự là đáng hận a, ta làm sao nhỏ yếu như vậy? Xoẹt xẹt, Trường Mâu đâm xuống, lần này, ổ rổ bổ rổ quá mệt mỏi, đến mức né tránh chế, bị Trường Mâu lưới đao sát một chút, chỉ là nhẹ nhàng sát một chút, phần eo liền có thêm một vết thương, cơ hội chặt đứt nó nửa người, đỏ thắm máu tươi tại băng tuyết bên trong thẩm thấu, rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảng lớn tuyết động. nhìn thấy vết máu màu đỏ, Tuyết Cự Ma càng thêm hương phấn lên, huyên huyên, vung về Trường Mâu hai tay, tăng tốc tần suất. Phản phất máy may, đối với mặt đất tuyết động, đạc đạc đạc đục không ngừng. Hàn Sương lĩnh vực bên ngoài, Mô phỏng ngọc diễm thú long xẻm bù là đã triệt để nghiền nát tất cả tuyết quỷ, nó không có chứa đồ bọc hành lý, nhưng nó sẽ tỉ mỉ lấy ra mỗi một viên băng tản châu, lại đem băng tản châu đá bay rất xa, phòng ngừa tuyết quỷ lực lượng một lần nữa ngưng tụ. Chiến đấu kết thúc, nó quay đầu bắt đầu tìm kiếm ổ rỗ bộ tổ thân ảnh. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, cách đó không xa tràn ngập điện cuồn báo tuyết, tựa như tại trống trải trên cánh đồng tuyết, có một đoàn mây đen to lớn đang lan lộn. Hỗn loạn mà khí tức nguy hiểm, tại cái này đoàn lăn lộn trong mây đen không ngừng tiêu tán. Ổ rỗ bộ rỗ Xem Bú lạ giận mình, cấp tốc hướng về lăn lộn mây đen lao vụt mà đi, đến mây đen biên giới, nó đột nhiên dừng lại. Nơi này đã tràn ngập lên bao tuyết, hỗn loạn ma lực để nó không cách nào thi triển lôi độ thuật, mà lại nó có thể rõ ràng cảm thấy, một khi nó bước vào đám mây đen này bên trong, nó cùng u ám mộng cảnh ở giữa liên hệ, liền sẽ chặn ngang chặt đứt. Đây là một cái lĩnh vực, Hàn xương lĩnh vực. Xem Bú lạ được chứng kiến dù sẽ cùng xương dễ đại chiến, đối với Hàn xương lĩnh vực tự nhiên không xa là gì, mà lại trước mắt mảnh này Hàn xương lĩnh vực, thậm chí có thể chặt đứt cùng u ám mộng cảnh liên hệ, nguy hiểm trình độ không thể nghi ngờ. Tuyệt không phải nó có thể tùy tiện đặt chân. Phí phò, phí phò, xe bù lại đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Tại hàn xương lĩnh vực nơi biên giới bồi hồi dạo bước, bản năng nói cho nó biết, hẳn là lập tức rời xa nơi này. Nhưng nó trong nội tâm đối với ổ rổ bộ rổ lo lắng, lại không cho phép nó một mình thoát đi. Tiêu gọi dù sẹo, xe bù lại trực tiếp ở trong tâm linh liên tuyến, hướng rủ sẽ phát đi cảnh cáo khoảng cách quá xa, không cách nào rõ ràng giao lưu. Sau đó liếc mắt nhìn quần quầng mây đen, móng trước tại tuyết động bên trên dùng sức lay hai lần, cắn răng một cái, cũng không bay đầu lại xông vào hàn xương lĩnh vực. Nó cùng Ozo rỗng tại cánh đồng tuyết sóng vai chiến đấu thời gian một năm dưới đã sớm in rỗng xuống thâm hậu hữu nghị giờ khác này nó tuyệt không thể để Ozo rỗng đơn độc đối mặt nguy hiểm vừa tiến vào hàn xương lĩnh vực nguyên bản đã biến mất cảm giác liền cấp tốc dâng lên nó cảm ứng được ngay tại tránh né tuyết cự ma công kích Ozo rỗng mà Ozo rỗng cũng một lần nữa cảm ứng được nó ngang chỉ xe bù la phát ra lớn nhất hí lên bốn vó đang bị đông cứng đến cứng rắn tuyết động bên trên trà đạm lôi điện lấp lóe hỗn loạn ma lực có thể làm nhiều nó thi triển lôi đồ thuật nhưng lại không thể ngăn cản nó phấn đấu quên mình phi nhanh màu lam hỏa diễm lông mờ múa. Không sợ hại chút nào vọt tới Tuyết Cự Ma. Huyên Huyên, Tuyết Cự Ma xoay người, nhìn thấy Va chạm mà đến xẻm Bụ Lạ, sau đó, xẻm Bụ Lạ liền đâm vào trên eo của nó. Bành Đông!" Tuyết Cự Ma thân thể lắc một chút, mà xẻm Bụ Lạ thì đầu góc choáng váng bay rất ra ngoài. Thế thế, Tuyết Cự Ma không có bất luận cái gì vì xẻm Bụ Lạ xả thân cứu giúp đồng bạn Dũng Khí mà cảm động ý tứ, ngược lại là cười gần đâm ra trường mâu, chuẩn bị đem hai con huyền thú một mẹ hốt gọn. Nó thu hồi trêu đùa tâm tính, dùng ra toàn bộ lực lượng. Xoẹt xẹt. Cái này một trường mâu trực tiếp đâm chúng còn tại trong mê mụi xẻm bù lạ chuẩn tâm mặc dù thoáng trích hướng nhưng trường mâu quá lớn lưỡi dao y nguyên chặt đứt xẻm bù lạ nửa sau thân. Tê tê. Ojo bojo theo tuyết động phía dưới nhảy ra liều lĩnh bơi tới xẻm bù lạ bên người. Xẻm bù lạ xuất hiện một khắc này nó sinh lòng cảm động. Xẻm bù lạ không sợ công kích một màn kia nó rất là rung động. Thử vong cũng không đáng sợ. Ojo bojo đã làm tốt chuẩn bị nhưng nhìn thấy đồng bạn của mình vì chính mình khẳng khái chịu chết trong lòng của nó cấp tốc trầm tích vô số tâm tình khó tả những tâm tình này kích thích nó đại não đều nhanh đến cuồng dùng thân thể của mình cuốn lấy xẻm bù lạ hai nửa thân thể cũng muốn lưu lại toàn thơ, chém ngang lưng kịch liệt đau đớn, để xem bù làm mê mọi đầu cấp tốc thanh tỉnh, nó vừa quay đầu, liền nhìn thấy ô dộ bộ dộ tại lôi kéo mình bị chặt đứt thân thể, ô dộ bộ dộ cũng vừa lúc nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, cái này một đôi kẻ vai chiến đấu đồng bạn, nháy mắt quên mất tử vong đại khủng bố, cùng nhau lộ ra nụ cười, trên mặt ngựa, trên mặt rắn, nụ cười cũng không dễ nhìn, nhưng rào rạt cảm xúc phủ lên hết thể bối cảnh, bao quát tuyết cự ma lần nữa đục rơi trứng ngô, cùng tuyết cự nhân trong miệng dí gạo, pha sờ, bảo, du xeo mới vừa cùng thực mộng mô thay tu lượn sóng, hai mệt mỏi không muốn núp đích nhưng dù xeo liền mồ hôi đều không có ra hắn cùng huyên thu ở giữa thực lực trên lệch thực tế quá lớn không có ta thúc giục thai liền không nghĩ tu luyện đời này hai chỉ sợ là không có cách nào đuổi theo ngươi ta bước chân dù xeo nhìn xem ngã chồng vó nằm trên mặt đất thực ngậm môi ở trong lòng cùng bố lì giao lưu còn là hạ tỷ bọn chúng tự giác ra. hạ tỷ bây giờ chính ở trong dung hỏa núi lửa tu luyện một khắc cũng không nguyện ý ngừng Bố lì đang muốn đáp lại dù xeo lại đột nhiên ngứa mày xem bụ lại truyền đến cảnh cáo nó cùng ồ ồ gặp được nguy hiểm rồi không nói hai lời bổ lì liền hiện ra thần thánh độc giác thu thân hình dù sẽ cấp tốc cưỡi lên Hóa thành tiệm điện biến mất ở trên không hầm bảo. Một tháng mới, lão bạch mặt dày cầu giữ gốc nguyện phiếu rồi, tấu chương xong, chương 601. Nổ tung chính là nghệ thuật. Chương 601, nổ tung chính là nghệ thuật. Một đường phi nhanh, Du Sẹo rất hoảng. Mô Phòng Ngọc Nghiễm thú Long xẻm Bộ là truyền đến cảnh cáo, để hắn lo lắng xẻm Bộ lại cùng rắn ngậm đuôi ổ rồ bổ rồ an nguy. Nhưng chân chính để lòng hắn hoảng chính là, tại sắp tiến vào cánh đồng tuyết thời điểm, thông qua tâm linh cảm ứng, hắn rõ ràng cảm giác được, cùng Sẹo Bộ lại tâm linh liên tuyến ngày tại suy yếu. Vài giây đồng hồ qua đi, cùng Ồ Zo bổ trợ tâm linh liên tuyến cũng bắt đầu suy yếu đây có nghĩa là Sae Bụ là cùng Ổ Rô, Bồ Rô sinh mệnh khí tức đều tại kịch liệt suy giảm, lúc nào cũng có thể tử vong. Nhanh lên, nhanh lên nữa, Bồ Ly đã là cực hạn. Hô, Sae Bụ là cùng Ổ Rô, Bồ Rô sắp không kiên trì được nữa, dù sẽ sắc mặt trắng bệnh, chưa bao giờ có như thế kinh hoàng. Lúc trước hắn cùng Bồ Ly bị Tuyết Cự Nhân đánh lén, thân thể vỡ vụn, trực diện tử vong thời điểm đều không có như thế kinh hoàng qua. Đối mặt mình tử vong, cùng người thân, đồng bạn đối mặt tử vong là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Bọn chúng sẽ không có chuyện gì, dù sao. nhẹ giọng ăn đuổi, nhưng tốc độ phi hành lại mơ hồ tăng tốc mấy phần trên cánh đồng tuyết hung, một đạo lôi quang tích sạc. Nhưng chờ dụ sẹo bộ ly, đến cái kia phiến phản phất mây đen quay cuồng Hàn xương lĩnh vực lúc, Xe Sebu lại cùng ô Ozo bổ rổ tâm linh liên tuyến, đã triệt để tiêu tán. Trong chốc ngắn này, Dù sẹo trong lòng lập tức trúng giận. "Trễ, chúng ta tới chậm một bước." Duju sẹo cỡi Polly, lơ lửng tại Hàn xương lĩnh vực phía trước. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, cái này đoàn lửa giận càng đốt càng liệt, chưa bao giờ có tức giận như vậy, trong con người đều phản phất có thể phun ra lửa. Duju, Polly nhẹ nhàng kêu gọi. Duju nắm chặt nắm đấm, nhàn nhạt đáp lại, "Polly, Hiện tại ta cái gì đều không muốn, liền nghị huyết tẩy toàn bộ cánh đồng tuyết. Vỗ Ly đáp lại, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng không đợi hai người bắt đầu hành động, nhưng thấy phía trước Hàn Sương lĩnh bực bên trong, đột nhiên dâng lên một đoàn to lớn mây hình ẩm, kia sáng đâm rách toàn bộ chân trời, sau đó lăn lộn mây đen bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, to lớn sóng xung kích quét ngang toàn bộ cánh đồng tuyết. Mánh liệt khí lưu, xen lẫn khối băng bá vụn, hướng bốn phương tám hướng tràn quét. Dù Tiếu Long viêm chấn động, đem khối này sóng xung kích đỡ được, sau đó có chút hé miệng, kinh ngạc nhìn qua phía trước. Sau một khắc, hắn cảm nhận được trong thân thể lực lượng, ngay tại phát sinh quen thuộc mà mánh liệt biến hóa đây là thuộc về xem bù lạ cùng ồ rồ bổ dầu nguyên tức theo lực lượng kết cấu vòng tròn đồng tâm tầng dưới chót nhất nhảy vọt đến tầng thứ 2. thuộc về ngụy long lực lượng cấp độ trong chốc lát long viêm bao trùm lấy long tức long tức thì bị cấp tốc banh ra bao trùm lấy hạ đi xem bù lạ ồ rồ bổ dầu nguyên tức thuộc về ngụy long nguyên tức ầm ầm thanh âm cuối cùng truyền đến hàn xương lĩnh vực bị to lớn nổ tung nổ chia năm sảy bảy đầu kia phách lối tuyết cự ma thân thể cũng ở trong nổ tung bị hung hăng tung bay sau đó một đầu cánh tay cùng một đầu đuôi trực tiếp bị nổ đoạn ngang chỉ một đạo cao lớn tuấn mã màu đen thân ảnh Theo Dương trong Tuyết hiện hiện, kia là mô phỏng Ngộ nghiệm thú Long sẹm bù lạ. Giờ phút này nó đã tấn thăng thành chân chính Ngụy Long Ngộ nghiệm thú. Trên cổ Long bờm màu tím tung bay, thật hóa thành hỏa diễm. Tê tê, thanh âm trầm thấp theo sát mà tới. Gián Ngậm đuôi Ổ Do bổ rổ cũng hiện lộ ra thân hình của mình, màu vàng đất đại xà chiếm cứ ở trên cổ của sẹm bù lạ. Giống như trước đây bọn chúng kể vai chiến đấu lúc chẳng cảnh, cũng không có Ngụy Long huyết thống nó. Cũng vào đúng lúc này, tìm đường sống trong chỗ chết, tại một trận nổ tung nghệ thuật ở bên trong lấy được thăng hoa, tiến hóa thành Ngụy Long. Bọn chúng cấp tốc khởi sướng công kích, đối với đã bị nổ tàn phế Tuyết Cử mà bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Lần này bọn chúng không còn là bị động bị đánh. Faster, Tuyết Cự Ma không có chết, mặc dù đoạn mất một đầu cánh tay cùng một cái chân, nhưng nó y nguyên sinh Long Hoa Hổ. Chân sau một tay độc chiến hai đầu Ngụy Long, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là Hàn Dương lĩnh vực đã vỡ vụn, dưới chân cánh đồng tuyết cũng nương theo lấy nổ tung, cấp tốc hòa tan, lộ ra vạn năm chưa từng bại lộ dưới ánh mặt trời bùn đất. Mảnh này cánh đồng tuyết đã tại xem bùa lạ, ồ ồ rồ tấn thăng Ngụy Long thời khắc, mở thành ếch áp thuộc địa. Mất đi cánh đồng tuyết gia trì, Tuyết Cự Ma lực lượng đang không ngừng bị áp súc, nhất là ảnh Diễm Cự Long lực lượng một lần nữa lấy được thừa phong khí hỉ tiếp xuống tràn diện liền để cho rủ sẹo ngươi cùng bọn chúng đâu Bố lì cười cười cấp tốc hóa thành lôi đỉnh chi thần ấn ký là ấn trên chán rủ sẹo rủ sẹo cười lắc đầu sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đung tùm. tâm tình như ngồi chung xe cắp treo vừa rồi lửa giận cũng cấp tốc tiêu tán trong không long bàn tay kiếm bướm ấn ký lấp lóe dẫn theo lưu tinh hồ điệp kiếm chậm rãi hướng chiến trường bay đi hắn muốn cùng chính mình tân tấn hai đầu bị long đồng bạn hợp tác một trận giống đương nhiên ảnh diễm cự long hư ảnh từ trên trời giáng xuống hiện nhiên nộ tung vỡ vụn hàn xương lĩnh vực cũng đem tuyệt cự ma khí tức hoàn toàn bại lộ Dù sẹo thấy thế, quay đầu đối với ảnh diễm cự Long hư ảnh phất phất tay. Nơi này không cần ngươi ra sân, ảnh diễm, trở về đi, chờ lấy ta mang về cho ngươi một viên xương tinh châu. Nơi này đã hết thể đều kết thúc. ảnh diễm cự Long hư ảnh nheo mắt lại, liếc mắt nhìn tàn phế tuyết tử ma, lại nhìn hư không dạo bước rủ sẹo. Quả quyết thiểm long, hư ảnh lệch cách vỡ vụn, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Xem bù lả, ồ dội bồ dội. Dù sẹo gia nhập chiến trường, nhẹ giọng kêu gọi đồng bọn của mình, bị người quan sát lẫn nhau. Dù sẹo. Xem bu lạ cùng ốm rỗn bù rỗn ở trong tâm linh cùng kêu lên đáp lại, tràn đầy ước chế không nổi tâm tình vui sướng. Bọn chúng như lúc này khổ ở trên cánh đồng tuyết lịch luyện, cũng không chính là vì tấn thăng giờ khắc này. Chỉ có tấn thăng ngụy lòng, bọn chúng mới có tư cách đúng tay rủ sẹo chiến đấu. đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, muốn cùng rủ sẽ kề vai chiến đấu, liền phải giống ổ lì như thế. Tấn thăng làm trong thiên hạ độc nhất vô nhị ngụy long, ta thích vừa rồi nổ tung, kia liền giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dù sẹo khẽ cười nói, hiện tại để chúng ta cho cái này tác phẩm nghệ thuật vẽ lên hoàn mỹ giấu châm trọn, tới đi, đem các ngươi lực lượng ngưng tụ ở trên người ta. Hắn mở rộng vòng tay, xe bù là ma hồ do bộ rồ cấp tốc hóa thành một đạo màu xanh tím một đạo màu vàng kim hai đạo quang mang đụng vào rủ sẹo trên thân thể, Mênh ngông lực lượng mở rộng màu xanh tím lôi đỉnh sen lẫn màu vàng kim nham thạch vì rủ sẽ phủ thêm vàng xanh giao nhau tia sáng áo giáp, đồng thời rủ sẹo thân thể cũng bị cấp tốc cất cao đến 3-4 mét, đây là hoàn toàn mới long vực lãnh chúa hình thái. Theo huyết long kỵ sĩ hoán đổi đến long vực lãnh chúa, đây là một loại cấp độ trượt xuống, nhưng rủ sẽ không có bất kỳ không thích ứng nào. hắn nhấc lên lưu tinh hồ đột kiếm màu lam cùng màu vàng lực lượng nguyên tố ở trên lưỡi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào. Sau một khắc tân hình lấp lóe, người đã xuất hiện ở trước người tuyết cự ma, áo nghĩa lôi chi kiếm thi triển, vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm. tuyết cự ma đầu liền bay vút lên trời, lại một kiếm. tuyết cự ma cánh tay giơ xuống, tiếp lấy một kiếm. tuyết cự ma chân bị chảy nước, ngáy mắt hoàn thành ngũ mã phanh thây. so với xương giả tổ chỉ là tuyết cự ma kém xa vậy. dù sèo khẽ lắc đầu, lúc trước hắn có thể lấy long vực lãnh chúa chi thân, chém giết xương giả tổ, bây giờ hắn mặc dù cũng là long vực lãnh chúa hình thái, nhưng thực lực lại như cũ thuộc về long viêm giai, chém giết tuyết cự ma dễ dàng, giết chết tuyết cự ma. Dù sẽ không có rơi xuống đất, mà là nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua dưới chân kịch biến cánh đồng tuyết, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, kia là tấm băng tại nổ tung, tuyết động tại nổ tung, cũng là xẻm bù lạ lôi nguyên tố thuộc tính lực lượng, cùng ốm ô bù rô thuộc tính lực lượng nguyên tố, hai bên kết hợp đưa tới nổ tung, nổ tung cấp tốc vỡ nát cánh đồng tuyết, mở ấm áp thuộc địa, hai mảnh ấm áp thuộc địa lẫn nhau được ra, đây thật là thần kỳ một màn. Dù xéo lau sạch nhẹ nhẹ lưu tinh hồ được kiếm, lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười, thật toa, mảnh này ấm áp thuộc địa mở về sau, vân mộng trạch ốc đảo nhỏ đem cùng hỏa sơn núp đảo, triệt để nối thành một mảnh đất ấm ở giữa ấm áp cộng minh, ta đã cảm nhận được. Tấu chương xong, chương 602, úc đảo liên tuyến. Chương 602, úc đảo liên tuyến. Lúc kia ta cho là ta chết chắc, chỉ nghĩ nếu là ta chết, dù xe ngươi nhất định sẽ biết hàn xương lĩnh vực phát sinh biến hóa, có thể khóa kín lũ ám mộng cảnh. Vạn bạn không nghĩ tới, xe bu lả vậy mà xuống tới. Trong tâm linh, giãn mập đôi ổ rồ bố rồ, ngay tại giảng thuật trên cánh đồng tuyết phát sinh hết thảy. Nó cùng ngọc điểm thú xem bưu đã giải trừ cùng rủ xe hợp thể, riêng phần mình lơ lửng ở giữa không trung cùng rủ xe cùng nhau quan sát tấm áp thuộc địa mở. Tấn thăng ngụy long về sau khống chế một tia nguyên tố chi lực, nó cùng xem vũ lạ đều đã biết bay, chỉ là tốc độ không có nhanh như vậy. lúc kia, trường mâu rơi xuống, nhưng ta đã không còn cảm giác được sợ hãi, xem vũ lạ đến để ta có thể dùng lớn nhất dụng khí trực diện sinh tử. cũng là lúc kia, ta cùng xem vũ lạ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, tìm kiếm được tấn thăng ngụy long huyền bí. sau đó, nó cùng xem vũ lạ một đạo, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, cách ra trước nay chưa từng có năng lượng xông phá huyền thu trần nhà đồng thời lẫn nhau tấn thăng ngụy long lực lượng va chạm vào nhau, tạo thành to lớn nổ tung nghệ thuật, nổ nát vụn hàn xương lĩnh vực, cũng nổ bay tuyết cử ma. Lúc này mới có rủ Sẹo vừa mới chạy đến lúc, nhìn thấy một màn kia mây hình nấm. Thật tốt a, dù Sẹo Kim lòng không được càng khái, tâm linh liên tuyến biến mất một khắc này, ta thật sự cho rằng muốn vĩnh viễn mất đi các ngươi. Hiện tại ta cùng Sẹo bù Lạ, rốt cục có thể trợ giúp đến ngươi, rủ Sẹo. Tô rồ Bồ rồ hí mắt, đây là thuộc về nụ cười của nó. Nó thân dài đã vượt qua 10 mét, thân thể cũng theo màu trắng bạc tiến hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Nhất là cái đuôi, màu vàng màu sắt càng thêm lẫm đẫm, xem xét liền biết tràn ngập phi phàm lực lượng, cái này hiển nhiên là Ngụy Long chi giác. Sẹo Bụ Lạ cũng mừng rỡ nói, ta khoảng cách của Ly Điện Hạ, lại gần một bước. Thân thể của nó biến lớn rất nhiều, cùng lúc trước bộ lý độc giác thú hình thái không xê xích bao nhiêu, ngồi cơi đã có chút không xứng đôi. Trên bộ lông bẩn cũng theo trước đó màu lam, biến thành hiện tại màu xanh tím, cảm nhận càng thêm nồng động. Tốt, đồng bạn, cố sự đã kể xong, tiếp xuống, để ta xem các ngươi riêng phần mình ấn ký. Du sẹo vỗ vỗ tay, ta tới trước. Ô dội bô dội dẫn đầu hóa thành một vệ kim quang, tắm vào rủ sẹo cái chán. Nó hóa thành ấn ký, là một cái màu vàng nham thạch hình dạng lớn ký, nhưng là cùng bộ lì kim sắt thiềm điện ấn ký, cảm nhận cũng không giống nhau. Thiềm điện ấn ký càng hóa bát, nó ấn ký càng trầm ổn giống như là nặng nghề nham thạch bình thường. Thắn đi ấn ký, ô rồ bồ rồ tại không trung quận thành một đống. Nhìn xem ô rồ bồ rồ cuộn thành một đoàn bộ dáng, dù sẹo liền nói, nô no, liền cứ gọi nó sơn khâu chi chủ ấn ký đi. Được rồi, ta thích cái tên này, sơn khâu chi chủ. Vậy ngươi rắn ngậm đuôi tên khoa học cũng phải sửa lại. Dù sẹo cười nói, nhưng là ta thích rắn ngậm đuôi cái tên khoa học này, bằng không như vậy đi. Dù sẹo đem ta trước kia viên thú bộ dáng gọi là mô phỏng rắn ngậm đuôi rồng, ô rồ không nỡ từ bỏ rắn ngậm đuôi xương hô này, đề nghị mô phỏng rắn ngậm đuôi rồng là tương lai ngươi sinh sôi huyện thu loại ngụy long tự tên khoa học đến nỗi ngươi trước đó huyện thu tên dứt khoát liền gọi rắn đuôi chuông dù xeo nhạo bằng nói long miên đại lục còn không có rắn đuôi chuông ghi chép ô dỗ bù dỗ lại vui vẻ đáp ừm liền gọi rắn đuôi chuông ta trước kia chính là một đầu rắn đuôi chuông cho nên hiện tại nó chính là ngụy long rắn ngậm đuôi rắn ngậm đuôi về sau đến phiên ngộ hiểm thú xem bộ là cấp tốc hóa thành một đạo màu xanh tím tươi sáng là cấn ở trên đầu của dù xeo đây là một viên đơn gãy thiềm điện ký hiệu nhưng là cùng bộ ly trước đây hình thành kim sắc thiềm điện ký hiệu hoàn toàn khác biệt màu tím Cùng thuộc tại lôi đỉnh nguyên tố, xem bụ lạ cùng bổ lì tựa như là lôi đỉnh hai mặt, bổ lì là sáng tỏ cái kia một mặt, xem bụ lạ thì là âm ú cái kia một mặt. Ngạch, bổ lì đã là lôi đỉnh chi thần, ngươi khẳng định không thể cùng bổ lì lặp lại. Bằng không, liền gọi phích lịch chi chủ đăng ký. Sau khi nói xong, du sẹo luôn cảm thấy là lạ. Nhưng là xem bụ lạ lại vui vẻ tiếp nhận, bổ lì điện hạ là lôi đỉnh chi thần, ta là phích lịch chi chủ, cái này liền rất tốt đâu. Cho chuyện một hồi. Du xéo nhìn thấy dưới chân ấm áp thuộc địa đã tại nhỏ bé tiếng nổ bên trong hình thành một vùng biển mênh mông, bộ phận khu vực bị tan dìm nước không, bộ phận khu vực thì lộ ra ở ướt gò núi. Khối này ấm áp thuộc địa tập hợp rắn ngậm đuôi cùng mộng hiểm thú cộng đồng lực lượng tại nổ tung nghệ thuật bên trong mở. Hơn nữa nhìn nó địa hình hẳn là một mảnh chập trùng thấp bé vùng núi, nhưng là bên kia lại có một toàn núi cao. Du xéo nhìn hướng nơi xa ở trong nổ tung tâm điểm 10 cây số bên ngoài có một tòa đông bắc tây nam xu thế dài mảnh sơn mảnh, không cao nhưng ở trung quanh thấp bé gò núi làm nổi bật xuống lộ ra hạc giữa bầy gà. Dứt khoát liền gọi nó. Nổ Tung Sơn lĩnh đi, dù sẽ cho khối này ấm áp thuộc địa, hoàn thành mệnh danh, sau đó liền dẫn Tân tấn hai đầu mười lòng, cùng Tuyết Cự Ma phân tách thi thể, bắt đầu tuần sắt đất ấm xung quanh. Thân là Huệ Long kỳ sĩ, dù Xiao đối với lực lượng cảm giác đã đến cực sâu trình độ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đất ấm cộng minh biên giới ở nơi nào. Nổ Tung Sơn lĩnh vừa vận ở vào hai cái ốc đảo điểm trung tâm, đất ấm cộng minh về sau, thổ địa sẽ nối thành một mảnh, hình thành một cái hoàn chỉnh ốc đảo. Du Xiao híp mắt, cái này có điểm giống Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc. Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc chính là hai khối hỏa sơn ốc đảo, lẫn nhau cộng minh Thông qua một đạo dài nhỏ Hàn Phong hành lang liên tiếp làm một thể. Bất quá tình huống nơi này càng giống là một cái trứng đà điểu cùng một cái trứng vịt ở giữa, kẹp lấy một cái trứng chi cút. Có nổ tung sơn lĩnh liên thông nam bắc, vân động trạch ốc đảo nhỏ khai phát liền có tốt hơn điều kiện. Chỉ cần xây dựng một đầu đường sắt, liền có thể theo nỗ phong thành thẳng tới hắc hỏa đại địa, hưng bảo cùng xì ga hành cung ở giữa, xe lửa lao vụt, ngày đêm có thể đặt tới. Hoàn Mỹ, Du sẽ cất tiếng cười to. Dễ chịu a, thật sự là dễ chịu. Bên trong ảnh diễm núi lửa, ảnh diễm cự long hí mắt nằm ở trong dung nham có chút diên dị liên tục hai đầu bị long sinh ra, lại là một khối cỡ lớn ấm áp thuộc điểm mở. trong vô hình này rót vào lực lượng, để nó trực tiếp đánh vỡ thời kỳ toàn thịnh trạng thái, lực lượng trở nên càng cường đại. rủi ro, ngươi quả nhiên không có để ảnh diễm thất vọng, không chỉ có ngươi cho ảnh diễm mang đến mỹ diệu tư vị, ngươi những tiểu đồng bọn kia, đồng dạng cho ảnh diễm mang đến mỹ diệu tư vị. ảnh diễm cự long tại nhẹ giọng thì thầm, thật là mỹ diệu a. bất quá rất nhanh, nó lại hấp mắt thì thầm, nếu là không có kem ngăn cản, ảnh diễm có thể hay không trở thành rủi ro duy nhất, tất cả những thứ này chỗ tốt, chỉ có ảnh diễm có thể hưởng thụ. bất quá kem rất đặc thù, ảnh diễm phải cẩn thận ứng phó. Dĩ vãng, nó bức thiết hy vọng tiểu ngộng rồng có thể mau trong núi lửa phun trào. Nhưng bây giờ, nó hy vọng tiểu ngộng rồng có thể biến mất tốt nhất, nhất là dùng dung hòa cự long hy vọng, đổi về chính mình hy vọng về sau, nó càng không cần tiểu ngộng rồng tồn tại đáng tiếc. Tiểu ngộng rồng là ở chỗ này, sắp núi lửa phun trào. Cánh đồng tuyết chỗ sâu. Xương Diệt đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn ra xa phía bắc cấm áp chi địa. Một lát về sau, nó thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, đối mặt với trung penh mấy tên Hàn Xương chiến sĩ, Từ Tốn nói, "Lặc đã chết tại màu đỏ rơi lớn địa bàn, xem ra Hàn Xương lĩnh vực cải tiến, mất đi hiệu lực." Lần thứ 2 Một tên Hàn Sương chiến sĩ, mắt lạnh nhìn Sương Dệt, "Dệt quan tiên phong, ngươi đã nhiều lần chứng minh ngươi thất bại." "Không sai." Một tên khác Hàn Sương chiến sĩ nói tiếp, "Cổ bí nệ quan tiên phong đã làm thịt đầu kia lao rơi, lợi dụng lao rơi Long Châu, triệu hoán mới Hàn Sương quân đoàn. Dệt quan tiên phong, ngươi nếu là lần nữa thất bại, chúng ta cũng sẽ rời đi." Sương Dệt nhắm mắt lại, một lát về sau một lần nữa mở ra, trên mặt không vui không buồn, "Đừng nóng độ, Sương Tinh lập tức liền muốn lần nữa mở ra, chúng ta cũng sẽ có càng nhiều binh lực bổ sung, thu hoạch công tác vừa mới bắt đầu." Tấu chương xong, chương 603. Phát huy nhiệt lượng thừa. Chương 603: Phát huy nhiệt lượng thừa. Giáng ngậm đôi ổ rô zo rổ, ngọc hiểm thú xèm bú lạ, song song tấn thăng nguy long, trợ giúp dụ sẽ trực tiếp để thăng làm 4 chuyển cao đẳng long vực lãnh chúa, tính đến phi long kỵ sĩ, chính là thỏa thỏa 5 chuyển cao đẳng nguy long kỵ sĩ, đẳng cấp trực tiếp kéo căng đương nhiên, dù sẽ sức chiến đấu tăng lên cũng không nhiều. Dù sao long vực lãnh chúa mở ra lại nhiều chuyện, tại kỵ sĩ chi đạo hệ thống bên trong, cũng chỉ là long tức dài lực lượng. Trăn chính quyết định dụ sẽ thực lực cường đại hay không, là huyền long kỵ sĩ thân phận, long viêm giai tài năng khiêu động nguyên tố chi lực. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, dù sẽ thực lực không có tiến bộ. Dù sao Ngụy Long cũng có thể khiêu động một tia nguyên tố chi lực, mà lại có rắn ngậm đôi mang đến thổ thuộc tính nguyên tố chi lực, dù sẽ tin tưởng chính mình rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa thổ chi kiếm đồng thời có thần thánh độc giác thú bộ lý đại biểu lôi nguyên tố thuộc tính sáng tỏ một mặt, cùng ngọc hiểm thú xệm bộ lại đại biểu lôi nguyên tố thuộc tính âm u một mặt, hắn áo nghĩa lôi chi kiếm tuyệt đối còn có thể lĩnh ngộ khắc sâu hơn, phát huy vi, vi lực càng mạnh mẽ hơn. Dù vậy, gia cảm giác được thiên phú của mình, u ngộ truyền tống đã có thể ghi nhớ càng nhiều về thành địa điểm. Trở về hung bảo trên đường, xệm bộ lại đáp ý phi phần nói, không phải trước đó hai cái, cũng không phải gia tăng một cái mà là bốn cái, ta có thể ghi nhớ bốn cái về thành địa điểm. Không, dù sẽ còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể cất tiếng cười to, bốn cái về thành địa điểm. quả thực hoàn mỹ. trước mắt, xem vũ lạ đã ghi nhớ xì sì gà hành cung, trường đỉnh thiên điện hai cái địa điểm. dù sẹo nghĩ nghĩ, quay đầu ngươi đi một chuyến sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc kim cung. hiện giai đoạn, ta cùng hạ diệt quốc vương cần chặt chẽ hợp tác. đến nơi cái cuối cùng địa điểm, liền ghi nhớ hồng bảo. dạng này ta tan tầm tới lui cũng dễ dàng một chút. hắn là ở trên hồng bảo triều, tại xì sì gà hành cung dừng chân. mỗi ngày đều đến cưỡi bồ ly, hao phí gần phân nửa giờ lộ trình nếu là có xẻm bù lạ tương trợ, thời gian này liền mất đi ra, mà lại mấu chốt nhất chính là, xẻm bù lạ tiến hóa thành ngụy long về sau, có thể hóa thành ấn ký, tùy thời tùy khắc đi theo dù sẹo, mặc kệ dù sẽ tới chỗ nào, đều có thể mang xẻm bù lạ. Sau đó khi tất yếu nguyễn nhờ xẻm bù lạ bốn phía truyền tống, xẻm bù lạ có thể phát huy tác dụng rất lớn. So ra mà nói, ô do bù do liền có chút gần gả, thiên phú của nó thổ hành thuật cùng ung ngộ tiềm hành, không có cái gì tương đối ưu thế, tốc độ không bằng vô lý nhanh, cũng không thể giống như xẻm bù lạ truyền tống. Tựa hồ cũng phát giác được tình cảnh của mình có chút xấu hổ, mới vừa vặn kinh lịch một lần sinh tử long kiếp, hoàn thành tấn thăng ỗ rô bộ rô, liền chủ động nói, dù sẹo, hạp thi ở đâu lịch luyện, ta muốn tìm nó cùng một chỗ tu luyện. Nó cùng xem bù là hiu nghị không thể lay động, nhưng cùng một chỗ vui sướng tu luyện thời gian đã kết thúc. Xem bù đã lúc cần phải thời khắc khắc bồi ở bên người dù sẹo, thuận tiện dù sẹo tùy thời tùy chỗ truyền tống, mà nó chỉ có thể đổi một cái tu luyện mối nối, một lòng trở nên cường đại hạ thi, hiện nhiên chính là hoàn mỹ nhất tu luyện mối nối, có thể cộng đồng tiến bộ. Dù sẹo trả lời. Hạ tỷ ở trong dung hỏa núi lửa tu luyện. Bất quá, bổ rồ bổ rồ, ta đề nghị ngươi mang một chút hai. Vì cái gì? Hạ tỷ cá tính tương đối quái gở, cũng không thích cùng người khác cùng một chỗ tu luyện. Dù xéo bất đắc dĩ nói, hơn một năm nay thời gian, càng là liền ta đều không thế nào nhìn thấy nó. Vừa vặn ngươi đi mang mang hai, nó quá lười. Nghiêm ngặt nói đến, thực ngọc mô thai cũng không tính lời biếng. So sánh rất nhiều cùng kỵ sĩ không hợp tác huyên thu đến nói, hai đã là phi thường nghe lời, nguyện ý phối hợp rủ sở cùng một chỗ tu luyện. Nó chỉ là không đạt được chủ động tu luyện trình độ. Tốt ta, ta sẽ thật tốt thuốc giúp hai ổn ổn bù bù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là đáp ứng vừa vặn ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một hồi không muốn lại đi cánh đồng tuyết dù xeo nói hàn xương lĩnh vực đã tăng cường tuyết cự ma thực lực còn là tại ngươi phía trên nếu là không cẩn thận thật có thể có thể đưa mạng ta rõ ràng tóm lại hết thể chờ em xuất thế lại nói đến lúc đó thực lực của ta đem siêu phàm nhập thánh đầy đủ che chở các ngươi dù xeo nghiêm túc nói mặc dù xèm bù là cùng ổn ổn bù bù song song tấn thăng ngụy long đáng giá mừng rỡ nhưng chúng nó tấn thăng quá trình cũng làm cho rủ sợ sợ không thôi sinh tử long kiếp đó là chân chính kinh lịch sinh cùng tử đầu sức, thôi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sẽ thực lực bây giờ đủ cường đại, đã không cần chính mình khế ước đồng bạn lại liều mạng như vậy, càng hy vọng tất cả mọi người có thể bình an. Trong lúc nói chuyện, hưng bảo đã đập vào mi mắt. Dù sẽ không có lập tức về hưng bảo, mà là cưới bối ly kéo lấy tuyết cử ma vỡ vụn thi thể, bay thẳng tiến vào ảnh diễm núi lửa. Hắn cho ảnh diễm cử long đưa xương tinh châu đến. Cử long chú ý, diễm quang phù hộ, chúng ta điện hạ càng ngày càng cường đại. Ngụy long dễ dàng như vậy tấn thăng sao? Bốn chuyển cao đẳng long được lãnh chủ à, trời ạ, kỵ sĩ chi đạo con đường tu hành. Có dễ đi như vậy sao? Không hổ là khả năng hấp dẫn cự long thay đổi long huyết gia tộc kỵ sĩ. Long Miên đại lục 5000 năm ấm áp thời đại, kẻ thiên phú chắc tuyệt nhất, không phải nước ta ảnh diễm đại công quốc không ai có thể hơn a. Dù xeo đại công quốc là toàn bộ quốc gia chúa cứu thế. Nương theo lấy nổ Tung Sơn lĩnh khối này hoàn toàn mới ấm áp thuộc địa mở, rắn ngầm đôi, ngọc hiểm thú song song tấn thăng ngụy long tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, lại một lần nữa, không biết bao nhiêu lần, rung động tất cả mọi người. Rất nhanh, hưng bảo ban bố chúc mừng triều thư. Cả nước cùng chúc mừng, chúc mừng ấm áp thuộc địa mới mở, chúc mừng hai đầu ngụy long tấn thang. Càng chúc mừng ảnh diễm cự long tăng cường lực lượng. Không được a, không được a, đại công quốc tất cả chiếu cố đều tập trung tại Dụ Xiêu. Điện hạ trên thân. Nhan phú ở nhà Thiên Nga Nam tức quệ bị ảnh Diễm, từ trong tiếng sấm chạm nghe nói tin tức này về sau, ngay lập tức phát ra sợ hãi thảm phục. Theo sát phía sau, hắn liền ở trong Thiên Nga bảo, tổ chức gia tộc hội nghị. Dụ Xiêu đại công tước khởi, đã không thể ngăn cản, lão phu quyết định tiếp nhận hiện thực này. Quệ bị Phẩm Nam tức không vui không buồn nhìn xem con trai của mình, các cháu, Thiên Nga gia tộc tương lai, chỉ có đoàn kết ở bên người của Dụ Xiêu đại công tước, tài năng kéo dài. Ông nội Thứ tôn bin sắp gọi một tiếng, cũng không chịu phục. Nhưng rất nhanh liền bị đại ca Quỳnh Dữ thanh âm che xuống. Ông nội anh minh, dưới mắt thế cục, chúng ta lại không tới gần đại công tước điện hạ, chỉ sợ Thiên Nga gia tộc liền muốn bước đi lão gia tộc theo gót đại công tước điện hạ nhưng là chân chính cự long chi bạn. Dĩ vang cái gì cũng tiến đại công tước, chỉ có thể coi là cự long sứ đồ, chống đối cũng liền chống đối, chỉ cần đừng chống đối cự long là đủ. Hiện tại dù xeo đại công tước, ai dám chống đối, thế nhưng là thực sẽ bị lưu vong cánh đồng tuyết. Ngày xưa Toái Thạch Bá tước ốp lọ phụ tử, bây giờ còn ở trên cánh đồng tuyết phiêu bạt đâu? Tuy nói đạn sèn nhỉ chủ trì Toái Thạch bảo. Ngẫu nhiên sẽ còn đi cánh đồng tuyết tiếp tế hai cha con này một phen, nhưng tuyệt không dám thả đối phương trở về lãnh địa nửa bước. Chúng ta thế nhưng là ảnh diễm long huyết gia tộc hy vọng a, quyết gào lên. Nhưng quẹ bị phong nam tước chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hắn liền hành quân lặng lẽ, lập tức quẹ bị phong nam tước chậm rãi nói, đều không cần lại lời vô ích. Lão phu đã quyết định đem thiên nga nam tước danh hiệu giao cho quyền sư lể kế thừa. Ông nội, quyết kêu to, quyết lể không nói tiếng nào, nhưng là dưới đáy bản nắm đấm đã nắm chặt, hung hăng thu liệm biểu lộ, phong ngơ bật cười, cằm miệng ngơi lại, quẹ bị phong nam tước trừng mắt, quyết lúc này mới không tình nguyện túi đầu xuống. Quệ bị phụ nam tức hít thở sâu một hơi, thừa kế tước vị về sau, lão phu liền chuẩn bị thỉnh cầu gia nhập Phi Long quân sự tỉnh Cố vấn Đoàn. Ngày xưa cự tuyệt gia nhập, không có cho dù xéo đại công tước mặt mũi, lần này lão phu đi Phi Long Đoàn, phát huy nhiệt lượng thừa, tranh thủ lấy được đại công tước thông cảm. Tấu chương xong, chương 604, rộn lợi đính hôn. Chương 604, rộn lợi đính hôn. Ngụy Long tấn thăng, Thiên Hạ đại khánh ảnh diễm đại công quốc quả thực náo nhiệt vài ngày, náo nhiệt sau khi, nội các nhiệm vụ y nguyên nặng nề, công nghiệp hóa bước chân một khắc không ngừng. Cũng không phải là nội các đám đại thần đến cửa nào trăm chỉ, thực tế là dù sức tinh lực tràn đầy, cả ngày thúc giục cái này nhanh lên hoàn thành, thúc giục cái kia nắm chặt thi công, không cho phép nội các đám đại thần hơi thở một ngụm, làm được tốt không tiếc ban thưởng, làm không được tốt đổ ập xuống liền mắng. dù sẽ tựa như là xua đổi xe ngựa mã xa phu, con ngựa chạy chậm chính là một roi xuống dưới, không hề cố kỵ đây chính là thực quyền đại công tức lực lượng, không ai có thể cùng hắn có kẻ mà cả. điện hạ, quẹ bị bịt nam tức đến, người hầu đến đây bảo báo báo, người hắn bảo, dù sẹo hí mắt, thiên nga nam tức hai ngày trước liền thông qua tiếng sấm, hẹn trước bài kiến dù sẹo. rất nhanh, quẹt bịt nam tước liền bị người hầu đưa vào thiên điện bên trong. Nhìn thấy rủ Sẹo về sau, lập tức quỳ một chân trên đất, đi kỵ sĩ đại lễ, lao thần quẹo bị phẩm, bái kiến đại công tước điện hạ. Thiên Nga Nam tức xin đứng lên. Rủ Sẹo nhấc một chút tay, hồi trước ngươi ôm việc gì về nhà tính dưỡng, bây giờ là dưỡng tốt thân thể. Đa tạ điện hạ quan tâm, lão thần đã dưỡng tốt thân thể. Quẹo bị phẩm Nam tức thái độ khách quan di vãng, càng thêm thành kính, hôm nay chuyên tới để bái kiến điện hạ, hy vọng có thể vì điện hạ phân ưu, làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Lập tức, Quẹo bị Phật Nam tức dứt dứt khoát khoát đem tính toán của mình nói ra, tức vị giao cho trưởng tôn kế thừa, chính mình gia nhập phi long đoàn, chờ đợi Roman Nam tức chỉ huy. Phối hợp Phi Long đoàn tiến về quá cảnh Tuần Sát, chiến đấu, phát huy nhiệt lượng thửa. Như thế để dụ sẽ có chút ngoài ý muốn, bất quá đa đối phương quy hàng, trước đó tuy có ác tha nhưng cuối cùng không có vẻ mặt, cho nên dự có đáp, đã thiên nga nam tức có phần nảy tâm, ta tự nhiên hoan nên các hạ gia nhập Phi Long đoàn. Bái tạ điện hạ. Quẻ bị Phẩm Nam Tước trùng điệp đâm lực. Sau đó lại hướng nghiêm mặt tại tiên điện bên trong, bồi Vũ xèo nói một hồi lời hữu ích, hết sức biểu đạt chính mình quy hàng quyết tâm đến tận đây, quân thần tương hoan, cuối cùng dự sẽ cởi đưa tiến quẻ bị Phẩm Nam Tước. Lao tạc này, đầu hàng ngược lại là rất nhanh, không hổ là quý tộc a, dù sẽ lúc đầu Đối với Quệ Bị Phập Nam tướng lựa chọn, cũng không phải là thật bất ngờ, giết gia dọa khỉ trường phạt uy lão gia tộc về sau, Hoa hướng Dương gia tộc lựa chọn cũng liền thuận lý thành trương. Ai dám cùng một vị tương lai cự Long kỵ sĩ đối nghịch dù cho dù sẽ không thể khế ước cự Long, thân phận của Huyền Long kỵ sĩ cũng đủ để chấn áp hết thảy. Lát đầu, dù sẽ hỏi thăm người hầu, Đi Dũng đã tới chưa? Đã đến, ngay tại ngoài thiên điện chờ. Ừm, mời hắn vào. Hoàng Kim Nam tướng đi Dũng Kim đỉnh ma, là dù sẽ mời tới hôm bảo, gặp mặt hành lễ về sau, Dũng sẽ nói thẳng, Muội muội của ta dụ lở tại Hồng Bảo ở lại có chút nham chán, cho nên ta chuẩn bị mời người theo nàng đi Nội Phong Thành đi một vòng. Ngáy mắt, đi rổng con mắt liền cấp tốc sáng lên, "Vâng, điện hạ, ta nhất định thật tốt bảo hộ dụ lở tiểu công chúa an toàn. Đi thôi." dù sẽ phất phất tay, đi rổng không người cáo lui. Chờ đối phương rời đi, hồi tưởng đối phương hai mắt sáng lên bộ dáng, dù Sẹo cũng không biết nên làm gì cảm nhận. Bất quá độc thân chưa lập gia đình đi rổng nam tước, đích thật là muội muội mình dụ lở tốt nhất thông gia đối tượng, thân phận phù hợp nhất. Trên thực tế Dụ Sẹo cũng không cần thông qua muội muội đến thông gia chỉ có điều dỗ lở xuất thân từ đại quý tộc gia đình, từ nhỏ đã làm tốt thông gia chuẩn bị tư tưởng, căn bản không nghĩ tới theo đuổi cái gì tự do yêu đương. nàng cung tỷ tỷ giáo đỉnh, toàn thân tâm đều đang chuẩn bị, trở thành một mảnh khắc lãnh địa nữ chủ nhân đây cũng là đại đa số quý tộc thuộc nữ văn mệnh. giống hàn si ạ công chúa dạng này truy cầu tự do yêu đương, cùng cung đình thủ vệ kỵ sĩ bỏ trốn án lệ, thuộc về số rất ít. một tuần sau, truyền đến tin vui, dỗ lở cùng đi rộng tại kết bạn lữ hành trên đường, tán thành lẫn nhau, tại trở về hồng bảo trên đường, đi rộng còn hướng dỗ lở cầu hôn thành công. thế là rất nhanh, kim đỉnh ma gia tộc cùng mỹ tên nạ gia tộc liên bắt đầu thương thảo thông gia hạng mục công việc, cuối cùng xác định đính hôn này. đi dọc trường bối đã qua đời, chỉ có một cái tỷ tỷ đạn xẻn ni, cho nên đính hôn công việc từ đạn xẻn ni đến đây hùng bảo cùng mẹ dìn phu nhân trao đổi hôn sự của ngươi, mẫu thân sẽ vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng, làm ca ca, ta chửi chúc phúc ngươi hạnh phúc bên ngoài, liền đưa ngươi một chút tinh linh làm lễ vật đi. Dù sẽ trực tiếp theo tinh linh nhạc viên bên trong chọn lựa hai con tiểu tinh linh gia nhập rỗ lở đổ cưới bên trong. cảm ơn ca ca, rỗ lỡ lòng tràn đầy vui vẻ, phần lễ vật này quá quý giá, bất quá ta cũng sẽ không cùng ca ca khách khí trong ngày xưa, mẹ rìu phu nhân gả vào mị tê nã gia tộc, đồ cưới chỉ là một cái tiểu tinh linh. chớ cùng ta khách khí liền đúng rồi, nếu không phải hoàng kim đồng bằng địa bàn quá nhỏ, ta đều chuẩn bị đưa ngươi một đầu song túc phi long làm đồ cưới. dù sẹo nói đến nỗi đại tinh linh, ca ca còn có tác dụng lớn, sẽ không tiễn ngươi. không phải dù sẹo keo kiệt, hắn muốn thực hiện ảnh diễm đại công quốc công nghiệp hóa, đầu tiên muốn bảo đảm nông nghiệp sản xuất sung túc, mà tinh linh chính là nông nghiệp căn cơ, cũng là bồi dưỡng kỹ sĩ căn cơ. tiếp xuống quốc gia muốn đối mặt đại lượng nạn dân di chuyển cho nên mỗi một cái đại tinh linh đều có không thể thay thế tầm quan trọng mà lại đại công tức cả nữ cũng không có đưa đại tinh linh truyền thống đối với hồng bảo đến nói đại tinh linh so song túc phi long càng quan trọng song túc phi long mặc kệ đưa đi nơi nào một khi có chiến tranh ý nguyên cần phục tùng chỉ huy ta đã rất thỏa mãn ca ca rỗ lờ cười nói ta xuất giá lúc cần phải so tỷ tỷ phong có nhiều giáo linh gả vào có mọn gia tộc đồ cưới bên trong nhưng không có tiểu tinh linh trước khác nay khác giáo linh xuất gia lúc chỉ là nam tức chi nữ nhưng ngươi hiện tại thế nhưng là đại công tức chi muội dù xéo vuốt vuốt rỗ lờ tóc đoán một cái nhà chúng ta rỗ lờ đều muốn kết hôn xây dựng gia đình a. Chỉ là đính hôn mà thôi. Đính hôn về sau chính là kết hôn, không xa. Nhưng ta càng muốn ca ca ngươi có thể sớm ngày tìm tới đại công tước phu nhân. Dỗ lờ nói, ca ca đi nhiều quốc gia như vậy, liền không có gặp được làm người động lòng thục nữa sao? Việc này cũng không cần ngươi tiểu cô nương này nhọc lòng, thật tốt chủ bị hôn lễ của mình đi." Du sẽ cười rời đi. Vừa rời đi Dỗ lờ bên này, hắn liền tâm niệm vừa động, sau đó đi chuyên vị mộng hiểm thú Sembula cải tạo một chỗ vườn ngự viện, liên ở vào chính mình thường ngày làm việc thiên điện hậu phương. "Sembula, ngươi trở về." "Đúng vậy, Dụ xiao." Ta đã đến Kim Cung ảnh Diễm Đại sứ quán. Thân hình cao lớn xẻm bù lạ, hiện tại bà vai so rụm sờ còn muốn cao, thuộc về siêu cự hình ngựa. Ngồi cưới, sẽ có loại ngựa con kéo dài xe đột ngột cảm giác. Cũng may dù sờ không cần ngồi cưới nó, chỉ cần xẻm bù lạ hóa thành phích lịch chi chủ đơn ký, liền có thể phát động u ngộng truyền tống kỹ năng. Tới đi, chúng ta đi Kim Cung đi một vòng. Rụm sèo vui vẻ nói, xẻm bù lạ lập tức hóa thành một đạo màu tím đơn gậy tiềm điện, là cấn ở trên chán rụm sèo, mà trước đó thần thánh độc giác thú bội lì màu vàng song gậy tiềm điện vẫn luôn là cấn ở trên chán rụm sờ bội lì thích lấy rụm sèo thị giác quan sát cái thế giới này một đạo màu tím, một đạo màu vàng. Hai đạo khác biệt tiềm điện, lẫn nhau đối xứng phân bố, hình thành một cái tiềm điện giao nhau, đáng tiếc màu tím đơn gãy tiềm điện chiều dài, so màu vàng song gãy tiềm điện ngắn một chút, không đủ đối xứng. Nếu có một ngày sẽ bụ là có thể tấn thăng Huyết Long, cái này dung hợp ấn ký mới có thể căn khúc. Tâm niệm vừa động, Du sẽ cấp tốc trốn vào bên trong u ám một cảnh, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt biến đổi, người đã xuất hiện tại Kim cung ảnh diễm đại sư quán bên trong. Thoát ra u ám một cảnh, Du sẽ cất bước đi ra, đi tìm Á Dạ Quốc vương uống chén trà. Tấu chương xong, chương 605. Linh, linh Long Chương 605, Linh Long. Ngươi viễn thú thiên phú làm sao mạnh như vậy? Trong thiên điện, Á Diện Quốc Vương nhìn xem rủ xẻo cái chán, có chút ít hâm mộ nói: Hắn cũng là một vị năm chuyển cao đẳng viễn thú kỵ sĩ, hết thảy khế ước năm con huyền thú, nhưng không có một đầu viễn thú nguyện ý chủ động tu luyện, mà lại cũng không có trải qua cái gì nguy cơ sinh tử, chớ nói chi là tấn thăng Ngụy Long. Đồng thời tại hắn tấn thăng Cự Long kỵ sĩ về sau, năm con huyền thú trên cơ bản chính là thuần túy nuôi ở trong kim cung mà thôi. Thường ngày đi ra ngoài ngồi cưỡi khế ước một đầu song tốc phi long, đi xa nhà thì cưỡi sứ nhiệt cự long, căn bản không dùng được huyền thú là vận mệnh chỉ dẫn để ta cùng cùng chung trí hướng bọn chúng gặp nhau. Du xèo khẽ cười nói, Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ, ta cả đời không có bội phục qua người nào, ngươi là người thứ nhất. A dẹt Quốc Vương nói, Kỵ sĩ chi đạo tu hành, ngươi có một không hai tất cả mọi người. Năm ngàn năm ấm áp thời đại, tăng thêm năm ngàn năm thời đại hắc ám, chỉ sợ không người thiên phú như ngươi. Dừng một chút, A dẹt Quốc Vương nói bổ sung, nhất là đang chọn lựa đồng bạn một khối này. Trực trực, năm con huyễn thú bên trong, ba con tấn thăng huyết long, một cái tấn thăng huyết long. A đúng rồi, ngươi con thứ năm huyết thú, mới vừa vặn khép được, còn không biết tương lai thành tựu. Người này thành tựu. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, trước không thấy cổ nhân, về sau sợ là cũng sẽ không gặp người đến. Nói như thế nào đây, ta đang chọn lựa đồng bạn, đồng bạn cũng đang chọn lựa ta, chỉ có song hướng lao tới mới là cả hai cùng có lợi." Dù Sẹo cười nói. Trừ hương thân nữ yêu hạp thì, hắn dùng một phen khổ tâm bên ngoài. Thần thánh độc giác thú Polo lì là song hướng lao tới, mộng hiểm thú xem Vũ lạ là song hướng lao tới, rắn ngậm đuôi ổ rồ bổ rồ cũng là song hướng lao tới, thực mộng mô thai cũng giống như thế đương nhiên, bọn chúng song hướng lao tới chính là tiểu mộng rồng. Nhưng tiểu mộng rồng cùng Du Sẹo là một thể, lao tới tiểu mộng rồng cùng lao tới hắn không có khác nhau ai quay đầu ta đến hảo hảo thúc giục một chút ta khế đứa hiền thú. A Diệt quốc vương nửa thật nửa giả cảm khái. Sau đó hai người lại hàn huyên tới dung hòa đại công quốc sự tình. lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách quá xa, các tị sĩ có được đấu khí nhất định có thể không ngại di chuyển, nhưng là dân chúng bình thường liền trở ngại. Quốc vương bệ hạ, bình dân giai tầng ngươi nếu là không nguyện ý tiếp thu, đều có thể giao cho ta tới tiếp thu. nước ta thiếu nhất nhân khẩu, ta sẽ đem hết toàn lực trên trình độ lớn nhất bảo vệ tốt bình dân giai tầng ở trên đường di chuyển an toàn. thật chứ, thật tốt. nước ta nhân khẩu sung túc, liền không cùng rủ xéo ngươi tranh đoạt bình dân. A Diệt quốc vương cũng không muốn muốn nhiều như vậy bình dân, nhưng mặt ngoài từ bỏ bình dân tranh đoạt, lại phảng phất cát thi, biểu diễn ra nước ngoài vương nhân từ an nhậm với nhau về sau. Dù sẽ tiếp tục nói, nhưng là ta cần quốc vương bệ hạ trợ lực. Thỉnh giảng, ta dự định ở trên đường di chuyển, trên đường đi lanh truyền điểm một lần nữa kiến thiết một lần, đồng thời chữ hàng đầy đủ vật tư. Điểm này còn cần quốc vương bệ hạ trợ rút, chi viện nước ta một nhóm vật tư, giảm bớt nhân viên thương vong. Đây là chuyện đương nhiên. A quốc vương gật gật đầu, cụ thể như thế nào việc trợ để hai nước nội các thương thảo đi. Được. Dù sèo rơi lên trên trà, lấy trà thay rượu. Tĩnh Quốc Vương bệ hạ một chén. "Tốt, cả ly." A Jet Quốc Vương vui vẻ nâng chén, "Thời cuộc gian nan, nhưng chỉ cần nhân loại chúng ta quốc gia một lòng đoàn kết, nhất định có thể cùng chung cửa hải khó. Ấm áp thời đại trùng trùng điệp điệp, tuyệt sẽ không bởi vì Sương Tuyết Cự Ma đến, một lần nữa trở lại thời đại hắc ám." Quốc Vương bệ hạ nói hay lắm. Đặt chén trà xuống, A Jet Quốc Vương còn nói thêm, "Đại Thiên Văn bên kia đã dự đoán lần thứ ba Sương Tinh giao hội thời gian, ngay tại cuối tháng 2. Mỗi một lần Sương Tinh giao hội đều có Sương Tuyết Cự Ma giáng lâm, lần này sợ cũng không ngoại lệ. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu." Dù sự âm thanh trang nghiêm đạo tiếng sấm chạm đã theo cổ kinh cức đại địa truyền hướng xung quanh đại địa bắc bộ băng nguyên dung hỏa đại địa cùng long tích sơn mạch lại có hơn 10 quốc gia gia nhập dung hỏa đại địa cùng dung hỏa đại công quốc cũng không có cái gì liên quan quốc vương bệ hạ không bằng tổ chức một lần tiếng sấm hội nghị cộng đồng thương thảo nhân loại quốc gia như thế nào đoán kết cùng một chỗ hứng đối xương tuyết cự ma giáng long đây là cái tốt đề nghị vậy thì do quốc vương bệ hạ tới chủ trì việc này dù sẽ không có làm náo động ý nghĩ hắn hiện tại một lòng chờ đợi tiểu ngọc rồng núi lửa phun trào không thành cự long kỵ sĩ ở trước mặt đại diện quốc vương từ đầu đến quấy thấp một đầu uống xong trà cho chuyện xong lần thứ nhất tiếng sấm hội nghị chi tiết. Dù sợ cáo từ rời đi, trên trán từ sắc thiểm điện ấn ký có chút lấp lóe, người liền trốn vào ưu ám ngậm cảnh, lại thông qua ưu ám mộng cảnh bên trong thời không nà gì, cấp tốc trở lại bên trong hồng bảo. cấp tốc như vậy truyền tống, dù cho thử qua nhiều lần, dù sẽ y nguyên kinh thán không thôi. xe bưu là đã trở thành hắn trợ thủ đắc lực đương nhiên, võ lý đồng dạng là hắn trợ thủ đắc lực. tại bốn cái điểm truyền tống bên ngoài, liền cần hắn ngồi cười với lý đi xa. trung tuần tháng hai, lần thứ nhất tiếng sấm hội nghị đúng hạn cử hành. bên trong hồng bảo tiếng sấm chủ trạm, các nhân viên làm việc thần thái vội vàng lui tới, mấy đài tiếng sấm máy chủ không ngừng rung động sau đó miêu tả ra lít nha lít nhít ký hiệu lại từ nhân viên công tác mã hóa phiên dịch thành văn trong chữ cho vừa có mới nội dung lập tức liền sẽ nhanh chóng đưa đến dù sẹo trong tay thời cuộc thật nguy hiểm dù sẹo nhìn thấy tiếng sấm bên trên nội dung thật sâu như mải hội nghị còn chưa bắt đầu liền thu được mới tin giữ của bắc bộ cánh đồng tuyết băng lăng đại công quốc băng lăng cự long vỡ lạc cái này đại công quốc còn không có gia nhập tiếng sấm hệ thống cho nên tin tức có chút là hậu đã là một tháng trước phát sinh cự long vỡ lạc hiện tại mới truyền đến mà lại đáng nhắc tới chính là băng lăng đại công tức chính là băng lăng cự long kỵ sĩ nói cách khác Đây là một vị cự long kỵ sĩ vất lạn. Tiếng sấm hội nghị tiếp tục, các quốc gia quốc vương, đại công tước ngang nhau, nhau đối với băng lăng đại công tước, băng lăng cự long biểu thị sâu sắc thương tiếc cứ việc trước đây, rất nhiều người đều chưa từng nghe qua còn có dạng này, một quốc gia dụ sẹo cũng đồng dạng sâu sắc tưởng niệm. Xương tuyết cự ma quật khởi càng ngày càng không thể ngăn cản, ra ngoài cánh đồng tuyết trở nên càng ngày càng nguy hiểm, thật chẳng lẽ muốn lùi bước đến trong núi lửa, không còn đi ra ngoài. Nhân loại chúng ta như vậy triệt để ngăn cách. Dung Hỏa đại địa dung nham đại công tước, ở trong tiếng sấm đoán giận phát biểu, "Rẻ bỏ rồi Lý quốc vương, nhưng có cái gì dạy ta chờ?" còn có đại công tức trực tiếp hỏi hỏa lưu kim vương quốc quốc vương đây chính là ít có có được ba đầu cự long vương quốc có thể xưng thực lực mạnh nhất quốc gia. rẽ bờ rô lì quốc vương tiếng sấm rất nhanh thông qua tiếng sấm cơ chuyển khắp các nước để cự long trở lại viết cổ là duy nhất ứng đối phương pháp lao phu nơi này có lịch đại nghiên cứu sửa sang lại tam đầu long hiến tế chi pháp, trư vị không ngại cộng đồng tham tưởng. sau đó tiếng sấm cơ không ngừng chấn động, rẽ bờ rô lì quốc vương trực tiếp đem tam đầu long hiến tế chi pháp rất nhiều chi tiết, toàn bộ công bố ra. tiếng sấm hội nghị lâm vào ngắn ngủi dừng lại. hiện nhiên tất cả quốc vương, đại công tước nhóm đều tại nắm chặt thời gian nghiên cứu phần này Tam Đầu Long Hiến Tế Chi Pháp. Dù Seol cũng không ngoại lệ, tỉ mỉ nhìn từ đầu tới đuôi. Trước đó hắn đã nghe ạ gẹt quốc vương nói qua không nội dung cho, nhưng lần này càng thêm kỹ càng, hoàn chỉnh. Tại phần này Tam Đầu Long Hiến Tế Chi Pháp bên trong, đưa ra viễn cổ là khái niệm gì? Thời đại viễn cổ Long Miên Đại Lục, gọi là Linh Long Triển Hải, không có cự long, nhưng vạn vật sinh trưởng, diễn hóa quy tắc, quy về một loại thần kỳ sinh vật không chế. Cái sinh vật này liền gọi là Linh Long, lấy vạn vật chi linh thai ngén mà sinh vị rồng, tên cổ Linh Long. Linh Long. Du Seol nhíu mày, Cự Long trở lại viễn cổ hy vọng, chính là tiến hóa thành thời đại viễn cổ Linh Long. Tấu chương song, chương 606. Lần thứ 3 xương tinh giao hội. Chương 606, lần thứ 3 xương tinh giao hội. Linh Long đại biểu cho sự vật phát triển quy luật, hoặc là nói là một loại quy tắc thép, trở lại viễn cổ chính là lĩnh ngộ quy tắc thép, từ đó hóa thân thành Linh Long. Tại Tam Đầu Long Hiến tế chi pháp bên trong, Hỏa Lưu Kim Vương quốc cự Long thị sĩ, các đại bác học gia nghiên cứu mấy trăm năm, đạt được một cái kết luận, Linh Long quy tắc thép sẽ dẫn dắt Long Miên đại lục hướng đi, lần nữa khôi phục Long Linh biển hải phồn linh mà tấn thăng linh long phương pháp, ngay tại ở đám cự long trở lại viễn cổ hy vọng. Tập hợp 3 phần hy vọng, liền có thể để cự long đụng chạm đến quy tắc thép bên dưới, từ đó linh ngộ quy tắc thép, hoàn thành linh long tấn thăng. Long linh tiên hải, du xéo buông xuống phần tài liệu này, sờ lên cầm suy nghĩ, кем sẽ là dạng này một đầu linh long sao? Nếu như là, nó linh ngộ quy tắc thép, hoặc là nói sự vật quy luật phát triển lại là cái gì, nằm mơ. Hắn rất khó đem tiểu mộng rồng, phân loại làm một loại linh long, mà lại hắn lại nghĩ tới, tiểu mộng rồng trợ hắn cảm ngộ dung hòa cự long hy vọng lúc cảnh tượng, ta nhìn thấy đủ mọi màu sắc chịu tựa rừng rậm, là long linh tiên hải. Đầu kia hướng ta phun ra long viêm đủ mọi màu sắc cự long, chính là một đầu linh long. Như thật như thế, còn quả nhiên là chủ tượng. Một cái thời thời khắc khắc màu sắc không ngừng biến ảo thế giới, không phù hợp hắn đối với tự nhiên sinh vật nhận biết. Lát đầu, dù sẽ không còn mù suy nghĩ, mà là sai người phát đi tiếng sấm, rẽ bờ rồ Lý Quốc Vương, quý quốc có ba đầu cự long, phải chăng đã mượn nhờ tam đầu long hiến tế chi pháp, thành công trợ giúp nào đó đầu cự long tấn thăng linh long. Cũng hỏi, có đại công tức cùng Quốc Vương, theo sát phía sau phát tới tiếng sấm. Một lát về sau, rẽ bờ rồ Lý Hỏa Quan Quốc Vương hồi phục, hy vọng dễ vỡ, ta cùng Xích Hỏa vẫn chưa nắm chặt cơ hội. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tam đầu long hiến tế chi pháp đi không thông, còn cần các vị tiếp tục thăm dò, tiếp tục thực hiện. Lúc này, Hạ Dẹt Quốc Vương đột nhiên phát một cái tiếng sấm, ta đã tập hợp đủ 3 phần hy vọng, ta cùng xí nhiệt đem tại mùa ấm đến lúc, chính thức triển khai tam đầu long hiến tế chi pháp. Đến lúc đó, mặc kệ thành bại, ta đều sẽ công bố kết quả. Chờ mong Hạ Dẹt Quốc Vương tin lạnh. Các quốc gia quốc vương, đại công tước, nhao nhao biểu thị. Dù sẽ không có ý định trộn lẫn cái náo nhiệt này, nhưng ở trong tiếng sấm bị người điểm danh, một tên đại công tước phát tới tiếng sấm đạo, dù xe đại công tước chính là nhân tài mới nổi, tiếng sấm hội nghị có thể tổ chức toàn do rủ xéo đại công tước bác học chi thức đến tiếp sau trong nội dung tên này đại công tước nói mà lại rủ xéo đại công tước chính là đương thời vị thứ nhất cũng là một vị duy nhất huyễn long kỵ sĩ đi ra hoàn toàn mới kỵ sĩ chi đạo không biết rủ xéo đại công tước đối với tam đầu long hiến tế chi pháp như thế nào đối đãi người có tên cây có bóng bộ cảm thịt thịt phần độc nhất huyễn long kỵ sĩ để rủ xéo chi danh đã theo tiếng sấm chạm kiên thiết chuyển khắp rất nhiều nhân loại vương quốc ta đối với tam đầu long hiến tế chi pháp không có bất luận cái gì cái nhìn có lẽ chờ ta nghiên cứu một đoạn thời gian sẽ hơi có tâm đắc đến lúc đó lại tại tiếng sấm trong hội nghị thuấn chư vị tiền bối công bố, du xeo điệu thấp đáp lại, không có phát biểu cái nhìn. trên thực tế, hắn đang chờ đợi. liếc mắt nhìn tay trái của mình, em mở hình ấn ký có chút lấp lóe, tiểu mộng rồng khoảng cách núi lửa phun trào đã nhanh, rất nhanh. chờ kem núi lửa phun trào, ta liền có thể biết kem là cấp bậc gì cự long, là phổ thông nguyên tố hình cự long, còn là cái này viễn cổ quy luật hình linh long. đến lúc đó, nói không chừng ta liền có thể thông qua kem, một lần nữa bệnh xoắn tam đầu long hiến tế chi pháp. dù sẽ từ đầu đến cuối cho rằng tiểu ngậm rồng tuyệt đối phi phàm, mà lại nó chưa xuất thế, liền có thể trợ giúp du xeo kích phát dung hỏa cự long hy vọng có thể thấy được xa so với ảnh diễm loại hình cự long phải tương đại. Cuối cùng, lần thứ nhất tiếng sấm hội nghị, tại sao 5 tiếng kết thúc thời gian kéo dài quá lâu nguyên nhân, là bởi vì tiếng sấm cần biên dịch, không tính là tức thời giao lưu, mỗi lần phát ra một cái tiếng sấm đều phải chờ đợi ngày tài năng phát cái thứ hai. Lần này tiếng sấm trong hội nghị cũng không có thảo luận ra quá nhiều nội dung. Cơ bản liền đạt thành 3 điểm nhận thức chung, một cái là chờ mong hạ liệt quốc vương tam đầu long hiến tế chi pháp, một cái là nắm chặt kiến thiết tháp Tima, phòng bị xương tuyết cự ma xâm nhập, lại một cái là ước định tin tức liên hệ, cẩn thận quan sát xương tinh giáng lông. Ngay tại lần thứ nhất tiếng sấm hội nghị đi qua không lâu, cuối tháng 2 thời điểm, các quốc gia đại thiên văn đồng thời bắt được sương tinh giao hội hiện tượng. Cũng nương theo lấy thế giới các quốc gia đồng bộ phát sinh địa chấn địa chấn đẳng cấp cũng không cao, so hai lần trước sương tinh giao hội lúc địa chấn hơi to lên một chút, nhưng hoàn toàn không đủ để tạo thành bao nhiêu thương vong. Nhưng là địa chấn về sau, các nước đều quan sát được mưa sao băng hạ xuống, chính là ảnh diễm đại công quốc cũng lúc chạm vào tối, lúc nửa đêm cùng hôm sau lúc tờ mờ sáng, phát hiện ba lần đại quy mô mưa sao băng, phân biệt đáp xuống đông, nam, bắc ba phương hướng cơ bản có thể xác định mỗi một đợt mưa sao băng đều là đại quy mô sương tuyết cự ma dáng lâm mưa sao băng chính là vượt qua dị giới chi môn phương thức điện hạ dung hỏa trường đỉnh phát tới tiếng sấm hỏa sơn úc đảo xung quanh phát hiện xương cột bị nẹt thân ảnh tựa hồ có lần nữa xâm lấn dấu hiệu ta biết Dù xéo lập tức mang lên thần thánh độc giác thú bộ lì cùng ngậm hiểm thú xẻm bún lạ sau đó thi triển ung nộ truyền tống. sau một khắc đã xuất hiện tại dung hỏa trường đỉnh sứ quán bên trong biểu ca mẹ ấy giờ đã chờ đợi ở một bên thấy du xéo về sau lập tức hành lễ đạo điện hạ Sương cùm bi nệ bồi hồi tại dung hòa đại công quốc ngày xưa một khối ấm áp trên thuộc địa, tựa hồ tại thu thập ấm áp thuộc địa phía dưới loại nào đó khoáng sản. Ừm, dù sẽ cho là mình nghe lầm, ngươi là nói, sương cùm bi nệ ngay tại ấm áp trên thuộc địa mặt đảo mỏ. Đúng vậy, ngài không nghe lầm, đây là huyền thu kỵ sĩ chuyển về tin tức. Mẹ ấy giờ phương tung tay. Phần đầu. Đi ấm áp thuộc địa, tự mình điều tra sương cùm bi nệ. Hắn là gan thật là lớn. Dù sẽ không có lưu lại, hỏi thăm mẹ ấy dở phương hướng về sau, lập tức cưỡi bội lì bay qua. Một lát về sau, đến đã bị băng tuyết bao trùm ấm áp thuộc địa. Song túc phi long đều đã xa đoạn cho nên ấm áp thuộc địa tự nhiên cũng vô pháp duy trì, băng kỳ một trận phong tuyết liền có thể một lần nữa băng phong. Bên trong u ám ngậm cảnh, du xéo lặng yên tiếp cận. Xương tuyết cự ma châu thi triển hàn xương linh vực đã đổi mới, thậm chí có thể phong tỏa u ám ngậm cảnh cùng thế giới hiện thực thông đạo, cho nên dù xéo đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Thời thời khắc khắc che lấp hành tích của mình. dạng này dù cho đụng phải hàn xương linh vực cũng có thể ngay lập tức rời xa. rất nhanh. hắn liền phát hiện sương cử ma, tuyết cử nhân, tuyết cử ma bọn này quái vật khổng lồ thân hình, bọn chúng ngay tại ấm áp thuộc địa di tích bên trên bận rộn. đây không phải đang đào mỏ. Dù xéo liếc nhìn lại, liền biết viên thu kỵ sĩ nhóm nhìn lầm. Đây là tại xây dựng loại nào đó kiến trúc, giống như là cự thạch trận. Dù sẽ từng bước một tới gần, có thể thấy rõ ràng, các tuyết cự mà theo di tích bên trên khai thác bùn đất cùng hòn đá, lại dùng tự thân lực lượng đem những bùn đất này, hòn đá băng phong thành càng lớn khối băng, sau đó vận chuyển cũng lũy thế thành cao cao cột đá. Thông qua cột đá nền tảng có thể nhìn thấy, bọn chúng chuẩn bị làm thành một cái cự hình vòng tròn. xa So với trên địa cầu cự thạch trận muốn khổng lồ vô số lần, cơ hồ vần quanh toàn bộ ấm áp thuộc địa phế tích cầm đầu xương cùn bi nẹ, chỉ cư ở trên bờ vai của tuyết cự nhân, thân thể của nó cũng không cao lớn, cũng chính là cao hơn 20 mươi mét, cũng lớn hơn một chút tuyết cự mà không sai mấy lắm. nhưng là từ trên người nó phát ra khí trạng, so xương diệt còn muốn ngưng trọng. hiển nhiên, cái này săn giết dung hỏa cự long xương cự ma, lực lượng đã tiến thêm một bước. đong nhiên, xương cùn bi nẹ cái mũi ngửi ngửi, sau đó theo tuyết cự nhân trên bờ vai đứng lên, đảo mắt một vòng trung quanh, tựa hồ phát hiện cái gì, lui ra phía sau, tụi lì, du xéo lập tức cưỡi bò lì, bay xa một chút, cái này xương cùn bi nẹ cái mũi. So Xương giật còn muốn linh mẫn, nó đã ngửi được người được ngươi tà khí tức. Tấu chương xong, chương 607, Khiên tinh trận. Chương 607, Khiên tinh trận, tăng thêm, cầu một phiếu. Dù xeo rời đi xa, xương cụm bị nệ sau khi đảo mắt một vòng, cũng ngừng lại, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên bờ vai tuyết cự nhân, thúc giục các tuyết cự ma xây dựng tự thạch trận. Cái này khiến dụ xeo nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không tới gần xương cụm bị nệ một cây số phạm vi, trên cơ bản hắn cũng vô lì khí tức liền sẽ không tiết lộ, có thể an toàn quan sát bọn chúng đang làm cái gì. Theo Bạch Tiên đến ban đêm, Dù treo một khắc không ngừng giám thị tất cả những thứ này, ý đồ biết rõ ràng bọn chúng xây dựng tòa này, cự thạch trận, ý nghĩa vị trí. Nửa đường còn phát hiện đồng dạng tới nhìn trộm phật dục tử tước, để phật dục tử tước rời đi trước. Nơi này có hắn liền đầy đủ đợi đến lúc buổi tối, rốt cục bị hắn phát hiện một chút manh mối, là xương của bì nạ bắt đầu kiểm duyệt, cự thạch trận. Nó chỉ huy tuyết cự nhân đối với tuyết cự ma đắp lên cột đá tiến hành chỉnh lý, chỉnh lý thời điểm. Đầu của nó thỉnh vẳng nhìn một chút bầu trời, bầu trời ông chậm, không nhìn thấy một vì sao, nhưng nó lại phảng phất có thể khóa chặt nào đó vì sao bình thường. Mượn nhờ viên này ngôi sao để hoàn thành đối với. Cự thạch trận, nhỏ bé điều thiết. Bố Li, ngươi cảm thấy nó làm như thế ý nghĩa là cái gì? Du sẽ cùng Bố Li ở trong tâm linh thương nghị. Bố Li đáp lại nói, ta cảm giác nó tựa hồ là tại nhìn lên bầu trời sương tinh, nó có thể xuyên thấu qua tầng mây, nhìn thấy sương tinh vị trí sao? Không biết, nhưng ta tin tưởng nó chính là tại nhìn sương tinh. Sương Cổm bị Nệ khẳng định có thể cảm ứng được sương tinh vận hành vị trí. Mà lại hôm nay sương tinh vừa mới giao hội, Sương Cổm bị Nệ liền ở trong này xây dựng rầm rộ, không hề nghi ngờ trong này có văn trường, là loại nào đó nghi thức sao? Rất có thể. Dù sẽ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm xương cột bị nẹt, dù cho ban đêm, hắn Y Nguyên có thể thấy rõ ràng. Xương cột bị nẹt cẩn thận uốn nắn mỗi một cây cột đá phương vị, để phía trên trụ đá một trôi nổi lên, chính xác nhắm ngay trên bầu trời một phương hướng nào đó. Động tác này, dòng rã tiếp tục nửa đêm, xương cột bị nẹt cùng các tuyết cự ma mới bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá bọn chúng ngay tại cột đá bên cạnh nghỉ ngơi, dù sẹo vừa tới gần một cây số phạm vi, xương cột bị nẹt liền có phản ứng, để rủ sẽ không cách nào tiếp tục tiến lên. Tính cảnh giác rất cao, xem ra là đánh lén không được đó. Dù sẹo chỉ có thể từ bỏ, lập tức kêu gọi sẻn bù lạ, thi triển hmm. Un ngọng truyền tống trở về dung hỏa trường đỉnh mẹ ấy giờ còn chưa ngủ một mực đang chờ đợi nhìn thấy rủ sẹo lập tức hỏi thăm điện hạ tình huống thấy rõ ràng chưa ừm không sai biệt lắm rõ ràng rủ sẹo đem phát hiện của mình cùng mẹ ấy giờ cẩn thận nói một lần lúc này phật tử tức cũng chạy tới cùng một chỗ nghe rủ sẹo miêu tả ta cho rằng tòa này cự thạch trận là vì nên đón xương tinh giáng lâm làm chuẩn bị điện hạ ý tứ là phớt lóe hỏi đồng bọn của ta xem bút lạ nó cố định ma pháp các ngươi cũng kiến thức đến có thể mang ta bốn phía truyền tống rủ sẹo nói nói không chừng tòa này cự thạch trận chính là cùng loại hiệu quả có thể trực tiếp để xương tuyết cự ma truyền tống tới, mà không cần lấy mưa sao băng phương tức hạ xuống. a, nghe vậy, lúc ấy liền khó xử, như thật như thế, tòa này cự thạch trận một khi xây thành, nước ta liền triệt để xong đời. nạn dân di chuyển công tác, muốn từ hôm nay năm mùa ấm bắt đầu, nhưng tòa này cự thạch trận đại khái một tháng liền có thể xây thành, cũng chính là đến đầu tháng tư băng kỳ còn không có lúc kết thúc, cự thạch trận liền sẽ bắt đầu dùng. xương tuyết cự ma không ngừng truyền tống tới, dung hỏa đại công quốc căn bản không có sức phản kháng. không phải dung hỏa đại công quốc triệt để xong đời, mà là chúng ta tất cả nhân loại quốc gia đều muốn gặp tận thế thái dương. Du sẽ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, cho nên vì kế hoạch hôm nay, mặc kệ tòa này cự thạch trận cái tác dụng gì, đều muốn ngăn cản nó xây thành. Dừng một chút, Du sẽ còn nói thêm, phần... ngươi lập tức gửi đi tiếng sấm, hướng các quốc gia khởi xướng cảnh cáo, mặt khác hỏi thăm, có hay không biết, tòa này cự thạch trận chân chính công dụng là cái gì? Ta không tin chỉ có xương của mỹ nệ, tại kiến tạo cự thạch trận. Vâng, điện hạ. Phấn Trinh chọn gật đầu, nện bước bước chân nặng nề, rời đi sứ quán. Du sẽ thì nhìn về phía Mayweather, biểu ca, ngươi mau rời khỏi dung hòa đại công quốc đi, nơi này thế cục đã không tách nào khống chế. Không đổi, điện hạ các nước tiếng sấm phản hồi đi ra, ta lại cân nhắc rời đi hay không. dù sao đã ở trong này, làm nền thật lâu di chuyển công tác, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, ta không nghĩ thất bại trong căng tước. Ừm. dù sẹo cũng thèm nhỏ dãi dung hòa đại công quốc nhân khẩu, không có kiên trì để mẹ ấy giờ rời đi, mà là nói, sự tình không ổn trước đó, ngươi cùng phật vượng cùng rời đi. may mắn phật Dịch vợ con đã đi theo đội ngũ, sớm xuất phát, lúc này cũng nhanh đến nước ta. sớm tại lễ rồng sinh thời điểm, dù sẹo nói với phật Dịch qua xa đoạn song túc phi long sự tình về sau phần tiện bí mật bắt mười đầu sa đoạ song túc phi long điều động tâm phúc các kỵ sĩ hộ tống sa đoạ song túc phi long tiến về ảnh diễm đại công quốc đồng thời cũng đem thê tử của mình như tử vừa đến đưa đi ảnh diễm đại công quốc một mình lưu tại dung hòa đại công quốc chủ trì quốc vụ trên thực tế dung hòa đại công quốc các đại quý tộc đều đã an bài thân nhân chạy trốn thậm chí có chút đại quý tộc dứt khoát dẫn đầu chạy trốn căn bản không để ý linh dân chết sống nắng sớm mọc lên từ phương đông một đêm không có chợp mắt từ từ tước một lần nữa trở lại sứ quán bên trong hơi nhẹ nhàng thở ra hướng rủ sẹo báo cao tiếng sấm phản hồi điện hạ hỏa lưu kim vương quốc gia bờ rô lì quốc vương cho một cái tiếng sấm hồi phục, nói tòa này cự thạch trận cũng không phải là truyền thống trận. A, đó là cái gì? Là khiên tinh trận. Khiên tinh trận? Dù Seo nghi hoặc, phân giải thích nói, "Dễ bờ rồ Lý Quốc Vương nói, khiên tinh trận cổ đã có chi, thần thánh diệu quang đế quốc thời kỳ, liền có khiên tinh trận. Nghe nói lúc ấy tuyết cự nhân kiến tạo rất nhiều khiên tinh trận, nhưng là có thể là không có hiệu quả, cuối cùng những này khiên tinh trận tất cả đều hỏng phế. Bây giờ xương tinh hiện thế, ba lần giao hội, rốt cục lại có xương cự ma bắt đầu nhặt lại khiên tinh trận." Dựa theo Dễ bở rồ Lý Quốc Vương phỏng đoán, khiên tinh trận mục đích hẳn là dẫn dắt xương tinh để xương tinh mau chóng ráng lâm. Phận nói, quốc vương ý tứ là nếu như có thể, tận lực đem thiên tinh trận phá đi. đã như thế, ta liền rõ ràng. Du sẹo gật gật đầu, làm kiến thiết, có lẽ hắn không phải rất am hiểu, nhưng là làm phá hư, hắn nhưng là một tay hào thủ. đường nội, để xương cuộn bi nẹt kiến tạo, thiên tinh trận như thế lớn, chờ nó xây thành một nửa thời điểm, ta lại lặng lẽ động thủ, để nó mất cả chỉ lẫn trải. nhưng bằng điện hạ an bài. Phận nói, đem quốc dân tận lực hướng núi lửa trung quanh di chuyển, thừa dịp núi lửa còn chưa triệt để dập tắt, còn có một tia lửa nguy hiểm, nhiều che chở quốc dân một đoạn thời gian. Dù xéo bàn giao vài câu, ăn xong dừng lại dung hỏa đại công quốc đặc sắc bữa sáng, liền lặng lẽ rời đi. Trở về hương bảo, chờ một lát mấy ngày về sau, liên tiếp vào bắc quốc biên cảnh tiếng sấm chạm truyền về tiếng sấm. Dung hỏa đại công quốc bí mật sứ đoàn đến, dù xéo bay thẳng hướng quốc cảnh bắc bộ, cũng tại đường biên giới phụ cận một mảnh trong rừng tuyết, nhìn thấy bí mật sứ đoàn. Nơi này có tiếng sấm chạm đóng quân, mà lại tương lai dưới băng xe lửa sẽ từ nơi này hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu xây dựng, có thể tu bao xa là bao xa, tận khả năng để cao nạn dân di chuyển hiệu suất. Bí mật sứ đoàn chính là hộ tống xa đoạn song túc phi long các kỵ sĩ, bái kiến điện hạ các kỵ sĩ tự nhiên biết nhà mình lãnh chúa phật tử tước đã đi theo rủ sẹo nhao nhao chỉnh trọng hành lễ không cần khách khí vạn lệ xạ phu nhân cùng phật ở đâu dù sẹo hỏi thăm rất nhanh liền từ trong tiếng xóm trạng đi ra một vị ung dung hoa quý tuổi trẻ phu nhân trong tay còn lôi kéo một cái bọc lấy thật dày áo đông tiểu hải tử vạn lệ xạ gặp qua điện hạ quý phụ nhân lập tức hướng rủ sẹo đi quỳ lệ lại lễ bất quá bị rủ sạ hừ hừ nâng lên một chút ngừng lại không cần khách khí ta cùng phật đã là quân thần cũng là bằng hữu dù sạ tiến lên một bước vạn lệ sạ phu nhân đến ảnh diễm đại công quốc nơi này chính là ngươi cùng phật tương lai nhà mới đất phòng Tất vị đều đã chuẩn bị kỹ càng, xin Điền Tâm, Phật tín nhiệm điện hạ, vạc lệ xạ tự nhiên toàn bằng điện hạ làm chủ. Vạc lệ xạ phu nhân là cái phu sướng phụ tùy quý phụ nhân. Lập tức lại kéo một chút trong tay hài tử. 6, 7 tuổi quang cảnh Phật Dung Hỏa, lập tức té quỷ dưới đất, Phật bái kiến đại công tước điện hạ, chúc đại công tước sớm ngày đăng lâm kỵ sĩ chi đạo đỉnh cao nhất. Lời nói này, hiển nhiên là trước đó liền có tốt lời kịch. Nhưng dù Sẹo nghe xong vẫn là rất cao hứng, mau dậy đi, Phật, ngươi là đứa trẻ tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành ta ảnh diễm đại công quốc nhân tài chủ cột. Trao hỏi về sau, dù Sẹo vẫn chưa đợi lâu, gia hiệu các kỵ sĩ tiếp tục hộ tống vạ lệ xả mẹ con, tiến về Huyền Bảo, chính mình thì trực tiếp dẫn theo thi triển nguyên tố đúc thân, dẫn theo 10 cái cự đại hồng sát, đi đầu một bước bay khỏi Bắc Quốc biên cảnh. Nho nhỏ Phật lôi kéo tay của mẫu thân, há to mồm nhìn qua màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ đi xa bóng lưng. Thi Thầm nói, "Mụ mụ, thật là tốt đẹp xinh đẹp màu vàng kỵ sĩ a. Kia là đại công tức điện hạ đang thi triển thần thông. Ta tương lai lớn lên, cũng muốn giống đại công tức điện hạ, thi triển thần thông, biến thành xinh đẹp như vậy màu vàng kỵ sĩ." Phật lớn tiếng nói, "Tấu chương xong, chương 608." Cuốt Long đứng lại. "Chương 608." Cốt long đúc lại, thăng thêm cầu 10 phiếu. Vành đông, mười ngụm to lớn hồng sắt bị rủ xèo ném vào ảnh diễm núi lửa bên trong. Ảnh diễm, ngươi muốn mười đầu sa đoạn song túc phi long, ta đã mang cho ngươi trở về. Dụ xèo dần dần mở ra hồng sắt. Hồng sắt bên trong là bị kim loại ma pháp trận chói buộc sa đoạn song túc phi long, từng đầu tất cả đều huyết nục tan mọn, chỉ còn lại chùi lùi bộ xương. Đương nhiên, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên, bọn chúng cũng chưa chết đi. "No, ngươi thật đúng là đem sa đoạn song túc phi long mang tới." Ảnh diễm cự long híp mắt, thần sắc hài lòng đến cực điểm. Từ khi lựa chọn rủ trở thành chính mình kỵ sĩ, Hết thể đều trở nên không giống, lãnh địa liên tiếp mở, xương tinh châu từng đám chữ hàng, hiện tại lại có thể luyện hóa sa đoạn song túc phi long. Cái này sinh hoạt chi thoải mái, là nó mấy trăm năm long sinh, cùng lúc trước ba vị cự long kỵ sĩ hợp tác, chưa bao giờ có thể nghiệm. Dĩ vãng toàn bộ quốc gia đều cần nó đến trèo chống đại cục, tuần sát biên cương, chi viện chiến trường, ác chiến tuyết cự nhân. Bây giờ nó chỉ cần thoải mái nằm ở trong dung nham, chờ đợi rủ xèo ném ăn là đủ. Lựa chọn lớn hơn cố gắng. Giờ khắc này Ảnh Diễm cự long, đối với rủ xỉ trước đó nói qua một câu, có khác sâu lý giải. Ảnh Diễm, ngươi muốn thế nào luyện hóa bọn chúng? Dù Xèo cũng không biết Ảnh Diễm Cự Long, ngay tại trong âm thầm căng khái, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Ảnh Diễm Cự Long, chờ mong Ảnh Diễm Cự Long tranh thủ thời gian vì chính mình chế tạo một viên trứng rồng. "Đừng nóng độ, đừng nóng độ." Ảnh Diễm Cự Long bề ngoài giữ tợn, nhưng là ý cười hiền lành như bàng ngoại, đưa chúng nó ném vào trong dung nham, "Sau đó, ba ngày sau đó, ngươi liền có thể tới lấy đi trứng rồng. Ảnh Diễm sẽ thật tốt cải tạo bọn chúng." "Tốt." Du Xèo lập tức nắm lên một đầu bị trói buộc xong tóc phi long, ném vào trong nham tương. Rơi vào trong dung nham sa đoạn xong tóc phi long, trên thân ma pháp trận xiển xích rất nhanh bị dung nham hòa tan sau đó quỷ hóa lớp lõe, dùng sức vội chỉ còn xương cốt hai cánh, ý đồ theo trong dung nham giấy ruột bay ra ngoài. nhưng rất nhanh ảnh diễm cự long nâng lên chính mình chân trước, thái sơn áp đỉnh, đem đầu này song túc phi long nhẹ nhàng ấn vào trong dung nham, hết thể giấy ruột lập tức đình chỉ. du sẹo thấy thế, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, ai, ảnh diễm à, làm như vậy sẽ hay không có chút quá tàn nhẫn. những song túc phi long này, mở ấm áp thuộc địa, đã từng che chở qua rất nhiều nhân loại, bây giờ lại rơi vào dạng này hạ trạng. long dạ đàn bà, ảnh diễm cự long hí mắt, du sẹo, ngươi cũng đã biết ngươi hết thảy đều tốt, nhưng không có một viên thuốc về cường giá nội tâm. Ngươi nhân tử cũng sẽ không trợ giúp ngươi trở thành cường giả, cường giả liền muốn hết thảy làm việc cho ta. Nhưng ta đã trở thành cường giả, ảnh diễm. Còn chưa đủ, ngươi còn có thể càng mạnh. ảnh diễm cự long tràn ngập mê hoặc ý vị nói, ngươi cùng kem nội tâm đều không đủ cường đại. Dù sẹo, nếu như ngươi muốn trở nên càng mạnh, có lẽ hẳn là hướng ảnh diễm dựa sắt vào. Dù sẹo cũng nheo mắt lại, có ý tứ gì? Khế ước, tới đi, lập tức cùng ảnh diễm khế ước, ảnh diễm sẽ giao cho ngươi trở thành trí cường giả hết thảy giúp ích. Banh Đông, Dù sợ tiện tay đem một đầu sa đoạn song túc phi long ném vào trong dung nham, ngươi quá tự phụ, ảnh diễm. Ngươi trước đây thất bại, có lẽ liền nguồn gốc từ ngươi tự phụ, mà ta không giống, ta biết rõ phát dục tầm quan trọng. Sa đoạn xong túc phi long giếy rủa, ảnh diễm cự long lại lần nữa nâng lên chân trước, đem song túc phi long nhẹ nhõm ấn vào dung nham chỗ sâu. Sau đó giống như cười mà không phải cười nói, ảnh diễm khai sáng quốc gia này hơn 400 lớn tuổi nhanh phát triển, chỉ là nhất thời ngăn trở. Ngươi liền phủ định ảnh diễm hết thảy. A rết quốc vương cả đời duy cẩn thận, đây cũng là sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc càng ngày càng, càng cường đại nguyên nhân, mà ngươi cứng quá dễ gãy. Như không có ta cùng kem xuất hiện, ảnh diễm, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thể được đến cơ hội quật khởi lần nữa sao? Nói xong, Dù Xeo lại lần nữa nhấc lên một đầu sa đoạn song túc phi long, ném vào trong dung nham. Một người một rồng, một bên phối hợp thành thạo làm việc ảnh diễm cự long lông mày có chút nhễu lên, ngươi cùng kem trợ lực, là ảnh diễm lấy che chở các ngươi, chỗ đổi lấy nên được hồi báo. Lời tuy không giả, nhưng ta cùng kem thay cái quốc gia, có lẽ vẫn có thể hèn bọn phát dục cuối cùng trưởng thành, nhưng ngươi chưa hẳn có lần nữa cơ hội vùng lên. Dung hỏa cự long, băng lăng cự long, chính là ví dụ tốt nhất. Ngươi rất biết nói, nhưng gặp được chính là gặp được, ảnh diễm đã quyết khởi, ai cũng ngăn cản không được. ảnh diễm cự long đem đầu đưa qua đến, ngã vào Dù Xeo trước mặt trong lỗ mũi phun ra ngoài sóng nhiệt, diễn tấu ở trên mặt du xeo, đem hắn màu vàng kim nhạt tóc thổi đến tứ tán bay lên. Du xeo ngưng đầu, cùng ảnh diễm cự long đối mặt, trên khí thế không có nửa điểm lối bước, đại thời đại đã bắt đầu, ảnh diễm nhất thời cường thịnh đối mặt xương tinh giáng lâm, không làm nên chuyện gì. Ngươi, thậm chí toàn bộ Long Miên Đại Lục đều cần ta, phải không? Ngươi cứ nói đi. Hô hô, ảnh diễm núi lửa bên trong, một người một dòng phóng ra khí trạng, quái đến khí lưu liên cuồn phun trào, vậy mà nổi lên đại phong. Một hồi lâu ảnh diễm cự long mới lùi về đầu, phách lối khí diễm dần dần bình phục. Ngươi rất tốt. Dù sẹo, ảnh diễm chờ mong ngươi cùng thời đại mới đến, đừng để ảnh diễm thất vọng. Ta không cách nào tiên đoán tương lai, nhưng là ta có thể cam đoan, Cùng ta, ngươi đem kiến thức đến trước nay chưa từng có đặc sắc. Dù sức khỏe miệng hơi nhếch lên, nói khoác ảnh diễm cự long không phải thích đời thứ ba kệ nhìn đại công tức ba khí à, vậy hắn liền cho nó ba khí. Trang bức mà thôi, giống như ai không biết đồng dạng. Soạn. Cuối cùng một đầu sa đoạn song tốc phi long ném vào trong dung nham. Dù du sẹo phủ tay, ảnh diễm, ba ngày sau ta lại đến. Lập tức thân ảnh lói lên, người đã bay ra ảnh diễm núi lửa ảnh diễm cự long ngẩng đầu lên, nhìn xem trống rỗng miệng núi lửa bầu trời. Không biết sao, tựa hồ tâm cũng theo dụ sẹo rời đi, trở nên trống rỗng. Thừa Dịp nó ngây người khẽ hở, vừa mới ném vào trong dung nham sông túc phi long, rất nhanh liền dây dàng lấy bay khỏi dung nham. Bất quá không đợi nó giãn ra hai cánh, ảnh diễm cự long chân trước liền nâng lên, sau đó đưa nó một bàn tay đập về trong nham tương ùng ục ùng ma lực long ngữ, quấn quần ảnh diễm, cự long lầu bầu, chạy cái gì, ngươi chạy, ảnh diễm còn thế nào tinh luyện trứng rỗng, còn la nói, ngươi muốn ảnh diễm ở trước mặt dụ xẻo thật tín. Kỵ sĩ không phụ cự long, cự long chỗ này, nhưng cô phụ kỵ sĩ. 3 ngày sau đó, Du sẽ cầm tới mới vừa ra lọ một viên trứng rồng một người cao màu đỏ sậm trứng lớn, bất quá rơi vào trong tay dù sẹo, liền áp xúc thành viên bi lớn nhỏ. trở lại hồng bảo trong thiên điện, đại ca Jolene đã tại đây đợi, điện hạ có chuyện gì phân phó. đại ca tiếp lấy. dù sẹo đem áp xúc trứng rồng, giao cho Jolene. đây là. Jolene ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. song túc phi long trứng rồng, ta để ảnh diễm cự long vì ta tinh luyện. dù sẹo lạnh nhạt nói, dưới băng đường sắt chờ gấp kiết thiết, quốc gia cần một đầu nhết ngân long, cho nên ta liền muốn một viên trứng rồng, nghĩ tới nghĩ lui, còn là giao cho đại ca ngươi đến ấp trứng đi. a dỗ lên đầu gốc nháy mắt liền nóng nóng nóng mê muội trứng rồng ấp trứng song túc phi long từng có lúc hắn liếm cầu hung hăng liếm lấp nghiêm thổ long rốt cuối cùng rốt lựa chọn phụ thân zo man năm trước để hắn hy vọng thất bại hưng bảo bên trong mười mấy đầu song túc phi long hắn cũng mua đầu đều tiếp xúc qua nhưng hết thể tương tính không hợp vốn cho là mình đời này muốn cưới rồng chỉ có thể chờ đợi mấy chục năm sau dù sao phụ thân tuổi xuân đang độ vạn vạn không nghĩ tới kinh hỉ vậy mà đến mức như thế nhanh chóng hai tay của hắn bưng lấy viên bi lớn nhỏ trứng rồng thân thể cũng bắt đầu phát run nơm nớp lo sợ dò hỏi điện hạ ta Thật rao cho ta đến ấp trứng sao. Dù sẹo vô vô dô len bả vai, người ta thân huynh đệ, có đủ tốt ta đương nhiên sẽ hướng về ngươi. Cưới rồng đi, dô len. Thấu chứng xong, chứng 609. Sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng. Chứng 609, sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng. Dô len mỉ tê nạ nhặt được song túc phi long dô len mỉ tê nạ cưới lên miết ngân long Mỉ tê nạ gia tộc là bị cự long chú ý, diệu quang phù hộ gia tộc. Lương theo lấy Hỏa Sơn ốc đảo cùng Ú quang lĩnh ở giữa trên cánh đồng tuyết, một tiếng to rõ cao vút tiếng long ngâm nở rộ, Zolen trở thành ảnh diễm đại công quốc vị thứ 13 phi long kỵ sĩ, dù sẽ tính toán ở bên trong, Niết Ngân long kỵ sĩ. Mùa ấm còn chưa tới đến trong thời gian, cả nước vui mừng. Người người tụng tán mỹ tên nạ gia tộc, 70, 80 năm trước, gia tộc này còn không có quý tộc dòng họ, chỉ là không quan trọng công quốc vân tước mà thôi. Bây giờ lại thay thế ảnh diễm long huyết gia tộc, trở thành ảnh diễm đại công quốc tôn quý nhất huyết mạch. Đây thật là một cái truyền kỳ. Cự Long chú ý, ảnh diễm cự long quá yêu hái mỹ tên nạ gia tộc. Đội ta ta cũng chú ý mỹ tệ nạ gia tộc, à, dù thế đại công thức thế, nhưng là khai sáng kỵ sĩ chi đạo mấy cái đỉnh phong, bốn chuyển cao đẳng long ngực lãnh chúa, huyền long kỵ sĩ, toàn bộ long miên đại lục phần độc nhất. Một môn tam kiện, phụ tử ba người đều cưới rồng. Chưa nói, bắt đầu từ ngày mai, ta lật liền muốn lao tới cánh đồng tuyết, đời này không ở trên cánh đồng tuyết nhặt một con rồng, ta liền không trở lại. Cùng đi, cùng đi. Đầu đường cuối ngõ, trang viên phiên trợ, tất cả đều là liên quan tới Jolend cưới rồng tin tức, dẫn chúng đối với mỹ tên nạ gia tộc nói chuyện say xưa đương nhiên. Tương đối không rõ chân tướng dân chúng bình thường, ảnh diễm đại công quốc các đại quý tộc, lại rất rõ ràng đây cũng không phải là vận khí. Không có khả năng vận khí tốt đến, ảnh diễm đại công quốc thiếu khuyết Niết Ngân Long, Zolen liền nhặt được Niết Ngân Long. Không có khả năng vận khí tốt đến, Niết Ngân Long mở ấm áp thuộc địa, vừa lúc ở vào Hỏa Sơn ốc đảo cùng U Quang hành tình ở giữa, mà lại liên tiếp nổ tung sơn lĩnh, vừa vặn có thể ấm áp cộng minh, tiến một bước mở rộng Hỏa Sơn ốc đảo cùng Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ liên duyên. Càng không khả năng vận khí tốt đến, vừa vặn là Zolen nhặt được đầu này song túc phi long. Zolen thật đúng là cái may mắn, có dạng này một vị nhất định là cẩn ở trong nhân loại văn minh sử lệ đệ. đệ. Mạ Dọ mò nọ chỗ gì à cùng quý nà ảnh diễn vợ chồng kết bạn tiến về mình quang bảo chuẩn bị tham gia cưới rồng thịnh điện trên đường Mạ Dọ đại cứu không chỉ một lần tán thưởng trong lời nói ao ước chi ý đậm đến sắp nhỏ ra đến hắn là cái thiên phú bình thường kỵ sĩ phụ thân mẹ liền hầu tước trực tiếp đem vợ loạt bá tức danh hiệu chuyển cho cháu trai mẹ ấy giờ đến mức hắn y nguyên mang một cái tử tức danh hiệu thành thành thật thật ở tại xã nợ cửa sông quản lý gia tộc công nghiệp cả một đời cũng liền dạng này nhưng là trong nội tâm của hắn làm sao không có cưỡi rồng nọ tưởng phụ thân nhi tử đều cưỡi rồng mỗi phu cũng cưỡi rồng hai cái cháu trai cũng đều cưới rồng, người người đều cưới rồng liền hắn cười không lên rồng, kia là đương nhiên. Quý nạp phu nhân ngữ khí càng chua, dù sẽ có vật gì tốt, tự nhiên sẽ hướng về người trong nhà, mà không phải ngươi ta dạng này ngoại nhân. Phụ thân ngươi sai lầm lớn nhất, chính là đỡ rủ sẹo đăng cơ. Ngâm miệng, mà do đại cứu quan lớn, như vậy, về sau đừng nói, dù sẽ không phải phụ thân ta nâng lên đi, mà là các ngươi ảnh diễm long huyết gia tộc vô năng, làm cho ảnh diễm cự long chỉ có thể thay đổi khế ước, lựa chọn rủ sẹo. Quý nạp phu nhân còn muốn phản bác. Nhưng là đối đầu Mạc Giọ Đại cứu ánh mắt lạnh như băng, liền cấp tốc hề bại xuống dưới ảnh diễm Long huyết gia tộc đã thay đổi triều đại, nàng tất cả ý vào, đều đã mất đi. Quát lớn qua thê tử, Mạc Giọ Đại cứu tiếp tục nói, bảy ngày ngắn tốt chính mình tâm tính, bị tệ nạ gia tộc mới là bây giờ chân chính ảnh diễm Long huyết gia tộc, nhất là đối với muội muội của ta mẹ Dĩn, ngươi phải giữ giữ đầy đủ tôn trọng. Dĩ vãng? Không có cái gì dĩ vãng, dĩ vãng ngươi có thể khinh thị bất luận kẻ nào, hiện tại, ngươi chỉ là một vị không quyền không thế cũng không thực lực tự tức phu nhân. Mạc Giọ Đại cứu nói, nhìn về phía ngoài xe ngựa, mẹ Dĩn mới là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, tôn quý nhất phu nhân. Đại ca, cưới rồng cảm giác như thế nào? Huỳnh Quang Bảo bên trong, Du Xeo nhạo báng hưng phấn không thôi Đại ca Zolren. Cùng lúc trước hắn được đến Hắc Du Long trứng khác biệt, cái này mai niết Ngân Long trứng cũng không thua thiệt, cho nên nhỏ máu nhận chủ về sau rất nhanh liền ấp trứng đi ra. Bất quá Hắc Du Long là đỉnh phối song túc phi long, mà đầu này nết Ngân Long, hình thể cùng niêm thổ long ruột không sai biệt lắm, xem như trung đẳng hình thể song túc phi long hiển nhiên ảnh diễm cự long. Tại tinh luyện trong quá trình, có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cho nó đặt tên đi. Dỗ Man Nam tức bưng ly rượu đỏ, hài lòng nói, trước đó chính hắn cưới niêm thổ long ruột. Hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút thua thiệt trưởng từ Jolen, hiện tại tốt, vấn đề được đến giải quyết tốt đẹp. "Dujiao, ngươi tới đi." Jolen nói. "Đừng, đây chính là đồng bọn của ngươi." Dujiao cười nói, mà lại, nó quyền sở hữu thuộc về Mỹ Tên nạ gia tộc. Jolen gật gật đầu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói, liền cứ gọi nó Dujiao đi." Nó mở ấm áp thuộc địa, liền gọi Ngân Sơn, có thể quy hoạch vì Ngân Sơn hành tình. "Đại ca, thời khắc cùng Dujiao bảo trì câu thông, chờ đợi Mại ẩn bạc mỏ xin rồi, liền cấp tốc khai thác, sau đó toàn diện tăng tốc dưới băng đường sắt chạy." Dujiao phân phó nói. "Đúng." Lúc này, đại tẩu gần ôm đã 2 tuổi Rô Zơ đi tới. Rô Zơ thấy Rô Len về sau, lập tức reo hò đạo: "A a a, phụ thân của ta là Phi Long Kỵ Sĩ đi, Phi Long Kỵ Sĩ đi." Rô Len cười ha ha: "Như tử, về sau ngươi chính là con trai của Phi Long Kỵ Sĩ. Phụ thân, ta lớn lên cũng muốn cưới rồng." Rô Zơ bị bố nói: "Tốt, chúng ta cùng một chỗ cưới rồng." Theo sát phía sau, Yển Dịch lão phu nhân cùng mẹ Dịn phu nhân cùng một chỗ tới, nhìn qua một màn này, tất cả đều mừng rỡ không ngậm được. Vì tên nọ gia tộc, có thể nói là Phi Long Kỵ Sĩ chi gia. Vô cùng náo nhiệt cưới rồng tịnh điện kết thúc về sau, Dù sẽ không có lập tức trở về Hồng Bảo, mà là cưỡi thần thánh độc giác thú Bồ Lý, bay đi Ngân Sơn. Ngân Sơn ngay tại mở, sát vách nổ Tung Sơn lĩnh cũng còn tại mở. Đất ấm liên tiếp mở, ảnh diễm thực lực lại có thể được đến tăng lên. Bồ Lý, ngươi nói, ảnh diễm thực lực có thể hay không đã vượt qua Xí nhiệt Cự Long? Ta đây làm sao biết nha? Tương lai ta cưỡi lên ảnh diễm về sau, có lẽ có thể tìm ạ dạ quốc vương đỏ sức một phen. Dù Seo đáp ý nghĩ đến, Bồ Lý thì nói, nhưng lúc đó, ngươi đều đã là hai chuyển cao đẳng cự long kỳ sĩ. Cũng đúng nha. Cũng không biết kém thực lực như thế nào. Mặc dù ở trong u ám ngậm cánh kem vô địch, nhưng kem ở không pháp chạm tới hiện thực. Không biết núi lửa phun trào về sau, kem dáng lâm hiện thực, thực lực là bộ dáng gì? Nhất định rất cường đại. Bộ lì tin tưởng vững chắc. Ta cũng cho rằng như vậy. Một người một độc rất thú, dọc theo mới mở ấm áp thổ địa, chậm rãi lao vùn vụt mà qua. Chờ tiến vào hỏa sơn ốc đảo địa giới, liền nhìn thấy một đầu mới đường sắt ngay tại trại bên trong. Vô số công nhân đỉnh lấy giá lạnh thời tiết, ngay tại khuya chiêng gõ chống công tác, rất vất vả, thậm chí còn có một chút công nhân mệt ngã tại đường sắt dọc tuyến bên trên. Tuy nói mười giờ công tác chế đã ban bố nhưng tăng giờ làm việc không thể tránh được đây là công nghiệp hóa đại giới cũng là làm lớn mau làm đại giới cũng may rủi xeo định ra khắc nghiệt pháp luật bảo đảm công nhân sinh mệnh an toàn mà lại mở đủ mã lực chế tác chữa thương dược tệ đưa đi từng cái đội thi công đủ để bảo đảm đại bộ phận công nhân có thể đối phó được cường độ cao làm việc thậm chí còn cổ động một nhóm lớn tiên phu không đủ cụ trang kỵ sĩ bỏ qua chiến mã cùng trường thương, thành lập kỵ sĩ đội thi công chuyên môn dùng để công thành khai sơn đục đá trải đường sửa cầu có được đấu khí nhân loại có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận bộ ly nha nói thế nào rủi xeo Dù sẽ quan sát mặt đất trải đường sắt, cùng nơi xa đã khai thông hơi nước xe lửa, khẽ cười nói, sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng. Tấu chương song, chương 610 Dương Chi Kiếm, chương 610 Dương Chi Kiếm. Thời gian tiến vào Long Lịch năm năm năm tháng 3, ảnh Diễm Đại Công quốc công nghiệp hóa phát triển, phát triển không ngừng, nhất là không nhận băng kỳ, mùa ấm ảnh hưởng hỏa sơn nỗ đảo, có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Nhận ảnh Diễm Đại Công quốc ảnh hưởng lớn nhất sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc cũng bắt đầu công nghiệp hóa sơ bộ phát triển. Bất quá Á Viễn quốc vương hợp nghiệp hóa nhận biết không sâu, chỉ là đơn giản đạo văn một chút khoa học kỹ thuật phát triển tại quốc gia mình trên lãnh địa, trải mấy đầu đường sắt, đường cái, đưa vào một nhóm hơi nước xe ngựa, xe lửa hạng mục, không người thúc dụ, cũng không động lực. từng cái hạng mục phát triển từ đầu đến cuối chậm chạp, ngược lại là tiếng sấm trạm, Tháp Tỉm Ma trên nghiên cứu, sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc đầu nhập vào to lớn nhiệt tình, Ả Rét quốc vương 3 ngày 2 đầu theo vào. tiếng sấm hội nghị tổ cục về sau, hắn càng là mượn nhờ tiếng sấm hội nghị, lãnh tụ các quốc gia. Tháp Tỉm cải tiến công tác, các quốc gia bắt học ra đều muốn tham dự vào. ngay tại trước đó, vẫn có xương tuyết cự ma chui vào cự long lãnh địa, xâm nhập nội địa mới bị phát hiện. xương tuyết cự ma chỉ cần hiện hình. Tháp Tima liền có thể phát hiện bọn chúng quy tích, nhưng là bọn chúng có đặc thù đồ thuật, không dễ dàng phát giác. Không sai, loại này hóa thành dấu chân đồ án đồ thuật, đừng nói Tháp Tima, chính là tới gần vậy tháp cũng không dễ dàng phát giác. Nhất định phải nhắm vào loại này, kỳ dị dấu vết, khai phát ra càng cường đại Tháp Tima. Dù siêu đại công tức đối với này nhưng có cái gì cao kiến. Tiếng sấm hội nghị bên trong, một vị đại công tức ở trong tiếng sấm dò hỏi. Theo tiếng sấm giao lưu tập hợp, hiện tại rất nhiều quốc gia đều đã biết được, tiếng sấm chạm Tháp Tima, tất cả đều là rụ rụ chủ đạo hạ mục. Ngoài ra còn có đủ phân kỹ thuật, tính thiên văn chờ một chút một loạt kỹ thuật, cũng đều là dù sẽ chủ đạo hoặc là chỉ dân mà sinh ra. Dù sẽ tại kỵ sĩ chi đạo thanh danh, đã vang vọng tiếng sấm hội nghị, hiện tại, đại bác học gia chi danh đồng dạng vang vọng tiếng sấm hội nghị. Giám sát kỳ dị dấu vết, tìm kiếm ma tung, đây là tháp tìm ma tiếp tục không ngừng cải tiến phương hướng, các quốc gia các đại bác học gia nhất định có thể đưa ra hài lòng đáp. Bất quá ta cần nhắc nhở mọi người, đã có xương tuyết cự ma bắt đầu kiến tạo khiên tinh trận, phát hiện một tòa chúng ta liền phải phá hủy một tòa. Không sai. A quốc vương lập tức phát ra tiếng sấm. Kiên tinh trận tuyệt không cho phép tồn tại, chúng ta quyết không thể để xương tinh dáng lâm tốc độ tăng tốc. Nếu không, các quốc gia không cách nào ứng đối khổng lồ xương tuyết cự ma quân đoàn xâm lấn. A Zen quốc vương, ngươi tam đầu long hiến tế chi pháp có tiến triển sao? Có quốc vương ở trong tiếng sấm hỏi thăm. Một hồi lâu, A Zen quốc vương mới phát ra tiếng sấm, có tin tức, ta sẽ kịp thời thông báo chư vị. Xem ra A Zen quốc vương tam đầu long hiến tế chi pháp tiến triển cũng không thuận lợi. Dù sẹo khẽ thở dài một cái, ảnh diễm cự long hy vọng đã đổi lại, mà lại đổi lại thời điểm, dù sẹo cũng làm cho tiểu ngỗng rồng trợ giúp tự mình mở ra qua. Hình ảnh còn là trừu tượng đủ mọi màu sắc rừng rậm. Bất quá lần này, vẫn chưa xuất hiện một đầu đủ mọi màu sắc cự long, hướng hắn phun ra long viêm, mà là cùng loại mánh hổ đủ mọi màu sắc quái vật, tại hắn trước mắt, lan lộn vật lộn, cuối cùng đụng nát rụi xẻo thị giác, hình ảnh tiêu tán. Phun lửa cự long, vật lộn mánh hổ. Dù sẽ không biết những này cùng cự long trở lại viễn cổ có liên hệ gì. Dễ bở rồ lì quốc vương cho rằng, cự long đại biểu nguyên tố, linh long đại biểu quy luật. Nhưng là cự long trở lại viễn cổ hy vọng, tự hồ cũng không có gì có thể bắt được, quy luật, hoàn toàn là cái trừu tượng tập hợp thể mà thôi. Muốn dựa vào ba cái trừu tượng tập hợp thể liên đụng chạm đến linh long quy luật, hiện nhiên độ khó to lớn. còn tốt, ta có kem. du xéo lật ra tay trái của mình, lòng tràn đầy chờ mong, ta tin tưởng kem nhất định sẽ cho ta đáp án. kết thúc tiếng sấm hội nghị, du xéo lập tức thi triển u ngọng truyền tống, giáng lâm tại dung hỏa trường đỉnh, sau đó thẳng đến khiên tinh trận vị trí ấm áp thuộc địa phế tích. xương cuốn bị nẹt y nguyên tại giám sát, khiên tinh trận công trình tiến độ cấp tốc, đã sắp khép lại trở thành một cái hình tròn đại trận. tựa hồ vì phòng ngừa bị người phá hư, còn có một đội tuyết tử ma vòng quanh thiên tinh trận tuần sát. bộ ly, hạ ổ rổ bổ rổ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, để chúng ta cho xương cổm bị nẹ một điểm nho nhỏ rung động. Được rồi đâu? Thần thánh độc giác thú bò ly đáp lại. Tốt. Tướng thân nữ yêu hạp đi, lời ít mà ý nhiều. Ta đã vội vã không nhịn nổi. Ngộ hiểm thú xẻm bù là ma quyền sát trưởng, rốt cục có thể cùng rủ xeo ngươi kể vai chiến đấu. Gián ngầm nuôi ổ rổ bổ rổ, trinh trọng đáp lại. Lần này vì triệt để phá hủy khiên tinh trận, dù xeo đem đồng bọn của mình, cơ hồ toàn bộ triệu tập tới trừ vẫn chỉ là phổ thông huyễn thú thực ngậm mồm thay. Trên trang của hắn, lôi đỉnh chi thần ấn ký, phích lịch chi chủ ấn ký, phong bạo chi chủ ấn ký. Sơn Khâu chi chủ ấn ký hỏa làm một thể, màu vàng, màu tím, màu xanh, màu vàng, giao hỏa cùng một chỗ, tạo thành phức tạp đồ án. Tiên lặng câu thông kiếm bướm ấn ký, nháy mắt một thanh lưu tinh hổ điệp kiếm nắm trong tay. Du Sẽ nhìn xem tuần sát khiên tinh trận tuyết cự ma, mỉm cười, kia liền lên đường đi. Kiếm pháp của ta đã đói khát khó nhịn. Nháy mắt thoát ra u ám một cảnh. Hapti, Ozo Bozo, xem bộ là trực tiếp theo ấn ký bên trong nợ rỗ thân hình, sau đó hướng về phía khiên tinh trận cự đại thạch trụ khởi xướng hung mãnh công kích. Dù sử cùng bộ lý thi triển nguyên tố độc thân, màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ lại xuất hiện, lưu tinh hồ điệp kiếm cũng hóa thành dài hơn 30 thước đại kiếm, sau đó hóa thành màu vàng lôi quang thẳng đến tuần tra tuyết cự ma đội ngũ, mở ra thiên thần hạ phẩm hình thức áo nghĩa lôi chi kiếm. Áo nghĩa phong chi kiếm, áo nghĩa thổ chi kiếm. Mỗi lần trường kiếm vung dậy, không chỉ có thể khiêu động đầy trời lôi đỉnh nguyên tố chi lực, còn có thể tiện thể khiêu động một tia phong nguyên tố chi lực cùng thổ nguyên tố chi lực ám sát, chết bất đắc kỳ tử. Cái thứ nhất tuyết cự ma cứ như vậy bị dụ xẻo giết trở tay không kịp, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại tuyết cự ma lúc này mới kịp phản ứng tức giận gầm thét bắt đầu vây công rủ sẹo. bọn chúng lực lượng có lẽ không thể so rủ sẹo bao nhiêu, có thể so sánh long viêm dài, nhưng lực lượng không đủ thuần túy, căn bản không bằng rủ sẹo lực lượng cô động. Mấu chốt nhất chính là rủ sẹo kiếm pháp, có thể khiêu động giữa thiên địa tràn ngập nguyên tố chi lực. Dù cho cánh đồng tuyết băng phong đại địa, cái thế giới này y nguyên thuộc về nguyên tố chi lực sân nhà, dù sẽ từ đầu đến cuối sân nhà tác chiến, chạm, chạm, chạm, dung hợp áo nghĩa bình địa khởi phong lôi. Dù sẽ thân hình như điện, mấy chục mét chi cự khổng lồ nguyên tố đúc thân, lại có thể bộc phát ra không gì sánh được nhanh nhẹn tính cơ động đánh chết một cái tuyết cự ma, rất nhanh lại đánh chết cái thứ hai tuyết cự ma. Bất quá thuộc về hắn thu hoạch thời gian cũng không nhiều, ở phía xa giám sát thi công xương của Bỉ nệ đã gầm thét điều khiển tuyết cự nhân đánh tới chớp nhoáng. Đồng thời còn thi triển ra Hàn xương lĩnh vực, mây đen quay cuồng, bao tuyết cấp tốc ngưng tụ. Dù Sẹo thấy thế, không có chút nào ham chiến, liếc mắt nhìn ngay tại làm phá hư ba con ngụy lòng, sau đó nhắm ngay xương cổm Bỉ nệ buôn tập phương hướng, trực tiếp vung ra mãnh liệt nhất một kiếm. Một kiếm này tràn ngập vỗ li sáng tỏ lôi đình, nhưng cũng ẩn chứa xẻm bù là âm u lôi đỉnh hai loại lôi đỉnh chi lực phản phất âm dương hai mặt đương nhiên tỉ lệ sáng tỏ lôi đỉnh muốn viễn siêu xẻm bù là âm u lôi đỉnh sáng tỏ lôi đỉnh bao vây lấy âm u lôi đỉnh lấy một loại phương thức đặc thù dung hợp làm một thể âm dương giờ khắc này rủ sẽ sinh lòng đốn nộ trong đầu của hắn phản phất có một vòng âm dương thái cực đồ tại chuyển động âm dương hai đầu cá lẫn nhau vần quanh, người bên trong có ta ta bên trong có ngươi mà giờ khắc này một kiếm này trong mắt hắn liền hóa thành một đầu màu trắng dương cá Màu trắng dương cá ánh mắt lại là màu đen sáng tỏ lôi đỉnh hóa thành màu trắng dương cá, âm u lôi đỉnh thì hóa thành con mắt màu đen. Đi thôi. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, dù SEO bổ ra đến nay đến nay, cường đại nhất một kiếm, siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm. Tấu chương xong, chương 611. Một lần cuối cùng ú ám một cảnh. Chương 611, một lần cuối cùng ú ám một cảnh. Bao Tuyết dần dần lắng lại, xương cuộn bi nệ đứng ở trên bờ vai của Tuyết tự nhân, nhìn qua trung quanh đã hóa thành phế tích khiên tinh trận, giận không kềm được. Nhưng làm nó cúi đầu xuống, nhìn xem dưới thân Tuyết tự nhân, theo cổ đến bộ ngực lại đến bên hông vị trí một đạo nghiêng to lớn miệng vết thương trong nội tâm lại không tự chủ được hiện lên một tiên ngưng trọng hồi tưởng lại bị ấn khắc trong đầu một kiếm kia kia là một cái màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ chém ra đến cường đại một kiếm lôi đỉnh nguyên tố chi lực bộc phát ra không gì sánh kịp sắc bén lực lượng cỗ lực lượng này so cự long phun ra long viêm mãnh liệt hơn ở trong trí nhớ của nó trước đó giao phong mấy lần cự long kỵ sĩ một kích mạnh nhất cũng không gì hơn cái này nhưng nó thấy rất rõ ràng cái này màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ vẫn chưa mượn nhờ cự long lực lượng nhân loại con kiến tiềm lực so trong tưởng tượng càng lớn Sương Cổn bị nệ đè nén chính mình cơn thét, cố gắng bình phục một tia này rung động, khiến tinh trận đã hủy, trừ phi ta một tấc cũng không rời, nếu không, nhân loại kia con kiến sẽ còn lại đến. Nó nhìn xem chết đi hai con tuyết cự ma, im lặng không nói một lát, sau đó phất phắt tay, dẫn đầu rời đi tàn tạ khiến tinh trận phê tích. Các tuyết cự ma không phải rất cam tâm, nhưng là rít gào vài câu về sau, còn là nhặt lên đồng bạn thi thể, đi theo Sương Cổn bị nệ rời đi nơi này. Chờ Sương Tuyết Cự Ma rời đi sau một hồi, không khí một trận sóng nước và sóng, dù xéo lại lần nữa hiện thân, hô, kế hoạch thuận lợi, cái này Sương Cổn bị nệ bị ta rung động đến. Viên tinh trận cũng không có ý định xây lại. Chúng ta thật sự là một cái vô địch đoàn đội, xương rợn ngăn không được chúng ta, xương cổm bị nẻ đồng dạng ngăn không được. Giờ phút này Giu Sẹo, hang Hái, Hạp Tỷ hiện ra thân hình, Giu Sẹo, ta muốn về Dung Hỏa núi lửa. Đi thôi." Giu Sẹo gật gật đầu, "Ta liền không quay về, vừa rồi một kiếm kia siêu cấp áo nghĩa Dương Chi kiếm, ta còn cần lại cảm ngộ cảm ngộ." Trong không khí còn lưu lại Dương Chi kiếm uy tích, chính là dư vị thời cơ tốt nhất. Vẫy tay tạm biệt Hạp Tỷ, Giu Sẹo liền khoanh chân lơ lửng ở giữa không trung, long viêm bốn phương tám hướng trải rộng ra. Tỷ mị cảm nhận chính mình vừa rồi khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra một kiếm. Kia là áo nghĩa lôi chi kiếm tiến thêm một bước đã chạm tới cao siêu hơn, ảo diệu quy tắc, bị hắn mặc lên địa cầu quê quán chiết học xưng hô, mệnh danh là siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm. Có dương chi kiếm, liền có âm chi kiếm. Thủy hỏa thổ phong, lôi quang băng ám, lôi nguyên tố mặt đối lập hẳn là băng nguyên tố. Lôi là cực hạn vận động, chỗ sinh ra lực lượng. Băng thì là vĩnh hằng yên tĩnh, chỗ sinh ra lực lượng. Ma lực ma lực. Ma lực vận động chính là lôi, ma lực đứng im chính là băng, dù sẽ tại đơn giản định nghĩa nguyên tố thuộc tính, nguyên tố thuộc tính chia làm bát đại loại. Nhưng đây cũng không phải là nói ma lực từ 8 loại nguyên tố hạt cấu thành, mà là ma lực tại khác biệt trạng thái, biểu hiện ra khác biệt tính chất, tổng cộng bị chia làm 8 loại trạng thái. Bởi vậy có 8 loại nguyên tố chi lực. Cái này đầy trời phong tuyết, nghiêm ngặt nói đến, cùng băng thuộc tính nguyên tố chi lực không sai biệt lắm, chỉ là nó nguồn gốc từ xương tinh thế giới. Không biết ta có thể hay không lĩnh ngộ xương tinh thế giới băng tuyết lực lượng, từ đó lĩnh ngộ âm chi kiếm. Nghĩ tới đây, Du sẽ tim đập thình thịch. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ ra dạng này âm chi kiếm, liền mang ý nghĩa rộng lớn cánh đồng tuyết sẽ trở thành hắn chân chính sân nhà, thậm chí đánh tới xương Tuyết Cự Ma quê Quán cũng không sợ lĩnh ngộ âm chi kiếm, xương tinh chính là cái thứ hai quê Quán. Ngẫm lại liền kích thích. Bất quá rất nhanh dụ xèo liền thu nhiếp tinh thần, hết sức chuyên chú lĩnh ngộ lên dương chi kiếm. Chờ đợi tiểu mộng dòng núi lửa phun trào, chờ đợi khế ước ảnh diễm tự lòng, thực lực của hắn tự nhiên liền sẽ tiến vào đỉnh phong. Nhưng cho dù như thế, dù Thế Y Nguyên không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng lên cơ hội của mình, chưa từng ngừng mạnh lên một chân. Long lịch 55587 ngày 16 tháng 3, đêm nay, lĩnh ngộ siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm du xèo, trở lại quen thuộc xì ga hành cung bên trong đi ngủ vốn cho rằng đây chỉ là không có gì đặc biệt một buổi tối nhưng vạn vạn không nghĩ tới ngay tại tối nay nương theo lấy một tiếng quen thuộc giắt gọi tiếng ưu ám mộng cảnh lặng yên dáng lông a kem Du sẹo đứng ở trong gu ám mộng cảnh kinh hô lên Các cặc tiểu mộng rồng hình tượng đã rực rỡ hẳn lên không còn là cái đầu kia bộ có thể chiếm được thân thể một phần ba thậm chí một phần hai phim hoạt hình nhỏ ngập rồng mà là có tiêu chuẩn cự long hình thể màu hổ phét hình tượng thân thể lớn lên rất nhiều đương nhiên nhìn qua y nguyên mập đô đô như cái hải nhi rồng trên đầu y nguyên đỉnh lấy kiếm bướm bùi gai bò ve thạch sùng Ông mật năm con hổ phép trùng, nghiêng đầu. Lại biến sinh đẹp a, kem. Dù Sẹo cười ha ha. Hắn đang đánh giá tiểu mộng rồng, tiểu mộng rồng cũng đang đánh giá hắn, giờ phút này dù Sẹo cũng có biến hóa hoàn toàn mới, thân thể của hắn mặc dù ngắn tay ngắn chân như cái phim hoạt hình tiểu nhân, nhưng là đã trở thành màu vàng lôi đình phát hỏa nguyên tố thân thể. Zắc. Tiểu mộng rồng kêu lên. Dù Sẹo lập tức lĩnh hội, đây là tiểu mộng rồng đang nói, hắn cũng trở nên đẹp trai thương nghiệp lẫn nhõng nh่อย, đây chính là một người một rồng ở giữa ắt không thể thiếu thường ngày hô động. Nhưng mà ngay tại Du Sẹo chuẩn bị xoay người cười lên tiểu mộng rồng thời điểm, Tiểu Ngộng rồng đống nhiên hé miệng, phát ra rõ ràng thanh âm, dù Xiệu. A. dù Xiệu nháy mắt sửng sốt. Thanh âm này không biết là giống Tiểu Nam Hải còn là Tiểu Nữ Hải, giòn tan tràn ngập bập bẹ, nhưng là mỗi một cái âm phụ đều tinh chuẩn đánh ở trong lòng của dù Xiệu bên trên, ngươi biết nói chuyện rồi. Kem, ngươi biết nói chuyện. Đúng thế. Tiểu Ngộng rồng nhìn xem dù Xiệu, dương dương đắc ý, khóc, ta kem, cái này liền rất khóc, ngươi biết không? Ta biết. Tiểu Ngộng rồng nói, sau đó một đôi chân trước làm cái chống nặng động tác, làm sao chân trước quá ngắn, căn bản bóp nhân viên phục vụ eo, ta muốn núi lựa phong chào. Lúc nào Địa điểm nào?" Du Seo vội vàng hỏi. "Không biết. Không biết. Không biết. Cái kia, ngươi có thể tại Dung Hỏa núi lửa trong phế tích núi lửa phun trào sao?" Du Seo ánh mắt như điện, sáng ngời có thần nhìn qua Tiểu Ngộng Rồng. Tiểu Ngộng Rồng ngẩng đầu, sau đó lắc đầu, "Ta không biết." "A." Đáng tiếc Tiểu Ngộng Rồng hỏi gì cũng không biết, nó chỉ là cảm giác được chính mình muốn núi lửa phun trào, nhưng là đến tụt cùng ở đâu phun trào, nó không biết, cũng khống chế không được. Đây là một lần cuối cùng, nằm mơ nha. Tiểu Ngộng Rồng quy, tựa hồ dừng lại tại 67 tuổi tiểu hài trình độ, Du Seo chờ tan núi lửa phun trào, ta liền lớn lên biến thành đại long, đến lúc đó, ta lại tìm ngươi chơi. Du Sẹo kinh ngạc, đây là một lần cuối cùng ưu ám mộng cảnh sao? Đúng thế. Tốt ta, ta chờ ngươi, kem. Du sẽ cầm nắm đấm, vì tiểu mộng rồng cổ vũ ủng hộ, cố gắng núi lửa phun trào, mặc kệ ở đâu, ta đều sẽ tìm tới ngươi, sau đó chúng ta cùng một chỗ lên trời xuống đất, trở thành long miên đại lục cường đại nhất cự long kỵ sĩ. Cường đại nhất cự long kỵ sĩ. Tiểu mộng rồng đi theo gieo họ. Lập tức, Du sẽ xoay người cưỡi lên tiểu mộng rồng, giờ khắc này, ũ ám mộng cảnh triệt để thắp sáng, diện tích tựa hồ đã vô ngần rộng lớn, đã bao phủ toàn bộ hắc hỏa đại địa kia là Boli. Dắt, tiểu ngọc rồng hướng về phía hướng rừng trúc tiêu to, nháy mắt đem Boli kéo vào ứ ám một cảnh, còn là màu vàng tiểu mã câu nguyên thần hình thái. "Kem, đã lâu không gặp." Boli chào hỏi. Tiểu ngọc rồng cao ngạo ngẩng đầu, nhẹ nhàng điểm một điểm, xem như đối với Boli đáp lại, để Boli một hồi lâu ván thầm nó đều mạnh như vậy, tiểu ngọc rồng còn là đối với nó một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, để nó tan nát cõi lòng. "Kem, vị này chính là Sembula." Dù Semb chỉ chỉ trong rừng trúc, một bộ khắc ma lực chi quang phát họa thân thể. Dắt, một tiếng kêu gọi, ngọc điểm thú Sembula cũng bị kéo vào ứ ấm một cảnh. Hóa thành một thất tử sắc lôi điện phát hỏa tiểu mã câu đây là nó lần thứ nhất tiến vào ưu ám ngậm cảnh. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, kem điện hạ, bộ lì điện hạ, kem nghiêng liếc nó liếc mắt, ngẩng đầu, vẫn là một bức chẳng thèm ngó tới bộ dáng, cái này không thể nghi ngờ để bộ lì dễ chịu nhiều. Kem cũng không phải là chỉ không nhìn chúng nó, mà là nó trừ dù xéo, ai cũng không nhìn chúng. Đến, lại đem ô rồ bồ rồ kêu lên, dù xéo lại dẫn tiểu ngậm giọng, đem rắn ngậm đuôi kéo vào ưu ám ngậm cảnh, hóa thành một đầu màu vàng đất phim hoạt hình tiểu xà. Cùng lúc trước so sánh, đại khái chính là cái đuôi tia sáng càng lấp lóe. Thốt chưa, dù xéo. Ta muốn cất cái á. Tiểu Ngộng Rồng mở miệng nói chuyện. Thực Ngọc Mô thai một mực ở tại Hưng Bảo, cho nên nhất định bỏ lỡ lần này ưu ám đại gia đình tụ hội. Du Sèo nghĩ nghĩ, dẫn dắt Tiểu Ngộng Rồng bay vào một bên rừng sồi, "Kem, ngươi thử lại thử một lần, có thể hay không đem Hạ tỷ cũng kéo vào được?" "Không thể." Tiểu Ngộng Rồng lắc đầu. "Ngươi thử trước một chút." Du Sèo chưa từ bỏ ý định, làm sao Tiểu Ngộng Rồng hướng về phía ưng thân nữ yêu Hạ tỷ ma lực hình dáng la hét mấy âm thanh, Hạ tỷ cũng không có nửa điểm động tĩnh. "Ai?" Du Sèo tuyệt để hết hy vọng, không có ưu ám mộng cảnh liên quan Thiên Phú huyết thú, nguy lòng chính là không cách nào tiến vào ưu ám một cảnh. bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, phân phó nói, em, chúng ta tìm tiếp yêu tinh sải bản, nói không chừng còn có thể kéo một chút sải bản lông dê. giắt. tiểu ngọc rồng nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hướng về phía trung quanh rừng sồi, lớn tiếng gào thét, sải bản. Tấu chương song, chương 612, một người một mảnh may mắn. chương 612, một người một mảnh may mắn, tăng thêm, cầu nguyện phiếu. Sải bản, ban, ban, ban. tiểu ngọc rồng gọi tiếng, ở trong ưu ám ngậm cảnh rừng sồi quanh quẩn, không có tận lực đi tìm nhưng sau một khắc, rừng sồi bên trong lớn nhất cây kia cây sồi đột nhiên dâng lên một đạo quang mang, tiếp lấy có được sáu mảnh lá cây hình dáng cánh yêu tinh sở bẹn ý ý. Ngay tại tiểu ngộng rồng tiếng la bên trong nhẹ nhàng bay tới, nó cũng không phải là từ ma lực phát hỏa mà thành, mà là có cùng các hổ phách trùng cùng loại chân thực vảy ngoài, hoặc là nói, hổ phách trùng vốn là một loại nguyên thần trạng thái linh thể sinh vật, yêu tinh sa bàn đại khái cũng là cùng loại linh thể sinh vật, cho nên nó có thể trực tiếp tiến vào u ám ngộng cảnh, ở trong u ám ngậm cảnh lấy chân thân hiện ra. Hì hì hì hì, thanh thúy tiếng cười, nương theo lấy rừng sồi thị thẩm cùng một chỗ vang lên kia là thuộc về sắc bắn đặc thú nô nữ, bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động, ta đã đoán trước tương lai quang minh từ trong bóng tối nở rộ thế giới bởi vì ngươi mà đặc sắc, đa tạ khích lệ, dù sẽ cười mối nối. sải bạn lời nói chưa ngừng, nhưng tham lam cũng nương theo lấy ngươi, dù xéo mỉ tê nạ, ngươi lại muốn từ ta chỗ này được cái gì? đừng nói như vậy chớ, sải bạn, chúng ta làm lâu như vậy hàng xóm, nhưng nhiều năm cũng không thấy, không phải sao? dù xéo nhìn xem yêu tinh sải bạn một mặt phong bì, ý đồ cười ha hà, hóa giải một chút hồi hộp không khí, lạc em, nó một lần cuối cùng dáng lâm vũ ám một cảnh. mộng cảnh, sải bạn, tiêu ngọc rông môi nỗi ta muốn núi lửa phun trào, ngươi cho ta có may mắn lá cây. Lời này quá ngay thẳng, trực tiếp cho sạp bạn làm hai mắt trắng dạ, một hồi lâu mới thở ra hơi. Nếu không phải vận mệnh theo ngươi mà lên, nếu không phải vận mệnh bởi vì ngươi mà lên, cuối cùng hai mảnh may mắn tứ diệp thảo lá cây, liền giao cho cấp người đi nắm giữ đi. Nói xong, một trận gió thổi tới, sạp bạn trong tay nhiều một cây tiểu thảo, tiểu thảo chỉ còn lại hai mảnh hình tròn lá cây, nó trực tiếp đem tiểu thảo giao cho rủ sẹo. May mắn tứ diệp thảo cuối cùng hai mảnh lá cây cùng một chỗ tới tay, rủ sẹo đại hỉ. Bất quá sạp bạn đều nói hắn tham lam cho nên hắn lại dứt khoát dò hỏi, còn có hay không cái khác vật gì tốt, sải bản đều lấy ra đi, về sau nói không chừng thật sẽ không còn được gặp lại. Đêm nay chính là một lần cuối cùng ưu ám một cảnh. Không có. Sải bản thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt rủ sẽ cùng tiểu ngọc rồng, thân ảnh bắt đầu chậm rãi tan đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười như trung bạc, cùng nhàn nhạt tì thầm, chúc quân vận may. Hô, đi được vội như vậy, đều không hảo hảo trò chuyện một hồi. Dù xéo nhìn xem sải bản biến mất thân ảnh, hoặc nhiều hoặc ít có chút thổn thức, chờ đợi tiểu ngọc rồng núi lửa phun trào, ưu ám ngậm cảnh không còn dáng lông, chỉ sợ thật rất khó gặp lại sải bản. Tiểu ngộng rồng ngủ say hai năm này, dù cho sám bạn liền ở tại rừng sồi bên trong, dù sẹo cũng một lần không có gặp qua. Sám bạn nói qua, kỵ sĩ cả đời nhiều lắm gặp phải nó một lần. Bởi vì Tiểu ngộng rồng Thiên Phú, dù sẹo đã gặp nó rất nhiều lần, xa xa đánh vỡ vận mệnh quy củ. Về sau Tiểu ngộng rồng núi lửa phun trào trở thành chân chính cự long, chỉ sợ vận mệnh sẽ lần nữa trở lại lúc đầu trực tuyến. Hắn cùng sám bạn duyên phận. Đã hết. Giác. Tiểu Ngộ Dung ngước đầu, nhìn về phía dù sẹo, không, nói cho đúng là nhìn về phía dù sẹo trong tay may mắn tứ diệp thảo. Dù sẹo cũng nhìn một chút may mắn tứ diệp thảo sau đó quả quyết hái xuống một mảnh, nhét vào tiểu ngọng rồng trong mồm, ngươi một mảnh, ta một mảnh, chúng ta riêng phần mình cầu rước nguyện đi. cuối cùng hai mảnh lá cây bị lấy xuống, may mắn tứ diệp thảo dễ cây, trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán ăn xong phi lá. du xeo liên hỏi, kem, ngươi cầu cái gì nguyện? không thể nói, mất linh. tiểu ngọng rồng lắc đầu, tốt, ngươi không nói ta cũng không nói. du xeo đệ xuống muốn chia sẻ tâm tư, hắn cho phép nguyện rất đơn giản, hắn muốn để ưng thân nữ yêu hạ tì có thể sớm ngày thực hiện mục tiêu của nó. ưu ngọng đại gia đình mỹ mãn, duy chỉ có hạ tì lẻ loi chơi tròi lưu tại rừng suối bên trong. Không cách nào gia nhập U Ngộng đại gia đình, đều khiến dù Sở Cảm Giác có chút thua thiệt tại nó. Cho nên mảnh này may mắn tứ diệp thảo cầu nguyện, liền vì hạ ti mà cho phép. Việc nơi này, dù sẽ tu liệm cảm xúc, Mập Đô Đô tay nhỏ vùng lên, xuất phát. Dắt. Bên trên cánh đồng tuyết, đánh tới Sương Diệt Quế quán. Dù Sở mang tiểu mộng rồng, một đám người cấp tốc bay ra vân mộng chạy ốc đào nhỏ. Sau đó ở trên cánh đồng tuyết bốn phía tản bộ đáng tiếc cũng không thể tìm tới Sương Diệt, cũng không thể tìm tới Tuyết Cự Ma, một đêm này U Ngộng đại gia đình chỉ là vui vui sướng sướng, tản bộ đến bình minh. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Dù sèo rửa và ở trên đầu giường, lật xem tay trái của mình, em mở hình ấn ký đã biến mất, cũng may kiếm bướm chờ hổ phách trùng ấn ký vỡ tại. Nếu không hắn thật muốn hoài nghi, chính mình cùng tiểu mộng rồng từng ly từng tí, có phải là một giấc ngỗng? Kem núi lửa phun trào, nhưng là không biết ở đâu phun trào. Hy vọng đừng khoảng cách quá xa, tốt nhất còn tại kinh cực đại điện. Dù sèo lắc đầu, đứng dậy xuống giường, tại các hầu gái hầu hạ xuống, hoàn thành thay quần áo. Trước kia thiếp thân nam một giam, đã bị rụ rỉ ăn bài chuyển hình vì xì hành cung phó quản gia. Hắn hiện tại không cần nam buộc thiếp thân hầu hạ ăn xong một bữa cơm trưa thức bữa sáng. Tại Si Ga hành cùng trên bãi cỏ tu luyện một hồi đầu khí, dù xeo liền cấp tốc thi triển u mộng truyền tống, đi tới hôm bảo, mang vừa tình ngủ thực ngậm mồ thay, bắt đầu một ngày mới tu luyện. Xách, Tối hôm qua một lần cuối cùng ngủ ám ngậm cảnh, đáng tiếc không có đem thai cũng kéo vào đi dạo một vòng. Được rồi, như thế lười biếng, nó không xứng. Huấn luyện hoàn thành về sau, hai lập tức mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Nhưng còn không đợi nó thở một ngụm, liền nhìn thấy một đầu to lớn màu vàng đại sả, phun lưỡi rắn trên mặt quỷ dị mỉm cười nhìn nó. Là rắn ngập đôi ổ rồ bố rồ, đến thuốc dùng nó, cùng nó cùng một chỗ tu luyện đến. Thấy cảnh này. Dù sẹo lộ ra nụ cười hài lòng, gần son thì đỏ gần mực thì đen, có ổ rồ bộ rồ kéo theo. Tin tưởng thai Tấn Thăng Ngụy Long hy vọng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít. Đến lúc đó, hắn chính là độc bộ thiên hạ năm chuyển cao đẳng lòng Vực Lanh Chúa Điện Hạ. Người hầu đến đây báo cáo, nói vừa mới truyền đến tiếng sấm, Tinh Quang Đại Công quốc ngay tại gặp sương tuyết cự ma quân đoàn công kích, ấm áp thuộc địa thất thủ, hỏa sơn ốc đảo báo nguy. Nu Di Đại Công tức ở trong tiếng sấm cầu viện, hy vọng cự Long Kỵ sĩ có thể giúp hắn giữ vững hỏa sơn úc đảo. Tinh Quang đại công quốc ở vào dung hòa đại địa, cách xa nhau ảnh diễm đại công quốc thực tế thực sự quá xa, dù sẽ khẳng định không đổi kịp đi, a diệt quốc vương cũng không có khả năng tiến đến, duy nhất có thể tiến đến chỉ có hỏa lưu kim vương quốc gia mở rộ lì hỏa quan quốc vương. Ta biết, dù sẹo các mày cấp tốc trở lại trong thiên điện, gia nhập thời thời khắc khắc đều mở ra tiếng sấm hội nghị, tiếng sấm hội nghị chính là long miên đại lục hệ chặt quần, hai đầu xương cự ma dẫn đầu vô số tuyết cự ma tiến đánh tinh quan đại công quốc, đây là trước mắt chúng ta đã biết quy mô lớn nhất sấm lớn, tinh quan đại công quốc tình huống như thế nào rồi? Ta ung nội quốc vương vẫy hạ đã dẫn đầu phi long kỵ sĩ quân đoàn tiến đến chi viện, nhưng lộ trình cần chí ít 4 ngày thời gian. Rẽ bờ rồ ly người thừa kế, ở trong tiếng sấm đáp lại, chưa hẳn có thể kịp thời đối tới cứu viện. Không kịp, Hỏa Sơn ốc đảo thất thủ. Nụ Điền Đại công Tước, mang tinh quang cự long trước thoát đi núi lửa lại nói, "Không kịp, Hàn Sương lĩnh vực đã bao phủ toàn bộ Hỏa Sơn ốc đảo, không ai có thể có thể chạy thoát được." Chư vị, chúc nhân loại vẫn may, lão phu Nụ Điền cùng tinh quang cự long đi trước một bước. Tinh quang đại công quốc phát ra cuối cùng một cái tiếng sấm. Sau đó, tiếng sấm mất liên lạc, không biết là tiếng sấm trạm bị phá hủy. Còn là toàn bộ quốc gia đều bị hủy diệt. Một lát về sau, một cái tiếng sấm truyền đến, là một vị đại công tước phát tới, chúng ta không có cự lòng kỵ sĩ đại công quốc, chỉ sợ thật không qua cái này sóng sấm lớn. Tấu chương song, chương 613. Cổn bị mẹ Dệt chi Minh. Chương 613, Cổn bị mẹ Dệt chi Minh, tăng thêm, cầu người phiếu. Phía trước 609 chương phát tiểu, đã một lần nữa tuyên bố song song bản, mọi người có thể trở về đầu đi nhìn một chút. Con thứ ba cự lòng, Tinh Quang cự lòng vẫn lạc đây là 4 ngày sau đó, rẽ bờ rồ Lý Quốc Vương dẫn đầu quân đoàn, đến Tinh Quang Đại Công Quốc về sau. Chữa trị tốt tiếng sấm chạm, gửi tới tin tức. Toàn bộ Tinh Quang Đại Công Quốc vô cùng thê thảm, vì thủ hộ Tinh Quang Cự Long, Phi Long kỵ sĩ, kỵ sĩ đoàn cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt tại núi lửa chung quanh, đô thành bị phá hủy, đại công tức cung điện cũng cơ hồ bị san thành bình địa, Long Huyết gia tộc cận tồn mấy vị phu nhân. Buồn Vương chuẩn bị lưu tại Tinh Quang Đại Công Quốc, trước khôi phục Tinh Quang Đại Công Quốc trật tự, trấn an dân chúng, chờ đợi di chuyển. Rẽ bờ rồ Lý Quốc Vương phát tới tiếng sấm. Tinh Quang Đại Công Quốc thảm trạng, để rất nhiều không có cự long kỵ sĩ đại công quốc, các đại công tất người người cảm thấy bất an. Đây vẫn chỉ là 2 đầu xương cự ma xuất lĩnh xương tuyết quân đoàn, nếu là 3 đầu, 4 đầu thậm chí càng nhiều xương cự ma tập kết, chỉ sợ vương quốc cũng khó có thể chống cự. Trong dòng sông lịch sử, chưa hề có vượt qua 3 đầu tuyết cự nhân tập kết tình huống. Lão phu quan sát qua, 2 đầu tuyết cự nhân đồng thời ở vào cánh đồng tuyết, liền sẽ đối với cánh đồng tuyết lực lượng sinh ra mãnh liệt quá nhiều, nếu là 3 đầu tuyết cự nhân tập kết, cố này quấy nhiều lực lượng sẽ xé rách cánh đồng tuyết. Không có tuyết cự nhân, xương tuyết cự ma không đủ gây sợ. Lực lượng trên đẳng cấp, xương cự ma cùng tuyết cự nhân không sai biệt lắm. Nhưng là tuyết cự nhân là cực giai khiên thịt hàng phía trước. Mất đi Tuyết Cự Nhân ngăn cản Cự Long, xương cự ma, Tuyết Cự Ma rất khó phòng bị Cự Long tập kích xương Tuyết Cự Ma càng giống là công mạnh thủ yếu pháp sư, bị Cự Long tập kích một vòng liền phải xong đời. Xương Tuyết Cự Ma sát thực hiếu sát. Du Sèo cũng ở trong tiếng sóng hội nghị thảo luận. Hắn còn là Long vực lãnh chỗ lúc, chỉ bằng mượn kiếm pháp, chém giết xương cự ma dạ tổ không có Tuyết Cự Nhân xương cự ma, căn bản không phải đối thủ của hắn, trốn vào u ám một cảnh, liền có thể hết thảy tập sát. Á Diện Quốc Vương, tam đầu Long hiến tế chi pháp, còn không có thành công sao? Nhanh, nhanh, có thể thành công hay không, trước cho cái tin chính xác, nếu là có thể Chúng ta đại công tức tự nhiên sẽ thuyết phục Cự Long, cầm ra hy vọng thành tiểu vương quốc Cự Long. Một vị đại công tức ở trong tiếng sấm nói, nhân loại sống sót mới là trọng yếu nhất. Một lát về sau, a điện quốc vương phát tới tiếng sấm, xí nhiệt Cự Long còn tại lĩnh ngộ, nhưng "Mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, tam đầu Long hiến tế chi pháp khả năng không làm được, hy vọng lần nữa phá diệt." Các đại công tức hoảng loạn. Một tên đại công tức phát tới tiếng sấm, đã tam đầu Long hiến tế chi pháp vô hiệu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Cự Long bảy tháp, hy vọng giữa các nước chân thành hợp tác, lẫn nhau khai thông Cự Long bảy tháp cùng nhau trông coi, chỉ có dạng này, nhân loại mới có cơ hội thở dốc. Hiện tại vấn đề là khai thông cự long bảy tháp, cần cự long tự mình giáng lâm, cái này cánh đồng tuyết đi đường chính là vấn đề lớn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngồi chờ chết, chờ chết sao? Theo ta thấy vì kế hoạch hôm nay chỉ có một đầu đường ra, đó chính là tiên hạ thủ vị cường, câu cá, phục kích, trước tiên đem xương cự ma đánh giết, lại cân nhắc lùi bước Hỏa Sơn ốc đảo sự tình. Nếu không tùy ý xương cự ma ở trên cánh đồng tuyết tập kết, cuối cùng các nước đều sẽ bị từng bước xâm chiếm. Cự long quá ít. Nếu là dù xéo đại công tác ra đời sớm một ngàn năm năm, Có lẽ có thể hoàn thiện Huyền Long con đường, làm cho nhân loại nhiều một nhóm Huyền Long kỳ sĩ. Khó, dù Tiêu đại công tứ chia sẻ long lực lên chúa, Huyền Long kỳ sĩ tu hành kinh nghiệm, cơ hồ không có đường tắt có thể tìm ra. Chính là chúng ta muốn bồi dưỡng một nhóm long lực lãnh chúa, đều phi thường trở ngại, chớ nói chi là tấn thăng Huyền Long kỳ sĩ. Dù Tiêu đại công tứ có thể tinh giản, cải tiến. Có đại công tứ hỏi thăm. Dù sẽ cấp tốc đáp lại, ta đang thử nghiệm, nhưng xin đừng nên đối với này ôm lấy hy vọng quá lớn, ta chi thành kỷ, càng nhiều là huyền thú tự thân tiên phú. Đối với điểm này, Dụ sẽ có rõ ràng nhận biết, mặc dù hắn cùng thần thánh độc giác thú Po Ly ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, còn là tụa lý quá ưu tú, thông tuệ ai quý, mẫn cảm nội tâm, mới là nó tấn thăng ngụy lòng màu chốt. Khế ước của hắn đồng bạn, quá hiểu chính mình cố gắng. Mặc kệ như thế nào, còn mời rủ xéo đại công tức cố gắng nhiều hơn, Huyễn Long kỵ sĩ cuối cùng cũng là long viêm dài cường giả, ứng đối xương tinh Giang Lâm, nhiều một vị Huyễn Long kỵ sĩ, liền nhiều một tia lực lượng. Ta hiểu rồi. Dù sẽ cảm giác đầu vai của mình chịu nặng. Xương Tinh Giang Lâm, xương tuyết cự ma quật khởi, tự long liên tiếp vỗ lạc, thậm chí tránh tại Hỏa Sơn ốc đạo đều bị công phá. Cảm giác nhân loại 5000 năm thời gian thành lập tấm áp thời đại tùy thời tùy chỗ sẽ bị hủy diệt trở lại thời đại hắc cám. thậm chí khả năng so thời đại hắc cám tàn khốc hơn thời đại hắc cám nhưng không có nhiều như vậy xương cự ma tuyết cự ma thậm chí cả trong truyền thuyết xương cự nhân còn không có sinh ra vạn nhất sinh ra hô dù sẽ hít thở sâu một hơi tô ly chúng ta có thể thay đổi ra huyễn long kỵ sĩ tu hành phương án sao ta không biết đâu du xeo tô ly đáp lại trước thử nghiệm đi tiếp xuống ta sẽ thật tốt phối hợp hạp đi nhìn xem có thể hay không tại hạ để tấn thăng trên đường tổng kết cải tiến gia huyễn long kỵ sĩ đường tát du xeo nắm chặt lại nằm đấm quyết định đánh vác đánh tụ trách nhiệm Trong ngày xưa, trời sập xuống có ạ dẹt quốc vương dạng này, người cao đỉnh lấy. Nhưng bây giờ cảm giác ạ cả dẹt quốc vương chờ cự long kỵ sĩ, cũng không có cao như vậy vóc dáng, đối mặt xương tuyết cự ma quật khởi, đồng dạng bất lực. Có lẽ, chờ kem núi lửa phương trào, ta mới là long miên đại lục cao nhất vóc dáng. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, không lột như vậy áp lực, để hắn thở dốc đều cảm giác được gian nan. Nhưng hắn không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng thêm phân chấn, "Boli, mặc kệ thời cuộc lại thế nào gian nan, chúng ta đều muốn vượt khó tiến lên." Ừm. Ta dù Selmitena, đã bị cái thế giới này lựa chọn đi tới cái thế giới này, liền nhất định có trọng yếu sứ mệnh. Giờ khắc này, dù xem chính mình nhặt lên chúa cứu thế cái bạn, chuẩn bị cho chính mình viết lên một thiên sử thi, ta muốn khai sáng một thời đại mới. Ta tin tưởng đâu, chúng ta đều tin tưởng đâu?" Bộ ly nhẹ giọng đáp lại. Cùng lúc đó, Dung Hỏa đại công quốc phủ cận trong cánh đồng tuyết. Sương Diệp mang chính mình số lượng không nhiều tuyết cự ma thuộc hạ, lật lội đường xa đi tới nơi này, tiếp nơi này kẻ thống trị sương của bị nẻ. Hai con sương cự ma, tại một chỗ trên tuyết sơn gặp nhau. Diệp Quan tiên phong, ngươi không tại chính mình bãi săn ở lại, đến chỗ của ta không biết có chuyện gì. Sương Cúm Bi Nẹ ngồi xếp bằng ở trên bờ vai Tuyết Cự Nhân, bình tĩnh dò hỏi. Sương Diệt hình thể quá lớn, cùng chính mình Tuyết Cự Nhân sóng bay đứng, ngửa đầu nhìn xem Sương Cúm Bi Nẹ. Vì Sương Tinh, vì tộc nhân sinh tồn, ta chuẩn bị cùng ngươi đồng nhưu một trận vũ quý. Ý gì? Ta vị trí bãi săn, có ba đầu cự long, ta chuẩn bị chia lại ngươi một đầu, mà ngươi giúp ta săn giết cái này ba đầu cự long. Dạ tổ quan Tiên Phong đâu? Chết rồi, phế vật. Sương Cúm Bi Nẹ mắt lạnh nhìn Sương Diệt, nhưng là một đầu cự long không đủ, mời ta xuất thủ, cần hai đầu. Ngươi quá tham lam, Cúm Bi Nẹ quan Tiên Phong. Ta tại thắng lợi. "Mà ngươi, dừng chân tại chỗ." Sương Cổm bị nệ cười nhạt một tiếng, răng nanh rung động, Vĩnh Tinh trong kế hoạch, ta cùng tộc nhân của ta đã có một chỗ cắm rủi, mà ngươi, chờ quý đạo trời ổn định, quân đoàn can quét, nhưng liền không có cơ hội lại đi tranh thủ Vĩnh Tinh ghế. Dừng một chút, Sương Cổm bị nệ đưa tay chỉ vào sương dạ sau lưng mười mấy tên tuyết cử ma, lại chỉ chỉ phía sau mình hơn năm mươi tên tuyết cử ma, Hàn Sương chiến sĩ đi theo ta, càng cháng càng lớn, đi theo ngươi, chỉ còn ba dư 2 táo." Sương Diệp chịu đựng lửa giận, nói: "Một đầu nữa, chúng ta chưa đều, đây là ta danh giới cuối cùng." Cuốn Bỉ nệ quan tiên phong ha ha ha ha ha ha! Sương cuốn bị nhẹ cười to. Tốt, ta liền cho ngươi mặt mũi này, một nhà một nửa. Tấu chương song, chương 614. Linh cảm, chương 614. Linh cảm. Trên chán, kim tử hai tia chớp, chiếu sáng rạng rỡ. Dung hỏa núi lửa bên trong, dù sẽ cùng ngưng thân nữ yêu hạp thì, đứng tại đã ngưng kết trên dung nham, đối mặt với mặt lẫn nhau với tâm. Huyễn Long, tên như ý nghĩa, tựa như ảo ngẫu. Ngụy Long tấn thăng Huyễn Long bản chất, là một lần tâm hồn tẩy lễ, siêu phàm chi lực không phải chỉ duy vật, cũng duy tâm. Chỉ có tâm linh cùng thân thể toàn bộ viên mãn. Tài năng siêu phàm thoát tục, đánh vỡ Long tức dai dẳng được, tấn thăng Long viêm dai đạt tới Long miên đại lục bên trên, thuần tuy trên lực lượng đỉnh phong, chuyện vỗ lì có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Hạ Di nhìn chăm chăm dụ rẽ con mắt, trên đầu ngóc mao nhẹ nhàng lay động. Du xéo hỏi, Hạ Di, ngươi vì sao khắp nơi muốn cùng vỗ lì so sánh? Các ngươi là lẫn nhau độc lập cá thể, không có người đem các ngươi đặt chung một chỗ so sánh, mà lại, ngươi cũng sẽ không để ý ngoại giới đối với ngươi so sánh, không phải sao? Ta không biết, nhưng ta chính là không nguyện ý trừ vua. Trong nội tâm của ngươi, tuyệt đối ẩn giấu một cái chính ngươi đều không thấy rõ ràng tâm tư dựa như bộ lì đã từng bởi vì mẫu thân nguyên nhân khóa chặt tâm cửa ta không biết rất nhiều ban đêm ta ý đồ tìm ra nhưng trong trí nhớ của ta cũng không có những này khúc mắc ta có phụ mẫu cha mẹ của ta đều là phổ thông tự hào lòng ta tại lục đô vườn hoa lanh truyền điểm lớn lên cho đến tấn thăng nghị ương thân nữ yêu long cùng thần thánh độc giác thú bộ lì so ra hạp đi nhân sinh coi là viên mãn không có cái gì tiếc vối cho nên một phen vấn tâm về sau dù sẹo bất đắc dĩ lắc đầu xem ra thông qua vấn tâm con đường này khẳng định là giải quyết không được tấn thăng huyễn long thời cơ lập tức hắn hỏi thăm hạ đi Tại dung hỏa núi lửa trong khoảng thời gian này, nhưng có thu hoạch gì? Dung nham theo lăn lộn đến ung kết, núi lửa theo phun trào đến tử vong, nhiệt độ theo nóng hổi đến mát lạnh. Ta ở trong dung hỏa núi lửa, cảm ngộ đến lực lượng chân lý. Hạ Tỷ rõ ràng đáp lại nói, tích xúc, phun trào, suy yếu, tử vong, tựa như cuộc đời của chúng ta. Giờ khắc này Hạ Tỷ giống như là một tên chết học gia. Dù sẽ há hốc mồm, đột nhiên nói, ta có đôi khi đang nghĩ, Hạ Tỷ có phải là ta kéo ngươi chân sau, lấy ngươi kiến thức cùng linh hội, có lẽ sớm nên tấn thăng huyết long. Cũng không có. Hạ Tỷ nghiêng đầu một chút ta còn khiếm khuyết một chút, thông qua ngươi truyền đạt bổn lì tấn thăng kinh nghiệm, ta biết tấn thăng huyết lòng, ta từ đầu đến cuối thiếu một cơ hội, cái thời cơ này chỉ có thể là chính ta đi khai quật. dù sẹo nghĩ nghĩ nói, có lẽ chúng ta thiếu một tiên nguy hiểm bức bách, khả năng đi, nhưng nguy hiểm mang đến tăng thêm, càng nhiều là một loại áp lực, mượn nhờ áp lực từ đó phá vỡ giằng ngược. hạ tỷ nói, không cần nguy cơ sinh tử, ta cũng có thể cho chính mình chế tạo áp lực, nhưng thời cơ khó tìm. chính mình áp lực chính mình, ở phương diện này, hạ tì là có một tay, nhưng cái này cũng càng thêm để dù sẹo cảm giác được chính mình rất không có cảm giác tồn tại. ngọc nghiêm thú giản ngậm đuôi tấn thăng ngụy long lúc cũng không có hắn tham dự nếu là hạ tỷ tấn thăng với lòng, cũng không cần hắn tham dự đây cũng quá đả kích người đương nhiên trong đầu hắn linh quang nói lên nhìn xem hạ tỷ rung động ngốc mau nói hạ tỷ ta nghĩ ngươi khả năng xem nhẹ một điểm cái gì bộ lì tấn thăng ngụy long lúc là dựa vào chính mình vượt qua sinh tử long kiếp mà ngươi tấn thăng ngụy long lại là dựa vào tiền tổ lưu lại ngụy long chi giác cẳng ngộ sinh tử chi kiếp nói cách khác ngươi kiềm quết thời cơ chỉ sợ sẽ là đền bù cái này đổ tắt nghe vậy hạ tỷ khe giật mình lập tức ở trong tâm linh thì thầm chẳng lẽ Ta thật muốn đi đối mặt một trận sinh tử, cũng chưa chắc cần quyết đấu sinh tử, nhưng không thể nghi ngờ người cần bù đắp điểm này, có lẽ trở lại Lục đô vườn hoa Lan truyền điểm, Cảm ngộ tiên tổ còn xuất lại ấm áp, có thể tìm được một điểm linh cảm. Dù sẽ cho ra đề nghị của mình, cái này lập tức được đến hạ tỷ hô ứng. Được rồi, ta đi Lục đô vườn hoa Lan truyền điểm tìm linh cảm. Kia liền xuất phát. Sau một khắc, hạ tỷ hóa thành một đạo cương phong, lắc lư trên chán rủ rẽ, mà rủ sẽ thông cái chán tử sắt thiểm điện đốn ký, thi triển u ngộ truyền tống. Mắt vừa mở khép lại, người đã xuất hiện tại xì sì gà hành cung. Hạ tỷ hiện ra thân hình từ biệt một tiếng về sau, trực tiếp bay đi Lục đô rừng tuyết. Dù sẽ không cùng đi, có một số việc cần hạ tỷ chính mình cố gắng. Dù sao hạ tỷ chỉ cần chuyên tâm tấn thăng huyết long. Dù sẽ còn bận rộn hơn sự tình nhưng quá nhiều. Ba tháng đi qua, bốn tháng đến, mùa ấm cũng theo đó mà đến. ấm áp thuộc địa băng tuyết bắt đầu hòa tan, cánh đồng tuyết lực lượng lại một lần bắt đầu suy yếu. cái này cho các quốc gia cơ hội thở dốc. băng kỳ kết thúc, sương tuyết cự ma kiếm chuyện sắc xuất cũng sẽ hạ xuống không ít. tiếng sấm hội nghị bên trong, các quốc gia quốc vương, đại công tước đều nhẹ nhàng thở ra. tam đầu long hiến tế chi pháp thất bại. không có qua mấy ngày. A Zẹt Quốc Vương liền ở trong tiếng sấm, công bố tin tức. Dù sẽ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền truyền tống đến kim cung. Quốc Vương bệ hạ, tam đầu long hiến tế chi pháp, đến cùng lại như thế nào thất bại? Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. A Zẹt Quốc Vương lắc đầu thở dài, hy vọng dễ vỡ. Xí Nhật mượn nhờ hai đoàn hy vọng hư tế, cưỡng ép thôi động chính mình hy vọng chuyển động, làm sao? Vừa mới đụng chạm đến một tia nguyên tố bên ngoài lĩnh vực, còn không, có chạm tới vết cổ, liền theo hy vọng bên trong rơi xuống về hiện thực. Còn có hay không cơ hội rồi? Không còn. A Zẹt Quốc Vương trong mắt vẻ chán chường chợt lóe lên liền nghiêm mặt nói, bây giờ chỉ có thể chờ đợi xem, mấy vị khác quốc vương, có thể hay không chấp hành bộ này hiến tế chi pháp. Quay đầu ta sẽ đem thất bại tổng kết một chút, phát cho tiếng sấm hội nghị. Hai người chính trò chuyện, còn không có qua một hồi, liền có người hầu vội vàng chạy đến, bệ hạ, biên cương tiếng sấm cấp báo, xương tuyết cự ma quân đoàn tới gần sông băng khe danh, băng hùng nam tức thỉnh cầu kích hoạt vảy thác, mà lại nói là nhìn thấy tuyết cự nhân mới. Tuyết cự nhân, khấu phạm ta xí nhiệt hồng lưu vương quốc, azen quốc vương vô bàn đứng dậy, thật to gan, lập tức nhìn về phía rủ sẹo. Sương Tuyết Cự Ma khấu một bên, để Hồng Lưu cùng ảnh Diễm Cự Long trước ngăn cản một trận. Ta cái này liền tự mình chạy tới. Ảnh Diễm bên này nhất định sẽ kịp thời xuất hiện. Du Xeo gật đầu, vậy ta liền đi về trước. Nếu là tình huống nguy cấp, Quốc Vương bệ hạ tùy thời cho ta phát tiếng sớm, ta sẽ mau chóng chạy tới chi viện. Ha ha, yên tâm đi, chỉ là Sương Tuyết Cự Ma mà thôi. Ta A Diện đang muốn mượn cơ hội này, phát tiết một phen trong ngực phẫn uất chi tình. A Diện Quốc Vương đứng dậy, xài bước rời đi thiên điện, kêu gọi Sí Nhiệt Cự Long tiến đến chiến đấu. Dù xeo liếc qua bước lên quần quần khói đặc sĩ nhiệt cự long cứ việc lĩnh hội hy vọng thất bại nhưng sĩ nhiệt cự long thực lực vẫn chưa bị hao tổn cái này khiến hắn yên tâm tiểu ngọc rồng còn không có núi lửa phun trào hắn cũng không hy vọng hạ rẻ quốc vương đổ xuống hạ rẻ quốc vương tương lai làm cái phụ trợ còn là hợp cách thi triển u ngọc truyền tống trở lại hồng bảo ngay lập tức rủ xeo liền tiến vào bên trong ảnh diễm núi lửa cũng nhìn thấy làm ra tư thế chiến đấu ảnh diễm cự long ảnh diễm ngươi chuẩn bị ngưng tụ hư ảnh rồi hồng lưu cái cường đạo kia bị người đánh tới cửa ảnh diễm nếu không đi cứu nó tương lai liền không có tự mình hành hung nó cơ hội. Ảnh diễm cự long khẩu khí từ trước đến nay đều rất hung cuồng, Du Sẹo, ngươi ở trong núi lửa trước trở. Người trước bật điệu. Du Sẹo gật gật đầu. Lập tức liền nhìn thấy ảnh diễm cự long toàn thân nổi lên nhàn nhạt ánh quang, nhắm hai mắt, hiện nhiên đã đang thao túng hư ảnh phân thân. Một lát về sau ảnh diễm cự long trên thân ánh quang tán đi, một lần nữa mở to mắt, ủng hộ cùng ngục ma lực lòng ngựa văng lên, là xương cổ mịn nẹ, giết dung hỏa lão long xương cổ mịn nẻ, nó mang tuyệt cự ma quân đoàn, bao phủ ảnh diễm cùng cường đạo hồng lưu hư ảnh. Xương cổ mịn nẻ. Du Sẹo kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phải mái, là, dung hỏa đại công quốc đã hủy diệt. Sương Cuộm bị nệ cũng nên thay đổi mục tiêu. Ta trước đi Kim Cung, sau đó lại đi sông Băng khe Dã, chi viện ạ Dẹt Quốc Vương. Ảnh Diễm trước thở một ngụm, lại ngưng tụ hư ảnh. Trên chiến trường thấy, trên chiến trường thấy. Tấu chương xong, chương 615. Tiên công sương Dẹt. Chương 615, Tiên công sương Dẹt. Hồng hục xoẹt. Gió tại gào thét, lôi đỉnh nguyên tố chi lực dưới sự gia trì, dù xèo cỡi thần thánh độc rất thú, lấy ba mạch tốc độ phi nhanh. Rất nhanh hắn liền đuổi kịp cưỡi xí nhiệt cự long ạ Dẹt Quốc Vương, xí nhiệt cự long tốc độ không tính chậm, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm vượt qua không. Năm mạch, Quốc Vương bị hạ ta đi trước một bước. tốt. a dẹt quốc vương nhìn xem rụ rẽo bay đi bóng lưng, trong lòng nói không ao ước là giả, chỉ có thể yên lặng nói thầm, thật sự là càng cả nghĩ càng giận. ta khế ước năm con huyết thú, làm sao từng cái như thế vù về, liền ngụy long đều tấn thăng không được. xí nhiệt cự long nghe thấy a dẹt quốc vương nói thầm, nhưng là hy vọng vỡ vụt, tâm tình không tốt, cho nên cũng không đáp lại. một bên khác, rụ rẽo rất nhanh liền đến sông băng khe ránh, nhìn thấy xí nhiệt cự long hư ảnh, cùng hồng lưu cự long hư ảnh ngay tại ngăn cản dương tuyết cự ma sâm lớn đây là một khối ấm áp thuỷ địa, ảnh diễm vảy tháp tiểu tọa lạc tại đây. hắn còn nhớ rõ. Trong ngày xưa chính mình mang ảnh diễm cự long đến đây kích hoạt ảnh diễm vảy tháp, mảnh này lãnh địa lãnh chúa băng hùng nam tức già mạn tì ma, cả ngày bảy biện một tấm mặt lạnh tương đối, tức giận đến hắn liền một bữa cơm cũng chưa ăn liền đi. Giờ này khắc này, hai đầu cự long hư ảnh tả hữu vây công sương cuộn mỹ nẹ, các tuyết cự ma thì hướng sông băng khe danh đẩy tới, kỵ sĩ đoàn ngay tại tổ chức lính dân chạy trốn. Già mạn nam tức vẫn chưa trước chạy trốn, mà là mang kỵ sĩ đoàn tại song túc phi long hộ vệ dưới, hộ tổng lính dân rời đi. Nơi đây tòa thành đã bị các tuyết cự ma sát bằng, nhưng nhân loại tốc độ kém xa tuyết cự ma các tuyết cự ma tùy ý phá hủy mảnh này ấm áp thu địa không kịp bỏ chạy linh dân liền chết thảm tại tuyết cự ma lưới đao phía dưới sau đó còn có một cái tuyết cự ma trực tiếp nhảy đến kỵ sĩ đoàn phía trước ngăn lại kỵ sĩ đoàn tiến lên con đường giả mạn nam tức cấp tốc thi triển luyện thu hợp ảnh dẫn đầu chính mình các kỵ sĩ nên kích cái này tuyết cự ma cứ việc thực lực của hai bên hơi có vẻ cách xa nhưng hắn cũng không có lùi bước Bành đông chỉ một kích giả mạn liền ngã lùi về đến phun ra một ngụm máu tươi đại nhân ngươi mau chạy đi chúng ta đến dẫn ra tuyết cự ma các kỵ sĩ kéo giả mạn thuyết phục giả mạn thoát đi dạ mạn gương mặt lạnh lùng, không sợ hãi chút nào. đây là lãnh địa của ta, ta là cấp ngươi lãnh chúa, che chở các ngươi là trách nhiệm của ta, tuyệt không lui bước đạo lý. Thì ma gia tộc, tuyệt không một tên hèn nhát, theo ta công kích. nhìn xem lãnh chúa dẫn đầu công kích, các kỵ sĩ rốt cuộc không sợ tử vong, ngao ngao kêu theo sau đấu khí cộng mình, kỵ sĩ đoàn như là một cây trường thương, đâm thẳng tuyết cự ma đáng tiếc trên lệ quá lớn, tuyết cự ma dậm chân một cái, liền giống chết mấy tên kỵ sĩ cùng chiến mã. đông tuyết trường mâu quét ngang, lại đánh bay một nhóm lớn kỵ sĩ. miễn cưỡng có thể so sánh huyễn long kỵ sĩ tuyết cự ma, căn bản không phải kỵ sĩ đoàn có thể ngăn cản. Song tốc phi long gào thét xuống lại, bị tuyết cự ma trở tay một bàn tay là bay. Tiếp lấy tuyết cự nhân quay người chính là một kích trường màu cắm, năng lượng to lớn theo trường màu mũi nhọn phóng ra, dẫn phát mặt đất chấn động, trực tiếp công chúng nhiều kỵ sĩ cùng nhau chấn động đến đầu gối choáng váng, sau đó nhao nhao cùng thổ máu tươi, thủ thương thảm trọng. Ngước sát một đám con kiến, tuyết cự ma trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hình thể trên lệch thật lớn, chú định để bọn chúng đối với săn giết nhân loại chuyện này, kích phát không nhậm chức hà nhạc thú có thể nói. Tựa như nhân loại cũng sẽ không bởi vì chiến thắng một đám con cỏ nhỏ, từ đó bộc phát ra bao lớn oai cảm. Ngược lại là nhân loại bại bởi một đám con thỏ nhỏ, hoặc là một cái con thỏ nhỏ mới có thể đầu góc xu huyết, nâng lên chân to. Nhắm ngay kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh cũng chính là giả mạn nam tước vị trí, Tuyết Cự Ma bỗng nhiên dùng sức trả đạm xuống dưới, chết. Mê muội vừa mới khôi phục giả mạn, thân thể tê dại không thể động đậy, nhìn xem đầu đội trời sụp đổ xuống chân to, toát ra yến niệm duy nhất. Nhưng mà sau một khắc, một đạo màu vàng lôi đình thân ảnh hiện lên, Tuyết Cự Ma chân to không có đạp xuống đến, ngược lại là đầu lâu phóng lên tận trời, thân thể lung la lung lay hai lần, ầm vang ngã trên mặt đất. Trở về từ cõi chết giả mạn nam tước, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy màu vàng lôi đình biến thành kỵ sĩ thân ảnh, đã xông vào tuyết cự ma quần bên trong, đại khai đại hợp, kiếm pháp sắc bén đến vô biên vô hạn, mỗi một kiếm vung ra liền có lôi đình lở rộ mấy cây số. Là dù xeo đại công tử. Trung binh đồng dạng trở về từ cõi chết kỵ sĩ, nhao nhao hoan hô lên, dù xeo đại công tử tới cứu viện chúng ta. Dạ màn Nam Tức cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rất là phức tạp. Lúc trước hắn đối với dù xeo mặt lạnh đó lấy, bây giờ dù xéo lại nguyện ý rời ra viện trợ chi thủ, để trong lòng hắn tràn ngập ấy nãy. Bất quá, nhìn xem dù Tiêu đại chiến tuyết cự ma. Dạ Mạn Nam Tức thầm nghĩ đến, có lẽ dù Tiêu đã không nhớ được hắn chỉ là một tên nam tước, căn bản không đáng rủ xéo đại công thức đi ký ức, càng không đáng bởi vì hắn một lần mặt lệnh, mà ghi hận trong lòng hướng hồ hắn trước đây đã bị ạ dẹt quốc vương phạt bên trên cánh đồng tuyết nhiều năm. bây giờ mới biết được chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. bị thuộc hạ kỵ sĩ rìu dắt đứng lên, dạ mạn gian nan lên ngựa. quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường. hồng lưu cự long hư ảnh lại một lần bị đánh nát, ảnh diễm cự long hư ảnh y nguyên tại động viên trèo trống, dù sẽ thì nhanh chóng thu hoạch tuyết cự ma u ngủ cùng ngủ đột nhiên, ảnh diễm cự long hư ảnh thoát khỏi xương cún bị nẹt dây dưa, hướng về phía rủ sẽ phát ra một trận ma lực long nữ. dù sẹo, xương dẹt, xâm chiếm ảnh diễm quốc gia. Hình Diễm Cự Long sau khi nói xong, hư ảnh trực tiếp vỡ vụn. Ừm. Dù Sẻo đột nhiên giật mình, xương diệt kẻ này lại tới một lần điệu hồ lý sơn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất ở giữa không trung. Sau đó xuất hiện lần nữa lúc, đã đánh út về phía nút ở phía xa xương cuộn bị nẹt. Tuyết Cự Nhân vung vẩy cánh tay, khóa kín rủ sở công kích tất cả không gian. Xương cuộn bị nẹt chắc có hào hứng nhìn xem dù Sẻo, phát ra một trận huyên tuyên lời nói. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, dù Sẻo bị tệ nạ, quả nhiên biết tên của ta. Dù Sẻo thân hình lấp lóe, tránh đi Tuyết Cự Nhân công kích sau đó cao giọng đáp lại, xương diệt có hay không nói cho ngươi, lúc trước nó bị ta giết đến kẻ da quần. xương của minh đệ, ngươi ngày chết bất đắc kỳ tử, cũng không xa. thả xong lời hung ác, cảm ứng được xí nhiệt cự long cùng hạ diệt quốc vương đã cao tốc tiếp cận bên trong, hắn đột nhiên trốn vào ưu ám một cảnh, lần nữa tập sát một vòng tuyết cự ma. bất quá tuyết cự ma kết trận phòng hộ, tập sát vô công, chỉ là miễn cưỡng kìm chân tuyết cự ma đối với bình dân tập kích đợi đến hạ diệt quốc vương đến, hắn cấp tốc cảnh cáo một câu, xương của minh đệ xâm lớn, chính là xương diệt kế địa hồ lý sơn. sau đó liền thi triển u nhộng truyền tống, biến mất ở chân trời. A Diệt quốc vương cấp tốc thi triển nguyên tố đúc thân, hóa thành quần quần khói đặc cự nhân, cười xí nhiệt cự Long hướng xương cuộn bị nẹt đánh tới. Các tuyết cự ma cũng không còn tập kích bình dân, mà la trở lại xương cuộn bị nẹt bên người, hợp lực vây giết A Diệt quốc vương. Hân Bảo, Du sẽ hiện ra thân hình. Người hầu cấp tốc báo cáo tin tức, Sơn địa hành tịnh tiếng sấm chạm phát tới tin tức, xương diệt đã dẫn đầu tuyết cự ma quân đoàn lén qua quốc cảnh, đến hỏa sơn nút đảo, sau đó hướng ảnh diễm núi lửa phương hướng đánh tới, lập tức liền muốn đến. Ta biết, Du xèo được tin tức, đi thẳng tới ảnh diễm núi lửa. Trên miệng núi lửa, ảnh diễm cự Long nút ở phía trên, liếc mắt nhìn Du xèo phát ra hùng ngục cùng ngụp ma lực long ngữ xương diệt lá gan càng lúc càng lớn cũng dám xâm chiếm ảnh diễm quốc gia thực lực của nó tất nhiên nhận áp chế dù sẹo đây là ngươi liên thủ với ảnh diễm diệt trừ nó thời cơ tốt nhất không muốn vất vờ ảnh diễm dù sẽ hít thở sâu một hơi điều trị chính mình long viêm xương diệt dẻo hạn có lẽ có dấu cái gì sát chiêu Người cùng ảnh diễm cũng có không phải sao ảnh diễm cự long túi đầu nhìn về phía dù sẹo dù sẹo nên tiếp ánh mắt của nó đối với ảnh diễm cự long trong lời nói hàng nghĩa rõ rõ ràng ràng như thật nguy cơ xấu tối chỉ có tấn thăng cự long kỳ sĩ có thể xoay chuyển chiến cuộc tấu chương song chương 616 điên cuồng chương 616 điên cuồng cảm tại chân động xe xích lô minh chủ Kem a tranh thủ thời gian núi lửa phun trào đi lại không phun trào, ngươi liền muốn bị lao đăng trộm nhà đón ảnh diễm cự long ánh mắt dù sếp trong lòng cảm thán từ khi khôi phục toàn thịnh thực lực đồng thời cố gắng tiến lên một bước về sau ảnh diễm cự long càng ngày càng không cam tâm xếp tại tiểu mộng rồng về sau thỉnh thoảng khiêu khích một hai ý đồ trở thành dù sếp con thứ nhất khép ước cự long cũng may dù sếp cùng tiểu ngọc rồng tình cảm thâm hậu tuyệt sẽ không bởi vì ảnh diễm cự long khiêu khích mà có bất kỳ dao động ý nghĩ một người một tự lòng, ở trên ảnh diễm núi lửa dùng khỏe ứa mạnh dỗ man nam tức xuất lĩnh lấy phi long đoàn cùng long huyết kỵ sĩ đoàn bắt đầu sơ tán ảnh diễm núi lửa xung quanh dân chúng vì sắp đến đại chiến thanh không sân bãi một lát về sau mặt đất rung động tuyết cự nhân thân ảnh khổng lồ đã bước vào ảnh diễm núi lửa xung quanh xương cự ma diệt thân ảnh cũng sau đó xuất hiện sau lưng còn đi theo mười mấy con triều cao không đồng nhất mà gây khác biệt tuyết cự ma như là ở ở tầng tony bình thường giống ảnh diễm cự long phát ra cao vuốt tiếng long ngầm van vọt toàn bộ hỏa sơn nỗ đảo sau đó vũ cánh trực tiếp đón lấy sương diệt Dusuo nhíu mày, nháy mắt biến mất, trốn vào bên trong u ám mộng cảnh. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện xương diệt vì sao dám vào phạm ảnh diễm núi lửa, đang đến gần xương tuyết cự ma quân đoàn thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một mặt u ám đường nét phát hỏa mà thành vỡ vụn màn tường, đem toàn bộ xương tuyết cự ma quân đoàn bao trùm. Diện tích che phủ tích, chừng mười mấy cây số vuông. Đây là, Dusuo tại vỡ vụn màn tường phía trước sẽ ngừng. Là u ám mộng cảnh, vỡ vụn u ám mộng cảnh, Dusuo, xương cự ma lại cải tiến hàn xương lĩnh vực, khóa kiến chúng ta thi triển u mộng độn thuận không gian. Bố lý cấp tốc ở trong tâm linh bắt lại, xương diệt có chuẩn bị mà đến. Đây chính là xương diện cát chủ bài à? Dù Seo một bước vượt qua, đã từ trong u ám ngậm cảnh thoát ra, lại nhìn phía trước, vỡ vụn màn tường đã biến mất. Hiển nhiên đạo này vỡ vụn màn tường, chỉ đơn thuần nhằm vào u ám mờ cảnh. Không quan trọng, Hỏa Sơn ốc đạo lực lượng áp chế, sẽ suy yếu xương tuyết cự ma, chính diện chiến đấu ta cũng có thể công khai thắng được. Dù sẽ cấp tốc thi triển nguyên tố đục thân, hóa thành to lớn màu vàng lôi đình kỵ sĩ, tay cầm lưu tinh hồn kiếm. Rống. Ảnh diễm cự long tại không trung trợn, phát huy đầy đủ chính mình cơ động ưu thế nhưng sau một khắc liền thấy tuyết cự nhân sau lưng sưng dẹp dơ lên cao cao một thanh trường kiếm vũ khí nháy mắt mây đen nôn não bao tuyết bắt đầu tràn ngập đổi vũ khí rồi dù sẹo kinh ngạc vạn vạn không nghĩ tới tại hỏa sơn ốc đảo nơi này xương cự ma cũng có thể phóng ra hàn xương lĩnh vực bất quá rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng xương diệt trường kiếm trong tay vũ khí đó là một thanh bông tuyết vũ khí toàn thân là hơi mở khối băng ngưng kết mà thành nhưng là tại bông tuyết trường kiếm tay cầm bộ vị lại có cái chạm giống lỗ khảm lỗ khảm bên trong khảm một khối hình sợi dài hình dáng thủy tinh kia là cực băng thanh khí dù sẹo trong mắt lộ ra hàn quang Không phải ta giao cho ạ Lệ Quốc Vương cái kia một kiện cực băng thánh khí, là cực băng thánh khí mới. Là, khẳng định là xương cồn bí nệ giao cho nó, xương cự ma đã bắt đầu hợp tác. Nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn lập tức cao giọng hô đạo, "Ảnh Diễm, gánh vác xương dệt, ta đến gạt bỏ xương dệt cánh chim." "Rống." Ảnh Diễm cự long lấy tiếng long ngâm đáp lại. Hàn xương lĩnh bực được sự gia trì của cực băng thánh khí, cấp tốc phát huy ra cường đại lực áp chế, hỗn loạn trung quanh ma lực, để ảnh Diễm cự long không cách nào bay cao, chỉ có thể rơi xuống đất một trận chiến. Cấp cao nhất tồn tại, cuối cùng vẫn là muốn trở về nguyên thủy nhất vật lộn. Nhưng lần này, ảnh Diễm không lo không sợ. Nó tố trong túi, ẩn giấu một đống lớn xương tinh châu, tùy thời có thể bổ sung lực lượng, mà lại nó còn có đủ cái này giúp đỡ. Tuyết cự nhân vung vẩy cánh tay, cự long lướt đi va chạm đại chiến nháy mắt nhấc lên, xương dẹp cơ bông tuyết trường kiếm, phối hợp tuyết cự nhân hai đánh một, ngắn mũi một lát liền ngăn chặn ảnh diễm cự long. Nơi này là ảnh diễm cự long sân nhà. Nhưng hàng xương lĩnh vực được sự gia trì của cực băng thánh khí, đồng dạng tạo nên thích hợp xương tuyết cự ma chiến trường tin tốt. Tháng bại tay ở chỗ ta. Dù xẻo cơ thần thánh độc rất thú, ở trên chiến trường lấp loé chuẩn, không cách nào trốn vào u ám một cảnh, ta đồng dạng cường đại. Siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm Lưu Tinh Hồ điệp kiếm đâm ra, tại nhanh như thiểm điện lôi đỉnh chi lực dưới sự gia trì, một kiếm lao nhanh, ánh sáng lạnh 30 dặm. Phốc phốc, một đầu tuyết cự ma đầu phóng lên tận trời. Thấy thế tất cả tuyết cự ma kết trận tự vệ, sau đó múa trong tay Trường Mâu đều nhịp hướng không chung đâm đâm. Trường Mâu đâm ra, không gian vỡ tan, lực lượng khổng lồ không ngừng tiêu tán, đến mức không khí xung quanh đều phản phất kết băng. Dù sẽ thân hình như điện, đâm vào ngưng kết không khí bên trên, tốc độ bị kịch liệt tác xúc. Nhưng kiếm của Hàn Pháp, không chút nào bị ngăn trở ngại. Phá. Siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm lại lần nữa nở rộ. Giờ khắc này hắn lấy nguyễn long kỵ sĩ chi thân, ngạnh sinh sinh phá mất mười mấy con tuyết cự ma kết trận, sau đó kiếm quang thế đi không giảm, lại lần nữa chém dụng một cái xương cự ma đầu, phá trận về sau, dù sẽ không ngừng lại chút nào, chuẩn bị xông vào trận thế bên trong, loạn giết một mạch, nhưng bên thai đột nhiên nổ vang một đạo giết đạo, dù xeo bị tệ nạn, huyên huyên là xương diệt bỏ qua ảnh diễm cự long, yêu đông tuyết trường kiếm, một bước bay vọt, phóng tới dù xeo, khí thế vô song, xương diệt chi uy có thể so với cự long, tuyết cự nhân, dù sẽ không dám khinh anh kỳ phong, bộ lì cùng tâm ý của hắn tương thông, lập tức hướng bên cạnh né tránh tuyệt không cho xương diệt cơ hội gần người. luận đến tính cơ động, nó vừa xa khỏi cự long, dù cho có hàn dương lĩnh vừa áp chế, cũng có thể như thiểm điện tránh chuyển xây dịch. nhưng mà sau một khắc, dù sẹo liền phát hiện, đây chỉ là xương diệt dương đông kích tây kế sách. nó sau khi rơi xuống đất, vậy mà không có truy đuổi dù sẹo, mà là lại lần nữa hôn gối đạp đạp, một bước nhảy vọt đến ảnh diễm cự long phía sau. thừa dịp ảnh diễm cự long bị tuyết cự nhân kéo chặt lấy lỗ, vung vậy đông tuyết trường kiếm, cười gần đâm thẳng ảnh diễm cự long phía sau lưng. cẩn thận, ảnh diễm. Dù sẽ kinh hô ảnh Diễm Cự Long trong ánh mắt xuyên suốt ra âm tàn thần thái, thân thể thoáng xoay chuyển, ung cùng ngục ma lực lòng Nữ nở rộ. Dù Xeo vào thời khắc này, Phốc phốc. Đông Tuyết vũ khí trực tiếp đâm trúng xoay chuyển bên trong ảnh Diễm Cự Long, hơn phân nửa lưỡi kiếm cắm vào ảnh Diễm Cự Long phần bụng. Xương Diệt cười gần lại bị im bặt mà dừng. Bị một kiếm trọng thương ảnh Diễm Cự Long, căn bản không có bất kỳ kinh hoàng nào thân sắc, đầu cứ như vậy thường thường không có gì lạ đưa qua đến. Sau đó mượn nhờ Sương Diệt cận thân thứ kiếm cơ hội, nhanh chóng cắn trúng xương Diệt bả vai. Long Viêm không cần tiền phun ra. Với nóng bỏng Long Viêm, nháy mắt hòa tan xương Diệt lẳng ra, thuận răng khẽ hở rót vào đến xương dệt trong xương cốt đau đến xương dệt thê thảm đau đớn kinh hô. Tuyết cự nhân tại sự điều khiển của nó xuống, điên cuồng xé rách ảnh diễm cự long thân thể, nhưng ảnh diễm cự long thu nạp hai cánh, mặc cho tuyết cự nhân ngón tay cắm vào chính mình phần lưng, xé rách chính mình lẫn giáp, cũng gắt gao cắn xương dệt không hé miệng. Cũng chính là giờ khắc này, dù sẽ hít thở sâu một hơi. Trong đôi mắt, không vui không buồn, chỉ có kiếm pháp áo nghĩa, như là vũ trụ sơ khai hỗn độn, trong đầu không ngừng diễn hóa, chiếu lại, sau đó biểu lộ lạnh lùng bổ ra mạnh nhất một kiếm. Siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm, lôi quang lập loé, thế gian nhanh nhất chi vật không ai qua được ánh sáng làm tia sáng nở rộ lúc tiếng sấm mới từ nơi xa vang vang liệt liệt chấn động mà đến Phốc phốc. xương dệt cổ cứ như vậy bị lôi quang chặt đứt đầu phóng lên tận trời chuyển nửa vòng không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú rùa sẹo rất nhanh lại chuyển nửa cái vòng lại kinh hoàng nhìn một chút ảnh diễm cự long ảnh diễm cự long phần bụng trung kiếm xương lạnh đóng băng nhiệt độ phần lưng mảng lớn lân giáp bị xé nứt huyết dịch không ngừng chảy nhưng nó không có bất kỳ phản ứng gì chỉ là trong ánh mắt lóe ra liếc quầng gắt gao cắn xương diệt bả vai không hé miệng giờ khắc này xương diệt bị không lợi hoảng hốt thật sâu bao phủ tấu trước song chương sáu thu được cực băng thánh khí trương 617, thu được cực băng thanh khí điên cuồng vẫn còn tiếp tục xương diệt đầu bay lên chợt lại rơi xuống nhưng cái này cũng không hề đủ để chí mạng đến cấp độ này sinh vật cường đại chặt đầu chỉ là thụ thương một loại thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi dù xeo đỉnh lấy hàn xương lĩnh vực cấm chế điên cuồng vận chuyển chính mình cùng bổ lý lôi đỉnh nguyên tố chi lực bắt lấy ảnh diễm cự long liều chết đổi lấy cơ hội lại lần nữa ám sát xương diệt muốn đem cái này nhiều lần xâm chiếm xương diệt triệt để ma diệt kiếm quang trương ngưng tụ một cỗ mãnh liệt uy hiếp liền theo bên cạnh chuyển đến bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hiểm lại càng hiểm chính đi mấy cây trường mâu sượt qua người kia là cấp tuyết cự ma, hướng hắn khởi sướng công kích. Cũng là giờ khắc này, Sương Diệp bung ra giữ bông tuyết trường kiếm tay, một phát bắt được chính mình rơi xuống đầu, sau đó một lần nữa đặt tại trên cổ, một tầng đông tuyết chớp mắt theo trên cổ châu nghỉ tạm chặn hợp, đem đầu gắt gao đông cứng. Tuyết cự nhân còn đang điên cuồng xé rách ảnh diễm cự long thân thể. Dù sẽ điều chỉnh tốt góc độ, một lần nữa ngưng tụ kiếm pháp của mình áo nghĩa, lấy mạnh nhất dương chi kiếm, khiêu động bị Hàn Sương lĩnh vực hỗn loạn nguyên tố chi lực đáng tiếc giết chết Sương Diệp cơ hội chớp mắt lạc qua. Dương chi kiếm chưa nọ rộ, Sương Diệp liền hai tay đẩy ra ảnh diễm cự long miệng, lại cùng tuyết cự nhân phối hợp hất ra ảnh diễm cự long đầu thoát khốn về sau liền muốn đi nhổ cắm ở ảnh diễm cự long phần bụng đông tuyết trường kiếm nhưng là một cỗ hàn mang lại ở sau hót dâng lên doa đến xương diệt không dám có chút dừng lại cấp tốc hướng một bên ngã lăn ngầm lôi quang hiện lên dương chi kiếm cơ hồ muốn đâm xuyên không gian đầu lúng la lúng ay xương diệt biết mình săn cơ hội giết ảnh diễm cự long đã bởi vì một kiếm này mà phá diệt. hiện tại nó nhất định phải tìm cơ hội trước chưa khỏi vết thương nếu không thật có thể có thể chết bất đắc kỳ tử tại ảnh diễm núi lửa nuốt hận tại chỗ quyết định thật nhanh faster xương diệt la hết một tiếng thanh âm khàn khàn hiển nhiên bị bêu đầu một lần tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng Tuyết Cự Ma thấy thế, hai mặt nhìn nhau, sau đó vứt xuống hai cỗ đồng bạn thi thể, theo sát lấy xương dệt bắt đầu thoát đi. Hàn sương lĩnh vực đã bắt đầu sụp đổ, bao tuyết chậm rãi lắng lại, cảm nhận được nguyên tố chi lực lại khôi phục ổn định, dù sẽ sao có thể để xương Tuyết Cự Ma quân đoàn dễ dàng như thế thoát đi? Thở dốc một hơi, lại lần nữa buộc phát toàn bộ lực lượng, thi triển Dương Chi Kiếm, thế muốn đem xương dệt lưu tại hỏa sơn nỗ đảo, vinh trừ hậu hoạn. Nhưng xương dệt chạy nhanh chóng, Tuyết Cự Nhân cũng bỏ qua bị đánh thành trọng thương ảnh diễm cự long, ngăn cản dù sẹo truy kích, mắt nhìn thấy xương dệt liền chạy xa, sau đó xương dệt đối với Tuyết Cự Nhân vẫy gọi. Tuyết Cự Nhân thân thể liền cấp tốc theo thực thể hướng tia sáng chuyển biến, hóa thành một đạo ánh ánh bạch quang, bay về phía xương dệt phương hướng. Ngăn lại nó, ảnh Diễm Cự Long cố nén thân thể sẽ rách tổn thương, há miệng khẽ cắn, cắn bạch quang một mặt. Nhưng bạch quang còn là không bị khống chế bay về phía xương dệt. Dù sẽ thấy xương dệt trượt đến quá nhanh, dứt không chết xương dệt, liền lại lần nữa thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm, chuẩn bị đem Tuyết Cự Nhân biến thành bạch quang che mờ. Xương dệt thấy, lập tức dọa kêu to một tiếng, đoạt lấy Tuyết Cự Ma trong tay trường âu, liền nhanh chóng hướng rụ rẽ ném mà đến, bức bách rụ rẽ né tránh, giải cứu chính mình Tuyết Cự Nhân. Dù xéo khẽ cắn môi, không tránh không né, tùy ý trường mâu đâm xuyên chính mình nguyên tố đúc thân, cũng muốn hoàn thành một kiếm này. Với anh, ầm, lôi quang lấp lóe, tuyết cự nhân biến thành ánh ánh bạch quang, bị một kiếm này từ đó chặt đứt, một đoạn bay về phía xương diệt, một đoạn bị ảnh diễm cự long tê tê cắn. Faster, xương diệt gầm thét, bạch quang trở lại nó trong tay về sau, lập tức hóa thành một mặt áo trẳng, đưa nó thân hình bao phủ lại. Dù nguyên tố đúc thân bị trường mâu xuyên qua, trực tiếp tổn hại ra một cái đọt lớn, đau đớn lan khắp toàn thân, để hắn kém chút ngã ra nguyên tố đúc thân. Bất quá hắn còn là ổn định nguyên tố đúc thân lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú Sương dệt. Sương dệt thấy thế, rất muốn trở lại chiến đấu, nhưng là cảm nhận được hỏa sơn úc đảo lực áp chế liên tục tăng lên, nó dừng lại bước chân, cuối cùng vẫn là không dám lại trở về. mang mười mấy con tuyết tử ma, cũng không bay đầu lại thoát đi hỏa sơn úc đảo. dù xéo đưa mắt nhìn Sương dệt rời đi, lúc này mới tán đi nguyên tố đúc thân. sau một khắc, liền tăng hắn một cái, phun ra mấy ngụm máu tươi. giữa ngực bụng của hắn, phá một cái lỗ lớn. cũng may long viêm chi lực ngay tại nhanh chóng chữa trị vết thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục bình thường. bất quá ảnh diễm cự long liên thản, phân bụng còn cắm đông tuyết vũ khí phía sau lưng cơ hồ bị xé nứt mở, lộ ra nhảy lên trái tim. nhưng ảnh diễm cự long ngay tại cùng thiếu, ung cụ cùng ngục ma lực lòng ngựa bốn phía quanh quần, máu kiếm, dù sẹo, ảnh diễm máu kiếm. miệng vết thương của nó cấp tốc phục hồi như cũ. nam dạm trên mặt đất trên mặt, đối nghịch về dây rùa một đoàn bạch quang, hung hăng hấp khí, thẳng đến bạch quang bị nó toàn bộ hút vào trong bụng, sau đó tiếp tục cùng thiếu, xương dệt té ngã, ảnh diễm ăn no, trở về, xương dệt máu sổ sách toàn kiếm về. điểm nhẹ cười, ảnh diễm, trên bụng của ngươi còn cầm kiếm. kiếm. ảnh diễm cự long quay đầu lại, nhìn xem bụng của mình, cái kia thanh bông tuyết trường kiếm đã bắt đầu hóa tan lại cạnh đông tuyết đứt thành từng khúc theo nó phần bụng vết thương trượt xuống trong đó khảm nạm cực băng thanh khí cũng theo đó trượt xuống lại đâm sâu một điểm ảnh diễm tâm can tỷ phổi liền muốn bị băng phồng nhưng là xương dệt đã không có cơ hội ảnh diễm cự long duỗi ra chân trước phổi đi chạy xuôi một chỗ long huyết lần này ảnh diễm lưu máu liền một viên trứng rồng đều thu thập không đủ dù xèo rơi xuống đất nhặt lên trên mặt đất cực băng thanh khí xử lý tốt sao chúng ta về trước ảnh diễm núi lửa đi nơi đó còn có hai cỗ tuyết cự ma thi thể ảnh diễm cự long đưa tay chỉ cách đó không xa đều là ảnh diễm đều là ảnh diễm tốt đều là ngươi Zu xéo gật đầu, bay qua đem Tuyết Cự Ma thi thể sách đi qua, Tuyết Cự Ma còn là hư một chút, bị đeo đầu về sau, không chiếm được kịp thời cứu chữa, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, không giống xương, Cự Ma có thể tự mình chắp đầu, mang Tuyết Cự Ma thi thể, Zu sẽ cùng ảnh Diễm Cự Long bay trở về bên trong ảnh Diễm núi lửa. Lúc này, Dỗ Man Nam tức bọn người mới dám điều khiển xong Túc Phi Long, lao tới chiến trường, quét dọn trên chiến trường vật tàn lưu cũng chính là một chút hỗn hợp Cự Long chi huyết bùn đất, đối với phổ thông kỵ sĩ đến nói, đây chính là vật đại bổ, tắm rửa ở trong nhâm tương, cũng để luyện ra Tuyết Cự Ma xương tinh châu, ảnh Diễm Cự Long nụ cười một khắc chưa từng đỉnh chỉ qua. Đại hoạch toàn thắng, ảnh Diễm tổn thất ở trong tay sương diệt hết thảy, tất cả đều cầm về. Còn là quá mạo hiểm, ảnh Diễm. Dù sở tâm tình không tính quá tốt, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cuối cùng vẫn là để sương diệt chạy. Hắn nghiêm túc nói, nếu là cực băng thanh khí, đâm trúng chỗ yếu hại của ngươi, rất có thể ngươi sẽ bước dung hòa cự long theo gót. Nhưng đáng giá, ảnh Diễm cự long cười gần, mà lại, ngươi cùng ảnh Diễm còn có cuối cùng át chủ bài không có đánh ra đến, không phải sao? Ngạnh, Dù xéo nhất thời im lặng, hắn luôn cảm thấy ảnh Diễm cự long. Có chút quá điên cuồng ảnh diễm cự long tựa hồ đoán được Dụ Sẹo đang suy nghĩ gì, cười gần nói: "Tìm đường sống trong chỗ chết, đây là ảnh diễm lĩnh ngộ đạo lý, ở trong sinh tử đỏ sức, chỉ có điên cuồng hơn một phương mới có thể còn sống." Nó tiếp tục nói: "Nếu không phải ảnh diễm ôm thầy chết không sờn tín niệm, làm sao có thể sáng tạo huy hoàng như vậy chiến tích, nửa cái tuyết cự nhân, ha ha ha ha." Chưa bao giờ có như thế phong phú chiến lợi phẩm ảnh diễm cự long càng xem Dụ Sẹo càng là hài lòng, đáng tiếc, xương giệt còn là quá sợ, nếu là nó dám ở lại liều mạng. "Dụ Sẹo, ngươi cùng ảnh diễm liền sẽ nên đón chân chính tân sinh, hợp thể, đi đến kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong." nó đều tính xong. Liêu Mạng đến thời khắc mấu chốt, dù sẽ tuyệt đối không cách nào đợi thêm tiểu ngộng rồng xuất thế, lúc này chính là nó cùng dự sẽ hợp thể thời cơ. Làm sao? Thời khắc mấu chốt xương rèn sợ. Dù sẽ khoanh chân ngồi dưới đất, có chút im lặng liếc mắt nhìn ảnh Diễm Cự Long, sau đó vớt ve trong tay cực băng thanh khí. Trong nội tâm thở dài, "Kem A Kem, ngươi lại không núi lửa phun trào, ta cái này trong sạch chi thân, sớm muộn muốn thất thủ a." Tấu chương xong, chương 618. Xương rèn hóa hóa. Chương 618, xương rèn hóa hóa. Phần vật. Phi Long đoàn cấp phi long kỵ sĩ, lục tục ngo ngoe trở về Long Bảo sau đó cùng nội các các đại thần một đạo xuyên qua thông đạo dưới lòng đất tiến vào ảnh diễm núi lửa gặp qua hai vị điện hạ đại thần cùng các phi long kỵ sĩ nho nhau, nhau hướng dụ sẽ cùng ảnh diễm cự long hành lễ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hương phấn cùng kích động ảnh diễm đại công quốc thế nhưng là vừa đánh thắng một trận xương tuyết cự ma quân đoàn xâm lớn trước đây dung hòa đại công quốc băng lang đại công quốc tinh quang đại công quốc thất thủ tin tức thế nhưng là làm cho các quý tộc lòng người bàng hoàng cứ việc hồng bảo đối nội bộ phong tỏa tin tức nhưng các quý tộc hiển nhiên có thể từ khác nhau con đường thu hoạch được tin tức trong lòng mọi người chưa chắc không có Ảnh Diễm Đại Công quốc sẽ trở thành kế tiếp dung hòa Đại Công quốc Lo Âu. Nhưng là hôm nay, dù sẽ cùng ảnh Diễm Cự Long dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly nên kích chi chiến, thật sâu để trấn đám người sĩ khí, tin tưởng ảnh Diễm Đại Công quốc có thể vượt qua nguy cơ, càng tin tưởng dù Sẻo Đại công tước có thể che chở tất cả mọi người. Dù sao, dù sẽ cùng ảnh Diễm Cự Long còn không có khế ước đâu, một khi khế ước về sau, thực lực không thể tưởng tượng. Đại Công quốc tổn thất như thế nào? Dù Sẻo hỏi thăm, sắc mặt của hắn ít nhiều có chút tái nhợt, xương dẹt tiện tay một kích, còn là cho hắn không nhỏ trọng thương sơn địa hành tỉnh mấy chỗ trang viên bị sương tuyết cự ma quân đoàn tổn hại, chết vài trăm người, còn có vài chỗ con đường cũng bị hư hao. nội các thủ tịch cầm quyền, gọi đợt nam tước hồi bằng đạo, nội các đã phái người đi giải quyết tốt hậu quả. Ừm, trợ cấp công tác nhất định phải làm tốt. Du sẹo gật gật đầu. điện hạ, không biết chiến đấu kết quả, đến tột cùng như thế nào rồi. dỗ man nam tước do hỏi, bao tuyết chặn ngập, bọn hắn không thấy rõ chiến đấu chi tiết. Sương diệt bị ta chém đầu một lần, đáng tiếc không chết. dù sấp chắp hai tay sau lưng, tùy ý nói, bất quá nó dựa vào tuyết cự nhân, lại bị ta một kiếm chém làm hai đoạn, nó chạy trốn lúc chỉ mang đi một nửa một nửa khắc thành ta cùng ảnh diễm chiến lợi phẩm đại công tước vi vũ đám người chấn thanh gieo họ. dù xéo bình tĩnh đưa tay ép xuống ta cùng ảnh diễm chân thành hợp tác xương tuyết cự ma lại như thế nào nuốt hận mà về đã là bọn chúng lớn nhất thể diện nếu là lần sau xương diệt còn dám xâm chiếm nhưng là không còn dễ dàng chạy thoát như vậy giờ khắc này dù xéo thân ảnh ở trong mắt của các đại thần vô hạn phóng đại chỉ có nhắm mắt dưỡng thần ảnh diễm cử long có chút khinh thường khoe miệng nhẹ cười suất lực đều là nó ra danh tiếng đều là dù xéo tiểu tử này cùng đời thứ ba kẹn nhìn đại công tước cũng không có gì khác biệt lúc này Vại Đật Nam Tức cùng Dô man Nam Tức liếc nhau, sau đó từ cái vại Nam Tức nói: "Điện hạ, thời cuộc càng ngày càng dân an, xương tinh dáng Lâm là chuyện sớm hay muộn, hiện tại ba cái đại công quốc đã vững lạ." Dừng một chút, vại Đật trực tiếp hỏi: "Không biết ngài cùng ảnh diễm điện hạ, khi nào khế ước?" Ừm. Du xeo nheo mắt lại. Vại Đật tranh thủ thời gian giải thích nói: "Bây giờ mọi người trong lòng đều có bất an, ngài cùng ảnh diễm điện hạ sớm ngày khế ước, tấn thăng cự Long thị sĩ, ảnh diễm đại công quốc mới có thể vững như thành đồng, dưới cánh chim của ngài che chở dân chúng mới có thể an tâm a." "Đúng vậy a, điện hạ." Mời đại công tước điện hạ cùng ảnh diễm điện hạ nghĩ lại, Chúng ta cung thỉnh đại công thức điện hạ cùng ảnh diễm điện hạ, hoàn thành khế ước. Các đại thần cùng các phi long kỵ sĩ, nhao nhao quy một chân trên đất, thỉnh cầu vũ sẽ khế ước ảnh diễm cự long, liền man nam tước cũng không ngoại lệ. Tình cảnh này, ảnh diễm cự long hào hứng xem xét, cũng đang chờ đợi dù xẻo suy tính. Dù xeo nháy mắt liền hiểu được, chính mình cùng ảnh diễm cự long chậm chạp không chịu khế ước, gây nên các đại thần lo âu. Lần này các đại thần mượn cơ hội đánh trống reo họ, chỉ sợ cũng thiếu không được trang mình Roman nam tước thôi động, muốn ngồi vững trụ sự cự long kỵ sĩ thân phận đêm dài lắm ngọc. Dù xéo một ngày không khế ước, bây giờ những ngày chân thành đi theo, ủng hộ dù sẽ các quý tộc, liền một ngày không được an tâm, cho nên mới sẽ tích cực thôi động dụ sẽ cùng ảnh diễm cự long khế ước. nước. Khuku, Dù xeo mặt hướng đám người, lạnh nhạt nói, chư vị mời lên đi, ta cùng ảnh diễm ở giữa khế ước, mọi người chi bằng liên tâm. Khế ước là khẳng định sẽ khế ước, chỉ là chúng ta còn đang chờ đợi một cái thời cơ. Đến nỗi cái gì thời cơ, Dù xeo không nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía ảnh diễm cự long đối mặt mấy giây, u ngục cùng ngục ma lược long nữ, trầm rãi vang lên đây là ảnh diễm cự long, tại đối với đám người hứa hẹn, kỵ sĩ chi đạo tu hành, các ngươi ít hỏi tham. Ảnh Diễm cùng dụ sẹo là trời sinh cự long kỵ sĩ, hôm nay, ngày mai, sau này, luôn có hợp thể một ngày, chờ xem. Web văn tức cấp tốc phiên dịch đoạn văn này. Nội các các đại thần, các phi long kỵ sĩ được đến ảnh Diễm cự long hứa hẹn, nhao nhao nhảy cẫng reo hò, cự long chú ý, diệu quang phù hộ, ảnh Diễm đại công quốc trường tồn bất hủ. Đám người reo hò kết thúc. Dù sẽ phất phất tay, tốt, một phen đại chiến, ảnh Diễm cần tĩnh dưỡng. Các vị trở lại công việc của mình trên cương vị, tiếp tục vì ảnh Diễm đại công quốc phát triển tận một phần lực. Chỉ có quốc lực không ngừng tăng thịnh, ảnh Diễm mới có thể càng thêm cường đại, đủ để che chở tất cả quốc dân. Chúng ta cáo lui vài đất nam tức dẫn đầu rời đi thông đạo dưới lòng đất đại môn chầm rãi khép lại dù sẹo cũng chuẩn bị cáo tử ảnh diễm ngươi nghỉ nơi thật tốt đi cực băng thanh khí ngươi lấy đi còn là lưu tại ảnh diễm nơi này lưu tại ngươi nơi này sớm một chút lấy đi ảnh diễm không thích khí tức của nó mà lại nó còn đâm ảnh diễm một kiếm cái này cũng không dễ chịu yên tâm chờ ta hỏi một chút tiếng sấm hội nghị cái đồ chơi này làm như thế nào đảm bảo lợi dụng ngoài ra công nghiệp hóa muốn tiếp tục ảnh diễm cự long nói lần này cùng xương diện chiến đấu ảnh diễm cảm nhận được tự thân lực lượng trở nên càng thêm cường đại đây là công nghiệp hóa mang đến Nhất định phải tiếp tục không ngừng công nghiệp hóa. Tiên tâm đi, công nghiệp hóa vừa mới cất bước, đợi một thời gian, nói không chừng ngươi đều có thể bằng vào công nghiệp hóa, trực tiếp trở lại viết cổ. Du sèo mỉm cười, một giây sau, người đã thi triển lôi độ thuật, rời đi ảnh diễm núi lửa. Rộng lớn trên cánh đồng tuyết, tiếng gió rít gào. Một chỗ sơn lĩnh bên trong, xương dệt ngồi xếp bằng, phía sau màu trắng áo choàng theo gió bay múa, đứt gãy cổ ngay tại chẩm giải khép lại. Trung quanh tuyết cử ma, ngay tại quần tập đánh chống gieo họ, hướng về phía xương diệt không ngừng kêu gào. Hiện nhiên hành động thất bại, còn đem xương cũng bị nhẹ mượn tới cực băng thánh khí cũng mất đi, trách nhiệm này. Toàn bộ trách tội tại Sương Diệt. Bô Bô, các tuyết cự ma mắng rất khó nghe, nhưng Sương Diệt không hề bị lay động, tiếp tục khôi phục vết thương trên cổ. Thẳng đến có một đầu tuyết cự ma bỗng nhiên xoay người, giận dữ chuẩn bị rời đi. Sương Diệt mới chậm rãi mở miệng, chậm đã. Dẹt quan Tiên Phong, ngươi còn có lời gì nói, ta sẽ đem hết thể quá trình chuyển cáo tại công bi nệ quan Tiên Phong, mảnh này bãi săn, ngươi đã không có tư cách thu hoạch. Tuyết cự ma trở lại, chỉ vào Sương Diệt, răng nanh lấp lóe hàn quang. Sương Diệt đón ánh mắt của đối phương, chậm rãi đứng dậy, thu to gậy gỗ chống trên mặt đất, từng bước một hướng tuyết cự ma đi qua. Ngươi muốn làm cái gì? Tuyết Cự Ma nhẹ răng trật mắt, xương diệt gãy mất một đoạn răng nanh, có chút rung động. Lần này chiến đấu, hết thể trách nhiệm ở chỗ ta, ở chỗ ta nhỏ yếu. Ngươi biết liền tốt. Tuyết Cự Ma gỡ lên bộ ngực, nói, vĩnh tinh kế hoạch ngươi đã không có ghế khả năng, diệt quan tiên phong, chúng ta hàn xương chiến sĩ sẽ không theo theo kẻ thất bại, chúng ta cũng phải vì bộ lạc mà chiến. Yên Tâm, ta sẽ thay các ngươi vì bộ lạc mà chiến, mà lại, ta cũng đều vì liệu trợp bộ lạc, tranh đoạt vĩnh tinh một chỗ cắm rủi. Nói xong, xương diệt như thiểm điện chụp vào Tuyết Cự Ma cổ, tại Tuyết Cự Ma kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp bẻ gãy cổ của nó. Dệt cái khác tuyết cự ma nhao nhao gầm hết, nhưng sương diệt trong con mắt chỉ còn lại lạnh lùng, nó chậm rãi quen người, hướng còn lại tuyết cự ma đi đến. Ta quá nhỏ yếu, nếu là ta trở nên càng cường đại, cường đại đến ai cũng không thể ngăn cản ta, trở thành chí cao xương cự nhân, vinh hằng thất lão cũng phải khách khách khí khí với ta. Diệp, ngươi làm sao dám? Ta có cái gì không dám? Ta đã mất đi hết thảy. Sương diệt tùy ý giết chóc, dây núi này đã bị nó bố trí pháp trận, tuyết cự ma một cái trốn không được. dòng máu màu xanh lam đốt lam màu trắng áo trắng, dạ tổ trở thành ta đá đặt chân, cột bì nệ cùng các ngươi cũng giống vậy. Diệp các tuyết cự ma gầm thét nhưng ngăn cản không được xương dẹt rít chóc ngươi chết không yên lành mùi máu tươi ở trong rãnh núi bốc lên rất nhanh lại ngưng kết thành băng một lần nữa rơi ở trong đất tuyết xương dẹt rất nhanh liền đem tất cả tuyết cự ma giết đến sạch sẽ nhìn xem một chỗ thi thể nó khoẹt miệng cười gằn giết không chết dù sẹo mì tê nạ ta vẫn không giết được các ngươi sao khuyên chân thôn thệ rất nhanh tất cả tuyết cự ma thi thể liền bị nó luyện hóa thành năng lượng rót vào tự thân liền phía sau tuyết cự nhân biến thành bạch quan áo trắng cũng đồng dạng luyện hóa tiến thân trong cơ thể thân thể của nó theo 40 mét chi cự trực tiếp tăng vọt đến 60 mét chi cự hô Sương dệt phun ra một ngụm mùi tanh, xương cự ma nhị đoạn, thực lực của ta càng cường đại, khoảng cách xương cự nhân thêm gần. Tấu chương song, chương 619, xương tinh bản nguyện. chương 619, xương tinh bản nguyện. Thật không nghĩ tới, ngươi liên thủ với ảnh Diễm Cự Long, thậm chí ngay cả Sương dệt đều đánh bại. A Diệt quốc vương đã trở về kim cung, Du Tiểu cũng truyền tống tới, cùng A Diệt quốc vương hàn huyên. May mắn ảnh Diễm liều mạng, mới có thể để cho ta bêu đầu Sương dệt, đáng tiếc Sương Diệt lại đem đầu đón về, còn chạy mất. Mặc kệ như thế nào, ngươi phần này chiến tích đủ kinh động toàn bộ Long Miên Đại Lục, quốc vương bệ hạ. Ngươi cùng xương cùm bi nệ giao thủ như thế nào? Xương cùm bi nệ chỉ là đánh nghi binh, kiềm chế lại ta cùng Hồng Lưu, không thể tiến đến ảnh diễm đại công quốc chi viện ngươi, cho nên không hề liệu mạng chém giết. A Diệt Quốc vương nói, bất quá ta phát hiện, xương cùm bi nệ mặc dù thân thể không có biến hóa, nhưng thực lực tựa hồ so xương giả tổ phải cường đại. So xương giả tổ phải cường đại. Nô nói như vậy, cũng không thể theo thân thể độ cao để phán đoán xương cự ma thực lực. Du Tiêu nói, đúng là như thế. A Diệt quốc vương nói, xương diệt loại kia thân bất do kỳ, luyện hóa tuyết cự nhân lựa chọn, chỉ sợ cũng không phải là xương cự ma chủ lưu phương thức tu luyện. Mà lại, xương cổm bi nệ thế nhưng là từng đánh chết một đầu cự long, thực lực trưởng thành hẳn là viễn siêu xương rợn mới đúng, nhưng nó cũng liền cao 20 mét. So sánh xương dạ tổ, xương rợn, xương cổm bi nệ. Hai người thảo luận về sau, có đại khái suy đoán. Xương cự ma tiến hóa, hoặc là nói xương tinh thổ dân phương thức tu luyện, 10 phần quỷ dị. Theo tuyết cự ma đến xương cự ma sẽ là một lần chất biến, mà theo xương cự ma đến xương cự nhân lại sẽ là một lần chất biến, nhưng xương rợn thân thể tăng gọi, lại chỉ là một lần lượng biến đến nỗi xương cổm bi nệ vì sao không có lựa biến, khả năng nó đem phần này tích lũy, giấu đi, đợi đến chất biến ngày đó một lần nữa bộc phát dấu càng nhiều chất biến lúc bộc phát càng mãnh liệt tấn thăng xương cự nhân sát suất cũng sẽ tăng cao xương giả tổ chết vào tay ngươi xương diệt nhiều lần bại vào tay ngươi xương củng bị nhẹ cực băng thánh khí cũng bị ngươi đoạt lại dù xeo đại công tức à ngươi đúng thật là xương cự mà khắc tinh hàn huyên tới cực băng thánh khí lúc ạ diệt quốc vương cảm khái dù xeo mỉm cười cái này cực băng thánh khí cũng không biết có làm được cái gì hiện tại đích xác còn không biết có làm được cái gì nhưng cực băng thánh khí rơi ở trong tay chúng ta chính là chỗ dùng lớn nhất sau đó tiếng sấm hội nghị bên trong, du xeo đem lần này xâm lấn chi chiến kỹ càng tuyên bố ra ngoài, cung cấp mọi người tham khảo. đồng thời tỉnh táo đạo, nắm giữ cực băng thanh khí xương cự ma, có công phá đại công quốc thực lực, các vị nhất định phải coi trọng. dư thừa, hắn cũng giúp không là cái gì. trở về xì gà hành cung về sau, du xeo một bên tĩnh dưỡng thân thể, một bên bồi bạn hạp đi. tại lục đô vườn hoa lanh truyền điểm đi dạo, ngẫu nhiên sẽ còn trở lại thanh khâu hành tinh, tham quan khối này ứng thân nữ yêu mở ấm áp thổ địa. sau đó liền chờ đợi, chờ đợi tiểu mộng rồng núi lửa phun trào. sau đó mấy ngày, tiếng sấm hội nghị không ngừng truyền đến tin dữ, kế dung hỏa. Băng Lăng cùng Tinh Quang Đại Công quốc về sau, cái thứ tư, cái thứ năm bị sóng tuyết cự ma quân đoàn công phá Đại Công quốc gần như đồng thời sinh ra. Cự Long vẫn lạc, núi lửa giọt tắt, mấy trăm hơn ngàn vạn nhân khẩu sắp mất đi gia viên. Cho dù xung quanh các quốc gia nguyện ý tiếp nhận nạn dân, nhưng trên cánh đồng tuyết di chuyển vốn là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Không biết bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn mai táng tại cánh đồng tuyết. Chúng ta di chuyển công tác chuẩn bị làm được như thế nào rồi? Dù sẽ triệu tập nội các hỏi tham dung hỏa Đại Công quốc di chuyển công tác. Điện hạ, nhóm đầu tiên di chuyển nhân viên, đại giới sự an bài của phật tử tước tiến vào thương đạo đều là một chút thân thể cường tráng bên trong thanh niên, một bên đi đường, một bên xây dựng băng tuyết trưởng thành, thuận tiện đến tiếp sau nhân khẩu di chuyển. Thủ tịch cầm quyền vải đợt Nam tức báo cáo, nhóm thứ 2 di chuyển nhân viên thì chủ yếu dùng cho chuyển vận vật tư, năm ngoái dung hòa đại công quốc nông nghiệp thu hoạch cũng không tệ lắm, hiện tại vận dụng tất cả chứa đựng lương thực, đủ treo chống trên đường đi di chuyển. Dừng một chút, hắn nói, đến tiếp sau đồ ăn liền cần từ chúng ta đại công quốc đến cung cấp. Đây là là, bọn hắn tiểu tinh linh, tinh linh trùng đều đã đưa tới chúng ta đại công quốc, bọn hắn đồ ăn đương nhiên phải từ chúng ta cung cấp. Du Tiêu Nghiêm tức nói, Tại cả nước khởi động lương thực phối cấp chế độ, trừ cần thiết băng tiêu tiểu bên ngoài, trong vòng 3 năm, đại công quốc toàn diện cấm uống rượu. Vâng, điện hạ. Ghi nhớ, ta nói chính là toàn diện cấm rượu, từ hôm nay trở đi, bao quát hưng bảo, một giọt rượu đều không cho phép sản xuất, tất cả mọi người, chỉ cần không phải bên trên cánh đồng tuyết, không cho phép uống một hớp rượu. Một khi phát hiện, mặc kệ bất luận kẻ nào, đều đem nhận cao nhất trừng phạt. Cái kia điện hạ, thuộc địa hành tỉnh đâu? Vai đất năm tướng, mang may mắn tâm lý hỏi. Đồng dạng. Dù sai ánh mắt nghiêm khắc, ta sẽ ban phát kim tỷ chiếu thư, ngươi lại đem thái độ của ta, biết được tất cả quý tộc thời gian 3 năm năm vượt qua lương thực nguy cơ về sau tự nhiên sẽ thả mở lương thực phối cấp chế độ cái này thời gian 3 năm năm đều cho ta nhịn xuống vâng điện hạ gai đức nam tức một mặt khổ tướng không thể uống rượu thứ này cũng ngang với muốn mọi người nửa cái mạng sau đó dù xeo lại triệu tập chư vị nội các đại thần từng cái đến đây tra hỏi hiểu rõ ảnh diễm đại công quốc các hạng sự vụ tiến triển cuối cùng hắn hợp nghiệp đại thần do lên nói đại ca ngươi cùng phụ thân muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng kiên quyết chống lại bất luận cái gì thực rượu nhất là phụ thân thật muốn uống rượu liền đi trên cánh đồng tuyết uống trên cánh đồng tuyết không cấm rượu Rolen cười nói, ta tự nhiên không có vấn đề, bất quá ta dám đánh cược, trên cánh đồng tuyết rất nhanh liền sẽ khởi công xây dựng lên nhiều nhà tử quán, không quá mức, liền không cần quản nó, nếu là quá mức, kiếm của ta có thể chém giết xương cự ma, tự nhiên cũng có thể chém giết người tham ăn. Dù sao nói, chỉ cần lương thực theo kịp, chạy tới cánh đồng tuyết ta uống được rượu, hắn có thể làm như không thấy, nhưng nếu là lương thực theo không kịp, còn dám lãng phí lương thực cất rượu uống rượu, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạng. Lúc này, người hầu đến đây báo báo, điện hạ đến tiếng sấm công nghiệp hội nghị thời gian, các quốc gia quốc vương, đại công tước đều đang đợi ngài. Ừm, ta biết." Dù Sẹo gật gật đầu, sau đó đưa đại ca Jo Landy ra ngoài, chính mình thì đi tiếng sấm trại. Trước sau năm cái đại công quốc hủy diệt, năm đầu cự long vẫn lạc, nhân loại tổn thất nặng nề. Mà đây chỉ là xương tinh dáng Lâm Khúc nhà dạng, đằng sau còn có nguy cơ to lớn đang chờ đợi, cho nên nhân loại nhất định phải tự cứu. Dù sẽ thân là người cao, tự nhiên cũng không thể trốn qua phần này trách nhiệm, nhất định phải hết tất cả lực lượng vũ trang nhân loại. Công nghiệp hóa, chính là trước mắt hắn phương án giải quyết. Cũng không biết, thời gian còn có thể hay không chờ đến cùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải trước làm đi tới tiếng sấm trại, ngoại trừ Du Sẹo còn có mấy vị đại bác học gia, bác học gia cũng thỉnh linh xuất hiện, nho nhau, nhau đứng dậy hướng rủ xeo hành lễ. Chư vị không cần phải khách khí, các ngươi đều là ở trên bác học chi đạo có to lớn tạo nghệ người, cũng là trợ lực công nghiệp hóa tiên phong. Xeo khẽ cười nói, những này bác học gia, đại bác học gia, ngay tại vì ảnh diễm đại công quốc công nghiệp hóa không ngừng phân đấu, chính là bọn này bác học gia mới có gào thét xe lửa, lao vụn vụt ô tô, một tòa tiếp một tòa nhà máy, cùng đủ loại công nghiệp sản phẩm. Tiếng sóng cơ, kính thiên văn, tháp tím ma, radio, phân bón, diêm, sắt thép, gương pectơ, trắng men, cao su còn có càng nhiều công nghiệp sản phẩm ngay tại khai phát trong nghiên cứu tiếp xuống tiếng sấm công nghiệp hội nghị là mặt hướng tất cả mọi người gia nhập tiếng sấm hội nghị quốc gia tuyên truyền dẫn dắt những quốc gia này tiến hành công nghiệp hóa phát triển một lần hội nghị hội nghị nội dung sẽ đồng bộ gửi đi các quốc gia du xen hám rộng cho nên chưa vị theo ta một đạo nói thoải mái tổng kết chúng ta đã làm công nghiệp hóa búa cụ triển vọng tương lai công nghiệp hóa bản thiết kế vâng điện hạ các bác học gia cùng têu lên đáp một giờ tổng kết dĩ vãng một giờ triển vọng tương lai lại thêm thời gian nhiều lần kéo dài đặt câu hỏi câu Đối mặt các quốc gia như tình, lần này tiếng sấm công nghiệp hội nghị, trọn vẹn tiếp tục đến 8 giờ đêm mới có thể kết thúc đương nhiên. Chân chính điều hành lên các quốc gia quốc vương, đại công tước như tình, là dù Sệp trước đó tuyên truyền, nói hắn sở dĩ có thể chiến thắng xứ dệt, cũng là bởi vì công nghiệp hóa lớn mạnh ảnh diễm cự long thực lực, tài năng bảo vệ ảnh diễm đại công quốc. Cho nên những quốc vương kia, đại công tước, nhất là không có cỡi cự long đại công tước, nhất là như tình, hận không thể đem dụ Sệp mời đi qua, để dù Sệp trợ giúp bọn hắn quản lý quốc gia. Hô, hy vọng lần này công nghiệp hóa rộng, có thể tại từng cái quốc gia toàn diện nảy mầm. Dù sẽ hoạt động một chút gần cốt lúc này lại có người hầu đến đây thông truyền điện hạ sứ lỵ vạn đại trưởng thỉnh cầu bái kiến ngài muốn như vậy du xeo vừa mới chuẩn bị về nhà dùng cơm được rồi mời hắn đến đây đi một lát về sau đã thăng nhiệm ảnh diễm đại công quốc quốc gia Đại thiên văn đại trưởng đồng thời tấn thăng đại bác học gia sứ lỵ vạn tại người hầu dưới sự dẫn dắt tiến vào thiên điện hành lễ qua đi lập tức báo cáo điện hạ căn cứ chúng ta dự đoán xương tinh đã hoàn thành thái dương hệ bên trong nơi cảng bến theo tiếp xuống quý tích vận hành phán đoán nó sẽ đố vào chúng ta long tinh quý đạo hoàn thành cúng quý cúng quý du xeo nhử mảy đúng vậy chúng ta đã bắt được một tia quỹ tích liên tục 3 cái ban đêm xương tinh quỹ tích đều cùng mặt trăng quỹ tích trong khoảng thời gian ngắn phát sinh trùng điệp. xúy lì và nói điện hạ không ngại rời bước đài thiên văn tự mình ngắm trăng dù sẹo gật gật đầu đi đi đài thiên văn quốc gia đài thiên văn liền thiết lập ở bên ngoài hồng bảo bắc cổng vòng trấn nhỏ ở trong này trực tiếp kiến tạo một tòa tháp cao trực tiếp theo đỉnh tháp bên trên quan sát đo đạc tinh không cưỡi lên xuống bậc thang thẳng tới tháp cao đỉnh chóp dù sẹo rất nhanh liền từ phía trên văn trong ống nhọn quan sát đo đạc đến xương tinh bản nguyệt hiện tượng trên thực tế cho dù là mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt trăng bên cạnh, có một viên sáng tỏ điểm nhỏ. theo xương tinh giáo hội đến xương tinh bạn Nguyệt, xương tinh đây là từng bước một tới gần chúng ta long tinh. suy lý vạn thở dài, bất quá chúng ta bội số lớn kính thiên văn, bắt được xương tinh, luôn luôn sáng tối biến hóa, xương tinh tuổi hồ còn không có triệt để vượt qua dị giới chi môn. thiên văn lĩnh vực các bác học gia đã đạt thành nhận thức chung, xương tinh cũng không phải là thái dương hệ hành tinh, mà là theo dị giới chi môn xâm lấn mà đến, chỉ là còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng vượt qua, cho nên xương tinh giờ này khắc này ở vào hai cái hệ hành tinh địa gia xương tinh bạn nguyện kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Du Sẻo vừa quan sát, một bên hỏi thăm, có khả năng nhất chính là Long Tinh cùng Sương Tinh khoảng cách đầy đủ tiếp cận, Sương Tuyết Cự Ma Quân Đoàn có thể bay thẳng vào vũ trụ, giáng lâm ở trên Long Tinh, cướp đoạt Long Tinh hết thảy. Có lẽ, chờ chúng nó cướp đoạt xong hết thảy tài nguyên về sau, Sương Tinh sẽ một lần nữa vượt qua dị giới Chi Môn, rời đi nơi này. Xú Lỹ Vạn cười khổ, tấu chương song, chương 620, hạ tỷ cùng sương diệt, chương 620, hạ tỷ cùng sương diệt. Sẽ không. Du Sẻo nhẹ nói. Xú Lỹ Vạn lầm đầu, mang theo kinh ngạc nhìn Dù Sẻo, không rõ Dù sẽ tự tin từ đâu mà đến. Dù xèo cũng không có dư thừa giải thích, chỉ là từ tôi nói, xương tinh đến, cũng đừng nghĩ trở về, xương cự nhân cũng ngăn không được, ta nói. Bất quá mấy năm này thời gian, Dù xèo mang đến vinh quang, đã chiếu vào ảnh diễm đại công quốc trong lòng của mỗi người, xúi thị vạn cũng không ngoại lệ. Nghe tới Dù xèo nói như vậy, hắn liền lập tức tin tưởng vững chắc điểm này, xương cự nhân cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tiếp tục quan sát xương tinh, các quốc gia đại thiên văn cùng một chỗ hợp tác, tranh thủ sớm ngày khóa chặt xương tinh quỹ tích, đánh giá ra xương tinh động tác kế tiếp. Vâng, điện hạ, rời đi quốc gia đại thiên văn. Cấp tốc truyền tống về xỉa ga hành cung ứng thân nữ yêu hạ tỷ không có tại rừng sồi, còn nóc ở trong lục đô rừng tuyết không trở về, thời gian còn sớm rủ xèo cũng ngủ không được, dứt khoát cũng bay đi lục đô rừng tuyết, cắm trại nhà gỗ, làm bạn hạ tỷ cùng một chỗ tìm kiếm tiến hóa thời cơ. Hoa. Trong buổi tối, các tự hào long thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng kêu to, bọn chúng ở trong đêm săn mồi. Nơi này chuột rất nhiều. Bởi vì dù xèo thường xuyên phái người tới, tung ra chuột, vì các tự hào long cung cấp phong phú đồ ăn, lớn mạnh tộc đàn. Chờ mong có thể lại bồi dưỡng được một cái nghị ứng thân nữ yêu long đi ra, tại Thanh Khâu hành tình đồng dạng nuôi một nhóm tự hào long ngoài ra chính là vân mộng đại nông trường nơi đó đã có nhóm lớn như bạch mã long còn có chút ít như hắc mã rồng tên như ý nghĩa như hắc mã rồng chính là mộng yểm thú xẻm bụ lạ lây nhiễm nguy long tử chẳng qua trước mắt mới thôi trong lãnh địa xuất hiện đều là nguyên thú loại nguy long tử còn không có một cái nguyên thú loại nguy long tử đến mức do man nam tức cái thứ tư nguyên thú khế ướt vị trí từ đầu đến cuối trống không chậm chạp không muốn mở ra đệ tứ chuyện qua hạ tỷ cũng đi theo không có ý nghĩa gọi một tiếng từ khi đi ra ngoài lịch luyện về sau nó làm việc và nghỉ ngơi liền dần dần đổi lại ban ngày nằm đêm ra trở về nguyên thủy nhất sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi trong nhà gỗ, Du sẹo ngáp một cái, Hạ tỷ, ngươi bận rượu, ta ngủ trước. Ừm, ngươi ngủ đi. Hạ tỷ kỳ thật cũng không cần rủ sẹo làm bạn. dù sao, dù sẹo tới, cũng chỉ có thể nhàn chán ngồi chơi, không giúp được nó cái gì. hết thảy cắm nộ, hết thảy suy nghĩ, đều là nó một mình tiến hành. một đêm này, du sẹo ngủ rất say. dù cho thân ở trong cánh đồng tuyết, hắn cũng có thể an ổn chìm vào giấc ngủ, không nói đến Hạ tỷ ngay tại bên ngoài trông coi, trên chán của hắn, thần thánh độc giác thú bộ lì cùng ngọc điểm thú xem Lạ, còn tại thời khắc vì hắn cảnh giác hóa thành nhân ký về sau, Ngui Long, Huyên Long không cần giấc ngủ sớm A, Hạ Tỳ. Sau khi rời giường, Dụ xèo lên tiếng chào hỏi. Hoa. Hạ Tỳ nhẹ giọng đáp lại. Ngươi tiếp tục làm việc, ta trở về, ban đêm lại tới cùng ngươi. Dụ sẽ phất phát tay, một giây sau người liền xuất hiện tại xì sì gà hành cung ăn xong điểm tâm, thân hình lại lần nữa lóe lên, người lại xuất hiện tại hồng bảo. Tốt, trong khoảng thời gian này ta không cần ra ngoài, xèn bũ lạ, ngươi đi hít thở không khí đi. Dụ xèo nói một tiếng. Cái chán tử sắc thiểm điện ấn ký, lập tức bay ra, hóa thành mộng yếm tú xèn bũ nhẹ nhàng xông dụ sèo gần đầu, sau đó bốn võ chạy đạp hư không lao vùn vòng quanh hồng bảo chuyển lên vòng tròn. Nó cùng tổ lý khác biệt, tổ lý có thể một ngày 24 giờ không gián đoạn cùng dự xèo hợp thể, mượn nhờ dự sẽ con mắt quan sát thế giới. Xem bu lạ làm không được, cũng nên nghỉ ngơi một chút, trường kỳ huyễn hoa ấn ký sẽ để cho nó hợp ngực. Một ngày lại một ngày. Ngáy mắt liền tới trung tuần tháng 4, gia nhập tiếng sấm hội nghị nhân loại quốc gia lại gia tăng mấy cái, đã lan tràn đến cổ Long Tích sơn mạch. Cổ Kinh Cấp đại địa, Cổ Dung Hòa đại địa, Cổ Bắc Bộ cánh đồng tuyết, lại thêm cổ Long Tích sơn mạch, tròn vẹn 26 người loại quốc gia mượn nhờ tiếng sấm, thực hiện tin tức cùng hưởng. Bất quá chỉ dựa vào tin tức cùng hưởng, hiện nhiên ngăn cản không được song tuyết cự ma quân đoàn sông lớn, tương phản còn càng thêm gia tăng các quốc gia hoảng hốt. Nương theo lấy xương tinh từng bước tới gần, càng ngày càng nhiều xương cự ma, tuyết cự ma tập kết. Trước sau hủy diệt năm cái đại công quốc, đây vẫn chỉ là đã biết trong khu vực năm cái đại công quốc, Long Miên đại lục tám khối đại địa, cổ Dê Nguyên, cổ Hắc Cám Sâm Lâm, cổ Kinh Ngự Sâm Lâm, cổ Nam Hoang Sa Mạc Tí Tức, còn chưa từng biết được. Cũng may có ảnh diễm đại công quốc quật khởi kiểu mẫu, tăng cường các quốc gia lòng tin. Tiếng sấm hội nghị từ sáng sớm đến tối không gián đoạn, các quốc gia các bác học gia đều tại theo ảnh diễm đại công quốc hấp thu kinh nghiệm, ý đồ đẩy tới công nghiệp hóa điểm này từ trên sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc được đến rất tốt với mình bên kia cũng nhặt được một đầu tân sinh song túc phi long công nghiệp hóa đích đích sát sát tăng cường sĩ nhiệt cự long lực lượng điểm này không thể nghi ngờ a zen quốc vương ở trong tiếng sấm hội nghị chia sẻ hiện nhiên so với tam đầu long hiến tế chi pháp huyết long kỵ sĩ con đường còn là công nghiệp hóa phương ăn có thể thực hành các quốc gia quốc vương các đại công tước đối với này vui vẻ phấn chấn nếu không phải đường xa quá mức xa xôi mà lúc này cánh đồng tuyết lại quá nguy hiểm nhất định phải tự mình lao tới ảnh diễm đại công quốc nhìn một chút rủ dẻo đại công tước khai sáng công nghiệp thời đại a Được thuốc an thần một vị đại công tước, ở trong tiếng sấm cảm khái, cũng có đại công tước lo lắng, không biết có thể chờ hay không được đến công nghiệp hóa, quốc cảnh bên ngoài, xương Tuyết cự ma nhìn chằm chằm. Liên tiếp năm cái đại công quốc hủy diệt, không có cự long kỵ sĩ bảo vệ đại công quốc, người người cảm thấy bất an. Kia liền kiên định không thay đổi đẩy tới công nghiệp hóa, để cự long thực lực tăng lên, dù chỉ là tăng lên một điểm, cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Duz ở trong tiếng sấm hội nghị nói, ta cùng ảnh diễm cự long cũng chưa khế ước, nhưng y nguyên đánh lui Sương Diệt xâm chiếm. Duz CEO đại công tước, ngươi là Huyền Long kỵ sĩ, nước ta mạnh nhất kỵ sĩ, bất quá mới là Phi Long kỵ sĩ liên long vực lãnh chúa cũng không từng tấn thăng, ta đã tổng kết một phần long vực lãnh chúa, huyễn long kỵ sĩ tu hành kinh nghiệm, mở rộng xuống dưới, luôn có người có thể phát động thời cơ. chỉ cần tấn thăng một vị long vực lãnh chúa, cự long thực lực liền có thể được đến biên độ nhỏ tăng lên. nếu là tấn thăng một vị huyễn long kỵ sĩ, cùng cự long liên thủ, đủ thủ hộ hỏa sơn đỗ đảo. chỉ hy vọng như thế, làm sao kỵ sĩ chi đạo? nhìn qua so công nghiệp hóa còn muốn gian nan. tốt chứ vị, không muốn ở trong tiếng sấm hội nghị phản nàn, chiếm dụng tài nguyên, đem tiếng sấm tài nguyên lưu thêm cho tiếng sấm công nghiệp hội nghị, dè bỡ rỡ lì quốc vương lên tiếng đối với các quốc gia cướp vương đại công tước mỗi ngày ở trong tiếng sấm hội nghị nói chuyện phiếm đánh cái dám bất mãn hết sức rất nhanh tiếng sấm hội nghị đã không còn người nói chuyện phiếm mà đổi thành một cái kênh tiếng sấm công nghiệp hội nghị y nguyên đang không ngừng chấn động vô số tin tức tại tiếng sấm bên trong phi tốc truyền lại ban đêm dù sẹo như thường lệ đi lục đô rừng tuyết bên trong nghỉ ngơi nói xong làm bạn hạ tỷ tìm kiếm tấn thăng thời cơ dù cho giúp không được gì cũng muốn ra cái đầu người để hạ tỷ biết nó không phải một con cú mèo tại chiến đấu hoa ừm dù sẹo ngươi ngủ trước ta đi trên cánh đồng tuyết đi dạo một vòng hít thở không khí trong tâm linh chuyển đến hạ tỷ thanh âm, cẩn thận một chút. Ta tại cánh đồng tuyết lớn lên, không có người nào có thể tổn thương đến ta. Hạ tỷ mười phần tự tin, nó cũng không phải ấm áp thuộc địa sinh ra huyết thú, mà là trên cánh đồng tuyết sinh ra huyết thú, từ nhỏ đến lớn đều tại trong trời băng đất tuyết bùn bả, bay ra lục đô rừng tuyết, bay vào mênh mông bắt ngát cánh đồng tuyết. Ban đêm tinh không sáng tỏ, rực rỡ đầy sao viết lên ra vũ trụ rộng lớn vô cùng, nhưng hạ tỷ đối với này không có chút nào cảm xúc, nó chỉ là phi hành trên không trung, sau đó tìm kiếm tuyết quỷ, tuyết ma, tìm được về sau liền xuống dưới chém giết một trận sẽ không cách nào tìm kiếm được tấn thăng thời cơ phấn đuất, toàn bộ phát tiết tại bọn này dị giới quái vật trên thân. Đô nhiên, ngay tại phóng ra quần phòng, Xé Tuyết Ma Hạp Tỷ quay đầu nhìn về phía phía nam phương hướng, mượn tinh quang nó nhìn thấy một đầu ngay tại buồn ba to lớn thân ảnh. Là Sương Giệt. Hạp Tỷ ánh mắt sắc bén vô song, lập tức liền thấy xương giệt đứt gây răng nành cùng thiếu thốn nó ở giữa, thân thể của nó trở nên càng thêm cao lớn, 60 mét, nó bị dù sượt trọng thương về sau, lại còn có thể mạnh lên. Nhìn thấy xương giệt sau lưng, không cùng tuyết cự nhân, Hạp Tỷ đã rõ ràng, nó khẳng định luyện hóa cái kia nửa cái tuyết cự nhân. Sương Diệt tựa hồ có chút không yên lòng, túi đầu đi đường. Liên cách đó không xa ngay tại Ngược Sát Tuyết Ma Hạp tì, đều không có phát hiện, lại hoặc là phát hiện, cũng không có coi ra gì. Mắt thấy sương Diệt muốn đi xa, Hạp tì nhẹ nhàng vỗ cánh, giờ khắc này, nó bỗng nhiên sinh ra một cố lệ khí. Con mắt khép lại mở ra. Phản phất có thần quang từ đó nở rộ, sau đó hung hăng vỗ cánh, hướng sương Diệt kích xạ mà đi, nó muốn hướng chết mà sinh. Không có trải qua chân chính sinh tử long kiếp, kia liền tại tối nay bổ sung, đấu trướng xong, chương 621, Cường Phong có màu sắc. Chương 621, Cường Phong có màu sắc. Ừm. Ngay tại trong lúc ngủ mơ dụ sẹo, đông nhiên thu được đến từ Hạ tỷ tâm linh truyền âm, cái này khiến hắn một cái giật mình tỉnh lại. Mà mẹ nó, dù sẹo tại chỗ bạo nói tục, ngươi thật là dũng á Hạ tỷ, thật muốn đền bù sinh tử chi kiếp, ngươi tùy tiện tìm một cái tuyết cự ma không tốt sao, nhất định phải đi tìm Sương Dệt, hơn nữa còn là lại luyện hóa nửa cái tuyết cự nhân Sương Dệt. Mặc dù Sương Dệt khi thắng khi bại, nhưng dù sẹo cũng không dám khinh thường cái này Sương cự ma, ngăn trở khiến người trưởng thành, đồng dạng làm Sương cự ma trưởng thành. Quỷ biết hiện tại Sương Dệt mạnh đến mức nào. Đừng có gấp, dù sẹo" Hạ tỷ cũng không phải ngốc như vậy chim, nó khẳng định có chính mình nắm chắc. Bộ ly ở trong tâm linh an ủi, chợt hiện ra thần thánh độc giác thú thân ảnh. Dù sẽ xoay người cơi lên, cấp tốc hướng Hạ tỷ vị trí bay đi, nó muốn đền bù sinh tử long kiếp, cái này đã trở thành nó trách nhiệm, làm cho hôn mê đầu óc của nó. Nếu không sẽ không nhìn thấy xương dệt liền phát cuồng, ta sợ chậm một bước nó liền thất treo. Nhanh như điện chớp. Trong chốc lát dụ sẹo liền theo Lục Đô dương tuyết, xông vào mênh mông cánh đồng tuyết, sau đó lần theo Hạ tỷ tâm linh cảm ứng, khóa chặt lại xương rợt vị trí. Mà hắn vừa mới đổi tới Liên nhìn thấy phong tuyết tràn ngập trong bóng đêm, một đạo màu xanh cương phong vờn quanh xương rện phi hành, nhưng còn không có cuốn bài vòng, xương rện hai tay liền trùng điệp vỗ một cái, phản phất đập con mồi, đem màu xanh cương phong đập tan. Cương phong biến mất. Dù xe trong tâm linh, một đạo tuyến đột nhiên căng đứt. Hạp tỷ. Dù sẹo giống to, ngáy mắt hóa thành màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ, hướng xương rện tiến lên. Xương rện quay người, con mắt xuyên thấu qua bao tuyết, gắt gao tiếp cận công kích mà đến dù xe, dù xe mỉ tên a. Giờ khắc này, nó vẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải dù xe, nó như thế nào lại lưu lạc đến nỗi nơi đây bước, ném cực băng thánh khí. Giết tuyết cự ma thuộc hạ, mà lại rất có thể đã bị xương cồn bi nẹ biết được, đưa nó hành động, phản hồi đến xương tinh, biến thành phản đồ. Song, không chỉ có không có tuyết cự ma đầu nhập nó, thậm chí còn có thể bị xương tuyết cự ma truy sát. Bàn tay của nó mở ra, một đoàn thịt nát từ đó trượt xuống, đồng thời đã đông lạnh thành băng ú cục, kia là hạ dị thi thể. Người đáng chết ta. Dù xéo huy kiếm, lôi quang nở rộ bá cây số. Xương diệt bên người đã không có gậy gỗ vũ khí, nhưng nó tay không tiếp được đạo này lôi quang, dù cho nở rộ áo nghĩa cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của nó. Xương cự ma nhị đoạn. Lực lượng đuổi sát cự Long Kỵ sĩ, giờ này khắc này nó đã không phải là dù sẽ có thể chính diện đương đối. Cũng may, dù sẽ tốc độ vẫn là ưu thế. Dù cho xương rmathfrak triển khai hàn xương lĩnh vực, thậm chí loáng thoáng vỡ vụ đú ám một cảnh, ý nguyên đánh không được dù sẽ âm ầm. Giang giác. Lôi đình nguyên tố chi lực, cùng xương rmathfrak lực lượng tại cánh đồng tuyết tràn ngập, Song Vương triển khai không biết lần thứ bao nhiêu chiến đấu. Siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm. Dù sẽ một kiếm đâm ra, không gian mặc dù không có vỡ vụt, nhưng xương rmathfrak trên lực, lại nhiều một đạo khét lẹt với kiếm. Một kiếm bay đi, tái xuất một kiếm. Yi Jian nguyên vẫn là đồng dạng vị trí, nhưng xương dẹt thân hình đồng dạng mạnh mẽ, song quyền vũ vậy, cơ hồ mỗi một lần đều có thể đánh nát không gian, lưu lại màu đen vết nứt không gian trợn lóe lên. Vâng anh, tại dù sẽ trong không ngừng công kích, quả đấm của nó rốt cục đánh chúng rủ sẹo, kém chút đem rủ sẹo nguyên tố đúc thân đánh tan. Rủ sẹo, bảo trì lý trí, chúng ta về sau lại vì hạ ti báo thủ. Bố Li ở trong tâm linh chấn an rủ sẹo cảm xúc. Rủ sẹo đã đỏ trong mắt, từ lúc xuyên qua đến nay, một đường thuận buồm xuôi gió, trừ một lần kia cùng Bố Li gặp Tuyết Cự nhân diện đánh lén, kém chút chết, hắn cơ hồ không có nhận bất luận cái gì ngăn trở. Mọi người trong nhà mạnh khỏe. Đồng bạn đồng dạng mạnh khỏe. Mà giờ này khắc này, Hạ Tí lại chết rồi, đây là bên cạnh hắn cái thứ nhất chết đi đồng bạn, đối với hắn sinh ra to lớn tâm linh xung kích. Bất quá chịu xương rợt một quyền, hắn cũng lấy lại tinh thần, biết chuyện không làm được. Nơi này là cánh đồng tuyết, là xương rợt sân nhà, mà lại cũng không có ảnh diễm cự long liều mạng, đối mặt thực lực cường hóa xương rợt, đi mới là tiểu sách. Nhưng vào thời khắc này, nguyên bản đã gây mất cây kia tâm linh liên tuyến, vậy mà như kỳ tích bùng ra một chút, không có một lần nữa kết nối vào, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Thời gian, Duseo, thành âm quân thuộc, đứt quãng truyền đến giờ khắc này dù sự con mắt đột nhiên sáng lên, thời gian, tranh thủ thời gian, Hạp tỷ còn sống, nó cần ta tranh thủ thời gian. ông, sớm chớp du xeo một lần nữa khiêu động giữa thiên địa lôi đỉnh nguyên tố, khôi phục chính mình nguyên tố đúc thân, sau đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khởi sướng một vòng mới công kích. bộ ly, hạp tỷ cần chúng ta, kia liền lên đi, màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ, vung vẩy quấn quanh vô số lôi đỉnh lưu tinh hồ diệp kiếm, tại sương diệt chúng quanh không ngừng công kích, không ngừng đâm ra áo nghĩa, lôi chi kiếm hoặc là dương chi kiếm, thỉnh thoảng thổ chi kiếm cùng phong chi kiếm, nở rộ hết thảy lực lượng, xương diệt không ngại phiền phức lực lượng của nó bành trướng, cơ hồ có thể nghiền ép dù sẹo, nhưng là tốc độ của nó không đủ nhanh, căn bản đánh không được dù sẹo. Nhất là dù sẽ không còn liều mạng, đổi thành tiềm chế, lôi kéo về sau, càng là trượt không trượt thu. Dĩ vang còn có thể có tuyết cự nhân hỗ trợ, hiện tại tuyết cự nhân đã bị nó luyện hóa, hình thể tăng vọt, liền tiện tay vũ khí đều không còn. Faster, xương diệt quyền pháp đã loạn, nhưng nó tâm lại càng ngày càng đấu triệt, tính cơ động bên trên không sánh bằng, kia liền phong tỏa toàn bộ chiến trường, lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng sạc, cường hóa hàn xương lĩnh vực, hỗn loạn ma lực, áp chế dù sẹo lực lượng, bức bách dù sẹo hàng nhanh. Cánh đồng tuyết vì nó cung cấp vô cùng vô tận động lực, triển khai Hàn Sương lĩnh vực càng lúc càng lớn, lực áp chế càng ngày càng mạnh. Phi hành tốc độ cao rủ sẹo, rõ ràng cảm giác được ngưng trệ, tựa như là rơi vào trong nước, mọi cử động chịu đựng lấy to lớn lực cản. Né tránh xương rợn nằm đấm, cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng là rủ sẹo nghiêm nghị không sợ, đồng thời khoẻ miệng nụ cười càng lúc càng lớn, báo tuyết càng ngày càng mấy liệt, cuồng phong càng ngày càng cường thịnh. Xương rợn nhíu mày, nó cũng phát hiện không thích hợp, Hàn Sương lĩnh vực gió không nên như thế lớn, lớn đến liền nó đều cảm nhận được phong tuyết lực cản. Chỉ là bị dù sẹo kéo lấy, nó không kiệm nghĩ nhiều, chỉ muốn loạn quyền đánh chết dù sẹo đáng tiếc dù sợ càng ngày càng trơn trượt. mắt thấy hàn xương lĩnh vực lực áp chế dần dần tăng cường, hắn liền không còn cận thân chiến đấu, chỉ ở ngoại vi thi triển kiếm pháp áo nghĩa. dùng vạn trượng lôi đỉnh để thay thế chính mình, tiếp tục lôi kéo xương dệt. huyên huyên, xương dệt gầm thét. dù sẹo nghe không hiểu, hết sức chuyên chú thi triển kiếm pháp áo nghĩa, trong nội tâm của hắn lửa giận đã lắng lại, đối với chiến đấu càng thêm không chú ý, chỉ là đem hàn xương lĩnh vực bên trong lôi kéo, coi như là đối với kiếm pháp kiểm nghiệm, thử lôi. long có cảm giác, xương dẹt ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu cương phong vậy mà dần dần có màu sắc, kia là nhàn nhạt, nhạt màu xanh, như hình quang ngưng tụ cũng dần dần cường thịnh, cuối cùng hóa thành to lớn màu xanh cương phong. Cương phong bên trong, một cái quái dị cú mèo đầu ngưng tụ, giống như rủ rẽ nguyên tố đúc thân, hé miệng phát ra cao vút gọi tiếng, hoa nhi. Sau một khắc, cái này cương phong liền từ bên cạnh xương dệt thổi qua, chớp mắt liền đem rủ rẽ bao phủ. Ngay sau đó giống như là tại màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ trên thân, ngưng tụ ra một bộ màu xanh cương phong tạo thành áo giáp cùng áo choàng. Cương phong áo giáp ngược, cú mèo đầu sắc bén nhìn chăm chú sơ dệt. Dụ Seo ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình đột nhiên cất cao 10 mét, ngay tiếp theo màu vàng lôi đỉnh ngưng tụ thần thánh độc giác thú cũng tăng vọt 10 mấy mét. Trong tay Lưu Tinh Hồ điệp kiếm tùy theo dài hơn, dài hơn 30 thước đến hơn 40 mét. Nguyên bản chỉ có màu vàng lôi đỉnh ở phía trên quấn quanh, lúc này lại lặng yên cuốn lên một tầng màu xanh cương phong, như sợi tơ tại lôi đỉnh trung quanh tận dụng mọi thứ. Ha ha ha ha ha, ha, Dụ sẽ cảm thụ được hoàn toàn mới lực lượng dốc vào, lơ lửng ở giữa không trung, mũi kiếm chỉ vào xương rợ, xương rợ, tái chiến. Tấu chương xong, chương 622. Ưng thân lòng yêu. Chương 622, Ưng thân Long yêu đánh mấy hiệp, dù sẽ cùng Sương Diệt liền dừng tay, Sương Diệt không làm gì được dù sẹo, dù sẹo cũng không làm gì được Sương Diệt. Phong tuyết gào thét rét lạnh trên cánh đồng tuyết, nguyên tố đúc thân dụ sẽ trôi nổi tại giữa không trung, Sương Diệt đứng tại băng tuyết bên trong, đêm tối cũng không thể ngăn cản một người một ma tầm mắt, lẫn nhau nhìn chăm chú, song phát đều thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Nói đối phương cũng nghe không hiểu. Lúc này, Sương Diệt không lãng phí thời gian nữa, đối với dù sẹo nhéo nhéo năm đấm của mình, cũng nghe răng trợn mắt rít gào một tiếng, dù xèo mỉ tên a. Dù sẽ không cam lòng yếu thế đáp lại Sương Diệt một cái cắt thiết hầu động tác. Thấy cái động tác này, Sương Diệt sắc mặt tối sầm, đưa tay chỉ dù sẹo, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất ở trong gió tuyết. Hô, dù sẹo mắt thấy Sương Diệt biến mất, rất nhanh liền tán đi nguyên tố độc thân. Màu vàng lôi đỉnh độc giác thú nhặt đi, hiện ra bộ lỷ tinh tế thân ảnh, màu xanh cương phong áo giáp bốc ra, thì hóa thành một cái như rồng như cú mèo tuyết trắng xinh linh, trong suốt như tuyết lông vũ tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời mỹ diệu cảm nhận. Tối dẫn người vào tháng chính là nó trên đỉnh đầu một cây màu xanh trắng lơ mao, phản phất cự long đỉnh đầu sừng dài lóe sáng. Màu trắng chính là lông vũ, màu xanh chính là lông vũ bên trên quấn quanh mảnh tiểu tương gió ngang chỉ. Bố ly nhìn cái này như rồng như cú mèo ra hỏa, nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Quay người liền hóa thành lôi đỉnh chi thần ấn ký, là cấn trên chán rủ xeo đem đêm dài đằng đăng lưu cho rủ xeo. Rủ xeo mỉm cười, đánh giá như rồng như cú mèo sinh linh, cùng trước đó hương thân nữ yêu hình tượng không sai biệt lắm, chỉ là lông vũ cảm nhận càng sâu, đỉnh đầu ngốc ma bề ngoài càng tốt, cùng thân hình càng thêm tương tự phi long. Trang ngập cái dị mỹ cảm. Rủ xeo nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, Hạp Di, chúc mừng ngươi tấn thăng huyết long. À, có được hoàn toàn mới hình tượng Hạp Di, lơ lửng ở trước người rủ xeo, nhẹ nhàng run lên chính mình cánh mặc dù cú mèo trên mặt không làm được biểu tình gì, nhưng thông qua ánh mắt lại có thể nhìn ra Hạ Di đang cười, nụ cười sáng lạ. Nó rốt cục đủ đắp sinh tử long kiếp, thân cùng tâm đồng thời thăng hoa. Thấn thăng trong giấc mộng huyết long, chớ đáng ý. Dù xeo bản khởi mặt đến, muốn tấn thăng, hoàn toàn có thể tìm một đầu tuyết cự ma đến ma luyện, ngươi vậy mà tìm tới xương dẹt. Nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi liền muốn bị xương dẹt đập thành bánh thịt, sau đó giấc ngủ ngàn thu cánh đồng tuyết. Hoa, Hạ Di nhẹ nhàng tiêu to. Tâm linh liên tuyến bên trong, thì làm chính mình bị bệnh, tuyết cự ma áp lực không đủ, chỉ có trực diện lớn nhất hoàng hốt. Ta tài năng siêu việt tử vong, thân cùng tâm đồng thời phi thăng. Dujiao, ta nếu là trước thời hạn nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta. Ai, cái này quá nguy hiểm, ngươi biết không, ta kém chút liền thật mất đi ngươi. Không sao, ta sẽ không dễ dàng rời đi cái thế giới này, ta còn không có kiến thức đầy đủ phong cảnh, cảm nhận lực lượng cường đại nhất, với ta mà nói, cái thế giới này tràn ngập không bỏ. Hạ Happy nhẹ nói, ý cười tràn đầy. Hình thể của nó cũng không có quá lớn biến hóa, vẫn là một cái cao cỡ nửa người cú mèo lớn nhỏ. Thậm chí có thể ngồi xổm ở trên bờ vai của Dujiao nhưng vô cùng vô tận phong nguyên tố chi lực đã hội tụ ở trong thân thể của nó, vì nó ngưng tụ hoàn toàn mới thân thể. Nó cũng vượt qua long tức cực hạn, long viêm tràn ngập toàn thân, ngay tiếp theo rủ xeo cũng thông qua khế ước, bị rót vào mới long viêm. Thật bắt ngươi không có cách nào. Du xeo lắc đầu cười một tiếng, cũng không có thực tình trách cứ Hạp đi, muốn tấn thăng, liền phải kinh lịch sinh tử, một bước này như thế nào đều phải vượt qua. Tấn thăng Ngụy Long lúc hạ tỷ lấy xảo, như vậy tấn thăng Ngụy Long, liền phải trực diện càng lớn cùng bố. Đi thôi, chúng ta về nhà. Không có thi triển u ngụ truyền tống. Hạ Tỳ hướng vũ sẽ thân thể và chạm, liền hóa thành hai con màu xanh cương phong cánh, mang vũ sẹo lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ. Tốc độ này, so Cổ lì bay lên nhanh hơn, chỉ ít đạt tới 4 mạch. Nhanh, quá nhanh. Ta còn có thể càng nhanh. Hạ Tỳ đáp lại, sau đó màu xanh cương phong hai cánh vỗ vỗ, tốc độ lại lần nữa tăng lên một mạng lớn, thậm chí đạt tới 5 mạch. Trong nháy mắt, liền theo cánh đồng tuyết bay trở về Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ. Thanh khâu hành tình đã đại biến, trong đêm tối có tiếng gió ở chung quanh trên cánh đồng tuyết gào thét. Sau đó cùng phong những nơi đi qua, tấm băng tan rã, tuyết động hòa tan mới ấm áp chi địa ngay tại mở, Huy Long lực lượng bốn phía nở rộ, Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ muốn biến thành đại lục châu, Dù Sẻo đứng tại thanh khâu hành tỉnh trên mặt đất, cẩn thận cảm nhận, nguyên bản hỏa sơn ốc đảo là trứng đại điểu, Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ chỉ tính được là trứng vịt. Hiện tại, ở trong cảm nhận của hắn, không chỉ có thanh khâu diện tích sẽ bành trướng, ấm áp cộng minh cũng tiến một bước làm sâu sắc, chờ Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ mở rộng hoàn thành về sau, lại đến so sánh hỏa sơn ốc đảo, chí ít cũng sẽ là trứng nông lớn nhỏ. A, hạ tì hiện ra thân hình, rơi ở trên bờ vai của Dù Sẻo, Dù Sẻo quay đầu nhìn về phía nó, mỉm cười nói. Huyễn Long tình cảnh mới, tên khoa học cũng muốn đổi một chút. Hạp tỷ, liền cứ gọi ngươi ưng Thân Long yêu như thế nào? So với Cú Mèo, nó hiện tại càng giống là một đầu phi Long đối với này tên khoa học. Hạp tỷ cũng không xoắn xuýt, tùy ý ứng phó một tiếng, có thể. Dương Thân Long yêu Hạp tỷ, thần thánh độc giác thú bồi ly. Ta hiện tại đã là hai chuyển Huyễn Long kỵ sĩ, khoảng cách Cự Long kỵ sĩ đã không thua bao nhiêu. Du Xeo nhắm mắt lại, đem tâm thần theo dưới chân đại địa dịch chuyển khỏi, chuyển rời đến trong thân thể của mình, tinh tế thể ngộ phát sinh một vòng mới biến hóa Long viêm chi lực. Tư duy không ngừng thu nhỏ, phản phát khoa chặt lại tạo thành Long viêm nhỏ bé hạn. Cái này mai lực lượng hạt cấp tốc ở trong đầu của hắn phóng đại, bày biện ra vòng tròn đồng tâm kết cấu. Tầng dưới chóp nhất, cũng là khu vực hạch tâm nhất, kia là một đạo Huyễn thú nguyên tức thực mộng mồ thai nguyên tức, nhỏ yếu mà yếu ớt đạo này nguyên tức bên ngoài, thì là hai đạo lẫn nhau dây dưa, đối lập Ngụy Long nguyên tức ngụ nghiệm thú xẻm vụ là cùng rắn ngậm đôi ổ rổ bộ râu nguyên tức. Lại tầng ngoài, chính là một đạo Long tức, đạo này Long tức giống như là một lớp màng, bao trùm lấy Ngụy Long nguyên tức cùng Huyễn thú nguyên tức đây là Hắc Du Long Già -si Xì Long tức, Long tức bao dung tính, xa so với Ngụy Long nguyên tức muốn cần mạnh, càng chặt chẽ hơn. Có Long tức gia cố, cái này vòng tròn đồng tâm kết cấu lực lượng hạt, tài năng vững chắc cuối cùng chính là tà ngoại cùng khu vực, hai đạo Huyễn Long Long Viêm, như là Ngụy Long nguyên tắc đối lập mà dây dưa, đồng thời còn gồm cả Long Tức Bao Dung tính không hề nghi ngờ, đây chính là thần thánh độc giác thú bộ Lý cùng ứng thân Long yêu hạ tỷ Long Viêm. Như thế lực lượng hạt tạo thành Long Viêm, tuyệt đối có thể dung chuyển cự Long Long Viêm. Dừng một chút, hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi nheo mắt lại, bất quá, chỉ sợ dung chuyển không được ảnh diễm cự Long Long Viêm. Bộ Lý, hạ tỷ cường đại, đồng dạng cũng là ảnh diễm cường đại, dù sao Huyễn Long phóng xạ lực lượng, cuối cùng đều sẽ phản hồi đến cự Long trên thân. Trên mảnh lãnh địa này, hết thảy lực lượng nọ dỗ cuối cùng đều sẽ trở về tại ảnh diễm cự long lực lượng. Soạt. Trong đêm tối, một đạo chói mắt màu đỏ sẫm hư ảnh, từ đằng xa bay tới, đương nhiên đó là ảnh diễm cự long hư ảnh. Ta liền biết là ngươi, Du Sẹo. Ảnh diễm cự long hư ảnh nhìn thấy Du Sẹo, giữ tận ý cười phát ra, huyền long mới, lực lượng mới, ảnh diễm cảm giác được giảng buộc ngay tại buồng lòng, hy vọng đã bắt đầu bay lên. Đừng nóng vội đừng nóng vội, ta nói qua, thời đại mới ngay tại tiền đến. Du Sẹo nhìn chăm chú ảnh diễm cự long hư ảnh, cười nhạt một tiếng, nhận thức một chút đi, ảnh diễm, trên bả vai ta chính là huyền long mới, hưng thân long yêu hạt tỷ. Hoa nhi Hạ tí lên tiếng chào hỏi, ảnh Diễm cự long neo mắt lại, phát ra một tiếng uy nghiêm tiếng long nâm, giống. Du xéo lông mày giơ lên, cao giọng nói, ảnh Diễm, theo sát bước tiến của ta, đi theo ta cùng một chỗ khai sáng thời đại mới. Tấu chương song, chương 623, vũ trụ chi thụ. Chương 623, vũ trụ chi thụ ưng thân long yêu hạ tỷ tấn thăng. Ở buổi tối hôm ấy bên trong, cấp tốc thông qua tiếng sấm chạm, truyền khắp toàn bộ ảnh Diễm đại công quốc, lại thông qua tiếng sấm hội nghị, vang vọng tất cả nhân loại quốc gia. Trong lúc nhất thời, chúc mừng tiếng sấm không ngừng tràn vào, Du sẽ không để ý đến, chỉ là để đang trực nội các đại thần xử lý. Chính mình thì trở lại xì ga hành cung nghỉ ngơi đêm đã khuya. Hắn không có ý đi ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở trên sân thượng, đón hương bắc không ngừng quét gió, yên lặng trải nghiệm cũng tổng kết hạ tỷ tấn thăng kinh nghiệm. Giàn leo bên trên, hạ tỷ đứng nghiêm. Trong tâm linh, nó cùng dụ sẽ không rõ chi tiết câu thông, đem chính mình một đường đến nay tu hành, cùng tấn thăng huyền long trước sau chi tiết, tâm lý, lặp đi lặp lại miêu tả. Dưới ánh đèn, dù sẽ ở trên bản bút ký tô tô vẽ vẽ, đi lại chính mình cùng hạ tỷ cảm ngộ, sau đó lại tiến hành tinh luyện. Không ngừng bôi xóa và sửa đổi, tổng kết cũ kinh nghiệm, suy luận bước phát triển mới lý giải, lại tổng kết thành hệ thống sinh tử long kiếp, hồng trần luyện tâm, thân thể cần chịu được một trận kiếp nạn, tâm linh đồng dạng cần một trận kiếp nạn, là kiếp nạn cũng là thăng hoa, chiến thắng thiên địa giao cho khảo nghiệm, cũng muốn chiến thắng bản thân ý chí. Lưu loát tổng kết đến sau nửa đêm, rốt cục tổng kết ra một phần hoàn chỉnh long Ngực thanh chúa, huyễn long kỵ sĩ si hệ thống tu luyện đã là nhắm vào kỵ sĩ, si, cũng cần nhắm vào huyễn thú. Kỵ sĩ si cùng huyễn thú cộng đồng cố gắng, tài năng đánh vỡ huyễn thú kỵ sĩ si răng ngựa, hướng về kỵ sĩ si chi đạo mới đỉnh núi dạo bước tiến lên. Trở lại trong gian phòng, dù sẹo đem phần này hệ thống tu luyện, mệnh danh là nhân long con đường người người như dòng con đường. Người nơi này đã là kỵ sĩ, cũng là huyền thú, càng là vật vượn. Có thể, đợi đến ngày mai, liền thông qua tiếng sấm hội nghị, đem phần này nhân long con đường chuyển khắp Long Miên đại lục. Nam xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 3 giờ sáng 15. A, ngáp một cái, dù sao rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, đến hắn cảnh giới này, mỗi ngày ngủ lấy 3, 4 tiếng liền đã đủ. Không có ưu ám mộng cảnh nước thúc, trong mộng đẹp, vạn niệm hỗn loạn, cái gì muôn hình muôn vẻ phong cảnh đều có thể mơ tới. Mà đêm nay, hắn mơ tới chính mình trở lại địa cầu quê quán, đồng thời trở lại ngay tại mua kem mạ nủ một quán kia. Liếm lấp kem đang chuẩn bị băng qua đường, một cố vượt đèn đỏ vụn đất xe, liền gào thét lên theo trước mặt hắn ép qua. Một khắc này, thân thể của hắn đang bay, sau đó rơi xuống dưới. Dĩ vãng mỗi lần trong ngậm có không chung rơi xuống, hắn đều sẽ từ đó bừng tỉnh, nhưng lần này dù sẽ cho là mình sẽ bừng tỉnh, lại chậm chạp chưa thể bừng tỉnh, mà lại thân thể của hắn còn đang không ngừng rơi xuống, theo địa cầu rơi vào vũ trụ tinh không. Thậm chí ý thức của hắn đều thanh tỉnh, nhưng là vẫn không có thể từ trong ngậm bừng tỉnh. Ngược lại càng rơi càng sâu, rơi vào vô ngần thâm không. Tình huống gì a? Dù sèo lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác chính mình giống như lâm vào một giấc ngộng yểm bên trong, cũng chính là quỷ áp sàng. Muốn tỉnh, làm sao đều không tỉnh lại. Em thế nhưng là mộng cảnh chi chủ, bốn bỏ năm lên, ta chính là mộng cảnh chi chủ. Thân làm mộng cảnh chi chủ, ta lại còn sẽ ngộng. Nhưng mặc kệ dù xẹo như thế nào suy nghĩ, hắn chính là dễ rũa không ra cái này kỳ quái mộng cảnh, thân thể lung la lung lay hạ xuống. Không biết trôi qua bao lâu, dù xẹo đều nhanh mơ hồ đi qua. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, trong tinh không xuất hiện quá cái gì ánh sáng, không phải tinh quang, mà là dải nhỏ sáng tỏ sợi tơ. Nước theo lấy hắn hạ xuống càng ngày càng sâu. Trong tinh không sáng tỏ sợi tơ cũng càng ngày càng dày đặc, cũng dần dần tạo thành đồ án. Đây là một cái cây. Dù sẹo nháy mắt một cái, nhìn thấy một gốc uốn lượn vô số vũ trụ tinh không đại thụ, sáng tỏ đại thụ, phiêu miểu lại rõ ràng. Nó dễ cây đâm vào vô ngần sâu trong vũ trụ, theo tinh không đen nhánh bên trong hấp thu không biết chất dinh dưỡng, nó thân cây xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, liên tiếp tại bất luận cái gì một tinh vực bên trong, nó cành vươn vào đến không hết tinh hệ, sau đó mọc ra một khỏa lại một khỏa tinh cầu là cây. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, cái này khỏa xuyên qua vũ trụ tươi tốt đại thụ, vậy mà nhanh chóng khô héo. Bộ rễ không biết bị cái gì thấy rõ găm vớt, đứt quãng, thân cây không biết bị cái gì đâm xuyên, siêu siêu mẹo mẹo. Không có bộ rễ hấp thu chất dinh dưỡng, mất đi thân cây chuyển thầu trình độ. Nó cảnh lá cấp tốc khô héo, phiến lá một mảnh tiếp một mảnh tàn lụi, theo tinh cầu bên trong trượt xuống, phản vật tinh cầu bị rút đi cái gì, rút đi về sau tinh cầu, liền không còn có màu xanh biết. Thấy rõ ràng cái này khỏa khô héo vũ trụ chi thụ về sau, dù sẽ hạ xuống rốt cục bị ngừng lại, nhưng một cố lực hấp dẫn bắt đầu lôi kéo nó. Cấp tốc vượt qua vô cùng vô tận thời gian, rơi xuống tại vũ trụ chi thụ một mảnh sắp khô héo trên phiến lá. Hắn trong mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một mảnh khác là cây, theo thời không bên trong bay xuống, sắp trùng điệp tại miếng lá cây này phía trên. Ngoan, vũ trụ chi thụ tia sáng tiêu tán, nó nhìn thấy một viên bị sương lạnh bao trùm tinh cầu, cũng nhìn thấy một viên khác chia năm xẻ bảy sắp vỡ vụn tinh cầu. Sau một khắc, Chu Vi lâm vào tuyệt đối hắc ám. Sau đó một điểm màu đỏ đỏ rộ, kia là một đoàn dung nham, đang trong thai nghén dung nham. Dù sự cứ như vậy bị lực vô hình lôi kéo, vùi đầu vào cái này đoàn trong nham tương, không có cảm giác nóng dữ, ngược lại giống như là trở lại trong cơ thể mẹ ấm áp khắp nơi, tính mình an tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cái này đoàn dung nham trên mặt đất sắc vận động một chút, bắt đầu hướng lên dâng trào, không ngừng dâng trào. Cuối cùng đến mặt đất. Mặt đất có thật dày băng cứng, để dung nham cũng vô pháp xuyên thủng, không cách nào đem ấm áp nhiệt lượng ở trên mặt đất nở rộ. Giống. Một tiếng to rõ long âm, tại cái này đoàn bị ngăn cản nhét trong dung nham văng vọng. Du Sẽ nhìn thấy một đầu cự long, đầu này cự long toàn thân từ dung nham tạo thành, cặp mắt của nó không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng lại bao hàm vô tận ấm áp. Hắn cùng dung nham cự long, cứ như vậy cùng nhìn nhau. "Ngươi là?" Kem. Du phát ra một tiếng kìm lòng không được hỏi thăm. Bất quá đối diện dung nham cự lòng vẫn chưa trả lời hắn, mà là vươn dung nham tạo thành chân trước, chân trước ngã vào rụ xèo trước mặt, vậy mà biến thành dung nham tạo thành nhân loại bàn tay. Nhân loại bàn tay chậm rãi mở ra, ở trong bàn tay đường, một viên màu hổ phách hạt giống lặng lặng nằm. Dụ sẽ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận viên này màu hổ phách hạt giống, hạt giống vào tay một khắc này, bên hai phảng phát vang lên quen thuộc gọi tiếng. Dắt. Tiếp lấy, dụ xèo liền thấy lòng bàn tay trái của mình, một viên em mờ hình ấn ký bốc cháy lên. "Men, cả người hắn thanh minh, lên tiếng kinh hô, đây mới là kèm. Không không không, đây là trước kia kèm." Tất cả những thứ này đều là đi qua cảnh tượng. Hắn tay trái nắm chặt, nhìn về phía trong dung nham dung nham cự long, cho nên, là ngươi đem ta kéo xuống Long Miên đại lục, là ngươi đem kem đưa cho ta. Như vậy ngươi là, ngươi là đại điệu chi mẫu, hoặc là nói, Long Miên đại lục tinh cầu ý chí. Dung nham cự long nhìn xem hắn, không có bất kỳ đáp lại nào. Sau đó bàn tay của nó, đột nhiên đẩy một cái rủ xèo ngực, đem rủ xèo lập tức liền đẩy ra cái này, đoàn không cách nào đột phá băng phong trong nham tương. Dù xèo bay lên. Hắn theo lòng đất dung nham, bay đến trên mặt đất, nhìn thấy vô tận rét lạnh cánh đồng tuyết, sau đó lại bay lên không trung đi tới Long Miên Đại Lục ngoài không gian, hắn tại ngoài không gian bên trên trôi nổi, thân thể không bị khống chế, rất nhanh liền chuyển nửa vòng, đưa lưng về phía Long Miên Đại Lục, ngước nhìn vô tận tinh không. Tây kia vũ trụ chi thụ phảng phất hư ảnh hiện lên, dù xeo nhìn thấy nó no khô héo, tịch vong, cũng nhìn thấy nó no phi lá, sắp theo Long Miên Đại Lục bốc ra, đồng dạng còn chứng kiến một mảnh lá cây, theo một viên khác vỡ vụn trên tinh cầu hoàn toàn bốc ra, viên này vỡ vụn tinh cầu, ngay tại nhanh chóng hướng Long Miên Đại Lục bay tới, tựa như muốn vọt tới Long Miên Đại Lục, cùng Long Miên Đại Lục cùng một chỗ tiêu vong, là xương tinh. Dù sau khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Vũ trụ chi thụ hư ảnh biến mất, dù sẽ tựa hồ rõ ràng cái gì, hắn triển khai tay trái của mình, lòng bàn tay em mở hình ấn, ký tiêu đốt. Một viên màu hổ phách hạt giống nhảy ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xoay chuyển bàn tay, đem viên này màu hổ phách hạt giống, loại ở bên ngoài Long Miên đại lục trong vũ trụ. Oanh! Phảng phất một điểm gợn sóng, theo ngoài không gian bên trên dập dờn, sáng tỏ màu hổ phách gợn sóng, cấp tốc lấy màu hổ phách hạt giống làm trung tâm, tại ngoài không gian bên trên không ngừng khuếch tán, giây lát thời gian liền khuếch tán đến toàn bộ Long Miên đại lục tất cả ngoại không gian. Vẩn quanh Long Miên đại lục viên tinh cầu này vừa đi vừa về dập dờn. Ta rõ ràng, triệt để rõ ràng. Dù sẽ cẩn thận che chở vừa mới gieo xuống mồi hổ phách hạt giống, nhìn nó phá xác nảy mầm, đại điểu chi mẫu, ta đã rõ ràng, Long miên đại lục sắp khô vòng, đại điểu đã không có hy vọng, chỉ có trong vũ trụ còn có một tia hy vọng. Hắn khoanh chân ngồi tại Thiên Ngoại thiên, nhìn chăm chú đang cố gắng phá xác mồi hổ phách hạt giống, mỉm cười cổ vũ ủng hộ. "Game, ngươi thế nhưng là chúng ta, người cả thôn hy vọng a." Tấu chương xong, chương 624, Thiên Ngoại Tiên. Chương 624, Thiên Ngoại Tiên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong động cảnh hình ảnh, rõ ràng hiện ra Dù sẽ không khỏi ngồi ở trên giường, trầm tư một hồi lâu, sau đó rửa mặt, an điểm tâm, thi triển uồng mộng chuyển tống đi Hồng Bảo đi làm. Trên đường đi, Y Nguyên suy nghĩ không ngừng. Một đêm này trong mộng phát sinh hết thảy, thực tế quá phức tạp, tin tức hàm lượng quá lớn, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào làm rõ suy nghĩ. Điện hạ, người hầu đến đây hỏi thăm, hôm nay phải chăng cần thông lệ triều hội. Không cần, Dù Sẹo phân phó, hắn không phải cuồng công việc, xây dựng nội các cùng phi long đoàn về sau, vung tay trưởng quỹ thời gian chiếm đa số, mà lại không có hắn khoa tay mó chân, ảnh diễm đại công quốc phát triển ngược lại càng thông thuận, công nghiệp hóa phát triển cũng hưởng hưởng khí thế cái này tự nhiên để dụ sẽ càng thêm yên tâm, không còn xoắn xuýt ở trong nước tứ vụ, hết sức chuyên chú nghiên cứu cấp cao cục. hắn cầm ra bản thân chỉnh lý tốt nhân long con đường giao cho người hầu, đem phần này tu hành tư liệu phát đi tiếng sấm hội nghị. vâng, điện hạ. tên này người hầu chân trước mới đi, một tên khác người hầu chân sau tiến đến. điện hạ, nội các thủ tịch cầm quyền cầu kiến. mời hắn vào. vài đợt nam tức vào cửa, hớn hở nói, chúc mừng hạ Tỷ điện hạ tấn thăng nguyễn long, chúc mừng điện hạ tấn thăng hai chuyển cao đẳng nguyễn long kỵ sĩ. việc này chính là ảnh diễm đại công quốc lại một chuyện mừng lớn, nên chiếu thư cả nước, cả nước chúc mừng tin chấn phấn lòng người, có thể truyền bá ra, bất quá cả nước chúc mừng liền miễn Dù sẽ phất phất tay đạp lên kỵ sĩ chi đạo, một đường tu hành đến nay, chúc mừng thời gian quá nhiều, nhiều đến rủ sẹo đều chết lặng, căn bản không nghĩ lại chúc mừng cái gì. Hiện tại Long Miên Đại Lục cục diện mười phần nguy hiểm, nội các muốn chuyên chú vào công nghiệp hóa phát triển, mặt khác sinh dục chính sách, di dân chính sách đều muốn kiên định không thay đổi chấp hành. Vâng, điện hạ. Gọi được Nam Tức tiếp nối đáp. Hắn trong cái này các thủ tịch cầm quyền vốn là rủ kẻ phụ hoa, dù sẹo nói cái gì hắn liền làm theo cái gì. Thút, ta muốn đi ảnh diễm núi lửa, lĩnh hội kỵ sĩ chi đạo. Dù sẹo đứng dậy, vậy được nam tức tranh thủ thời gian cáo tử xuyên qua thông đạo dưới lòng đất đến ảnh diễm núi lửa ảnh diễm cự long cũng không có ngâm ở trong dung nham mà là nuốt tại một khối trên đất trống, nhìn chăm chú đỉnh đầu bầu trời ủng ngụ của ngụ ma lực long nữ vang lên, ảnh diễm cự long quay đầu nhìn xem dù sẹo đến dù sẹo hiện tại ảnh diễm tin tưởng ngươi có thể mang ảnh diễm khai sáng một cái thời đại mới, ảnh diễm cảm giác chưa từng như này mãnh liệt qua, chưa hề dù sẹo bình tĩnh gật đầu ảnh diễm cự long lập tức phát hiện hắn trên cảm xúc dị thường, ảnh diễm nếu là đoán không sai, tựa hồ ngươi có chút tâm sự, ngươi đoán được thật chuẩn, a cung ảnh diễm nói một chút ảnh diễm cự long đem đầu ngả vào rủ sẹo trước mặt dài nhỏ trong con mắt phản chiếu rủ sẹo thân ảnh Du sẹo trực tiếp ngồi tại bình đài biên giới hai chân treo lơ lửng giữa trời tao mày nói ảnh diễm ngươi biết cái thế giới này là cái dạng gì sao Băng phong núi lửa ảnh diễm cự long đáp lại vậy ngươi biết vũ trụ là cái dạng gì sao vũ trụ ảnh diễm cự long lắc đầu trong vũ trụ có một cái cây chúng ta tạm thời gọi nó vũ trụ chi thụ rễ của nó thân cây không thể suy đoán mà nó một chiếc lá gấp nặn long miên đại lũ rủ sẹo ý đồ đem tối hôm qua một cảnh giải tỏa kết cấu đi ra không hiểu là rất khó khăn lý giải quá huyền ảo ta cũng vô pháp đưa nó miêu tả đi ra nhưng là căn cứ suy đoán của ta viên này vũ trụ chi thụ chính là hết thảy ma lực nơi phát ra là nó chống đỡ lấy Long Miên Đại Lục hết thảy sinh linh ảnh Diễm Cự Long to mày không biết dù sẹo nói thật hay giả nó sống hơn 400 tuổi đáng tiếc biết cũng không nhiều Cự Long cũng không có sinh ra đã biết trí tuệ hết thảy đều dựa vào nhân loại truyền thừa dù sẹo cũng không cần nó lý giải chỉ là hy vọng có thể được đến một chút tham khảo tính phản hồi hắn tiếp tục nói nhưng cái này quả vũ trụ chi thụ khô héo nó biến láng ngay tại theo Long Miên Đại Lục rút ra. Một khi Triệt để tàn lụi, Long Miên đại lục chỉ sợ cũng sẽ lâm vào tĩnh mịch. Vì sao? Ảnh Diễm Cự Long phát hiện điểm mù, cho dù ma lực tiêu vong, nhân loại uy nguyên có thể sống sót. Đây chỉ là suy đoán của ta, đến nỗi chứng cứ, khả năng chính là Viên kia Xương Tinh. Xương Tinh? Xương Tinh vũ trụ chi thụ phiến lá đã triệt để rút ra, cho nên Xương Tinh vỡ vụn, đồng thời đang theo chúng ta Long Tinh va chạm tới. Những Xương Tuyết cự ma này, khả năng chính là mượn cơ hội này xuyên qua dị giới chi môn, cướp đoạt Long Tinh ma lực. Lý giải không được. Ảnh Diễm Cự Long không hiểu, nó không tưởng tượng ra được vũ trụ chi thụ hình tượng, cũng không hiểu tinh cầu là như thế nào vận hành. Ngươi biết không? Dù sẽ không để ý ảnh diễm cự long lý giải không hiểu, phối hợp nói, vũ trụ chi thụ có hạt giống, tựa như trong đồng ruộng hoa màu, hoa nở hoa tàn trái cây đầy đất, bất quá nó hạt giống rất vi diệu. ảnh diễm cự long hỏi thăm, như thế nào vi diệu? Nó hạt giống, chính là kem. Ừm, nhìn xem ảnh diễm cự long một bộ kiên quyết không tin bộ dáng, dù sẽ chậm rãi nói, là thật, kem chính là thần kỳ nhất cự long, nó siêu việt nguyên tố cự long. ảnh diễm, mặc kệ ngươi tin hay không, kem núi lửa phun trào sẽ để cho ngươi giật nệ cả mình. ảnh diễm cự long nhìn chăm chú dù sẹo thật lâu, nó không tin dù sẹo nói tới nhưng nó cũng biết dù xèo sẽ không tùy tiện nói bừa cái này khiến nó sinh ra dao động sau đó nó nhẹ giọng hỏi thăm vậy nó là một cái cây còn là một con rồng đã là một cái cây cũng là một con rồng dù sự ý đồ giải thích cái gì nhưng rất nhanh liền lắc đầu đó căn bản không có cách nào giải thích cũng không thể đem một giấc mộng xem như chân lý cho nên hắn chỉ có thể nói mặc kệ ngươi tin hay không ta là tin không nghĩ tới ảnh diễm cự long nhìn thẳng hắn liếc mắt về sau quả quyết gật đầu ảnh diễm tin tưởng dừng lần này đến phiên rủi kinh ngạc ảnh diễm cự long đầu xích lại gần trong lô mũi phun ra nhiệt khí cơ hồ muốn bốc cháy không khí, Cự Long tin tưởng vững chắc kỵ sĩ tín nhiệm. Hô, dù sẽ phun ra một ngụm chọc khí, đối với ảnh diễm Cự Long gần như, thổ lộ, tín nhiệm có chút khó mà chống đỡ. Bất quá sau một khắc, bầu không khí liền bị ảnh diễm Cự Long chính mình phá hư, cho nên, Du Sẹo, ngươi là muốn cỡi một cái cây, còn là muốn cỡi một con rồng? Hoặc là nói, ngươi muốn bị những người khác, Az, Xí Nhiệt, Cường Đạo Hưng Lưu, gọi đại thủ kỵ sĩ? Khô khụ, ảnh diễm, đừng nói những lời trâm chọc này. Du Sẹo nói, để chúng ta cùng nhau chờ đợi kem giáng lâm. Hắn đưa tay chỉ miệng núi lửa, cười thần bí hiện tại nó ngay tại trên đỉnh đầu bầu trời bên ngoài ấp ủ lửa cháy núi phun trào đại địa đã không có hy vọng hy vọng tại thiên ngoại thiên ảnh diễm cự long ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên ngoại thiên dù xeo đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên ngoại thiên một người một dòng trầm mặc ngắm nhìn dù sẽ không biết ảnh diễm cự long đang suy nghĩ gì nhưng chính hắn vẫn đang suy nghĩ có lẽ cũng là bởi vì đại địa mất đi hy vọng cần đem vũ trụ chi thụ hạt giống rắc tại thiên ngoại cho nên đại địa chi mẫu cũng chính là long tinh tinh cầu ý chí mới đưa hắn dẫn độ đến tận đây mượn nhờ tay của hắn đem tiểu nọng rồng hạt giống này trồng ở còn có một tia hy vọng thiên ngoại thiên Có lẽ, những cái kia xuyên qua dị giới chi môn mà đến Sương Tuyết Cự Ma, chính là vì tiểu ngọc rồng viên này hy vọng chi trùng mà đến. Sương Tinh vỡ vụt, phiến lá bốc ra, Sương Cự Ma thế giới đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Bọn chúng chỉ có cất đoạn. Giờ khắc này dù sẹo, cũng không biết muốn thế nào ngăn cản Sương Tinh xâm lấn. Nhưng là hắn tin tưởng, tiểu ngọc rồng đại biểu hy vọng sẽ dành cho hắn đáp án, cũng bảo vệ Long Miên đại lục. Hưu. Ban ngày sao băng, một viên sao băng theo ảnh diễm núi lửa miệng trên bầu trời sẽ qua, lại có Sương Tuyết Cự Ma mới giáng lâm, tấu chương xong, chương 625. Biến thành một cái tệ. Chương 625 biến thành một cái cây ngày ngày 17 tháng 4 buổi sáng cổ Long Tích đại lục Tuấn lĩnh đại công quốc hỏa sơn ốc đảo bị công hãm Tuấn lĩnh Cự Long chiến vẫn tiếng sấm hội nghị bên trong lại có tin dữ truyền đến Tuấn lĩnh đại công quốc còn chưa gia nhập tiếng sấm hội nghị cho nên bị sương tuyết cự ma quân đoàn hủy diệt lúc căn bản không người biết được cho đến tín sứ lao tới xung quanh các nước mới biết được 3 ngày trước lại có một nhân loại quốc gia không thể chống đỡ sâu sắc tưởng niệm sâu sắc tưởng niệm sâu sắc tưởng niệm các quốc gia nhau nhau phát đi tưởng niệm bất quá đã không có quá nhiều cảm xúc trước trước sau sau có sáu cái đại công quốc hủy diệt đã sớm tập mãi thành thói quen mà lại thế cục hôm nay, chú định còn sẽ có càng nhiều nhân loại quốc gia hủy diệt, nắm chặt công nghiệp hóa đi. Lão phu nghiên tập nhân long con đường cảm xúc rất nhiều, hy vọng các quốc gia thiên tài các kỵ sĩ có thể ổn định lại tâm thần thật tốt tu luyện, tranh thủ thêm ra mấy vị rủ xéo đại công tức dạng này thiên tài nguyễn long kỵ sĩ, vì nhân loại tranh thủ không gian sinh tồn. Tam đầu long hiến tế chi pháp xác thực không được, nước ta thí nghiệm cũng thất bại. Đáng tiếc cự long khó rời núi lửa, nếu không, nhân loại chúng ta ôm thành một đoàn, lại há có thể bị xương tuyết cự ma dần dần công phá. Đây là lời vô ích, nhân loại báo đoạn, xương tuyết cự ma cũng sẽ báo đoạn. Tuy nói ba con tuyết cự nhân tập kết sẽ xé rách cánh đồng tuyết, nhưng dù cho không dựa vào tuyết cự nhân, xương tuyết cự ma cũng có thể hủy diệt nhân loại chúng ta. Nhưng làm như vậy, xương tuyết cự ma cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhân loại chúng ta càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mà lại hậu bối liên tục không ngừng, luôn có thể chiến thắng những nẻ dị giới kẻ xâm nhập. Tốt, đều đừng tranh chấp, nhiều bồi dưỡng mấy vị thiên tài kỵ sĩ mới là đúng lý. Đúng, đem tiếng sấm tài nguyên giao cho công nghiệp hội nghị đi, không có chuyện trọng yếu, chúng ta cũng không cần sóng phệ tờ rịa âm thanh tài nguyên. Công nghiệp hóa quan trọng, tranh thủ thời gian lĩnh hội nhân long con đường có kết quả mọi người ngay lập tức chia sẻ kết thúc ngắn ngủi tiếng sấm hội nghị, dù xèo rời đi hùng bảo tiếng sấm trạng, đi tới chính mình thường ngày làm việc trong thiên điện. trong radio ngay tại phát ra âm nhạc, ản ạ công chúa cùng ạt nổn hầu tức liên hợp mở tiếng sấm trạng radio đã đem phát thanh truyền vào to to nhỏ nhỏ gia đình quý tộc bên trong, thậm chí rất nhiều quý tộc còn ở trong trang viên lắp đặt loa lớn để phát thanh nương theo lấy các nông nô làm việc với nhau. công nghiệp hóa phải cố gắng, văn hóa phục hưng cũng phải nỗ lực. dù nâng chén trà lên, uống vào năm nay trà mới, tâm tình hài lòng, muốn để ảnh diễm đại công quốc phồn vinh cường thịnh. như vậy công nghiệp hóa tăng lên quốc lực là tất nhiên lựa chọn, nhưng cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy văn hóa phục hưng trọng yếu giống vậy, vừa đến giải phóng tư tưởng, thứ hai ngưng tụ dân tâm, quốc lực, dân tâm những này đều là lớn mạnh ảnh diễm cự long chỉ tiêu, điện hạ, công nghiệp đại thần cầu kiến, mời tiến đến, rất nhanh đại ca do liền vui mừng hớn hở đi tới thiên điện bên trong, điện hạ, bắc cảnh dưới băng đường sắt đã thành công khai thông, thử vận hành xe lửa, thành công xuyên qua dưới băng đường sắt, đến quốc cảnh cực bắc bắc cực trạm. rất tốt, du sẻ phân chấn tiếp xuống bộ công nghiệp sẽ dốc toàn lực thôi động Bắc cực trạm hướng Bắc, nạn dân tuyến, tranh thủ có thể trong vòng 1 năm thực hiện 500 cây số dưới băng đường sắt, trong 3 năm thực hiện 3.000 cây số nạn dân toàn tuyến, rút ngắn di chuyển độ khó. Tốt, hiện giai đoạn Xí nhiệt hồng Lưu Vương quốc sẽ cung cấp nhu cầu nải ẩn bạc mỏ, nhưng là đợi đến sang năm, Xí nhiệt hồng Lưu Vương quốc cũng sẽ chính mình trải dưới băng đường sắt, chúng ta liền nhất định phải theo Ngân Sơn hành tỉnh tìm kiếm nải ẩn bạc mỏ. Điện hạ xin yên tâm, ta thời thời khắc khắc cùng Dỗ Dở câu thông, chỉ cần mải ẩn bạc mỏ xin xôi, ngay lập tức khai thác mỏ. Dỗ Dở chính là Zolen khế ước Miên Long. Tốn hao một buổi sáng thời gian, Dù xéo đem tất cả công vụ xử lý hoàn tất, buổi chiều liền rời đi hồng Bảo, trở về Xī Ga hành cung đêm qua trong nệm cùng thế giới ý chí đối thoại, đã tác động hắn quá nhiều tâm thần, hiện tại chỉ muốn thật tốt chờ đợi tiểu nệm rồng núi lửa phụ trào Ngài Sở, Lao Gia, ta tà tại, không có chuyện trọng yếu, đừng để người quấy rầy ta. Vâng, Lao Gia. Ngài Sở quản gia lĩnh mệnh, không người rời khỏi gian phòng, cũng đem cửa quan trọng đứng tại cửa ra vào. Ngài Sở quản gia chờ đợi một lát, hắn có đôi khi không phân biệt được, nhà mình Lao Gia đến cùng phải hay không hổng bảo bên trong đại công tước. Tuy nói ba ngày không thế nào có thể nhìn thấy Lao Gia nhưng là mỗi lúc trời tối Lao gia đều sẽ trở về xì sì gà hành cung đi ngủ cảm giác giống như lão gia chưa hề rời đi tòa pháo đài này đồng dạng hắn vốn cho rằng lão gia đi Hồng Bảo xì sì gà hành cung liền sẽ vắng ngắt nhưng mà sự thật vừa vận tương phản xì sì gà hành cung Y Nguyên náo nhiệt y nghi lão phu nhân lão phu nhân tại Phu nhân thường xuyên tới dị vãng thích nhất đến ăn trực chat lơ hơn trước rất khó nhìn thấy nhưng là đảm nhiệm hắc hỏa đại địa hành tinh tổng đốc édith hơn trước tới Y Nguyên tập hợp tất cả mọi thứ đều cùng thường ngày không có khác nhau quá nhiều loại cảm giác này thật tốt à Mười đại sở quản gia quen người chậm rãi rời đi rụm rẽ ra phòng cũng không biết lễ ôn Tại hồng bảo làm được thế nào? Có lẽ mấy năm trôi qua, nàng liền muốn trở thành hồng bảo đại quản gia đi. Màn đêm buông xuống, dù sẽ sớm liền nằm ở trên giường ngủ. Hắn muốn biết, đêm nay chính mình còn có thể hay không tiếp tục mơ tới thế giới ý chí, mơ tới thiên ngoại thiên, mơ tới ngay tại phá xác này mầm tiểu mộng rồng. Ta kem, vậy mà là vũ trụ chi thụ hạt giống. Quá kỳ diệu. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn ngủ, ý thức giống như ly thể, phiêu phiêu đang đang hướng lên trời bên ngoài bay đi, thẳng lên tiên ngoại thiên. Một viên hạt giống đang ở trên tiên ngoại thiên giãy rụa phá xác dập dồn ra một vòng lại một vòng sáng tỏ gần sóng vầng thanh long nguyên đại lục viên tinh cầu này quyết tán sát bên trên tre kín ra bị nẻ thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong xuyên suốt đi ra mỏ hổ phách tia sáng giang giác dù xèo rõ ràng nghe tới phá sát âm thanh hắn chăm chú nhìn cái này mai vũ trụ chi thụ hạt giống chờ mong tiểu ngỗng rồng ra mắt sẽ là như thế nào núi lửa phun trào giống một cái cây nẻ mầm trưởng thành còn là giống chân chính núi lửa phun trào mảnh này thiên ngoại thiên tinh không nếu là có một cái cây một ngọn núi lửa cái tia thuộc về ta cùng kem hỏa sơn uốc đảo lại ở đâu trong đầu của hắn có rất nhiều nghi vấn sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Tinh, tầng mây bao trùm phía dưới Long Tinh, lờ mờ có thể thấy được bị cánh đồng tuyết băng phong Long Miên Đại Lục, phía trên có lốm đốm lâm tấm, đó chính là nhân loại quốc gia. hắn lại nhìn hướng nơi xa tinh không, một viên vỡ vụn tinh cầu phá lệ bắt mắt, nó duy trì lấy cơ bản hình tròn, nhưng là khe hở sâu không thấy đáy, lúc nào cũng có thể sẽ chia năm sảy bảy. nó phi tốc hướng Long Tinh bay tới, chỉ có điều rủ xeo nhìn hồi lâu, vị trí của nó lại phảng phất chưa từng di động qua, thần bí khó lường. quay thai, Ju se thu hồi ánh mắt, giang giặc lại là một tiếng vang lanh lảnh, vũ trụ chi thụ hạt giống triệt để vỡ vụn. Sau đó, Vô tận phun trào màu hổ phách sáng lời, nuốt hết dư sẹo tầm mắt. Núi lửa phun trào rồi. Dư sẹo nhìn xem xung quanh hào quang sáng tỏ, ý thức hốt hoảng theo sáng ngời phun trào, bay tới càng xa ngoài không gian. Sau đó, hắn nhìn thấy đời này khó quên một màn. Kia là một tòa màu hổ phách núi lửa đang phun trào, nhưng nó phun trào dùng nham phá lệ khác biệt, giống như là vô số hổ phách tinh quang theo miệng núi lửa phun ra ngoài, sau đó những này ánh sao lấp lánh tích tích trong tinh không ngưng tụ, ngưng tụ thành một gốc màu hổ phách đại thụ. Trên đại thụ chưa từng kịp thời dung hợp tinh quang, bay bổng hướng long tinh nhỏ xuống rơi tại trên tầng khí quyển, liền xô ra một vòng sáng tỏ gần sóng. Sau đó tinh quang trưởng thành một gốc nho nhỏ cây giống ngầm ẩn, im ắng núi lửa phun trào, lại ở trong lòng của rủ sẹo chấn động, hổ phách tinh quang càng ngày càng nhiều, nương tụ thành đại thụ cũng càng ngày càng rõ ràng. Sẽ không phải, kem thật biến thành một cái cây đi. Du sẽ chóng mặt nghĩ đến, Tấu chương song, chương 626, thiên ngoại thiên núi lửa phun trào, chương 626, thiên ngoại thiên núi lửa phun trào. Lần này mở ra mặt khác núi lửa phun trào, phát sinh tại rủ sẹo trong một cảnh, hắn nhìn xem sừng sững tại miệng núi lửa hổ phách đại thụ, tâm thần chập chờn lại có chút không biết làm sao. Tiểu nhộng rồng tại dĩ vãng ú ám ngẫm cảnh bên trong, thế nhưng là một cái thuần túy cự long hình tượng chính là đầu lớn một chút, bộ dáng phim hoạt hình một chút. Hiện tại núi lửa phun trào, không có phun ra ngoài cự long, lại phun ra ngoài một cây đại thụ. Ngắm nhìn rực rỡ mà mỹ lệ hồ phách đại thụ, dù sẽ tự lẩm bẩm, ngươi là vũ trụ chi thụ hẳn giống. Cho nên, kem, ngươi thật đúng là trưởng thành một gốc vũ trụ chi thụ sao? Nhưng cái này, ta phải làm sao cưới đâu? Hắn nghĩ tới ba ngày thời điểm, cùng ảnh diễm cự long đối thoại ảnh diễm cự long hỏi hắn, là muốn cưới một cái cây, còn là muốn cưới một đầu cự long ầm ầm. Dung động tâm linh y mắng núi lửa phun trào, y nguyên tại tiếp tục bên trong, hổ phách đại thụ đắp nặng chưa hoàn thành. Nay chút ít tích tích tiêu tán hổ phách tinh quang, thì tại toàn bộ long tinh trong tầng khí quyển, sinh trưởng ra vô số hổ phách cây nhỏ. Phía sáng tô điểm, tinh không ảm đạo. Dù sẽ trở lại nhìn lại, yếu ớt thâm không đã biến mất, vỡ vụn xương tinh cũng không thể gặp, tựa hồ toàn bộ thế giới bối cảnh đã thay đổi. Hắn lại quay người lại, nhìn về phía dưới thân Long Miên Đại Lục. Nơi nào còn có Long Miên Đại Lục, chỉ có một tòa màu hổ phách núi lửa, phun ra một gốc màu hổ phách đại thụ, hỏa sơn úc đảo hướng ra phía ngoài kéo dài, màu hổ phách dung nham thuận núi lửa chảy ra ngoài trôi. Hội tụ thành sông nhỏ, tản vào toàn bộ Hỏa Sơn ốc đảo. Môi hổ phách dòng sông chảy xuôi đến đó, Hỏa Sơn ốc đảo liền khuếch tán đến đó, sau đó hai bên bờ mọc ra từng cây từng cây chân thực đại thụ, nhiều đám chân thực đóa hoa. Hồ điệp, chim nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, vây quanh hoa tươi nhảy múa. Thỏ, chuột cũng cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra, Hiếu Kỳ ở trong rừng rậm nhìn quanh. Không có mặt trời, không có mặt trăng, không có tinh không, mảnh này tân sinh Hỏa Sơn ốc đảo, chỉ có trên núi lửa hộ phách đại thụ, phát ra ấm áp quang huy. Cái này quả hộ phách đại thụ, đã có vạn mét chi cao, tán cây che khuất bầu trời, bao phủ cả toàn núi lửa nhưng cũng cho Hỏa Sơn ốc đảo mang đến ánh sáng trói lọi. Du xeo lấy tay che nắng, ngỡ vọng cái này Khỏa Hổ Phách đại thụ. Không biết nên làm cảm tưởng gì, bản tại Thiên Ngoại Thiên phun trào núi lửa, vậy mà hóa thành một mảnh chân thực Hỏa Sơn ốc đảo, mà vốn nên nương theo lấy dung nham xuất thế cự lòng, lại thành dạng này một gốc, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Hổ Phách đại thụ. "Kem, ngươi ở đâu?" Du xeo nhẹ giọng hỏi thăm. Đông nhiên, Hổ Phách đại thụ trong tán cây, run run một hồi, một đầu tường đối Hổ Phách đại thụ đến nói mười phần nhỏ bé tự lòng, từ đó thở đấu ra. Bộ dáng của nó rất quen thuộc, chính là Dụ Sở ở trong u ám ngắm cảnh bản thân nhìn thấy tiểu mộc rồng. Dạ, một tiếng thanh thúy gọi tiếng, tiểu nộm rồng theo hổ phách đại thụ trong tán cây bay ra, hướng về Dụ Sẹo nhanh chóng bay tới, Dụ Sẹo ta lớn lên. Nương theo lấy nó không ngừng rời xa hổ phách đại thụ, nó chân chính hình thể cũng dần dần có so sánh, càng so sánh liền càng lớn, cái này rõ ràng là một đầu 200m thân dài, 250m dương cánh, tinh tế mà cường trắng, màu hổ phách cự long. Quá tốt. Dụ Sẹo vui đến phát khóc, chính mình tiểu nộm rồng cũng không hề biến thành một cây đại thụ, nó ý nguyên có thể cưỡi. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn cười ha ha phi thân nhảy lên. Không biết là tại một cảnh còn là tại thế giới chân thật, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình nhảy dựng lên, sau đó nhảy đến nhảy vọt qua tiểu mộng rồng trên đầu. Dị vãng nguyên thần hình thái tiểu mộng rồng, không gặp bao lớn. Giờ phút này đứng ở trên đầu của nó, cảm giác phảng phất đứng tại một tòa trên quảng trường nhỏ. Một viên vảy rồng nổi lên, tạo thành vương tọa hình thức, dù sẽ hít thở sâu một hơi, chậm rãi đi đến vương tọa vảy rồng trước. Sau đó đặt mông ngồi xuống. anh! Thế giới trở nên càng thêm kỳ diệu. Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc, Kim Cung. Á Dẹt Vương Quốc một người nằm tại hoa lệ trên giường lớn, từ khi vương hậu qua đời, hắn chưa từng tái giá, đều là một người chìm vào giấc ngủ. Lúc này, hắn làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, hắn nhìn thấy một tòa kỳ lạ núi lửa, màu hổ phách núi lửa, tòa này núi lửa phun trào, nhưng là phun ra đến lại là một gốc hổ phách đại thụ. Hổ phách đại thụ vẩy xuống vô số hổ phách tinh quang. Trong đó một điểm tinh quang trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn, hắn kìm lòng không được đưa tay tiếp được, lập tức liền cảm giác toàn thân chấn động. Hô, người đã tử trong mộng bừng tỉnh. Rất lâu không có làm kỳ quái như thế mộng. A Jet Quốc Vương lắc đầu, đang chuẩn bị uống miếng nước tiếp tục ngủ, lại bỗng nhiên nhướng mày, xí nhị, ngươi cũng tỉnh lại. Cái gì? Ngươi cũng làm một cái giấc mơ kỳ quái? trong tâm linh, xí nhiệt cự long ngay tại đối với ạ dệt quốc vương miêu tả chính mình ngộ. trong ngộ, nó đồng dạng nhìn thấy mỏ hổ phách núi lửa, phun ra hổ phách đại thụ. sau đó một điểm hổ phách tinh quang rơi xuống mi tâm của nó, đưa nó từ trong ngộ bình tĩnh. đây là tình huống gì? chúng ta vậy mà làm đồng dạng ngộ. ạ dệt quốc vương xoay người xuống giường, rốt cuộc vô tâm giấc ngủ. từ người ta khoe ước đến nay, mặc dù tâm linh tương thông, nhưng chưa hề làm quang ngộ, hơn nữa còn là cùng thời khắc đó làm ngộ. hắn khoác lên y phục, vẻ mặt nghiêm túc. đây tuyệt đối không phải bình thường ngộ, mà là một loại gợi ý, một loại tiên đoán. hồng lưu núi lửa, không thấy dung nham, chỉ thấy núi lửa hổ trong hồ nước hồng lưu cự long đống nhiên xông ra mặt nước trên đầu dòng nước rầm rầm rơi xuống nó nhìn qua đỉnh đầu miệng núi lửa một mảnh nhỏ tinh không tự lầm bầm rất lâu không có làm quan động thật sự là kỳ quái núi lửa lại còn có thể phun ra đại thụ lắc đầu nó không tiếp tục để ý lại soạt một tiếng chui vào núi lửa trong hồ phượng linh bình giãn viên kín nạ gì dựa vào tại mô phòng kín nạ gì long lì lì trên thân nằm ngáy ho ho đột nhiên hắn một cái giật mình từ trong động bừng tỉnh lý lì, lì cũng bị hắn bừng tỉnh đầu đưa qua đến ở trong tâm linh hỏi tham tỉnh muốn gì vím lắc đầu không có gì chỉ là làm một giấc mộng, mơ tới núi lửa phun trào. Rất kỳ quái núi lửa phun trào, vậy mà phun ra một cây đại thụ. Người mộng thật sự là thiên kỳ bách quái a, nào có dạng này núi lửa a. Xoay người, hắn tiếp tục nói, "Tốt, chúng ta ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải đi trên cánh đồng tuyết chém giết đâu." Nói, hắn lại đưa tay sờ sờ bên cạnh, một bản mang mực in mùi thơm nhân lòng con đường bị hắn sờ đến trong tay, "Lão sư đã là hai chuyển cao đẳng huyễn long kỳ sĩ, chúng ta đến cố lên, nếu là long vực lãnh chúa đều không thể đột phá, có gì mặt mũi lại đi bái kiến lão sư." Hỏa Lưu Kim Vương quốc, trong vương cung. Rẽ bờ rồ Ly Hỏa Quang quốc vương. Phụ thêm áo ngoài, đồng dạng ở trong tâm linh cùng chính mình khế ước cự long nói chuyện tiếng, thật là chuyện lạ, hai chúng ta sao có thể đồng thời làm được một giấc mộng? Chẳng lẽ nói, Lưu Tinh, người lĩnh ngộ hy vọng có tiến triển? Không có tiến triển. Lưu Tinh cự long đáp lại, mười phần dứt khoát. Cái kia lại là tình huống gì? Rẽ bờ rồ lì Quốc Vương như mày, không được, ta phải đi tiếng sớm hội nghị hỏi một chút. Ảnh diễm núi lửa ảnh diễm cự long đột nhiên mở to mắt, nóng hổi dung nham đem miệng núi lửa chiếu lên đỏ rực, cũng làm cho thân ảnh của nó lộ ra càng thêm dữ tợn. Quái thai, giấc mơ này, từng ngục cùng ngục ma lực lòng ngự vang lên. Tại yên tĩnh trong miệng núi lửa quanh quẩn, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngợp. Ban ngày rủ sẻ mới nói qua kem là cái gì vũ trụ chi thụ hạt giống, ban đêm ảnh diễm hãy nằm mơ kem phun trào thành một cái cây. Chính nghĩ như vậy ảnh diễm cự long lại đột nhiên toàn thân run rẩy lên, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phương nam, tựa hồ có thể xuyên qua thật dày núi lửa. Nhìn thấy phương nam ấm áp chi địa, ngay tại phát sinh thần kỳ khó lường biến hóa, lực lượng thật là cường đại. ảnh diễm chưa hề cảm thụ qua lực lượng, nhưng có kem khí tức quen thuộc, đây không phải ngợp. Nó bò lên, cánh vũ rơi tại trên miệng núi lửa, nước nóng nhìn phương nam bầu trời đêm, là kem. Nó núi lửa phun trào. Dù xa dù sẹo, ngươi không cưới ảnh diễm, lại cưới một cái cây. Tấu chương song, chương 627, hổ phách mộc cảnh. Chương 627, hổ phách mộc cảnh. Lão phu tối nay cùng Lưu Tinh Cự Long làm đồng dạng mộng, lại không biết có phải là hay không loại nào đó gợi ý, chư vị nhưng có cái gì cách nhìn. Nương theo lấy rẽ bở rổ lì Hỏa Quang Quốc Vương một cái tiếng sấm. Tiếng sấm hội nghị lập tức sôi trào, A rẽ Quốc Vương theo sát phía sau, rẽ bở rổ lì Quốc Vương, ngươi cũng cùng Cự Long làm đồng dạng mộng, không biết là cái gì mộng, có phải là hay không mơ tới núi lửa phun trào, phun ra một cây đại thụ. Ạ, dẹp quốc vương, ngươi vậy mà cũng làm đồng dạng động. Ta cũng làm. Cùng là cự long kỵ sĩ gào thét đại công quốc, sẽ ghi gào thét đại công tước, phát tới tiếng sấm. Rất nhanh, tiếng sấm hội nghị bên trong, tất cả cự long kỵ sĩ đều phát tới tiếng sấm, cho thấy tự mình làm đồng dạng động. Thậm chí có không phải cự long kỵ sĩ quốc vương, đại công tước, cũng bại hỏi thăm nhà mình cự long về sau, cho khẳng định trả lời. Tất cả cự long đều làm giống nhau động. Ta không phải cự long kỵ sĩ, nhưng ta thân là long vực lãnh chúa, vậy mà cùng trừ vị quốc vương, đại công tước, làm giống nhau động. Hàn Diễm đại công quốc đại công tước vị tạ Lỷ Hàn Diễm ở trong tiếng sấm nói, ta sư thiếu đồng bạn cũng làm nậu. ngắn gọn tiếng sấm hội nghị, rất nhanh liền xác nhận. pham là cự long, cự long kỵ sĩ, thậm chí cả long vực lãnh chúa cùng ngụy long đều trong cùng một lúc làm giống nhau nậu. phổ thông huyền thú kỵ sĩ, phi long kỵ sĩ quốc vương, đại công tước thì không có mơ giấc mơ như thế. lão phu vừa mới hỏi tham qua, nước ta bên trong hai vị long vực lãnh chúa cũng cùng ngụy long đồng bạn làm giống nhau nậu. dễ bỡ rộ lỵ quốc vương, rất nhanh lại phát tới tiếng sấm. hiện nhiên giấc mơ này tuyệt đối là cái cự đại gợi ý. gợi ý cái gì? chẳng lẽ lại có một tòa mới núi lửa phun trào, cự long mới sinh ra sao? Lịch sử trong ghi chép, Cự Long sinh ra Tựa Hồ cũng không có như thế điểm lạ. Đúng rồi, dù Xeo Đại Công Tước đâu, dù Xeo Đại Công Tước thân là Huyễn Long Kỵ Sĩ, phải chăng cùng Huyễn Long cùng một chỗ làm cùng loại ngỗng? Có quốc vương do hỏi, dù Xeo Đại Công Tước Tựa Hồ còn không có phát qua tiếng sấm. Để ảnh Diễm Đại Công quốc nhân viên trực, nhanh đi mời dù Xeo Đại Công Tước gia nhập tiếng sấm hội nghị. Quốc vương, các đại công tước, một bên mời dù sẽ tham gia tiếng sấm hội nghị, một bên ở trong tiếng sấm hội nghị, nhiệt liệt thảo luận mộng cảnh nguyên nhân. Sau đó rất nhanh liền có ảnh Diễm Đại Công quốc tiếng sấm tiến đến. Rất xin lỗi, các vị quốc vương, đại công tước, dù Xeo điện hạ tạm thời liên lạc không được khả năng rời đi hành cung, chờ chúng ta liên hệ với điện hạ về sau, lập tức về lấy tiếng sấm. Dù sẹo đã không ở trong xì gà hành cung, giải sở quản gia gõ cửa hồi lâu, trong gian phòng không có bất cứ động tĩnh gì, bất đắc dĩ người sở quản gia chỉ có thể dùng chìa khóa mở cửa phòng. Nhưng là trong gian phòng cũng không có dù sẹo, trên giường chăn mền mặc dù trải rộng ra, nhưng lại ổ chăn lại là lạnh. Lao gia đêm nay đích xác ngủ ở trong gian phòng, nhưng bây giờ cũng không tại, ta cũng chưa từng chú ý tới lao gia phải trang ra ngoài, lao gia hành tung gần đây khó tìm. Giải sở quản gia như thế ở trong tiếng sấm hồi phục hằng bảo, chờ lao gia trở về. Ta sẽ ngay lập tức thông báo lao ra. Không người biết được rủ sẹo đi nơi nào. Chính là rủ sẹo chính mình cũng không biết, chính mình giờ phút này đến tột cùng người ở chỗ nào, hắn đang ngồi ở trên đầu tiểu ngộng rồng trên vân tọa. Không cần bất luận cái gì nghi thức, Cự Long khế ước chi lực liền tại hắn cùng tiểu ngộng rồng trong thân thể, sinh sôi không ngừng lưu chuyển. Một cỗ mênh mông lực lượng, cấp tốc thông qua khế ước chi lực, bao trùm tại rủ sẹo tự thân trên lực lượng. Vòng tròn đồng tâm kết cấu lực lượng hạt, phát sinh biến hóa cực lớn. Trung tâm tầng vẫn là thực ngậm mô thay Nguyên Thú Nguyên Tức. Bên ngoài một tầng thì là mạo hiểm thú xẹm bù lạc cùng rắn ngậm đôi ổ rô bộ dầu ngụy Long Nguyên Tức. Lại tầng ngoài thì là Hắc Du Long rùa xì Long Tức. Tầng thứ tư thì là thần thánh độc giác thú bộ lì cùng ứng thân Long yếu hạ tỷ Huyễn Long Long Viêm. Lúc này tầng thứ tư bên ngoài bao trùm lên một tầng lực lượng cường đại hơn. Đây là thuộc về tiểu ngậm rồng Long Viêm. Tầng này Long Viêm mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản vòng tròn đồng tâm kết cấu lực lượng hạn hơi có vẻ lỏng lẻo không ổn định, nhưng bao trùm lên tầng này Long Viêm về sau trực tiếp ngưng kết thành một cái tiên không thể phân lực lượng hạt, phảng phất không phân nguyên tước, long tức còn là long viêm, chính là một viên hoàn mỹ lực lượng hạt. Cường đại mà lại mênh mông lực lượng, cơ hồ muốn no bạo dụ xẻo thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là bình ổn xuống tới. Ngồi ở trên vương tọa, đi theo tiểu nhộng rồng thân thể cao lớn, tại cái này mầu hồ phách trong thế giới bay lượn. Dujiu Kim lòng không được giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, phảng phất ôm một lần trước nay chưa từng có thể nghiệm tân sinh. Cường đại, vô ngần, tràn ngập hy vọng. Hắn không trung ngâm tụng, sau đó thuận tâm linh liên đuyến, cùng tiểu nhộng rồng tiến hành trên tư duy dung hợp cùng giao lưu. Kem, Dujiao bốn chiều giao lưu, một khách chính là vĩnh hằng, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình cũng không phải là nằm mơ, mà là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, chứng kiến một trận độc nhất vô nhị núi lửa phun trào, hư ảo một cảnh, tại hy vọng bên trong nở rộ thành hiện thực. nơi này là long miên đại lục thiên ngoại tiền, hoặc là nói là đã vượt ra hiện thực bên ngoài một cái khác tầng hiện thực, có lẽ có thể dùng địa cầu quê quán chiều không gian để hình dung. nơi này là long miên đại lục cao duy thế giới, kem thì là cao duy trong thế giới sinh ra cự long, hắn mở to mắt quan sát cự long dưới thân hỏa sơn uốc đảo mênh mông bắt ngát rừng rậm, tắm rửa tại hồ phách đại thụ phát ra sáng tỏ sáng bóng bên trong, cái thế giới này không có mặt trời, mà hồ phách đại thụ chính là chỗ này mặt trời. hỏa sơn ốc đảo có vào để giới, là đường kính một ngàn cây số hình tròn khu vực, diện tích rước chừng có một triệu cây số vuông. biên giới bên ngoài, mông lung, tựa hồ bị một tầng sương ngủ dày che chắn, làm dù sẹo cơi tiểu ngọc rồng xuyên qua tầng này sương ngủ dày, liền sẽ xuất hiện tại hỏa sơn ốc đảo một cái khác tầng. cái thế giới này tựa như ảo mộng, mao hồ phách quang minh chiếu sáng huyễn thải, không bằng liền gọi. hồ phách ngậm cảnh đi. trong ngày xưa, hắn cùng tiểu ngọc rồng. Tại u ám mộng cảnh gặp giữa, giờ này khắc này, lại tại Thiên ngoại thiên hổ phách mộng cảnh bên trong, tự do bay lượn. Rắc. Tiểu nhộng rồng hét lớn một tiếng, nhưng ngựa hồ rất nhanh lại phát rắc một tiếng này không đủ ba khí, thế là đổi thành cao vút long âm, giống. Tiếng long âm vang vọng trăm vạn cây số vương hỏa sơn ốc đảo. Cuối cùng tiểu nhộng rồng mang rủ sẹo, trở lại hồ phách đại thụ tán cây, ghé vào tán cây chi đỉnh vị trí, quan sát cả khối chập trùng gợn sóng hỏa sơn ốc đảo. Trung quanh không có cánh đồng tuyết, nơi này là độc lập tồn tại cao duy thế giới, là cô treo thiên ngoại thiên hồ phách mộng cảnh. Là vũ trụ chi thụ hạt rồng biến thành cũng là Long Miên đại lục ý chí, vì nó cung cấp tồn tại không gian, hai bên kết hợp, dựng dục ra thần kỳ hồ phách mộng cảnh, cùng thần kỳ tiểu mộng rồng. "Kem? Cái gì? Nơi này là nơi nào, ngươi biết không?" "Ta giống như biết, nơi này đã tại Long Miên đại lục, lại không tại Long Miên đại lục, nơi này là Long Miên đại lục một chiếc gương." Tiểu mộng rồng thanh âm trực tiếp ở trong đầu của rụ Sẹo vang lên, tựa hồ đây chính là ma lực của nó Long nữ. Nó tiếp tục nói, tựa như là một chàng phong ở, Long Miên đại lục bên trên hết thảy, đều tại lầu 1, mà ta hồ phách mộng cảnh, tại lầu 2. Rất chuẩn xác hình dung so dù sẽ hình dung cao duy thế giới càng phù hợp ta thích cái hình dung này cũng thích ở tại lầu 2. du sẽ cười ha ha một tiếng nói như vậy kem ngươi là cái gì cự long thủy hỏa thổ phong lôi quang băng ám tựa hồ ngươi thuộc tính không thuộc về bất luận một loại nào nguyên tố ta cũng không phải nguyên tố cự long tiểu ngọc rồng ngóc đầu lên cao ngạo nói như vậy ngươi là linh long linh long là cái gì rồng tiểu ngọc rồng lắc đầu ta là viễn cổ cự long ta là sáng lập thế giới viễn cổ quy tắc hóa thân những cái kia nguyên tố cự long cả ngày lại nhảy muốn trở lại viết cổ đáng tiếc bọn chúng lý giải không là cái gì là viễn cổ quy tắc Tấu chương song, chương 628, mộng cảnh viễn cổ cử long, chương 628, mộng cảnh viễn cổ cử long, viễn cổ cử long, viễn cổ quy tắc hóa thân. Dù xéo ngồi ở đỉnh đầu tiểu mộng rồng trên vương toạn kinh ngạc trầm tư. Trong tâm linh thì cùng tiểu mộng rồng nhanh chóng giao lưu, rất nhanh liền lý giải như thế nào viễn cổ cử long. xa xôi viễn cổ, long tinh mới vừa từ trong vũ trụ thai ngén thành hình, vũ trụ chi thụ chặt cây liền theo trong hư không mở rộng tới, vì long tinh mang đến ma lực. Ma lực là trong vũ trụ cổ xưa nhất lực lượng một trong, tại ma lực thẩm thấu vào, long tinh bên trên sinh mệnh cấp tốc phồn diễn sinh sống. Bởi vậy, liền có Long Linh Tiễn Hải đặc sắc xuất hiện. Ma lực cùng quy tắc dung hợp, dựng dục ra nhóm đầu tiên cự long, nhóm này cự long chính là Viễn Cổ cự long, bọn chúng tuân theo quy tắc mà sinh, cũng bởi vì quy tắc mà chết. Bọn chúng chủ đạo quy tắc, dẫn linh bạn vật phát triển đợi đến Long Linh Tiễn Hải phát triển đến nhất phồn thịnh thời kỳ, quy tắc tản mát tại mỗi một cái sinh linh bên trong, Viễn Cổ cự long cũng dần dần quy về ý tĩnh, đem quy tắc quyền chủ đạo giao cho mỗi một cái sinh linh chính mình đi quyết định, mà bọn chúng không còn xuất hiện. Nếu như thuận lợi, Long Linh Tiễn Hải đem tại Long Tinh khai sáng một cái vĩ đại văn minh. Nhưng một vạn năm trước Tuyết Ma vượt qua dị giới chi môn, xâm lấn Long Linh Sền Hải, băng phong hết thể ấm áp thổ địa. Từ đây, Long Linh Sền Hải hủy diệt, biến thành trong băng tuyết Long Miên Đại Lục. Quy tắc bị đóng băng, những cái kia quy về yên tinh viễn cổ cự long đã không cách nào một lần nữa trở về. Đại địa chi mẫu lựa chọn vỡ vụn gây dựng lại, đem ma lực cô động thông qua núi lửa phun trào phương thức, đắp nặn ra nguyên tố cự long, đánh vỡ băng phong đây chính là thời đại hắc ám cùng ấm áp thời đại tồn tại. Mà ta là vũ trụ chi thụ hạt giống cùng long tinh hy vọng dung hợp. Tiểu nậu rồng tiêu nạo nói, du tèo, ta trời sinh liền đại biểu một loại quy tắc, là một cảnh cũng là hy vọng, càng là long tinh tương lai. Dừng một chút. Nó từng chữ nói ra ở trong đầu dù Sẹo, vang vọng ma lực long ngữ, ta chính là Mộng, Cảnh, Viễn, Cổ, Cự, Long. Mộng Cảnh Viễn Cổ Cự Long. Dù Sẹo bị rung động thật sâu đến, "Kem, ta ngay từ đầu liền biết ngươi không giống." "Kia là đương nhiên. Như vậy hiện tại, chúng ta làm sao trở về đâu? Ta đã không kịp chờ đợi cưới ngươi, ở trên Không Long Miên Đại Lục phi hành, ta ra không được." Tiểu Mộng giống nói, "Ta chính là hộ phách Mộng Cảnh căn cơ, ta là Viễn Cổ Cự Long, cũng là vũ trụ trí thụ. Nhưng là không cần cần trương, Dụ Sẹo, ngươi chính là ta à, ngươi ta một thể, ngươi da ngoài liền đại biểu ta da ngoài." Đây là giải thích thế nào? Còn nhớ rõ lòng bàn tay ấn ký ạ? Đương nhiên, Du xéo mở ra tay trái của mình. Bất quá giờ phút này lòng bàn tay trái đã không có em mở hình ấn ký, chỉ còn lại mấy cái hổ phách tấn ký ý niệm của hắn hơi động một chút. Năm con hổ phách liền nho nhau, nhau hiện thân, cùng ở trong thế giới hiện thực khác biệt, bọn chúng hiện thân về sau, cả đám đều trở nên 10 phần to lớn. Kiếm bướm hổ phách tinh linh hóa thành dương cánh hơn 10 mét to lớn màu bạc hồ điệp, kinh cực hổ phách tinh linh trưởng thành một cây mấy trăm mét cao cự đại kinh cực rừng tây, bọ ve hổ phách trùng thì hóa thành một cái hơn ba mét lớn con trùng. Thạch súng hổ phách trùng cũng không kém bao nhiêu, thân dài 5 6 mét lớn thạch súng, ong mật hổ phách trùng cũng giống như thế, 2 3 mét lớn ông mật ong nóng gọi. Ha ha, bọn chúng có thể lưu lại bồi tiếp ta, dù sẹo. Tiểu ngọc rồng nhìn thấy quen thuộc cùng ngọc đại gia đình thành viên, rất là vui vẻ, bất quá rất nhanh nó liền thu liễm, lại khôi phục thành một bộ cao ngạo không thôi bộ dáng. Nói với dù sẹo, ngươi rời đi hổ phách một cảnh, trở lại Long Miên đại lục, liền sẽ kích hoạt tấn ký của ta, ta liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Tốt. Macac, Poli, Cebula, Ozobozo, còn có cái tiên hai, để bọn chúng chuẩn bị kỹ càng ta cũng sẽ ở trên người chúng lưu lại ấn ký. khi tất yếu ta có thể dáng lâm ở trên người chúng, cùng một chỗ chiến đấu. cái kia hạ thì đâu? con cú mèo kia ưng? không được, trên người nó không có hổ phách ngọng cảnh quy tắc mảnh vỡ. ta ở trên người nó không để lại ấn ký. như vậy, ta lại đi tìm cùng loại bò ly, xẻ vụ la bọn chúng dạng này với thú. ngươi còn có thể lưu lại ấn ký sao? dù sẽ suy một ra ba. tiểu ngọng rồng nói, vẫn chưa được. bọn chúng ấn ký nhất định phải thông qua ngươi ta khế ước tiến hành, trừ phi ngươi có thể đem bọn chúng toàn bộ khế ước. nhưng là khế ước của ngươi vị trí đã đầy, cho nên cũng chỉ có bò ly bọn chúng bốn cái có thể. Dừng một chút. Nó tiếp tục nói, rùa sẹo, ngươi là đồng bọn của ta, bộ ly bọn chúng muốn cái, thì là ta chọn chúng sứ đồ, nhìn ta đem bọn chúng kéo vào bên trong hồ phách mộng cảnh. Sau một khắc, thần thánh độc giác thú bộ ly ngọc điểm thú xẻm bũ lạ, rán ngậm đôi ổ rô bộ rổ cùng thực ngọc mô thai, cứ như vậy bị kéo vào hồ phách mộng cảnh, xuất hiện tại hồ phách đại thụ trên tảng cây. Bốn tiếng kêu sợ hãi, bọn chúng tất cả đều bị tiểu ngọc rồng vĩ nạn dáng người kinh sợ đến, bất quá rất nhanh liền nhìn thấy tiểu ngọc rồng đỉnh đầu trên vương toả rùa Không cần kinh ngạc, để ta cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, vị này chính là kem. Ta cùng Kem đã hoàn thành Cự Long Kỵ Sĩ khế ước, à, nhiều lời một chút, Kem làm mộng cảnh viễn, cổ Cự Long, so Cự Long càng cường đại. Trải qua rủ sẹo một phen giới thiệu, Vô Ly bốn cái rốt cuộc minh bạch tới, chính mình thân ở phương nào. Thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Vô Ly ở trong tâm linh sợ hãi tháng phục, Kem vậy mà tại cao hơn chiều không gian trong thế giới, mở một mảnh hỏa sơn ốc đảo. Chỉ là, mảnh này hỏa sơn ốc đảo, phải làm sao khai phát cùng quản lý đâu? Tiểu Bạch Mã, ngươi ta có thể nghe thấy nha. Tiểu Ngọc Rồng thanh âm, ở trong đầu của Vô Ly trực tiếp vang lên. A, cái này lại dọa Vô Ly nhảy một cái cũng không dám lại nói tiểu ngộng rồng nói xấu. Là khế ước lực lượng, cũng làm ngộng cảnh lực lượng, ta trên người các ngươi lưu lại ấn ký của ta, về sau các ngươi không chỉ có là dụ xẻo đồng bạn, cũng là ta sứ đổ. Tiểu ngộng rồng cao ngạo nói, "Các ngươi chính là ta quan sát thế giới hiện thực con mắt." Kem Du Xẻo nói, "Mang bọn ta thăm một chút nơi núi lửa, nơi này phải gọi ngộng cảnh núi lửa sao?" "Đều có thể." Tiểu ngộng rồng cấp tốc vần quanh hộ phách đại thụ thân cây, hướng chính mình miệng núi lửa bay qua. Thức ngộng mô thai không biết bay, nắm chắc tiểu ngộng rồng một viên lên thiên, cùng theo bay vào miệng núi lửa bên trong. Mâu hổ phách ngang thạch tạo thành tòa này mộng cảnh núi lửa. Mâu hổ phách đại thụ dễ cây vố lượn khúc chít leo lên tại toàn bộ trong núi lửa, không có dung nham, chỉ có một ngụm hiện ra tinh quang thể long hổ phách hổ. Hổ phách đại thụ dễ cây tại hổ phách trong hổ rối ra hóa thành từng bức từng bước nhỏ bình đài. Một đám rơi tại trên bình đài nhỏ. Chỉ cần ngươi muốn tiến đến, tùy thời đều có thể tiến đến. Tiểu ngọc rồng nói, du xeo, đây chính là chúng ta nhà. Như vậy người khác đâu? Người khác. Tiểu ngọc dông chỉ chỉ hổ phách đại thụ, cái này quả tân sinh vũ trụ chi thụ, rễ của nó đâm vào toàn bộ long tinh, phạm là có thể chạm tới bộ rễ sinh linh liền có thể thông qua không giống phương thức tiến vào hổ phách ngậm cảnh phương thức gì ta đem hổ phách đại thụ năng lực giao cho ngươi dù sẹo Tiểu động giống nói hổ phách trong hổ liền bay ra một đoàn tinh quang cấp tốc cắm vào dù sẹo trong tay giờ khắc này dù sẹo đối với hổ phách ngậm cảnh lý giải lại lấy được càng lớn thăng hoa thì ra là thế hy vọng chính là chìa khóa may mắn tam đầu long hiến tế chi pháp vô hiệu nếu không bao nhiêu chiếc chìa khóa đều sẽ bị hủy đi nhưng rất nhanh hắn liền đổi sắc mặt hoàng bét hỏa lưu kim vương quốc trí ít hủy hai thanh chìa khóa xí nhiệt hồng lưu vương quốc thuộc về hồng lưu cự long chìa khóa cũng hủy còn có Lôi Minh ông Dương Vương quốc chìa khóa, tam đầu long hiến tế chi pháp hại người rất nặng. Tấu chương song, chương 629, giấy thông hành. Chương 629, giấy thông hành đám cự long đều có trở lại viễn cổ hy vọng, hy vọng này chính là chạm đến viễn cổ cự long quy tắc cảnh giới chìa khóa. Ma hồ phách mộng cảnh vừa lúc là niềm hy vọng điện. Tiểu ngọc rồng thân làm mộng cảnh viễn cổ cự long, nó đại biểu quy tắc, chính là một cảnh hy vọng cùng long miên đại lục tương lai khả năng. Vì vậy, nắm giữ lấy hy vọng cự long, liền có thể mượn nhờ hy vọng tiến vào bên trong hồ phách mộng cảnh. Thế giới hiện thực cùng hồ phách mộng cảnh ở giữa cũng không ở vào cùng một vị độ, tựa như là lầu 1 cùng lầu 2, nhưng lại có thang lầu kết nối lấy lầu 1 cùng lầu 2, đồng dạng cũng có được, giấy thông hành có thể tại thế giới hiện thực cùng hộ phách ngộng cảnh ở giữa xuyên qua. Dù sẽ quanh chân ngồi tại hộ phách dễ cây trên bình ngải, lặng lặng suy tư. Cố lý mấy cái, thì đã đi ra ngộng cảnh núi lửa, đi hỏa sơn ốc đảo tản bộ đi, cái này hộ phách ngộng cảnh thực tế quá đẹp. Chứ không có nhân loại bên ngoài, nơi này còn có hỏa sơn ốc đảo mở về sau tự mang một bộ sinh thái hệ thống. Có cây cối hoa cỏ, có chim thú trùng cá, nhưng không có huyết thú, không có tinh linh không có song túc phi long, cũng không có bất luận cái gì khoáng sản sinh sôi, hết thảy đều cần thời gian đến cái tới. Thật to lớn a. Thần thánh độc giác thú bộ Ly, ở trên bầu trời bay tới bay lui, nơi này so ta gặp qua bất luận cái gì hỏa sơn ốc đảo đều mu lớn. Chỉ có điều, ở trong này, ta không cách nào thi triển u ngậm độ thuật, không biết trở lại thế giới hiện thực, ta thi triển u ngậm độ thuật, còn có thể hay không trốn vào u ám một cảnh. Đại biểu u ám ngậm cảnh tiểu mộng rồng, đã núi lửa phun trào. Cho nên đi qua u ám một cảnh, đại khái đã trở thành tòa này hỏa sơn ốc đảo một bộ phận, trốn vào u ám một cảnh, đại khái liền sẽ đi thẳng tới hồ phách một cảnh mộng điểm thú xem vũ là cảm nhận cũng giống vậy, nó đồng dạng không cách nào thi triển u mộng truyền thống, ghi nhớ 4 cái về thành địa điểm đã bị ngăn cách. ngược lại là thực mộng mô thai, thập phần hưng phấn. nó huy động nó vớt, lập tức không gian đều phảng phất bị nó xé rách, một gốc to lớn đại thụ bị nó tiện tay vung lên, liền triệt để sụp đổ. ngang, hai hưng phấn không thể tự chủ, nguyên bản tiên phú của nó u mộng xé rách, cố nhiên có thể xé rách chú ám mộng cảnh, nhưng đối với người bình thường cùng động vật đến nói, nhiều lắm là làm cho đối phương làm không được động, vào không được ngủ, không có cách nào trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, bây giờ lại có thể trực tiếp xé rách không gian. mạnh lên. Nó thậm chí tưởng tượng lấy, Hỗ phách mộng cảnh ta vô địch. Mộng cảnh trong núi lửa dù sẹo, cũng không có chú ý thay tại kích động cái gì à, hắn đang chìm ngâm ở Hỗ phách mộng cảnh, giấy thông hành, trong chế tạo. Lục đại chủng loại giấy thông hành. Hắn mở to mắt, nói với Tiểu Mộng Đồng, loại thứ nhất là hy vọng giấy thông hành, nhưng cần từ cự long tự mình khai thông, kích phát bọn chúng hy vọng, liền có thể nối vào Hỗ phách mộng cảnh, dưới chướng song túc phi long, phi long kỵ sĩ, đại tinh linh nhưng đi theo cự long tiến vào. Hỗ phách đại thụ năng lực vi phạm, bất quá cụ thể như thế nào thao tác giấy thông hành, vẫn chưa biết được, chờ ta quay đầu tìm ảnh diễn cự long thử một lần. Loại thứ hai là hổ phách giấy thông hành. Phạm La Khế ước hổ phách kỵ sĩ, liền có thể thông qua hổ phách tiến vào hổ phách ngậm cảnh, tương đương nói tự động nắm giữ hổ phách giấy thông hành. Chính như cái thế giới này tên là hổ phách ngậm cảnh, hổ phách phong tồn viễn cổ ý chí, đại biểu cho từ xưa đến nay hy vọng, tại ngậm cảnh viễn cổ cự long quyền hành bên trong, hổ phách chính là một đầu khác câu thông hiện thực cùng ngậm cảnh thăng lầu. Loại thứ ba là nhân long giấy thông hành. Phạm La Ngui Long, Long Vực lãnh chúa, Huy Long, Huy Long kỳ sĩ, đều có thể tự do tiến vào hổ phách ngậm cảnh. Chính như cự long có được hy vọng cái này mai chia khóa, kinh lịch sinh tử long kiếp hồng trần luyện tâm về sau liền mang ý nghĩa đụng chạm đến hy vọng vì vậy hổ phách ngậm cảnh mở ra loại thứ tư là mảnh vỡ giấy thông hành có được ngậm cảnh thiên phú huyễn thú huyễn thú kỵ sĩ có thể tiến vào hổ phách ngậm cảnh ngậm cảnh thiên phú vốn là quy tắc mảnh vỡ biến thành tự nhiên không có trở ngại loại thứ năm là đặc biệt giấy thông hành đây là hổ phách đại thụ cho dù sự cái này viễn cổ cự long kỵ sĩ ưu đãi dù sẽ có thể điểm danh để người tiến vào hổ phách ngậm cảnh bất quá tiến vào phương thức còn cần tìm bồi loại thứ sáu là thần bí giấy thông hành loại nào đó ý chí tập hợp thể đụng chạm đến hy vọng biên giới liền có thể tiến vào ưu ám ngậm cảnh Ý chí tập hợp thể. Dù Sẹo ngay lập tức nghĩ đến yêu tinh giải phạn, bất quá là hay không, còn cần thăm dò. Nói tóm lại, cái này 6 loại hắn phân loại giấy thông hành, chính là hổ phách đại thụ bộ dễ, có khả năng liên tiếp đến thế giới hiện thực sinh linh đương nhiên, dù sẽ không tại giấy thông hành trong phạm vi, hắn là tiểu mộng rồng khế ước đồng bạn, hổ phách mộng cảnh chính là nhà hắn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Game, ta sẽ nhiều kéo chút sinh linh tiến đến của ngươi." Dù Sẹo vừa cười vừa nói. Tiểu mộng rồng lại cao ngạo mà tỏ vẻ, không ai đến tốt hơn, ta thích thanh tĩnh, mới không muốn những cái tiếp cái nhau ra hỏa. Ha ha, yên tâm Hổ phách mộng cảnh như thế lớn, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Cơ bản biết rõ ràng hổ phách mộng cảnh hết thảy. Du xéo đi đến tiểu mộng rồng dưới đầu mặt, ra hiệu tiểu mộng rồng túi lầu xuống, sau đó sờ sờ cổ của nó, kinh lịch nhiều như vậy, cuối cùng đợi đến ngươi núi lửa phụ trào, từ hôm nay trở đi, ta chính là mộng cảnh viễn cổ cự long kỵ sĩ. Dắt, ta nói qua, mang ngươi bay. Tiểu mộng rồng đắc ý nói, tính cách cũng không có bởi vì lớn lên mà biến hóa. Du sẽ cười ha ha nói, đương nhiên, ta sáng sớm liền biết. Hiện tại chúng ta đã bay lên, quốc gia của chúng ta cũng sắp thành lập. Trước đó, ta chuẩn bị tiến vị vì quốc vương sau đó lại đổi cái cao quý dòng họ, Tiểu ngậm dòng làm ngậm cảnh viễn cổ cự long, dựa theo long miên đại lục truyền thống, Dù sẽ có thể đem ngậm cảnh lấy tới làm chính mình quý tộc dòng họ, sau đó thành lập ngậm cảnh long huyết gia tộc. bất quá hắn không quá ưa thích ngậm cảnh cái họ này, đến nỗi kem cái này nũ danh, liền càng sẽ không cân nhắc, không bằng liền gọi hổ phách du ngậm đi, chúng ta ban sơ quen biết tại ưu ám ngậm cảnh, nơi này lại gọi hổ phách ngậm cảnh, tùy tiện, tiêu ngậm dòng đối với chuyện này không ngừng lắm, kia liền họ hổ phách du ngậm, từ nay về sau, tên ta rủ sẽ hổ phách du ngậm, đến nỗi quốc gia của chúng ta liền cứ gọi U Nộc Ảnh Diễm Vương Quốc. Du xeo vừa cười vừa nói, cứ như vậy vui sướng quyết định ra đến, "Kem." Du sẽ hộ phách U Nộc. Bình thường, còn không bằng Du xeo Mi Tena. Tiểu Nộc rồng đánh giá, nhưng rất khốc không phải sao, nhân loại sử thượng đệ nhất vị cự long kỵ sĩ là ạ Vụ Hỏa Diễm Chi Vương, mà ta thì là Du Sẹo hộ phách U Nộc, ngươi không cảm thấy đây là cùng một cấp bậc dòng họ sao? Bước cách chân đầy, thẩm mỹ hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt. Cũng may một người một rồng cũng không soán suất những này, trò chuyện một lúc sau, Du Sẹo liền chuẩn bị theo hộ phách Nộc cảnh rời đi, chỉ hoãn thời gian dài như vậy, cũng không biết ngoại giới náo thành bộ dáng gì như vậy em chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp bái tiểu ngọng rồng ngáp một cái bốn lì xem đủ lạ ô rô ô rô hai đi trở về du sẹo gọi một tiếng lập tức tâm niệm vừa động thế giới xoay tròn hồ phách mộng cảnh dần dần biến mất Xì siga hành cung phòng ngủ đập vào mi mắt ánh nắng chiếu mắt đồng hồ treo trên tường thời gian biểu hiện đã là 900 sáng giường chiếu thu thập qua hiển nhiên bọn người hầu coi là du sẹo ra ngoài du sẹo đứng tại bên giường yên lặng suy nghĩ đi thời điểm ta là nằm ngủ đi trở về thời điểm ta lại là đứng tại bên giường giường chiếu cũng thu thập xong nói cách khác hắn là nhục thân dáng lâm tại hồ phách ngậm cảnh mà không phải lấy nguyên thần hình thái xuất hiện tại hồ phách ngậm cảnh hoặc là nằm mơ tiến vào hồ phách ngậm cảnh đúng lúc này một tên người hầu đi ngang qua cửa gian phòng nhìn thấy dù sẹo lập tức không ngưng người hoảng sợ nói lao ra ngài trở về giải sợ quản gia ngay tại tìm ngài hưng bảo tiếng sấm hội nghị đều đang đợi ngài tham gia ta biết dù sẹo tinh thần phân chấn một chút cũng không giống một đêm không ngủ bộ dáng bên ngoài có cái đại sự gì phát sinh sao đại sự người hầu lắc đầu rất xin lỗi lao ra si ga hành cung chuyện bên ngoài ta biết không nhiều đi làm việc đi dù sẹo rửa mặt một phen Sau đó đi ăn điểm tâm, đại sở quản gia đã vội vàng chạy đến, một bên hầu hạ chủ ăn điểm tâm, một bên hồi báo đạo, tiếng sấm hội nghị chờ lấy ngài thăm ra, theo Hồng Bảo bên kia nói tình huống, là các quốc gia quốc vương, các đại công tước, đồng thời làm một cái quái mộng. Quái mộng? Du Sẹo kinh ngạc. Đúng vậy, là nói quốc vương, các đại công tước, còn có đám cử lòng, đều nằm mơ làm được một ngọn núi lửa phun trào, phun ra một cây đại thụ, cho nên muốn hỏi thăm láo gia ngài, phải chăng cũng làm đồng dạng mộng? Đại sợ quản gia nói. Du Sẹo nháy mắt một cái, đó căn bản không phải làm mộng, đây chính là mộng cảnh núi lửa phun trào chỉ có điều nó tại thiên ngoại thiên phu trảo, tại cao hơn chiều không gian phu trảo, phàm nhân có khả năng cảm nhận được nó, cũng chỉ có thể thông qua nằm mơ, tấu chương song, chương 630, khái niệm trận kích. Chương 630, khái niệm trận kích. Dù sẽ còn tưởng rằng tiểu ngộng rồng phu trảo không người biết được, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thông qua mộng cảnh phương thức chiêu cáo thiên hạng. Bất quá, sau khi hắn cẩn thận hỏi ý, phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người mơ tới tiểu ngộng rồng núi lửa phu trảo, thậm chí chỉ là số ít người mơ tới núi lửa phu trảo. Cự Long Tị sĩ, Cự Long, Long lực lãnh chúa, Ngụy Long, đây là đã biết nằm mơ đáng người. Cự Long là hy vọng giấy thông hành, Ngụy Long là nhân Long giấy thông hành. Hẳn là có khả năng mơ tới tiểu mộng rồng núi lửa phun trào, chính là nắm giữ hổ phách mộng cảnh giấy thông hành bộ phận này đáng người. Du sẽ cấp tốc đem cả hai liên tưởng cùng một chỗ. Hắn không có lập tức gia nhập tiếng sấm hội nghị, đem chính mình tấn thăng viễn cổ Cự Long kỵ sĩ tin tức thả ra, mà là để người thông qua tiếng sấm liên hệ sạn nợ cửa sông mẹt lìn bá tước. Rời đi nội các mẹt lìn hầu tước đã ẩn cư tại sạn nở cửa sông, cả ngày Du sơn ngoan thủy, không hỏi thời chính. Ông hỏi, đêm qua phải trăng mơ tới núi lửa phun trào, phun ra một cây đại thụ. Du sẽ phát đi tiếng sấm. Mẹt liền hầu tức có khế ước qua một cái con mối hổ phách trùng, theo đạo lý nói, hắn nắm giữ hổ phách giấy thông hành, hẳn là sẽ mơ tới núi lửa phun trào. Bất quá mẹt liền hầu tức cũng không tại lam điều bảo, mà là ở tại bên ngoài trong lâu đài nhỏ, cần thời gian liên hệ. Thế là, dù sẽ thừa dịp về tiếng sấm thời gian, nháy mắt thi triển u ngọng truyền tống, đi tới xì sì gà hành cung, lại bay về phía thanh khâu hành tỉnh đất ấm mỹ nguyên tại mở bên trong, uốn phăng không ngừng gào thét. Bộ ly, thi triển u ngọng đốn thuật thử một lần, dù sẽ trôi nổi tại cánh đồng tuyết biên giới trên không, tâm linh câu thông bộ ly, hổ phách ngọng cảnh giác lâm tại hiện thực, hắn cần bức thiết biết được. Dĩ vãng u ám mộng cảnh sẽ như thế nào? Được rồi đâu." Bố Lý lên tiếng, lập tức thi triển u mộng độ thuật, sau một khắc, nó liền dẫn dụ Sở Theo thế giới hiện thực biến mất. Bất quá tầm mắt còn lá dĩ vãng tầm mắt, hắn y nguyên ở vào bên trong u ám mộng cảnh. "Hô, quá tốt, u ám mộng cảnh vẫn còn, u mộng độn thuật còn có thể thi triển." Du Xiêu nhẹ nhàng thở ra, u mộng độn thuật thế nhưng là nhà ở lư hành, san giết tuyết ma lợi khí, nếu là bởi vì hổ phách mộng cảnh tướng linh mà mất đi hiệu lực, vậy coi như lỗ lớn. Bố Lý lại nói, "Du Xiêu, rất kỳ quái đâu, ta cảm giác ta lại nhẹ nhàng đấy." liền có thể tiến vào bên trong hồ phách ngọc cảnh. Cứa liền thử một chút. Được. Bố li hướng phía trước cất bước. Đỉnh đầu màu vàng độc giác điện hỏa hoa nhảy vọt. Sau một khắc, tầm mắt xoay tròn, đã xuất hiện ở trong hồ phách ngọc cảnh. Cách đó không xa hồ phách đại thụ đang phát ra sáng tỏ sáng bóng, đều đều chiếu rọi tại mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. bọn hắn trở về địa điểm, chính là trước đó rời đi địa điểm. Giắt, du xeo, ngươi trở về rồi. Hồ phách đại thụ trên đỉnh, nằm sấp ngủ say xưa cảm giác tiểu nồng rồng, ngẩng đầu, ở trong tâm linh hỏi thăm. Ta tại làm thí nghiệm. Ha ha, kem, ngươi ngủ ngươi, đừng quản ta. Tiểu Ngộng rồng một lần nữa nằm xuống. Rất nhanh, Vô Lý lại mang dù sẹo, thông qua phương thức giống nhau, trở lại thế giới hiện thực, vẫn còn lúc đầu bên trong U Ám Mộng Cảnh. Thoát ra U Ám Mộng Cảnh, trở về thế giới hiện thực. Rất tốt, đều biết rõ ràng, mà lại cũng lý giải hổ phách mộng cảnh, U Ám Mộng Cảnh cùng thế giới hiện thực liên quan. Hổ phách mộng cảnh cùng thế giới hiện thực ở giữa, liền kẹp lấy U Ám Mộng Cảnh, mà cái gọi là giấy thông hành chính là tại U Ám Mộng Cảnh mở một cánh cửa, xuyên qua thế giới hiện thực cùng hồ phách mộng cảnh. Du Seol đã hiểu rõ ba cái quan hệ. Lúc này, Hạ Thị bay tới, Du Seol ta cũng cảm nhận được hổ phách ngậm cảnh tồn tại, ta có thể tùy thời tiến vào. Hạ tỷ là huyết long, cho nên người nắm giữ rồng giấy thông hành. Dù sẹo gật đầu, thử một lần. Hạ tỷ một cái là mình, liền theo thế giới hiện thực biến mất, dù sẹo cũng theo sát phía sau theo thế giới hiện thực tiến vào hổ phách ngậm cảnh. còn là trước đó địa điểm cũ, hổ phách đại thụ tán cây đỉnh chót tiểu một rồng, nhấc một chút mí mắt, liền một lần nữa nhắm mắt lại, ngủ chính mình cảm giác. quả nhiên, hạ tỷ ngươi cũng có thể tự do ra vào hổ phách ngậm cảnh. dù sẹo cười đến xa lạ, không có tiết lưới, ngươi rốt cục chính thức gia nhập u nhậu đại gia đình. ha ha trước đó tâm tâm niệm niệm tiết lưới nương theo lấy hổ phách mộng cảnh sinh ra giải quyết dễ dàng du xéo liếc mắt nhìn dưới chân nói chúng ta lúc rời đi là nơi này trở về lúc vẫn là nơi này hiển nhiên mỗi lần tiến vào hổ phách mộng cảnh vị trí của chúng ta cũng sẽ không cải biến hiện tại để ta đi đến một bên khác lại rời đi thử một chút hắn cùng hạ tý bay đi bên ngoài mấy cây số địa phương sau đó rời đi hổ phách mộng cảnh trở về hiện thực về sau phát hiện thế giới hiện thực vị trí cũng không hề biến hóa lại đi vào xuất hiện vị trí thì biến thành bên ngoài mấy cây số vừa rồi rời đi vị trí rõ ràng Dù xèo đã rõ ràng ra vào hổ phách mộng cảnh cả tù, lúc rời đi là vị trí nào, trở về lúc chính là cái gì vị trí, tại bất luận cái gì hổ phách mộng cảnh, thế giới hiện thực di động cũng sẽ không ảnh hưởng đến đối diện. Sau đó, bộ ly, xe buýt lạ, riêng phần mình rời đi rụng xèo cái chán, thối lui đến nơi xa đứng ngoài quan sát. Dù xèo liếc mắt nhìn lòng bàn tay trái, lộ ra hiểu ý nụ cười, trong mắt lóe lên một đạo hường quang. Sau một khắc, thân thể của hắn cấp tốc tản vào trong không khí, vô số ma lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, vì hắn rèn đúc thân thể mới, kia là một bộ màu hổ phách nguyên tố đúc thân, không hẳn là quy tắc đúc thân hóa thành hơn 100 mét cao che trời cự nhân. Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm đã không cách nào chịu chống lực lượng cường đại như thế, kiếm bướm hồ phách tinh linh không chịu nổi gánh nặng, hắn chỉ có thể chính mình mượn nhờ quy tắc đúc thân, nương tụ một thanh màu hồ phách đại kiếm, lưỡi kiếm vượt qua 150 mét, rực rỡ sinh huy. Rống! Một tiếng cao vút tiếng long âm, theo từ nơi sâu xa xuyên đấu, tại dù sập chúng quanh nở rộ, sau đó ở sau lưng của hắn, một đầu màu hồ phách cự long như ẩn như hiện, trải ra 2-300 mét chi cự, phát họa thành dù xẻo bối cảnh. Ngẫm cảnh nguyên tố cự long, là quy tắc hóa thân, không cách nào xuất hiện tại thế giới hiện thực. Nhưng là lực lượng của nó lại vượt qua ưu ám mộng cảnh hoàn toàn hình chiếu ở trên người dù sẹo để dù sẹo vô cùng nhuẩn nhẫn nhuyễn lộ ra được viễn cổ cự long kỵ sĩ cường đại trong hư không lao vụt dù sẹo tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh mậu hổ phách đại kiếm vung vẩy chém vào không chỉ có thể chém vỡ không gian càng có thể chém vỡ hết thể hiện thực vật chất Mộng cảnh chi lực vô cùng vô tận mỗi một kiếm vung vẩy dù sẹo đều có thể cảm giác được kiếm của mình cũng không phải là dựa vào sắc bén chém vỡ hết thể mà là siêu việt hiện thực quy tắc cùng lực lượng cải biến hết thể tương lai cùng hy vọng thông qua một loại khái niệm nghiền nát hết thể khả năng đây là siêu việt nguyên tố chi lực khái niệm chi lực Hổ Phách cự nhân hai chân rơi xuống đất, hai tay chống mồ hổ phách đại kiếm, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phảng phất xuyên thấu qua tầng mây, nhìn thấy ngay tại tới gần Xương Tinh. "Ta đã vô địch, Xương Tinh dám đến, ta liền dám chém bữa nó." Quy tắc đúc thân dụ sẹo, đối với chính mình khái niệm trạng kích, tràn ngập lòng tin. Giờ khắc này, Xương Tinh tiếp cận mang đến áp lực, tiêu tán trong không. Hắn thậm chí hy vọng song Tuyết Cự Ma quân đoàn tranh thủ thời gian đến xâm lấn ảnh diễm đại công quốc, để cho mình vô cùng nhẫn nhuyễn biểu hiện ra một phen. Người mang lợi khí, sắp tâm từ lên. Tấn Thăng Viễn cổ Cự Long Kỵ sĩ rùa sẹo, tự nhiên mà vậy, muốn cầm xương tuyết cự ma thử một lần chính mình khái niệm chạm kích phong mang. Hô, Hàn Phong theo trên cánh đồng tuyết quét, rùa sẹo nhìn xem trống rông cánh đồng tuyết, rất nhanh liền tán đi quy tắc đúc thân, quay đầu trở lại, liếc mắt nhìn tiểu ngỗng rồng hư ảnh, nhẹ nhàng gật đầu. Một người một rồng liếc nhau, hết thể đều không nói lời nào. Giây lát, quy tắc đúc thân tiêu tán, rùa sẹo đúc thân một lần nữa ngưng tụ, sau lưng ngỗng cảnh viễn cổ Cự Long hư ảnh cũng theo đó tán ở vô hình. Về, rùa sẹo vây tay, bộ lì, hạ liền hóa thành ba đạo tia sáng là cấn ở trên trán chính mình. U mộng truyền tống thi triển, cánh đồng tuyết triệt để yên tĩnh. Tấu chương song, chương 631, đúc hy vọng vì chìa khóa. Chương 631, đúc hy vọng vì chìa khóa. Trở lại hương bảo, lam điệu bảo tiếng sấm đã hồi phục. Mẹ lìn hầu tức đích sắc mơ tới núi lửa phun trào. Bất quá hắn trước đó vẫn chưa coi ra gì. Dù sẽ hỏi lên như vậy, ngược lại gây nên mẹ lìn hầu tức hiếu kỳ. Lão phu giấc mơ này có ý tứ gì sao? Đây không phải mộng, là thật núi lửa phun trào. Du xéo để người cho mẹ lìn hầu tức về một cái tiếng sấm, một đầu hoàn toàn mới, cường đại cự long, tại thiên ngoại thiên núi lửa phun trào, mà ta. Dù sẽ hổ phách, Dù mộng chính là đầu này Cự Long kỵ Sĩ. Metlin hầu tức được đến tiếng sấm hồi âm về sau, cả người nhất thời chóng mặt. Mà do đại cứu cùng quỳ nạ phu nhân, ngay tại một bên, nhìn thấy tiếng sấm nội dung, đồng dạng bị chấn động đến đầu gõ tròn váng. Cái này, Dù xeo đại công tước có phải là đang nói đùa? Đã nhận rõ hiện thực quỳ nạ phu nhân, hoảng sợ nói. Metlin hầu tức hít sâu mấy khẩu khí, mới bình phục lại cảm xúc của mình. Tuyệt không phải nói đùa, Dù sẽ tiểu tử trên mặt tổng cười hì hì, nhưng lòng dạ ác đầu đây cũng không giống như là ưa thích nói đùa người, mà lại lao phu dấp ngọc này, chỉ sợ hết thể đều là thật. Phụ thân, ngài tái phát tiếng sấm đi hỏi một chút. Mã Dọ Đại cứu vội vàng thúc rùm, mét liền hầu tức lại khoát qua tay, Cự Long sinh ra, dù sẽ tiểu tử sợ là một đống chuyện bận rộn, chúng ta người rảnh rỗi cần gì phải gấp gáp tham gia náo nhiệt, chờ xem, dù sẽ xác thực bể bụng nhiều việc. Tiếng sấm hội nghị bên trong, các quốc gia quốc vương, đại công tước đã đợi hắn nửa ngày, Chư vị chi mộng cũng không phải là mộng, hắn lập tức mô phỏng tốt tiếng sấm, phát đi tiếng sấm hội nghị. Đêm qua thời gian, mộng cảnh viễn cổ Cự Long núi lửa phun trào, mà ta đã cùng mộng cảnh viễn cổ Cự Long khế nước, tấn thăng viễn cổ Cự Long kỳ sĩ. Tiếng sấm tiếp tục, nguyên tố phía trên, trở lại viễn cổ hy vọng, chính là nắm giữ quy tắc, hóa thân quy tắc, lấy quy tắc ngưng tụ viễn cổ cự long. Cụ thể cảm nhận, cho ta tìm tòi một đoạn thời gian, lại cùng các vị tiến hành chia sẻ. Mặt khác, hắn lại phát lại bổ sung một cái tiếng sấm, ta đã thay đổi dòng họ, chư vị có thể xưng hô ta, ví dụ sẽ hổ phách Vũ Ngục. Tiếng sấm phát ra. Tiếng sấm hội nghị lập tức vỡ tổ, liên tiếp dấu chấm hỏi thuận tiếng sấm, theo long miên đại lục các nơi phát ra, hội tụ đến ảnh diễm đại công quốc. Mà dù sẽ thông báo qua các nước về sau, liền không tham dự nữa tiếng sấm hội nghị, trước hết để cho các quốc gia quốc vương, đại công tức chấn kinh một hồi lại nói, hắn lập tức triệu tập nội các họp. Lần này hội nghị, ta trọng điểm nói mấy chuyện. Dù xéo đi thẳng vào vấn đề, chuyện thứ nhất, ta đã tấn thăng viễn cổ cự long kỵ sĩ, ảnh diễm đại công quốc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nội các ở trên cơ sở này chấn an được dân tâm. Chúc mừng điện hạ. Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ. Điện hạ rốt cục cùng ảnh diễm điện hạ khế ước. Cái kia, điện hạ, viễn cổ cự long kỵ sĩ là có ý gì? Tổng quản nội vụ cơ bệ ấy vân tức nghe được rõ ràng. Dù xeo nói chính là viễn cổ cự long kỵ sĩ, mà không phải cự long kỵ sĩ, cái này hiển nhiên cũng không phải là cùng một khái niệm. Viễn cổ cự long là cự long phía trên tồn tại. Dù sở ôn hòa nói, ta chỗ khế ước viễn cổ cự long chính là mộng cảnh viễn cổ cự long. Mọi người hẳn là đều nhìn qua hỏa sơn chi ca biết bên trong đạo có vì báo thù mà sinh mê thất cự long, cái kia đại khái chính là một loại viễn cổ cự long. Ha, điện hạ, ngài khế ước không phải ảnh diễm điện hạ. Các đại thần đảm độ, đừng nóng nổi, ta lập tức liền đi cùng ảnh diễm khế ước, lại không có quy định chỉ có thể khế ước một đầu cự long. Dù sợ cười ha ha, nói, Củng Kỳ Hảo, ngươi là trưởng tỷ đại thần, việc này đối nội đối ngoại công việc quảng cáo, từ ngươi tới làm. Vâng, điện hạ. Củng Kỳ Hân tức mơ mơ màng màng đáp ứng. Dù cho Dù Xeo giải thích viễn cổ cự long khái niệm, hắn vẫn còn có chút đầu óc không đủ dùng, không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao Hảo Hảo khế ước ảnh diễm cự long, kết quả biến thành khế ước mộng cảnh viễn cổ cự long. Chuyện thứ hai, đó chính là ảnh diễm đại công quốc cải chế, ta đã quyết định tiến vị quốc vương, vương tộc dòng họ đổi thành Hổ Phách U Ngậu, mà ảnh diễm đại công quốc quốc danh liền gọi U Ngậu ảnh diễm vương quốc. Trừ cái đó ra, một mực không thay đổi. Sau khi nói xong. Dù sẽ trực tiếp tuyên bố tan họp, lưu lại mấy vị nội các đại thần, tại trong phòng họp lộn độn, thực tế là tin tức quá mức chấn kinh, không hề có điểm báo trước đột nhiên liền phát sinh. Tình huống gì a đây là? Điện hạ làm sao liền khế ước ngậm cảnh viễn cổ cự long? Mê thất cự long kỵ sĩ, giống như gọi xỉ ủa over. Điện hạ, không, hiện tại là bệ hạ, bệ hạ lúc nào khế ước ngậm cảnh viễn cổ cự long? Jolen các hạ, việc này, thật có lỗi, ta giống như các ngươi, còn không làm rõ ràng được tình trạng. Jolen buông tay, hắn gần nhất thực tế bật quá, căn bản không thể nào cùng dụ sẹo nói chuyện tiếng, cho nên tự nhiên không biết dụ sẹo tình huống. Bất quá, làm theo chính là. Dù Sẹo làm sao phân phó, các đại thần liền làm sao chấp hành đây chính là Ảnh Diễm đại công quốc hiện tại cách cục. Ảnh Diễm còn tưởng rằng, ngươi đã quên Ảnh Diễm? Bên trong Ảnh Diễm núi lửa, Ảnh Diễm cự Long ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dụ Sẹo, quan sát tỉ mỉ. Nó nhảy cảm phát ra được, dù Sẹo trên thân khí chẳng đã thâm bất khả chắc, cho dù là nó, đều có thể cảm nhận được to lớn áp bách đó là một loại thượng vị giả, đối với hạ vị giả áp bách. Làm sao lại thế, ta thế nhưng là hứa hẹn qua, tại bên cạnh ta nhất định sẽ có vị trí của ngươi. Dụ Sẹo đứng ở trước mặt Ảnh Diễm cự Long, cảm nhận đồng dạng có biến hóa. Di Vãng luôn cảm thấy ảnh Diễm Cự Long long uy, vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại lại cảm giác được ảnh Diễm Cự Long mặc dù cường đại, nhưng cách mình Y Nguyên có nhất định trên lệnh, hắn đã có thể nhìn thẳng thậm chí nhìn xuống ảnh Diễm Cự Long. Kem núi lửa phun trào, ra hỏa này vì cái gì chưa từng xuất hiện? ảnh Diễm Cự Long phát ra hùng ngục cùng ngục ma lực long ngữ, lực lượng của nó ảnh Diễm cảm nhận được, cường đại, kỳ dị, tựa hồ cũng không phải là nguyên tố chi lực. Không sai, kem là một đầu viễn cổ cự long, mộng cảnh viễn cổ cự long. Viễn cổ, ảnh Diễm Cự Long lập tức phát hiện điểm mù, kem, nó vậy mà trở lại viễn cổ rồi, cái gọi là viễn cổ chính là thế giới ban đầu quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc, hóa thân quy tắc, liền có thể tấn thăng viễn cổ cự long. Kem nắm giữ chính là mộng cảnh chi quy tắc, cho nên nó đã siêu việt nguyên tố cự long, trở thành càng cường đại thượng vị cự long. Quy tắc, quy luật, linh long, cự long. Đạo lý có thể thấy rõ ràng, nhưng là, ảnh diễm cự long phủi đi một chút chân trước. Lập tức, một đoàn tinh quang bị nó bưng ra đến đây là thuộc về nó, trở lại quá khứ hy vọng. Nhìn xem cái này đoàn hy vọng, ảnh diễm cự long trùng điệp lắc đầu, nhưng là ảnh diễm không giải được, không giải được nó, dù cho ảnh diễm lực lượng đã đạt tới đánh vỡ ràng buộc điểm tới hạn. Y nguyên không giải được cái này đoàn hy vọng bên trong đầy dối. nó đem hy vọng giữ tại trào tâm, túi đầu xuống, cùng dù xeo đối mặt, kem lại là như thế nào trở lại viễn cổ. Thật có lỗi, ảnh diễm, kem cũng không trở về đến viễn cổ, mà là nó vốn là quy tắc hóa thân chỗ dưỡng dục viễn cổ cự long. Dù xeo nói ảnh diễm cự long trầm mặc một lát, ảnh diễm muốn gặp nó một mặt, đây là muốn ở trước mặt thỉnh giáo, như thế nào trở lại viễn cổ. Dù xeo lại nói, ngươi không gặp được nó, chí ít tạm thời không gặp được nó, viễn cổ cự long là quy tắc hóa thân, cho nên thân là mộng cảnh viễn cổ cự long, kem duy nhất khuyết điểm chính là không cách nào tại thế giới hiện thực giáng long. Anh Diễm Cự Long ánh mắt lấp lóe. Bất quá, ngươi lại có thể đi đến Hổ Phách Ngộ Cảnh, tự mình nhìn thấy Kem. Du Xeo mỉm cười, nói, đương nhiên, ngươi muốn đi vào Hổ Phách Ngộ Cảnh, cần trả giá một điểm hy sinh, đem hy vọng rèn đúc thành chìa khóa. Đây là giải thích thế nào? Anh Diễm Cự Long ánh mắt nghiêm trọng, liên lụy đến trở lại viễn cổ hy vọng, bất luận cái gì một đầu Cự Long đều sẽ thận trọng. Ta Hậu thấy qua Đại Địa trí mẫu, tinh cầu ý chí, hy vọng đã không tại Đại Địa. Du Xeo giải thích nói, cho nên các ngươi ôm hy vọng như thế nào phá giải, cũng không trở về được viễn cổ. Hy vọng duy nhất tri địa, chính là bây giờ Hổ Phách Ngộ Cảnh. Ảnh Diễm, đem hy vọng rèn đúc thành chìa khóa, đi hổ phách ngậm cảnh nhìn một chút. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, có lẽ, đó mới là trở lại viễn cổ chân chính hy vọng. Ảnh Diễm cần suy nghĩ sâu xa. Ảnh Diễm cự Long đương nhiên không bỏ được, cái này đoàn hy vọng thế nhưng là nó chân quý nhất sự vật. Ta sẽ không hại ngươi, Ảnh Diễm. Dù sèo nhẹ nói, nếu như không tin, vậy chúng ta liền khế ước đi. Em sẽ không tại thế giới hiện thực giáng lâm, ngươi, Ảnh Diễm, chính là ta đi Long Miên Đại Lục duy nhất cự Long đồng bạn. Ảnh Diễm tin tưởng ngươi, nhưng Ảnh Diễm cần thời gian suy nghĩ. Ảnh Diễm cự Long túi đầu ngã sấp trên đất, cái này cũng không ảnh hưởng. Ảnh Diễm cùng rủ sẹo hợp thể. Tới đi, ảnh Diễm kỵ sĩ dẫn đầu ảnh Diễm khai sáng thời đại mới. Tấu chương song, chương 632. Cự Long kỵ sĩ, chương 632. Cự Long kỵ sĩ. Thăng thêm, cầu nguyện phiếu. Khế Đức tiểu mộng rồng vẫn chưa ảnh hưởng đến rủ sẹo giờ phút này lại cùng ảnh Diễm Cự Long khế Đức. Cự Long kỵ sĩ là kỵ sĩ chi đạo điểm cuối. Tại 5.000 năm ấm áp thời đại bên trong, Cự Long kỵ sĩ đại biểu sức chiến đấu trần nhà. Không cần tu luyện, cũng không có lên cao không gian. Cự Long bản thân cường đại cỡ nào, Cự Long kỵ sĩ liền có thể phát huy ra cường đại cỡ nào thực lực. Cho nên khế Đức một ngày cùng khế Đức mười năm khác biệt không lớn. Không cần cái gì tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, cũng không cần cái gì tâm linh cân bằng đỉnh đầu lần phiến nổi lên, một tòa vương tọa ngưng hiện. Dù Xiêu nhẹ nhàng xé tung, đạp trên hư không từng bước một đi đến ảnh diễm cự long trên đầu, xoay người, giống ở trong hồ phách động cảnh, ngồi tại ngẫm cảnh viễn cổ cự long trên vương tọa, tự nhiên mà giả dạng ngồi xuống, hoàn mỹ dán vào vương tọa. Và anh! Lực lượng cường đại ở trong ảnh diễm núi lửa chấn động, dung nham mức lên, xông ra mấy trăm mét chi cao, hướng ra phía ngoài râm chảo. Rống. Ảnh diễm cự long cao vút long ngầm, khế ước chi lực ở trong khoảnh khắc hoàn thành, nó long viêm chi lực thuận khế ước ở vang rót vào trong dù xèo thể nội. Nội thị lực lượng hạt, nguyên bản 5 cái vòng vòng tròn đồng tâm kết cấu, giờ phút này bành trướng một vòng, tại tầng ngoài cùng cùng tầng thứ tư ở giữa, gia tăng mới một tầng. Tầng này là thuộc về ảnh diễm cự long long viêm, bao trùm tại lực lượng khác phía trên, lại bị mộng cảnh viễn cổ cự long long viêm bao khỏa. 6 tầng. Dù xèo mỗi một viên lực lượng hạt đều là từ 6 tầng vòng tròn đồng tâm kết cấu tạo thành, cường đại đến cực hạn, chắc chắn không thể tách rời cắt. Giờ khắc này, dù xèo lực lượng lại lần nữa tăng gọi. Hắn ngồi tại ảnh diễm cự long trên vân tọa, hai mắt nhìn chăm chú dâng trào dung nham, thẳng tắp vươn tay cánh tay năm ngón tay mở ra, hư hư một nắm, xoát, dân trào dung nham liền bị hắn hư không đoạn ngừng, Đợi đến hắn mở bàn tay, dung nham mới tại dừng lại vài giây đồng hồ về sau, tiếp tục dân trào. Lực lượng, trong vòng một ngày ta đang phong tạo cực. Dù xeo nứt miệng lên một vòng đường vòng cung, ảnh diễm xuất phát, hướng thế nhân tuyên bố người ta hợp thể. Dùng ảnh diễm cự long hướng lên mẻ lên, đáp lấy lên cao dung nham xông ra miệng núi lửa, tiếng long ngâm theo miệng núi lửa bắt đầu vang lên, cho đến vang vọng toàn bộ hỏa sơn nút đảo, thậm chí khuếch tán đến ấm áp thu địa, cuối cùng tại quốc cảnh biên giới tiêu tán, lượn vòng lấy vần quanh lửa cháy núi khói. Dù sẽ cảm thụ được cự Long kỵ sĩ thoải mái, tâm tình cùng thân thể cùng một chỗ tại trong mây phi thăng, quan sát đại địa, xem thường nhân gian. Đây chính là cự Long kỵ sĩ. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý cuồng phong lướt nhẹ qua mặt. Khế ước tiểu ngọc rồng về sau, mặc dù cũng ở trong hồ phách ngậm cảnh, cảm thụ qua ngồi cưỡi cự Long khoái cảm, nhưng hồ phách ngậm cảnh không có người xem, như là cầm y ra hành. Chỉ có giờ phút này, quan sát chúng sinh, hắn mới có thần linh cảm giác. Tại ảnh diễm đại công quốc mảnh này ấm áp chi địa, hắn chính là tuyệt đối thần linh. Tới đi, biểu hiện ra. Dù sơ tâm linh câu thông ảnh diễm cự long bắt đầu thi triển nguyên tố đúc thân mênh mông long viêm kích phát nguyên tố chi lực cường đại nhất hình thái hỏa diễm tràn ngập cự nhân dáng lâm. thân hình không ngừng nổ rủ sẹo hóa thành gần trăm mét cự nhân tại nguyên tố chi lực ngưng tụ xuống bao trùm lên một tầng màu đỏ đen áo giáp màu đen chính là cự long lân giáp màu đỏ chính là lân giáp xuống hỏa nguyên tố ảnh diễm cự long đồng dạng thân hình tăng vọt trở thành vài trăm mét dài siêu cấp cự long kỵ sĩ cùng cự long hình thành hoàn mỹ tỷ lệ giang giáp dù sơ kích phát kiếm bướm hồ phách tinh linh ý đồ ngưng tụ lưu tinh hồ điệp kiếm nhưng là lưu tinh hồ điệp kiếm trước đó không chịu nổi quy tắc chi lực. Giờ phút này tại nguyên tố chi lực dưới sự gia trì, vậy mà rất nhanh cũng lộ ra không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu ảnh diễm cự long lực lượng, còn là xa xa mạnh hơn huyện long lực lượng. Ai, tán đi thôi, kiếm bướm Dù xèo lắp đầu, kiếm bướm liền hề vài khôi phục chân thân, cắm vào dù xèo lòng bàn tay. Hỏa diễm nguyên tố thuộc tính chi lực trăng ngập, hắn dùng ảnh diễm cự long lực lượng, rèn đúc một thanh vài trăm mét dài màu đỏ thấm long thương. Rời đi núi lửa cột khó thướng về vân ngọng chạy ốc đảo phương hướng bay đi độ cao cũng không có rất cao thuận tiện hắn quan sát trên mặt đất quỳ xuống đất dập đầu dân chúng so với tiểu ngọc rồng bất chi bất giác núi lửa phun trào địa thấp hắn cùng ảnh diễm cự long khế ước, có thể nói là kinh thiên động địa núi lửa đều phun trào lấy chúc mừng điện hạ cùng ảnh diễm điện hạ khế ước. không là bệ hạ viện của cự long kỵ sĩ ta không biết nhưng là cự long kỵ sĩ chính là ta ảnh diễm đại công quốc duy nhất tổng quản nội vụ cơ bệ ấy vất vắt nhìn thấy rủ sẽ thi triển nguyên tố đúc thân hướng phía nam bay đi kích động nước mắt tuôn đầy mặt hắn trải qua qua đời thứ ba đại công tước Chứng kiến qua kẹn nhìn tam thế ảnh diễm thời kỳ cường thịnh, cũng chứng kiến qua cuồn cuộn ảnh diễm đại công quốc hỗn loạn thời kỳ, bây giờ rốt cục lại nên đón dụ sở hộ phách thú nộm đại công quốc. Nói cho đúng là dù sở hộ phách thú nộm quốc vương quật khởi thời kỳ ảnh diễm đại công quốc không chỉ có kết thúc hỗn loạn, nhỏ yếu thời kỳ, còn thôi phục lại quốc lực cường thịnh thời khắc. Thậm chí Viễn Siêu di vãng bất luận cái gì thời kỳ, chính là ảnh diễm đại công quốc cần cải danh tự. Vài được nam tước yếu ớt thở dài, tâm tình phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thì tính sao, bệ hạ khế ước hai đầu cự lòng, vốn lần nên thăng cấp vị vương quốc, đổi thành nộm ảnh diễm vương quốc là đương nhiên cũng không biết, ngộng cảnh viễn cổ cự long mở hỏa sơn ốc đảo đến tuột cùng ở đâu. Đương nhiên trong giấc mộng. Tiệ rốt cuộc có phải là thật hay không? Không biết. Không ai có thể biết rõ ràng ngộng cảnh viễn cổ cự long là cái gì, có đại thần trong tay còn cầm một bản hỏa sơn chi ca muốn từ đó tìm tới cùng si sì vũ dụ vợ kết hợp mê thất cự long, đến phòng đoán ngộng cảnh viễn cổ cự long là cái dạng gì. Thay vào đó bộ sử thi giới thiệu quá không rõ ràng, cũng không biết mê thất cự long là thật là giả. Rô Man đoàn trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoài được năm tướng, hỏi thăm bên cạnh quỷ một chân trên đất, cùng bọn hắn cùng một chỗ nên đón cự long kỵ sĩ Rô Man năm tướng. Dỗ man nam tức nhìn xem cự long kỵ sĩ thân ảnh, dần dần biến mất ở chân trời, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lắc đầu nói, ta so với các ngươi biết đến còn thiếu, nếu như không phải dô len cho ta biết, ta thậm chí không biết bậy hạ đã cưới rồng. Đứa con trai này, làm hắn càng ngày càng cảm thấy thần bí khó lường đám người tại hồng Bảo trên đất trống, thảo luận một hồi lâu, lúc này, cự long kỵ sĩ đã theo vân mộng trạch ốc đạo vòng trở lại. Không có lập tức bay trở về ảnh diễm núi lửa, mà là ở trên không hồng Bảo lơ lửng. Du Sở biết, chính mình các phong thần, các yêu thuộc, trong đầu tràn ngập nghi hoặc, đối với hổ phách mộng cảnh cũng tốt, đối với mộng cảnh viễn cổ cự long cũng tốt, đều không có bất luận cái gì khái niệm. Cho nên, hắn chuẩn bị người trước hiện thánh, ảnh diễm, để chúng ta cùng một chỗ nghênh đón, lực lượng càng thêm cường đại. Du ở trong lòng yên lặng câu thông chính mình cự long ảnh diễm cự long cấp tốc đáp lại, ảnh diễm chờ mong. Như vậy, кем, dáng lâm đi. Du Sở cấp tốc kích hoạt lòng bàn tay em mở hình ấn ký, trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Rầm rầm rầm. Phía dưới hồng bảo tất cả mọi người, đều cảm giác được trong lòng phảng phất vang lên to lớn tiếng long ngầm, đây không phải là ảnh diễm cự long tiếng long ngầm, cũng không phải trực tiếp theo lỗ thay nghe thấy, nhưng lại so ảnh diễm cự long long ngầm càng thêm rung động lòng người. giống, dù sẹo màu đỏ thấm nguyên tố đúc thân bên ngoài quy tắc rối bời, sau đó tựa như là vì hắn, vì ảnh diễm cự long phụ thêm một bộ màu hổ phách áo giáp, thậm chí liền màu đỏ thấm long thương bên ngoài cũng bao khỏa bên trên màu hổ phách ra ngoài, kia là siêu việt nguyên tố đúc thân quy tắc đúc thân, bất quá giờ phút này, dùng quy tắc hoa khải hình dung tựa hồ càng chuẩn xác. trong giây lát, hông bạo đám người hỏa sơn úc đảo dân chúng. Nhìn thấy một bức mồi hổ phách to lớn hư ảnh, tại dù sẽ cùng ảnh diễm cự long phía sau hiện hiện. Kia là một bộ không biết kéo dài bao nhiêu cây số ngộng cảnh viễn cổ cự long hư ảnh. Hư ảnh không bằng cự long kỵ sĩ nguyên tố đúc thân chân thật như vậy, có vẻ hơi ảm đạm, nhưng cũng chính là bởi vì này, ngược lại làm nổi bật lên hư ảnh càng thêm thần bí khó lường. Nhất là cái kia một đôi mồi hổ phách mắt rồng, quan sát chúng sinh, lạnh lùng vô tình. Các con dân của ta." Duru sẽ mở miệng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, cùng tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ hỏa sơn ốc đảo, "Ta, dù sẽ hổ phách rung động, sẽ che chở các ngươi, không có bất cứ uy hiếp gì." có thể xuyên qua ta cánh chim, dáng lâm đến mảnh này ấm áp chi địa. ầm ầm đây không phải tiếng sấm, nhưng đạo thanh âm này thắng qua tiếng sấm, từ trên không hồng bảo chấn động, hướng bốn vương tám hướng càn quét đây là thần linh hạ xuống pháp chỉ đây là dụ sẽ hổ phách du ngỗng đối với thần quốc con dân lời hứa, cũng là đối với quốc cảnh bên ngoài trên cánh đồng tuyết, nhìn chằm chằm xương tuyết cự ma cảnh cáo. bái kiến bệ hạ. hồng bảo đám người nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. bái kiến bệ hạ. nội phong thành dân chúng, kính sợ mà mừng rỡ gập đầu. xuất phát từ nội tâm chân thành cầu nguyện. bái kiến bệ hạ. hỏa sơn uốc đảo mỗi một tòa trang viên quý tộc, bình dân nông nô đều tại hướng lên bầu trời bên trong cự long kỵ sĩ, viên cổ cự long kỵ sĩ quỳ lại. Chính là trong những vùng rừng rậm kia ngơ ngơ ngác ngác dã thú, cũng kìm lòng không được quỳ trên mặt đất, không bị khống chế bái tế thần linh. Tấu chương song, chương 633. Quyết định. Chương 633, quyết định tăng thêm cầu một phiếu. Người trước hiển thánh một trật tú, cấp tốc ngưng tụ ảnh diễm đại công quốc dân tâm, người người kính sợ dụ xẻo như thần linh, rốt cuộc không cần lo lắng cánh đồng tuyết nguy hiểm. Hoàng bảo trong thiên điện. Dỗ man nam tước, đại cazollen, còn có mẹ dịnh phu nhân, cùng ngay tại chủ bị hôn lễ mọi mọi rồ lở đều tại. Phu thân Mẫu thân, sự tình chính là dạng này. Ta cùng mộng Cảnh Biến, Cổ Cự lòng trong ngày xưa cũng đã kết bạn. Những năm này ta cũng một mực đang chờ đợi núi lửa phun trào, chỉ là không nghĩ tới núi lửa phun trào sẽ độc đặc như thế. Tại Thiên Ngoại mở hổ phách ngộ cảnh, Dụ Xéo đem Tiểu mộng Dòng sự tình nói đơn giản một lần đương nhiên, biến mất người xuyên việt cái này một khi lịch cũng không có lộ ra đại địa chỉ mẫu tinh cầu ý chí đối thoại. Đến nỗi vũ trụ chi thụ tàn lụi, xương tinh xâm lấn, không cần phụ mẫu bọn hắn đến gánh chịu, phần này trách nhiệm Dụ Xéo một mình nâng lên. A, cái này, Dụ Man Nam tức không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mẹ rìn phu nhân cũng là khó có thể tin. Nhưng là vừa rồi người trước hiện thánh một màn, khắc sâu lạc cấn ở trong lòng của mỗi người. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, Mẫu thân đã thấy không rõ ngươi phát triển, nhưng ta từ đầu đến cuối biết, ngươi là ta lớn nhất kiêu ngạo. Nàng đưa tay vướt ve nhi tử anh tuấn gương mặt. "Dujoseo mỉm cười, đợi đến ban đêm, ta sẽ mời các ngươi tiến vào hồ phách ngắm cảnh tham quan, đến lúc đó liền không có thể biết được hết tại. Bất quá đặc biệt giấy thông hành chỉ là một cái lâm thời mở ra cho phép, không thể để cho các ngươi lưu lại lâu dài tại hồ phách ngắm cảnh. Cái này đã đầy đủ, chúng ta chỉ cần nhìn một chút, nhìn một chút ngắm cảnh viễn cổ cự long mở thế giới là cái dạng gì." Roman nam tức nói nói xong lại vô vô rủ xeo bà vai ta biết ngươi bể bội nhiều việc đi thôi đi làm việc ngươi, không cần lại cùng chúng ta nói chuyện vậy ta đi trước du xeo rời đi thiên điện lưu lại phụ mẫu đại ca muội muội tại thiên điện bên trong không ngừng cảm khái hôm nay đã phát sinh hết thảy vượt qua dĩ vãng tất cả kinh hỉ cộng lại cùng ảnh diễm cự long khế lướt thuộc về trong dữ liệu viên cổ cự long kỵ sĩ mới chính thức rung động làm người tiếng sấm hội nghị bên trong du xeo đã để người sửa sang một phần viễn cổ cự long kỵ sĩ tư liệu phát đi qua đồng thời đem hồ phép ngậm cảnh giấy thông hành tin tức cùng nhau phát đi qua cự long hy vọng Có thể rèn đúc vì, hy vọng giấy thông hành, để cự Long cùng Kỵ sĩ tiến vào Hộ Phách Mộng Cảnh, cái này toàn bằng các vị quốc vương đại công tức tự mình lựa chọn. Có thể mơ tới núi lửa Phong Trào, liền mang ý nghĩa cự Long rõ ràng, nên như thế nào rèn đúc hy vọng giấy thông hành. Đến nỗi cái khác mấy cái giấy thông hành, ta sẽ rất nhanh bung ra quyền hạ, để người nắm giữ tự do ra vào Hộ Phách Mộng Cảnh. Thân là Hộ Phách Mộng Cảnh chủ nhân, Tiểu Mộng Rồng đem hết thảy quyền hành giao cho hắn. Cho nên hắn quản lý Hộ Phách Mộng Cảnh hết thảy, giấy thông hành có thể hay không tiến vào, lúc nào có thể tiến vào, toàn bằng hắn định đoạt. Đây thật là quá rung động, lão phu cần thật tốt suy nghĩ. Rê bợ rộ lì quốc vương về tiếng sấm, đương nhiên, đầu tiên muốn chúc mừng rủ rẽ quốc vương thành công tấn thăng viễn cổ cự long kỵ sĩ, lần nữa khai sáng kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong mới. Không sai, chúc mừng rủ rẽ quốc vương. Quốc vương, các đại công thức nhao nhao đuổi theo. Mấy năm trước mới gặp, liền biết rủ rẽ quốc vương tiền đồ không thể đo lường. Mấy năm về sau hiện tại, dù rẽ quốc vương đã siêu việt tiền nhân, tiến vào xưa nay chưa từng có cảnh giới. À, rẽ quốc vương tiếng sấm, nhất là cảm khái. Hắn một mực lấy nhân loại lãnh tụ tự cho mình là nêu đổ mấy chục năm tam đầu long hiến tế chi pháp. Kết quả, hiến tế chi pháp thất bại, cho hắn to lớn đả kích kém chút liền để hắn không gượng dậy nổi, rốt cuộc không mặt mũi nào tự khoe là nhân loại lãnh tụ Nhân sinh rất là buồn cười à? A Z quốc vương phát song tiếng sấm, đứng tại Kim Cung chỗ cao nhất, tâm tình không hiểu tích tụ, xí nhiệt, hồng lưu hy vọng, dung hỏa hy vọng đều nát, hiện tại chỉ còn lại ngươi còn có hy vọng. A Z, ngươi muốn làm cái gì? Jus ở trong tiếng sấm nói, cái này đoàn hy vọng chính là thông hướng hổ phách ngậm cảnh hy vọng giấy thông hành, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đưa nó rèn đúc thành chìa khóa, sau đó đi hổ phách ngậm cảnh nhìn một chút. A quốc vương ở trong tâm linh nói, hắn nhìn về phía xí nhiệt núi lửa phương hướng, trầm giọng nói chúng ta mất đi một cơ hội, lần này chỉ sợ là một lần cuối cùng. để xí nhiệt suy nghĩ một chút. xí nhiệt cự long không có lập tức đáp ứng, trở lại viễn cổ hy vọng, đối với đám cự long thật sự mà nói quá mức trân quý, ai cũng không bỏ được tùy tiện đưa nó rèn đúc thành một viên tình huống không do giấy thông hành. phượng linh bình dạ, viên kia nạ gì không có đi cánh đồng tuyết chiến đấu, mà là ở tại chính mình trong tòa thành, yên lặng nhìn xem lòng bàn tay, nương thần trông đi qua, nơi đó tựa hồ có một chút hổ phách tinh quang đang nhảy nhót, nhưng là cẩn thận quan sát, trong lòng bàn tay cái gì cũng không có, phản phất vừa rồi nhảy lên một điểm hổ phách tinh quang, chỉ là hảo giác. Ngươi tại nhìn cái gì a? Vình, ngươi đã nhìn một buổi sáng. Mô phỏng kín nạ gì long lý ly. ở trong tâm linh không hiểu hỏi tham, trong lòng bàn tay của ngươi đến cùng có cái gì, ta cái gì cũng không thấy. sạch sẽ. Một điểm màu hổ phách tinh quang. Cái kia lại là cái gì? Ta không biết. Lý ly, ta chỉ là có thể cảm nhận được nó. Tựa hồ cùng ta tối hôm qua làm mộng có quan hệ, chính là cái kia núi lửa phun trào lại phun ra một cây đại thụ ngọng. Vình nghiêm túc nói, ta vốn cho rằng đây chẳng qua là đơn giản ngọng, nhưng cũng không phải là như thế. Lý hỏi, ngươi có thể lại nói rõ ràng chút sao? Ta giải thích không được quá nhiều, chỉ là ta khiên chọn nó nói cho ta điểm này hổ phách tinh quang tồn tại Vinh kế thừa gia tộc truyền thừa một con ốc xen hổ phách trùng cái này tên là khiên tròn hổ phách trùng từng phụ tá hắn tặng tổ phụ whisky nazi tấn thăng long bực lanh chúa khiên tròn kia biết điểm này hổ phách tinh quang có làm được cái gì sao khiên tròn giải thích không rõ ràng nhưng mơ mơ hồ hồ ta có thể cảm giác được nó tại chỉ dẫn ta tựa hồ muốn chỉ dẫn ta đi hướng tòa kia núi lửa cây đại thụ kia vị trí này làm sao đi a ta cũng không biết kia liền trước đường quãng chúng ta đi chiến đấu đi ta đã cảm ngộ vị lòng chi rắc bên trong sinh tử huyền bí nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu đến phát tiết mô phỏng kín nạ gì Long Lý Lì chiến ý bừng bừng phấn chấn, nó cũng là một cái hiểu được cố gắng luyện thú. À tốt, vì không quan tâm điểm này hổ phách tinh quang, đi theo Lý lì, lì xuất phát, rời đi càng ngày càng nhỏ lãnh địa. Nơi nào đó trong rừng tuyết, một cái màu đen mèo loại huyết thú nằm trên tảng cây liếm chính mình mỏng ướt. Đống nhiên nó nhìn chăm chú chính mình mỏng ướt, tựa hồ nhìn thấy một điểm hổ phách tinh quang. Bất quá rất nhanh nó liền không thèm để ý chính như nó đã quên tối hôm qua làm một cái giấc mơ kỳ quái, mơ tới núi lửa phun trào, còn có xinh đẹp màu hổ phách đại thụ. Những cái kia mộng cùng nó có quan hệ gì đâu? Nó thường xuyên sẽ làm động, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng, nó trở thành trong mảnh rừng tuyết này, vô tình kẻ săn ngồi. Ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm mới có thể mở ra giết chóc. Nội các các đại thần ngay tại bận rộn chuẩn bị ảnh diễm đại công quốc thăng cấp đại điện, theo đại công quốc tấn thăng làm vương quốc, đây là so đám tiền bối khai sáng một quốc gia, càng thêm phong quang sự tỉnh vương quốc, ít nhất phải có hai đầu cự long. Nên có nghi thức, một tia đều không qua loa được. Các đại thần đều là lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, tự nhiên loay hoay đầu góc chăn váng, sợ ra một điểm chỗ sơ suất, ảnh hưởng thăng cấp đại điện long trọng. Dù Ski thật đối với này không quan trọng, trở thành mảnh này ấm áp chi điệu thần linh về sau, ánh mắt của hắn nhắm ngay chính là xương tinh sông lớn, là toàn bộ Long Nguyên đại lục nhân loại sinh tử tồn vong đại kế, mà không phải ở trên lãnh địa của mình tự ngu tự nhặt đương nhiên. Hắn cũng sẽ không phật các đại thần, những người theo đổi hảo ý, nghi thức cảm giác là ngưng tụ dân tâm, tăng lên quốc lực trọng yếu một vòng đang lúc hắn chuẩn bị trở về trở lại Sỉ gà hành cùng lúc. Trong đầu truyền đến ảnh diễm cử long thanh âm, dù sẹo. Làm sao, ảnh diễm? Ảnh diễm nghĩ thông suốt, ảnh diễm quyết định đem hy vọng, rèn đúc thành hy vọng giấy thông hành, tự mình đi hộ phách mộc cảnh, gặp một lần kèm. Nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt rồi. Du Sẹo kinh ngạc, lập tức bay đi ảnh diễm núi lửa. Ảnh diễm kiến thức kem lực lượng, cái kia cố siêu việt nguyên tố chi lực quy tắc, khiến ảnh diễm nội tâm nao nao muốn động. Ảnh diễm cự long chân trước móng vuốt, bưng lấy một đoàn hy vọng, tối đầu nhìn chăm chú, chính như lời ngươi nói, có lẽ chân chính hy vọng liền giấu tại hồ phách một cảnh. Quyết định tốt rồi. Quyết định tốt. Được. Du Sẹo cười lên, tin tưởng ta cùng kem, ngươi làm ra cái lựa chọn này, tuyệt đối sẽ không hối hận. Ảnh diễm chưa từng cân nhắc hối hận không hối hận sự tình, đã lựa chọn, ảnh diễm liền sẽ tiến bộ dũng mãnh. Nói, ảnh diễm cự long trực tiếp mở ra miện đạo Nhắm ngay trên móng đuôi hy vọng, phun ra một đạo bản nguyên long viêm. Hỏa diễm tiêu đốt, hy vọng phát ra lốt bốt giòn vang. Một lát về sau, một viên mồi hổ phách tảng đá lưu tại ảnh diễm cự long chân trước bên trong, sau đó mồi hổ phách tảng đá vậy mà chậm rãi hòa tan, rót vào ảnh diễm cự long trong móng đuôi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hy vọng không thấy, nhưng thông hướng hổ phách ngẫm cảnh con đường, lại rõ ràng hiện ra ở trước mặt của ảnh diễm cự long. Nó liếc mắt nhìn Du Sẹo. Du Sẹo liền sẽ ý ngồi ở đỉnh đầu ảnh diễm cự long trên vuông tọa, sau một khắc, ảnh diễm cự long hướng phía trước bước dài ra. Không có động tượng, mà là toàn bộ biến mất chỉ để lại dung nham chậm rãi bước lên, tấu chương xong, chương 634, ảnh diễm núi lửa vực. Chương 634, ảnh diễm núi lửa vực. Thế giới xoay tròn, quang ảnh biến ảo. Dù sẽ ngồi ở đỉnh đầu ảnh diễm cự long trên vương tọa, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã đi tới một tòa khắc trong núi lửa. Tòa này núi lửa toàn thân từ màu đỏ thấm nham thạch tạo thành, màu đen là nham thạch mặt ngoài, màu đỏ là nham thạch trong khe hở hở quang. Cái này cùng ảnh diễm cự long thân thể, cơ hồ bảy biện ra giống nhau hoa văn cùng hình thái. Chỗ khác biệt ở chỗ, khe hở nham thạch bên trong, che kín rắc rối khó gỡ mầu hộ phách giấy tây. Phản vật dễ cây đem tòa này núi lửa toàn bộ quân quanh. Nơi này, dù xéo nhìn trung quanh, không quá giống là hổ phách mộng cảnh. Đích xác không phải hổ phách mộng cảnh, tòa này núi lửa là ảnh diễm chính mình núi lửa. ảnh diễm cự long ánh mắt sắc bén đảo qua núi lửa nội bộ, bất quá lại là một tòa cụ tượng hóa núi lửa, hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành núi lửa. Ngươi là nói, tòa này núi lửa cùng loại với nguyên tố độc thân. Đúng thế, ảnh diễm cự long đáp, rất kỳ diệu cảm nhận, chính là những dễ cây kia không quá hữu hảo, bọn chúng đâm vào ảnh diễm trong núi lửa. Chúng ta đi ra trước xem một chút. Được. Một người một dòng vũ cánh bay ra miệng núi lửa. Sau đó nhìn thấy một mảnh rạt rào màu xanh biếc, theo dưới chân núi lửa kéo dài, nhưng cũng không có kéo dài ra quá xa khoảng cách, liền bị một mặt mê vụ ngăn che, cái này cùng hổ phách ngộng cảnh biên giới giống nhau ý hệt. Nơi này đích xác không phải hổ phách mộng cảnh. Dù sẽ lúc đầu, hổ phách ngộng cảnh so nơi này lớn hơn nhiều lắm, khoảng chừng 1 triệu cây số vuông, mà nơi này, nhiều lắm 10,0000 cây số vuông, quái thai, đây là nơi nào? Phạm phất là một cái thế giới nhỏ màu xanh lục. Thế giới trung ương lại lòi chợ trợ thẳng tắp một tòa nguyên tố độc thân hình thái màu đỏ thấm núi lửa, lờ mờ có thể thấy được núi lửa mặt ngoài, có một hồ phách rễ cây cuốn quanh. Không đợi dù sẽ cùng ảnh diễm cự long biết rõ ràng tình trạng, liền nghe tới trong miệng núi lửa vang lên một tiếng cao vút mà quen thuộc tiếng long âm, giống. Dù sèo khe giật mình, lập tức đại hỉ, ảnh diễm là kem đến, đến rồi. Hắn cùng ảnh diễm cự long quay đầu trở lại, nhìn về phía nguyên tố đúc thân ảnh diễm núi lửa. Một giây sau, một đầu mồi hổ phách thân ảnh to lớn theo miệng núi lửa bay ra ngoài, đương nhiên đó là mộng cảnh viễn cổ cự long tiểu mộng rồng. Hùng hục, hùng hục, cánh vũ phong tiểu ngọng rồng bay đến dù sẽ cùng ảnh diễm cự long trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người ảnh diễm cự long. Thậm chí có loại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cảm giác. Nó thân dài 200 mét, dương cánh 250 mét toàn bộ hình thể so ảnh diễm cự long lớn mấy vòng, cảm giác gấp mười phần. Bất quá nó thực tế thật xinh đẹp, toàn thân màu hổ phách, phảng phất to lớn bảo thạch, lộ ra bá khí hơi không đủ. Mà ảnh diễm cự long màu đỏ thấm dữ tận tạo hình, lực trùng kích càng mạnh mẽ. "Giống." Ảnh diễm cự long không cam lòng yếu thế nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cùng hô cùng ngục ma lực long ngư vang lên, "Ngươi chính là кем? Ảnh diễm, dù sẽ không có dạy qua ngươi lễ phép sao, ngươi đầu này hạ vị nguyên tố cự long, ở trong thế giới của ta, dám gọi thẳng tên của ta?" biết hay không cái gì gọi là viễn cổ cự long à tiểu ngông rồng thanh âm trực tiếp nở rộ tại rìu cùng ảnh diễm cự long trong đầu ha ha ảnh diễm cự long nhéo mắt lại thì tính sao nếu không phải ảnh diễm che chở ngươi chưa hẳn có thể trưởng thành ta quản lý một cảnh hy vọng tương lai ở đâu ta đều có thể trưởng thành tiểu ngông rồng trừng mắt lần này gặp mặt hiển nhiên bầu không khí cũng không hữu hảo dù xeo đã sớm có dự đoán bởi vậy quả quyết đánh gây luân long đối thoại do hỏi kem nơi đây lại là nơi nào ta cho là chúng ta sẽ tiến vào hồ phách mộng cảnh nhưng nơi này hiển nhiên không phải hồ phách mộng cảnh nơi này Ta xưng nó là ảnh Diễm Lão Long núi lửa vực. Tiểu Ngộ rồng ngẩng cao lên đầu, khiêu khích nói ảnh Diễm cự long con ngươi co vào, toát ra khí tức nguy hiểm. Nó cũng không thích được người xưng làm Lão Long, coi như nó mới hơn 400 tuổi, đối với mấy ngàn năm tuổi thọ cự long đến nói, nó ý nguyên trẻ tuổi phấn đốn, tràn ngập sức sống. ảnh Diễm núi lửa vực. Dù sẽ tự động xem nhẹ, Lão Long, Sương Hồ, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, là ảnh Diễm Lão Long hy vọng gen đúc khối này núi lửa vực. Tiểu Ngộng rồng giải thích nói, liền tương đương với hổ phách ngộng cảnh một khối thổ địa, hỏa sơn ốc đảo có ấm áp thổ địa, hổ phách ngộng cảnh cũng con núi lửa thổ địa, rất hợp lý không phải sao? Hợp lý? Du Sẹo gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy chúng ta làm sao đi hổ phách ngộng cảnh? Theo trong núi lửa truyền tống. Tiểu Ngộng rồng nói, đây là hổ phách đại thụ lực lượng, phàm là bộ dễ chỗ xuyên qua chi địa, đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên phá mê vụ, đến hổ phách ngộng cảnh cùng núi lửa thổ địa. Lập tức, một người hai đầu cự lòng, trở lại ảnh diễn nguyên tố núi lửa. Miệng núi lửa rất lớn, hai đầu quái vật khổng lồ hạ xuống nơi này, ý nguyên không hiện trên chút. Tiểu Ngọc Rồng nhẹ nhàng vùng vẫy chân trước, liền thấy trong nham tương thông suốt dâng lên một cây màu hổ phách rễ cây, để dụ sẽ cùng ảnh diễm cự long hai mắt tỏa sáng. Phản phất xuyên thấu qua căn này màu hổ phách rễ cây, nhìn thấy một đầu thông hướng vùng đất không biết thông đạo. Đi. Tiểu Ngọc Rồng hướng về phía trước nhẹ nhàng bay vọn, trong ngáy mắt liền theo ảnh diễm nguyên tố trong núi lửa biến mất. Du Sẹo ngay sau đó nói, "Ảnh diễm, chúng ta cũng lên đường đi." Nhìn chăm chú thần bí thông đạo, ảnh diễm cự long học tiểu Ngọc Rồng bay về phía trước vọt, trong chốc lát tầm mắt hoán đổi, đã đi tới một tòa thác trong núi lửa. Mồ hổ phách núi lửa vết đá, mồ hổ phách to lớn rễ cây còn có đỉnh đầu miệng núi lửa phía trên che trời hồ phách đại thụ nơi này đương nhiên đó là mộng cảnh núi lửa thân kỳ truyền tống phương thức để ảnh diễm cự long rung động thật sâu mà dù sẹo thì trong nháy mắt linh cảm bộc phát hắn hỏi tham tiểu mộng rồng kem có phải là mỗi ngọn núi lửa đều là một cái cổng truyền tống xem như thế đi bất quá bây giờ chỉ có ảnh diễm lão long núi lửa vực tiểu mộng rồng nói rất không thú vị nếu là núi lửa vực càng ngày càng nhiều có hay không có thể lẫn nhau truyền tống sau đó lại từ trong núi lửa trở về hiện thực không biết chính ngươi tìm tội à tiểu ngọc rồng ngáp một cái nó đối với những chuyện này không có gì hứng thú Hổ Phách Đại thụ Quyền Hành ta đã giao cho ngươi, Hổ Phách Ngộ Cảnh hết thể ngươi tùy ý loay hoay. Dừng một chút. Nó nghiêng liếc liếc mắt ảnh Diễm Cự Long, nói, đừng quên cho ta đưa chút xương tinh châu ăn. Núi lửa phun trào một lần, ta đều nói gầy. Ta trên người bây giờ không có xương tinh châu, chờ ta săn bắn mấy lần, lại mang đến cho ngươi ăn. Du sẹo cười nói. Lúc này, ảnh Diễm Cự Long bỗng nhiên hé miệng, phun ra một viên xương tinh châu. Nó không nói chuyện, nhưng lại ý tứ không cần nói cũng biết. Ai biết Tiểu Ngộ Dòng ghét bỏ liếc mắt nhìn, ngươi có buồn nôn hay không à? ảnh Diễm lao long, ai muốn ăn dính nước miếng của ngươi xương tinh châu? Dúng. Ảnh Diễm Cự Long nổi giận. Du sẽ tranh thủ thời gian chờ an, bất giận, ảnh Diễm, bất giận, trách ta, trách ta, кем bị ta dạy hư. Ảnh Diễm Cự Long lúc này mới ngừng lại lửa giận, một lần nữa đem sương tinh châu nuốt vào. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, кем ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Du xéo hỏi, chuyển hướng trước đó chủ đề. "Không được, ta muốn đi ngủ, mệt mỏi vô cùng." Tiểu ngọc rồng ngáp một cái, núi lửa phun trào, sắp thực hao phí nó quá nhiều tinh lực. "Vậy ngươi ngủ trước, ta cùng ảnh Diễm bốn phía dạo chơi." Du sẹo cười ảnh Diễm Cự Long, ở trong hồ phách ngậm cảnh đi dạo một vòng. Hổ Phách đại thụ tia sáng cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều như vậy sáng tỏ. Tựa hồ cùng tiểu mộng rồng cùng một nhịp thở, tiểu mộng rồng thanh tỉnh lúc, hổ phách đại thụ liền tia sáng và trượng, đem hổ phách ngậm cảnh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chiếu sáng. Tiểu mộng rồng nếu là ngủ, hổ phách đại thụ tia sáng tùy theo ám đạm, chỉ tản mát ra hoàng hôn lánh lánh tia sáng. Cho nên, nơi này ban ngày cùng đêm tối, chính là tiểu mộng rồng quyết định. Du sẽ cảm thấy càng khái, mà ảnh diễm cự long thì lắc đầu, hy vọng chi địa. Nói quá sự thật, Ju sẹo, về đi, hồ phách ngậm cảnh không gì hơn cái này. Tấu chương xong, chương 635. Đặc biệt giấy thông hành trương 635, đặc biệt giấy thông hành, hy vọng không phải dễ dàng như vậy tìm tới, đừng nóng vội ảnh diễm, kem chính là viễn cổ cự long, ngươi nhiều quan sát một chút nó, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ quy tắc hằng nghĩa, từ đó tìm tới thuộc về mình hy vọng. dù sẽ chấn an ảnh diễm cự long cảm xúc, lần đầu cùng tiểu ngậm rồng gặp mặt, ít nhiều có chút tan dạng trong không vui ý tứ, trở về mộng cảnh núi lửa, một người một rồng liền cấp tốc nhìn chăm chú đến trở về ảnh diễm núi lửa vực thần bí thông đạo, bất quá vừa muốn trở về lúc, dù sẽ lại ngừng lại ảnh diễm cự long động tác, chúng ta liền từ nơi này trở về, từ nơi này, ảnh diễm cự long meo mắt lại rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, nó cùng Dụ Sẹo liền theo mộng cảnh núi lửa vượt qua chiều không gian, trở lại bên trong ảnh diễm núi lửa, đi lúc cùng về lúc ở vào cùng một địa điểm. Cái này liền trở về rồi. Ảnh diễm cự long có chút hoảng hốt, nhìn xem miệng núi lửa tinh không, ánh sao lấp lánh tích tích vậy xuống, cái này đi một chuyến hổ phách mộng cảnh, tựa như là làm một giấc mộng, hốt hoảng cảm giác rất không chân thực. Trở về, Dụ Sẹo lộ ra nụ cười, chuyến này hành động thu hoạch quá nhiều. Ừm. Trong điếu nhất chính là, ảnh diễm núi lửa vực mở về sau, hy vọng giấy thông hành tất cả dịu dụng, ta đều lý giải Dù sẽ cảm thụ được từ nơi sâu xa hổ pháp đại thụ, phản hồi tới tin tức, không kìm được vui mừng ảnh diễm cự long nhìn xem hắn. Hắn tùy ý giải thích nói, hy vọng giấy thông hành, mặc dù nắm giữ ở trong tay của ngươi, nhưng là ảnh diễm núi lửa vực mỡ, phàm là ngươi giới chướng song Túc phi long cùng kỵ sĩ, đại tinh linh cùng kẻ khế ước, đều có thể tự do ra vào ảnh diễm núi lửa vực Dừng một chút, hắn theo trên vương tọa rời đi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, một cái thời đại hoàn toàn mới ngay tại sải bước hướng về phía trước, khả năng có chúng ta bận nhiệm. Cấp tốc bay trở về Hưng Bảo. Dù Seo triệu tập Phi Long Đoàn tất cả thành viên, cũng không phải Phi Long Đoàn Phi Long kỵ sĩ cờ bệ Vân Tức cùng Roland Mỹ tên ạ. Tham kiến bệ hạ. Các Phi Long kỵ sĩ nhao nhao hướng rủ xèo hành lễ, hiện tại đã là 9 giờ tối. Các ngươi nhưng cảm giác được có thay đổi gì? Dù Seo hỏi tham. Biến hóa. Các Phi Long kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Lúc này cờ bệ Vân Tức nói, hồi bẩm bệ hạ, lão thần hôm nay ngủ được tương đối sớm, làm một giấc mộng, trong mộng một cây đại thụ rủ xuống điểm điểm hộ phách tinh quang, trong đó một điểm hộ phách tinh quang rơi ở trong tay lão phu. Hắn vươn tay, tiếp tục nói, bệ hạ triệu kiến lúc, lão thần liền luôn cảm thấy Trong tay này tựa hồ thật có một điểm hộ phách tinh quang, cần ngưng thần tinh khí, tài năng trông thấy nó. Tốt. Du sẽ cười ha ha, tốt. Lập tức nói với cờ bệ Vân Tước, lao tổng quản, ngươi thử cảm nhận nó, kích hoạt nó, để nó dẫn ngươi đi ảnh diễm núi Lửa vực." A. Cờ bệ Vân Tước một mặt mở miệng, "Cái gì? Dũng tâm cảm nhận." Du SEO nói, Cờ bệ Vân Tước liền ở trong ánh mắt của mọi người, nhắm mắt lại, kích sâu bình phục cảm xúc, cẩn thận cảm nhận trong tay hộ phách tinh quang." Rất nhanh, thân ảnh của hắn tựa như cùng sóng nước dập dần, tiếp lấy liền triệt để hư ảo biến mất không thấy gì nữa. A. Lão đại nhân cờ bệ ấy các hạ, cái này đi đâu rồi? đám người không khỏi kinh hãi. chỉ có Jo Man Nam tức cùng Đại Ca Jo Len như có điều suy nghĩ, dù sẽ trước thời hạn liền nói với bọn hắn qua hồ phách ngậm cảnh sự tình. cuối cùng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Du Sẻo. Du Sẻo cũng không bán cái nút, nói thẳng, không cần lo lắng, cờ bệ tổng quản đi ảnh diễm núi lửa vực, cũng chính là hồ phách ngậm cảnh một bộ phận. ta tại thiên ngoại thiên mở một mảnh hỏa sơn nút đảo, cũng chính là hồ phách ngậm cảnh, bây giờ lại mở núi lửa thổ địa, ảnh diễm núi lửa vực. giải thích qua về sau đám người Y Nguyên không thể tin được, những nội dung này quá siêu việt thường thức. Bất quá mọi người ở đây lao nhao nghe ngóng hổ phách ngọng cảnh chi tiết lúc cợt bệ vân tức đột nhiên lại xuất hiện ở trong thiên địa. Hô hô hô, vị này lao vân tức từng ngụm từng ngụm thở dốc, nếp ốm khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ, rất không thể tưởng tượng nổi, lao thần, lao thần vậy mà đi một cái thế giới thần kỳ, nhìn thấy một mảnh rộng lớn rừng rậm, cùng một tòa thần bí núi lửa. Đó chính là ảnh diễm núi lửa vực, ảnh diễm đại công quốc tất cả phi long kỵ sĩ, đại tinh linh kẻ khế lước đều có thể tự do ra vào ảnh diễm núi lửa vực, thậm chí các ngươi còn có thể theo ảnh diễm nguyên tố núi lửa chuyển tống đi hổ phách ngọng cảnh. Dừng một chút, Du Xeo cười nói, đương nhiên các người muốn đi hướng ảnh diễm núi lửa vực, trước được về nhà ngủ một giấc, tiếp vào cái kia một điểm hổ phách tinh băng, không cho đám người tiếp tục hỏi thăm cơ hội. Dù sẽ phất phát tay, tốt, tất cả giải tán đi, trở về tự mình tìm đòi. Về sau ảnh diễm núi lửa vực cùng hổ phách ngậm cảnh, chính là chúng ta một cái khác quốc gia. đuổi đi các phi long kỵ sĩ. Dù sẽ còn không có ngừng, hắn đi tới tiếng sấm trạng, lại mô phỏng một thiên tiếng sấm, phát đi tiếng sấm hội nghị bên trong. Gen đúc hy vọng vì chìa khóa, có thể tại hổ phách ngậm cảnh mở núi lửa vực, tất cả phi long kỵ sĩ, đại tinh linh, kẻ khế ước đều có thể tự do ra vào, cũng thông qua núi lửa vực truyền tống. Trọng yếu nhất chính là, núi lửa vực nếu là có thể lẫn nhau truyền tống, Cự Long liền có thể thông qua núi lửa vực, vượt qua xa xôi khoảng cách, tiến về các quốc gia đã không cần xuyên qua nguy hiểm cánh đồng tuyết, cũng không cần hao phí thời gian dài đi đường. Chư vị quốc vương, đại công tước, không ngại cân nhắc một hai. Bất quá Cự Long phải chăng có thể mượn nhờ núi lửa vực, xuất hiện tại nước khác, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Dù sao cũng không quá xác định, đi hướng cái khác núi lửa vực trở về hiện thực, liền nhất định sẽ xuất hiện tại nước khác. Vạn nhất mặc kệ đi hướng cái nào núi lửa vực, cuối cùng trở về hiện thực lúc, đều là tại nguyên chỗ, kia liền xấu hổ. Không hề nghi ngờ tiếng sấm hội nghị lại lần nữa vỡ tổ một đêm này du sẽ đại sì ga hành cung nếm qua bữa tối liền một lần nữa trở lại hưng bảo hưng bảo nội bảo một mực cung cấp cho hạn sì ạ công chúa mẫu nữ cư trú dù sẽ chưa từng ở bên trong bảo ngủ lại bất quá tối nay du sẽ lại chuẩn bị ngủ lại ở bên trong bảo bên trong đồng thời còn đem rô man nam tức vợ chồng rô len vợ chồng muội muội rô lờ còn có ạt nổn hậu tước cùng kịch gian ni cùng nhau mời tới tối nay tình huống đặc thù ta nói một cách đơn giản một chút hồ phép ngậm cảnh đặc biệt giấy thông hành một lần chỉ có thể mang chín người tiến bảo mà lại chỉ có thể thông qua nằm mơ phương thức tiến bảo bằng cách ta không thể vượt qua trăm mét. Đặc biệt giấy thông hành, cơ bản cũng là hao phí rủ xeo lực lượng, dẫn đầu một nhóm nhân loại bình thường, tiến vào hộ phách một cảnh. Ta cùng Jolen tựa hồ cũng không cần. Dỗ Man Nam tức nói, chúng ta hẳn là sẽ trực tiếp thu hoạch được hy vọng giấy thông hành a. Đúng vậy, không đến đều đến, cùng một chỗ đi. Du xeo nói. Lập tức lại đối Ản Sỉ Ạ công chúa mẫu nữ nói, lão phu nhân, cún lệ ạ, các ngươi cũng thể nghiệm một chút. Đa tạ bệ hạ chiếu cố. Ản Sỉ công chúa mỉm cười đáp lại, đảm nhiệm tiếng sấm đại phát thanh đại trưởng về sau, nàng khí sắc càng ngày càng tốt. Mà cuốn lệ tiểu công chúa thì trưởng thành đại cô nương còn kém một tuổi tiểu thành niên hiện tại đã là đại kỵ sĩ cảnh giới đang tìm phù hợp luyện thú khế ước. Du xéo lại nhìn về phía ạt nổn hầu tước nếu là ngươi không cùng song túc phi long giải trừ khế ước, tương lai cũng có cơ hội trực tiếp ra vào núi lửa vực. Lần này ngươi thể nghiệm một chút quay đầu cùng ạ diệt quốc vương thật tốt nói một chút như ngài mong muốn quốc vương bệ hạ hạt nổn hầu tước đáp hắn đã học tập mệt lìn hầu tước giải trừ cùng song túc phi long khế nước hiện tại chỉ là một tên phổ thông huyễn thú kỵ sĩ. Du xéo lại nhìn về phía nicolas ngươi cũng đi theo thể nghiệm một chút tương lai có thể đem hổ phách ngậm cảnh dung nhập tác phẩm bên trong. Đa tạ bệ hạ chiều cố. cô lát hưng phấn khó mà tự kiềm chế, kia liền riêng phần mình an giấc đi. Dù Sẹo cười cười, đám người vào ở cách xa nhau không cao hơn trăm mét trong phòng. Chờ đợi đặc biệt giấy thông hành mở ra, tấu chương xong, chương 636. Mở ra ngày. Chương 636, mở ra ngày. Ngay từ đầu, bị dù Sẹo đặc biệt chín người liền theo hắn cùng một chỗ, xuất hiện tại ngắm cảnh núi lửa rễ cây trên bình đài óng ánh lấp loé hồ phách hồ, rực rỡ sinh huy hồ phách vết đá, cùng che trời hồ phách đại thụ, ánh mắt liền hấp dẫn tâm thần của mọi người. Quá đẹp. Muội muội rồ lở tán thưởng. Thật là đẹp cunh lạ tiểu công chúa cũng đi theo tán thưởng, lộng lấy mộng cảnh núi lửa, làm cho tất cả mọi người đều trầm mê trong đó, khó mà tự kiểm chế, phảng phất nằm mơ bình thường. quá đẹp, quá đẹp. nicolas lúc đầu muốn mang giấy bút ghi chép, nhưng là trừ một bộ quần áo bên ngoài, giấy bút cũng không có mang vào, hổ phách mộng cảnh tự có quy luật, cũng không thể cùng hiện thực tuyệt đối liên thông. mà lại, những người này còn là lấy nằm mơ hình thức tiến vào trong đó, cho nên giờ phút này nicolas chỉ có thể nghiêm túc thưởng thức cảnh đẹp, ý đồ đem cảnh đẹp thật sâu khắc vào trong đầu. thật muốn cả một đời đều ở chỗ này a, rộn rã nói. hổ phách đại thụ trên đỉnh tây. Tiểu Mộng Rồng đã phát hiện đoàn người này, bất quá nó cũng không để ý gì tới không hỏi, Y Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần. Dù Sèo cũng không có quấy rầy nó. Cự Long chính là một phương Hỏa Sơn ốc đạo thần linh, Tiểu Mộng Rồng tự nhiên cũng chính là hộ phách ngộng cảnh thần linh, sao có thể bởi vì một chút phàm nhân, nhiều loạn thần linh nghỉ ngơi? Đi thôi, ta mang các ngươi rời đi ngộng cảnh núi lửa. Dù S ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một đầu từ hộ phách đại thụ rẽ cây mở thông đạo, cuốn lượn khúc chiết, hướng ngộng cảnh núi lửa bên ngoài đi đến tất cả mọi người không biết bay. Dỗ Ma Nam tức cùng Đại Ca Zolen cũng là nằm mơ tiến vào, không có mang song tốc phi long, Y Nguyên chỉ có thể đi bộ. Hồ Phách mộng cảnh còn không có khai phát, đến tương lai khai phát, ta thuần phục một nhóm chim bay làm phương tiện giao thông, lại đến tham quan lúc liền thuận tiện tiền nhiều. Dù xéo đỡ lấy mẫu thân mẹ dìu phu nhân, cẩn thận đi qua quanh co thông đạo. Sắp tới nửa giờ tìm tòi, mọi người mới khó khăn lắm đi ra núi lửa. Tầm mắt nháy mắt phóng đạt, rộng lớn rừng rậm đập vào mi mắt, nhưng hấp dẫn người ta nhất đám người, còn là trên miệng núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên hồ Phách đại thụ. Vạn mét chi cao, mấy cây số tán cây, cả tòa mộng cảnh núi lửa đều tại hồ Phách đại thụ hình chiếu phía dưới. Thật là đẹp. Cún Lạ tiểu công chúa ngựa đầu nhìn ra xa. Hạt nổn hầu tức đột nhiên hỏi, quốc vương bệ hạ ngài sẽ tại hồ phách ngậm cảnh kiến tạo vương cung cùng đô thành sao tạm thời còn không có nghĩ tới dù sèo lắc đầu phàm nhân gần như không có khả năng tiến vào hồ phách ngậm cảnh không có nhân khẩu làm sao đảm kiến quốc cho nên ảnh diễm đại công quốc à hiện tại đã đổi tên là u ngộ ảnh diễm vương quốc mới là ta căn cơ có lẽ sẽ có cái khác biện pháp giải quyết nơi này không có cánh đồng tuyết uy hiếp là chân chính thích hợp cư ngụ chi địa à át nổn hầu tức khắp khuôn mặt là áo ước nếu có khả năng hắn thật muốn tại hồ phách ngậm cảnh ở lâu thậm chí như vậy sống quãng đời còn lại tại hồ phách ngậm cảnh át nổn hầu tước ngươi nếu là có thể tìm được một viên hồ phách khế ước về sau liền có thể tự do ra vào hổ phách một cảnh. Du Seo Tuý nói, lại quay đầu đối với Án Xỉ ạ công chúa cùng cùng Lạ tiểu công chúa nói, các ngươi cũng giống vậy. Khế ước hổ phách trùng sao? Án Xỉ ạ công chúa ánh mắt lóe sáng ảnh Diễm Long huyết gia tộc tài phú, trừ tài sản chung toàn bộ bị dụ xẻo chỗ kế thừa bên ngoài, tư nhân tài phú đều giao cho Án Xỉ ạ công chúa mẫu nữ. Trong đó có mấy cái hổ phách trùng. Giải trừ hổ phách trùng khế ước về sau, dùng nhựa thông một lần nữa phá khóa, liền có thể đem hồ phách trùng phong ấn, lưu truyền hậu đại. Du Seo một mực biết, ảnh Diễm Long huyết gia tộc có hồ phách trùng, bất quá đăng cơ đại công tước thời điểm Tiểu Mộng Rồng đã ngủ say, cũng chờ đợi núi lửa phun trào, dù sao cũng không có đi tranh thủ hổ phách trùng, nếu không làm sao cũng phải đem hổ phách trùng mua về. "Tốt, chính các ngươi tham quan hổ phách ngậm cảnh đi." Dù Sẹo đem mọi người lĩnh suất ngậm cảnh núi lửa, liền nên rời đi trước. Trước đi hổ phách đại thụ ngậm cây, cùng tiểu Mộng Rồng thân mật một hồi. Tiếp lấy liền rời đi hổ phách ngậm cảnh. Từ trên giường tỉnh lại, hắn lập tức kiểm tra một chút mấy người chờ ở gian phòng, phát hiện người Y Nguyên Yên lặng nằm ở trên giường đi ngủ. Quả nhiên, năm mơ tiến vào hổ phách ngậm cảnh, thân thể cũng không cùng tiến đến. Hắn nhìn xem phụ thân cùng đại ca thân thể, tự hỏi hồ phách ngậm cảnh vì bọn chúng đắp nạn thân thể mới hoặc là chỉ là một bộ hình chiếu cùng lúc đó xa nơi cửa sông lam điệu bào bên trong melin hầu tức chính nhìn chăm chú chính mình tay hắn khế ước qua một cái hồ phách trùng cho nên hắn cũng nhận được một điểm hồ phách tinh quang trước đó ảnh diễm núi lửa vực chưa mở ra trước đó điểm này hồ phách tinh quang khả quan ma nhưng lại không cách nào cầu thông bất quá lúc này hắn lại phát hiện điểm này hồ phách tinh quang tựa hồ có thể kích phát khẳng định là cùng hồ phách ngậm cảnh có quan hệ Lúc trước hắn cùng dụ sẽ thông một cái tiếng sấm, bất quá tiếng sấm bên trong vẫn chưa nói rõ quá nhiều nội dung, ngược lại là Nhi tử mạ giọ tử tước, hướng Hồng Bảo nghe ngóng, hỏi tham gia một chút nội dung. Mộng cảnh viễn cổ cự long tại thiên ngoại thiên mở hộ phách một cảnh. Lão phu có phải là nên hỏi một chút dù sẹo? Medlin hầu tức nghĩ thầm, bất quá hắn còn bảo lưu lấy trưởng bối thận trọng. Trong lúc nhất thời không có ý tứ chủ động đi hỏi. Lúc này mạ giọ tử tức bỗng nhiên gõ cửa tiền đến, hưng phấn nói, "Phụ thân, Hồng Bảo tiếng sấm." Medlin hầu tức nhãn tình sáng lên, nói thế nào? Nội các gửi tới, nói cho phụ thân ngài cùng ta, khế ước hộ phách trùng, đại tinh linh Song Túc Phi Long người có thể kích phát hổ phách tinh quang, ra vào hổ phách ngẫu cảnh. Trong đó Song Túc Phi Long, đại tinh linh kẻ khế ước, tiến vào chính là ảnh diễm núi lửa vực, hổ phách kẻ khế ước, thì trực tiếp tiến vào hổ phách ngẫu cảnh. Mạ Dọ Tử Tước kinh hỉ nói, phụ thân, ngài khế ước hổ phách, mà ta khế ước vì vì các hạng, chúng ta đều có thể đi vào. Tổ tôn ba người, Metlin hầu tức chỉ để lại một cái hổ phách trùng, không có bỏ được cho các con cháu. Món nọ chỗ gì a đại tinh linh vị vi, một mực là từ Mã Dọ Tử Tước khế ước, thuận tiện quản lý. Mà Minh Cương Long mẹ xé đã giao cho mẹ ấy giờ bá tước khế ước. A đúng rồi mà dọa tử tức lại bổ sung, mở tỷ cả lạng các hạ, cũng có thể tự do ra vào ảnh diễm núi lửa vực, ta phải đi cùng nó nói một tiếng. đi thôi. mét liền hầu tức phất phất tay, sau đó nhìn kỹ một lần tiếng sấm, lại lần nữa ngóng nhìn lên tay trái của mình, trong lòng yên lặng nghĩ đến hổ phách ngọn ảnh, lão phu liền đi tìm hiểu ngọn ảnh, Nưng thần tinh khí, câu thông hổ phách tinh quang. sau một khắc, thân thể của hắn xong nước giập dần, cũng cấp tốc biến mất trong phòng. mở to mắt, thế giới đã khác nhau rất lớn, màu hổ phách sáng bóng từ đằng xa dâng lên, chiếu sáng toàn bộ rừng rộng. thân là bốn chuyển cao đẳng huyện thu kỵ sĩ mét liền hầu tức mặc dù không có đem các huyễn thu mang vào, nhưng một thân nguyên tức y nguyên rồi rào, bước đi nhanh chân ở trong rừng rậm đi dạo. đáng tiếc rừng rậm quá mênh mông, đi nửa ngày cũng không đi ra ngoài. Không có mặt trời, không có mặt trăng, càng không nhìn thấy tinh không. Hắn leo đến một gốc đại thụ che trời trên đỉnh trông về phía xa, chỉ có thể nhìn thấy nguồn sáng nguồn gốc từ rất xa xôi một cái phương hướng. Nhưng là muốn đi đến nơi đó, phi thường trở ngại. Dù sao, cái này hổ phách ngọn cảnh khoảng chừng một triệu cây số vong, tương đương với một phần mười cái rủi quầy quán lớn nhỏ đi được mệt mỏi. Metlin hầu tức liền thở dài một tiếng, câu thông hổ phách tinh quang, rời đi hổ phách ngọn cảnh trở lại hiện thực trong phòng, trời đều đã sáng. phụ thân, ngài trở về. mã dọ tử tức đã chờ đợi trong phòng, với ánh mắt đỏ bừng, nhưng là người lại dị thường phấn khởi. ta cùng vì vì các hạ, mở đi cạ lạn các hạ cùng đi ảnh diễm núi lửa vực. tùng, melin hầu tức trên mặt bình tĩnh. mã dọ tử tức hưng phấn nói, ngài đoán ta gặp được ai? ta gặp được phi long đoàn mấy vị các hạ, bọn hắn đều cười xong túc phi long xuất hiện tại ảnh diễm núi lửa vực. sau đó chúng ta cùng một chỗ kết bạn truyền tống đi hổ phách ngọc cảnh, chính ở chỗ này gặp được mẹ dìn. mẹ dìn. đúng vậy, mẹ dìn là nắm giữ đặc biệt giấy thông hành, lấy nằm mơ phương thức bị rụ rệu mang vào. Tấu chương song, chương 637 sứ đồ, chương 637, sứ đồ ảnh diễm vực núi lửa kích hoạt, ảnh diễm đại công quốc tất cả nắm giữ giấy thông hành người hoặc vật, tài năng thông qua hổ phách tinh quang, ra vào vực núi lửa hoặc là hổ phách trung ương vực, hổ phách ngọn cảnh bị rụ rẽ dùng để sương hô toàn bộ ngọn cảnh chỗ thế giới, cho nên ngọn cảnh núi lửa hỏa sơn ốc đảo liền bị định nghĩa vì hổ phách trung ương vực, mà cự long dùng hy vọng mở núi lửa thổ địa liền cứ gọi vực núi lửa đương nhiên, thần thánh độc giác thú bộ ly, thân long yêu hạt tỷ, đi, ngọng điểm thú xem mũ rắn ngậm đôi ổ bộ rổ, thực ngọng mua thai, bởi vì cùng rụ rẽ khế nước. Cho nên không cần thông qua vực núi lửa đến thành lập thông đạo. Tùy thời tùy chỗ đều có thể ra vào hộ phách trung ương vực ảnh diễm vực núi lửa kích hoạt, cũng làm cho rủ sẽ thống kê ra u mộng ảnh diễm vương quốc sứ đồ nhân số có thể đi vào hộ phách ngộng cảnh người. Song túc phi long, đại tinh linh đều bị rủ sẽ xưng là sứ đồ, ngộng cảnh sứ đồ. Trong đó, song túc phi long tổng cộng 31 đầu, trong đó còn có 12 tên phi long kỵ sĩ rủ sẽ không tính ở bên trong đại tinh linh 11 con, trong đó duy nhất có 3 con khế người, theo thứ tự là Mò Nọ chỗ gì ạ đại tinh linh cùng Mạ Giọ Mò Nọ chỗ gì ạ tử tước. Hoa hướng dương đại tinh linh cùng quỳn lấy hoa hướng dương nam trước, cùng thuốc lá đại tinh linh nghỉ cổ, khế ước nó chính là rủ sẹo. Còn lại tám con đại tinh linh, có bảy con đều là thuộc về hồng bảo tài sản chung, cũng không có người khế ước khế ước hay không, cũng không ảnh hưởng trồng chọn ma dược. Bất quá cái này cũng vì rủ sẹo, cung cấp bảy cái mộng cảnh sứ đồ danh lệnh. Cuối cùng một cái đại tinh linh, là huy lão gia tộc huy lão đại tinh linh nguyên bản kẻ khế ước là ốp lõi huy lão, lưu vong cánh đồng tuyết về sau, khế ước cũng theo đó giải trừ, lưu lại chờ ngày sau ốp đạo đèn huy lão lớn lên kế thừa, hổ phách kẻ khế ước chí tên. Không tính rủ sở ở bên trong, còn có mẹ dìn hầu tước, ảnh xì si ạ công chúa, cún lẹ ạ tiểu công chúa, gậy đất lộ tù nam tước, đi rồng kim đỉnh ma nam tước, cùng kỳ hào hơn tước, phạt bị hơn tước, tịn cách hơn tước, cùng một tên thương nhân cùn. Ngoài ra, ảnh xì si ạ công chúa trong tay còn có một viên hồ phách, bị rủ sẹo mua lại, chuẩn bị đưa cho mẫu thân mẹ dìn phu nhân. Dạng này mẹ dìn phu nhân liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào hồ phách trung ương vực. Xem như vị thứ 10 hồ phách kẻ khế ước. Cũng may mắn mẹ dìn phu nhân đấu khí chi chủng, còn không có triệt để về bại. Nếu là giống hình dình lão phu nhân như thế, đấu khí chi chủng triệt để về bại liền không cách nào lại khế ước hổ phách tinh linh, cũng liền triệt để mất đi tiến vào hổ phách ngẫm cảnh tư cách, chỉ có thể dựa vào dù Sẹo, ngẫu nhiên dẫn các nàng lấy nằm mơ phương thức, đi hổ phách ngẫm cảnh đi dạo một vòng. Thống kê tư liệu vào tay, dù Sẹo càng khái, cho nên, nước ta có thể đi vào hổ phách ngẫm cảnh, chính là 12 tên phi long kỵ sĩ, 31 đầu song túc phi long, 11 con đại tinh linh, 2 tên đại tinh linh kẻ khế ước, 10 tên hổ phách kẻ khế ước. Là dạng này, nội các thủ tịch cầm quyền vãi đợt năm thước, vui vẻ nói, thật sự là may mắn, nhà ta tổ truyền một cái hổ phách chủng. Nếu là không có cái này hổ phách chủng, liền ta cũng tiến vào không được hổ phách ngọc cảnh. Vô vãn, ngươi là ưu mộng ảnh diễm vương quốc nội các thủ tịch cầm quyền tiến vào hổ phách ngọc cảnh, vực núi lửa kiến thiết cũng cùng nhau giao cho người phụ trách. Bệ hạ muốn thế nào khai phát ảnh diễm vực núi lửa? Chi ít trước đóng mấy gian phòng ở. Đúng. Hiện tại hổ phách ngọc cảnh hết thề đều là nguyên thủy mông muội, nhưng là nó tiềm lực phát triển tuyệt đối không thể so long miên đại lục kém. Cho nên sau này như thế nào khai phát hổ phách ngọc cảnh nội các cũng muốn cẩn thận thương thảo, tranh thủ cầm ra một bộ làm ta hài lòng phương án. Vâng, bệ hạ thần sẽ mau chóng triệu tập nội các thương thảo đương nhiên bây giờ hàng đầu công tác là bổn quốc công nghiệp hóa phát triển, hổ phách ngậm cảnh trước để một bên. Vải đực Nam Tước lần nữa đáp, đúng. Trời vải đực Nam Tước lui ra, dù xéo nhìn xem tư liệu bảng thống kê, lẩm bẩm, hy vọng giấy thông hành, hổ phách giấy thông hành, nhân long giấy thông hành, mảnh vỡ giấy thông hành, đặc biệt giấy thông hành, thần bí giấy thông hành, Hy vọng giấy thông hành người nắm giữ, hổ phách giấy thông hành người nắm giữ đều đã thống kê đi ra. Nhân long giấy thông hành, trừ dù xéo khép uyển thú bên ngoài, toàn bộ ung ngậm ảnh diễm vương quốc liền lại tìm không ra một cái, nhưng là mảnh vỡ giấy thông hành vẫn có một ít, dù sẽ có thể cảm nhận được. Hỏa Sơn ốc đảo trong rừng rậm Nguyên Thủy, dấu kín mấy cái, có được mộng cảnh thiên phú hiếm thú, được đến hổ phách tinh quang. Chỉ có điều, cái này mấy cái huyền thú cũng không có kích phát hổ phách tinh quang, thậm chí rất có thể căn bản không có chú ý tới điểm này. Quay đầu phái người, đem cái này mấy cái huyền thú bắt lấy, sau đó lại có thể nhiều mấy cái mộng cảnh sứ đồ danh nghịch. Nghĩ tới đây, Du xéo lại đột nhiên đến linh cảm, nếu làm mộng cảnh cắt sứ đồ, tại hổ phách mộng cảnh sinh hài tử, đứa bé này lại làm như thế nào tính? Là thuộc về hồ phách mộng cảnh dân bản địa, còn là sẽ trở về hiện thế giới? Điểm này, đáng giá thăm dò. Bất quá nữ tính mộng cảnh sứ đồ số lượng thua rất, có thể tại hồ phách mộng cảnh sinh con mộng cảnh sứ đồ, liền càng ít. Sau đó, Du sẽ hỏi thăm tiếng sấm trạng, tiếng sấm hội nghị bên trong có hay không có vương, đại công tất làm quyết định đáng tiếc đem cự Long hy vọng rèn đúc thành chìa khóa, quyết định này quá mức nặng nề, đến mức còn không có quốc vương, đại công tất quyết định chú ý dù sẹo cũng không thúc dục. Song tuyết cự ma quân đoàn áp lực tiếp tục không ngừng, sớm muộn sẽ có cự Long thỏa hiệp. Hắn trở lại xì gà hành cung, ban đêm đi tới phía đông dừng sồi, Phích Phát thú mộng nhìn chăm chú cùng U mộng lặng nghe hiện nay, hắn đã không cần sử dụng băng tàn châu, để kích thích các loại U mộng kỹ năng. Hắn cùng Tiểu mộng Rồng đã khế ước, Tiểu mộng Rồng kỹ năng chính là hắn kỹ năng. Không thấy được yêu tinh sải phản, cho nên hắn chỉ có thể tại cây sồi bên trong hô đạo, "Sải phản, ta đã khai sáng hổ pháp một cảnh, kia là một mảnh mỹ lệ thế giới mới. Nếu là ngươi muốn đi, liền dùng trong tay ngươi thần bí giấy thông hành, một điểm hổ pháp tinh quang, cảm giác nó, kích phát nó, Vẫn không có đáp lại. Dù sẽ không biết yêu tinh sải phản nghe thấy được không đó, dù sao lời đã đưa đến, sải phản có thể hay không đi kia là sải phản sự tình. Mà lại, phát cho ý chí tập hợp thể thần bí giấy thông hành, sải phản chưa hẳn thu được đây chỉ là dụ sẹo suy đoán trở lại gì gà hành cung tổ mẫu yến dịt lão phu nhân cô cô tại ớt, cùng biểu muội Diana, đều đã chờ đợi cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm hổ phách ngậm cảnh thật xinh đẹp như vậy sao tại ớt cô cô mong đợi hỏi mẫu thân ngươi ở trong tiếng sấm, đem hổ phách ngậm cảnh khen thành tốt đẹp nhất thế giới ta cùng ngươi tổ mẫu đã không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút cơm nước xong xuôi chờ ngủ chúng ta liền có thể đi qua du xeo nói chỉ có thể đi ngủ đi vào sao ca ca đi hỏi tự mình ra đến đều là lấy minh muội tương xứng nếu như ngươi có thể khép lướt một cái hổ phách hoặc là khép lướt một cái đại tinh linh một đầu song túc phi long liền có thể tự do tiến vào. Du xéo nói, Do hỏi, Diana, ngươi hiện tại tu luyện tới cảnh giới gì rồi? Chỉ là, cụ trang kỵ sĩ. Diana nhỏ giọng lẩm bẩm, thiên phú của nàng cũng không tốt, cứ việc tu luyện rất khắc khổ, nhưng hiệu quả không như ý muốn. Tranh thủ tu luyện tới đại kỵ sĩ, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một đầu đặc thù huyết thú, khế ước huyết thú, ngươi cũng có thể tự do ra và hổ phách một cảnh. Du sẽ hướng Diana hứa hẹn, cái này biểu muội trên thân có cái bóng của mình. Nói cho đúng, là cái tiêu tuổi mục cái bóng của mình tu luyện khắc khổ, thiên phú không đủ. Một đêm này. Dù sèo lại thông qua đặc biệt giấy thông hành, mang chín người tiến vào hồ phách ngộ cảnh, trừ yển dịt lao phu nhân, tại ẩn cô cô cùng đi ạ nã bên ngoài, còn có eri, gờ dọn thắng lộ thủ, ngại sợ quản gia bọn người. Vẫy hạ, nơi này quá thần kỳ. Gờ dọn thắng lộ thủ nhìn về phía rủ sèo ánh mắt, cùng tính sợ thần linh không khác chút nào. Hắn chỗ chờ mong liên quan tới kỵ sĩ chi đạo hết thảy, đều bị rủ sèo thực hiện. Thật tốt cố gắng, mở ra hai truyền về sau, khế ước một đầu đặc thù huyết thú, ngươi cũng có cơ hội tự do ra vào. Dù sèo tiện tay họa cái bánh nướng, tấu chương song, chương sáu trăm Lâm Đoan Ngọc Đại Cung Quốc. Chương 638, trăm Giá Lâm Đoan Ngọc Đại Công Quốc, Hồ Phách Mộng Cảnh mở ngày thứ ba, nương theo lấy ảnh Diễm Vực núi lửa gia nhập, nương theo lấy rủ xèo điểm danh, đã có bao nhiêu người đi vào đi dạo một vòng ở vào Thiên Ngoại Thiên Hồ Phách Mộng Cảnh, đối với Long Miên Đại Lục ảnh hưởng, còn không có chân chính bắt đầu. Bất quá ngày nọ buổi chiều thời điểm, lại có ở xa cổ Long Tích Sơn Mạch Đoan Ngọc Đại Công Quốc, Đại Công Tước dùng tiếng sâm nói chuyện riêng rủ xèo. Quốc vương bệ hạ, cự Long luyện hóa hy vọng, coi là thật có thể đi vào bên trong Hồ Phách Mộng Cảnh, lẫn nhau truyền thống câu thông sao? Dù nã Đại Công Tước, trước mắt tin tức là ảnh diễm cự long có thể tại vực núi lửa cùng hổ phách trung ương vực ở giữa tùy ý truyền tống đến nỗi trở về hiện thực địa điểm chỉ là ta cá nhân suy đoán du xeo trả lời phải chăng có thể mượn nhờ hổ phách ngọc cảnh thực hiện cự long hiện thực truyền tống không có trải qua thí nghiệm du xeo cũng không thể xác định cho nên trong đó phong hiểm cần phải có người gánh chịu Dô nạt đoan ngọc đại công tức trầm mặc thật lâu ước chừng nửa giờ sau lại phát tới tiếng sấm quốc vương bệ hạ ta đoan ngọc đại công quốc tình huống ngài phải trang hiểu rõ có biết một hai khó jona đại công tức gửi tới tiếng sấm trang ngập đắng chát đã có ba con xương cự ma Khấu phạm qua nước ta biên cảnh, ta cùng nhoãn ngọc cự long thủ vững hỏa sơn ốc đảo không ra, cái này mới miễn cưỡng giữ vững quốc gia. không chỉ có như thế, long tích đại lục thuộc về vùng đất nhọn nàn, to lớn sơn mạch tầng tầng ngăn trở, để giữa các nước liền thương đạo đều không thể thành lập, muốn lẫn nhau cùng nhau trông coi, đều rất khó làm được. cho nên, rôn nạt đại công tước, ngươi là nghĩ như thế nào? du sẽ trực tiếp hỏi, cùng hắn ngồi chờ chết, trông coi không cách nào thực hiện hy vọng, bản thân lừa gạt, không bằng mạo hiểm thử một lần. rôn đại công tước hồi phục, quốc vương bệ hạ, ta cùng nhoãn ngọc cự long thương thảo qua chuẩn bị gen đúc hy vọng vì giấy thông hành thử nghiệm mở vực núi lửa tốt chúng ta đợi dù sẹo vui mừng ngước trừng trong chốc lát do nạp đại công tức liền lại lần nữa phát tới tiếng sớm quốc vương bệ hạ hy vọng giấy thông hành đã rèn đúc tốt nón ngọc cự long đang chuẩn bị tiến vào hồ phách ngọc cảnh tình huống cụ thể còn mời quốc vương bệ hạ nhiều nhọc lòng do nạp đại công tức cũng không phải là cự long kỵ sĩ cho nên không cách nào đi theo nón ngọc cự long cùng một chỗ tiến vào bên trong hồ phách ngọc cảnh phải đợi nón ngọc vượt núi lửa mở hồ phách tinh quang lẩy xuống nón ngọc đại công quốc bên trong các sứ đồ mới có thể mở ra riêng phần mình giấy thông hành yên tâm thí nghiệm sau khi thành công, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. đa tạ. cho chuyện xong tiếng sấm, dù sẽ không có dừng lại, trực tiếp ý niệm chấp động, liền lần nữa tiến vào hồ phách trung ngữ vực. xuất hiện tại hồ phách đại thụ trên đỉnh cây nơi này là ngày khác thường từ dưới hồ phách ngậm cảnh tuyến địa phương. hắn thấy tiến vào hồ phách ngậm cảnh, tựa như là trò chơi thợ tuyến hạ tuyến đồng dạng. dù sẹo a ghé vào trên tán cây ngủ tiểu mộng rồng, mở mắt ra nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. có mới vực núi lửa sắp mở, kem chúng ta cùng đi. dù sẽ trực tiếp nhảy lên tiểu mộng rồng cái chán, ngồi tại chuyên môn trên vương toạ. sau một khắc. Tiểu nọng rồng liền thân thể chấn động, trong mắt của nó tinh quang lấp lóe, ta cảm nhận được. Lập tức bò lên, theo hổ phách đại thụ trên tán cây nảy xuống. Sau một khắc, phong cảnh thay đổi, đã đi tới một mảnh hoàn toàn mới tiểu thế giới. Một tòa màu trắng vàng ngọc thạch núi lửa, đứng vững tại tòa này ở giữa tiểu thế giới. Mau hổ phách dễ cây, đem tòa này ngọc thạch núi lửa chăm chú quấn quanh. Sau đó một đầu màu sáng cự long theo miệng núi lửa chậm rãi bay ra ngoài. Hình thể của nó so ảnh diễm cự long nhỏ hơn một vòng, liên càng đừng để cập cùng tiểu nọng rồng so sánh bất qua nó rất xinh đẹp, lớp vảy màu xám có đặc thù ngọc chất cảm giác, thân hình cũng mười phần tinh tế, tràn ngập lưu hòa vẻ đẹp. ông, ngón ngọc cự long phát ra tiếng long âm, cho dù là thanh âm, đều có một loại âm du mỹ cảm, giống, Tiểu ngọc rồng không cam lòng yếu thế, lấy ba khí mười phần long âm đáp lại đầu này mới gặp ngón ngọc cự long, hiếu hảo chào hỏi về sau, Dù du cao giọng nói, ngón ngọc cự long, đây chính là ngươi ở trong hồ phách ngọc cảnh mở núi lửa thuộc địa, về sau nơi này chính là ngón ngọc vượt núi lửa, ngón ngọc đại công quốc đại bộ phận sứ đồ đều có thể mượn nhờ ngón ngọc vượt núi lửa thực hiện tự do ra vào, đinh linh linh. Nhuấn Ngọc Cự Long ma lực long nữ, tựa như là ngọc thạch tấn công thanh âm, cái thế giới này quả nhiên rất thần kỳ, đương nhiên, thần kỳ nhất chính là mộng cảnh viễn của cự long. Đây chính là hy vọng cuối cùng, nguyên tố phía trên tồn tại sao? Lúc nói chuyện, Nhuấn Ngọc Cự Long con mắt không ngừng đánh giá tiểu mộng rồng, đối với tiểu mộng rồng đầy lòng hiếu kỳ. Thế thế, tiểu mộng rồng ngẩng cao lên đầu lâu, đối đãi Nhuấn Ngọc Cự Long thái độ, càng thêm chẳng thèm nó tới. Cũng may tâm tình như vậy, dù sẹo rõ rõ ràng rằng, trực tiếp ở trong tâm linh cho trấn an, mới không có để tiểu mộng rồng lắng họng, rồng tế quan hệ. Hồ phách mộng cảnh tràn ngập hy vọng, Nhuấn Ngọc Cự Long hy vọng ngươi cũng có thể ở trong này tìm tới chân chính hy vọng. dù xeo nói, tốt, hổ phách ngậm cảnh tình huống, ngươi có thời gian lại tìm tòi đi. hiện tại chúng ta cùng một chỗ thử nghiệm đi hướng đoán ngọc đại công quốc. hắn ở trong tâm linh kêu gọi, rất nhanh đoán ngọc nguyên tố trong núi lửa, lại lần nữa buộc phát lên một tiếng cao vút long âm, giống là ảnh diễm cự long theo ảnh diễm bực núi lửa truyền tống tới, ngậm cảnh viễn cổ cự long không cách nào rời đi hổ phách ngậm cảnh, cho nên ảnh diễm cự long mới là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. kem, ta đi, chờ ta triệu hoán. dù xeo theo tiểu ngọc rồng đỉnh đầu trên vương tòa đứng dậy. Hư không giáp bước, đi đến ảnh diễm cự long trên đỉnh đầu vương tọa ngồi xuống. Sau đó liếc mắt nhìn Noãn Ngọc Cự Long, "Tốt, chúng ta trở về." Noãn Ngọc Cự Long gật gật đầu, thân hình cấp tốc nhảy đi. Dù sẽ cùng ảnh diễm cự long cũng cảm thụ được Noãn Ngọc Nguyên Tố núi lửa lực lượng, sau đó mở ra hy vọng giấy thông hành, biến mất tại Noãn Ngọc Nguyên Tố núi lửa. Zắc. Nhìn xem trống rống Noãn Ngọc núi lửa, tiểu mộng rồng bặm miệng, sau một khắc, liền một lần nữa trở lại Hổ Phách Đại tụ trên tán cây đối với nó đến nói, Hổ Phách mộng cảnh chính là nó, nó chính là Hổ Phách mộng cảnh, cho nên cũng không cần mượn nhờ vực núi lửa Nguyên Tố núi lửa cũng có thể tùy ý tại hồ phách ngậm cảnh bất kỳ địa phương nào truyền tống, tới lui tùy tâm. Cùng lúc đó, đoán ngọc trong núi lửa, do nã đại công tức chính mang đại công quốc mấy tên đại thần ở trong núi lửa chờ đợi lo lắng. luyện hóa hết đoán ngọc cự long trở lại viễn cổ hy vọng đây chính là được ăn cả ngã về không. nếu là thí nghiệm thất bại, đoán ngọc đại công quốc liền chỉ có chờ chết một con đường trước đây đã có sáu cái đại công quốc bị sương tuyết cự ma hủy diệt. điện hạ thật có thể thực hiện sao? một tên đại thần thấp thỏm hỏi thăm. ta làm sao biết? chờ xem. do đại công tức đi qua đi lại, so bất luận kẻ nào đều muốn hồi hộp. các đại thần nhịn không được thở dài. Ai? Đúng vào lúc này, Nhoãn Ngọc Cự Long thân ảnh lại xuất hiện ở trong núi lửa. A, Nhoãn Ngọc Điện Hạ, chỉ ngài một cái trở về sao? Doạt Đại Công Tước thấy thế, quá sợ hãi hỏi thăm. Nhoãn Ngọc Cự Long không có trả lời, mà là ngắm nhìn nơi nào đó hư không. Trong hai con ngươi tràn ngập thấp thỏm cùng chờ mong. Dài răng giật mười mấy giây đồng hồ đi qua, Nhoãn Ngọc Cự Long ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhị không được phát ra từng tiếng càng tiếng long âm, ông. Nhưng thấy núi lửa trống không hư không nơi nào đó, một đạo tràn ngập bá khí thân ảnh to lớn, cấp tốc theo trong hư ảo ngưng thực, áp lực vô hình bốn phía chấn động, hiện ra ảnh diễm Cự Long thân thể cùng trên vương tọa dù xèo, rộn rạt đại công tức bọn người, nhìn thấy ảnh diễm cự long thân ảnh, cùng trên vương tọa dù xèo, nháy mắt liền bị kinh hỉ bao vây. Sau đó nhao nhao đấm ngực hành lễ, cung lên dù xèo quốc vương, ảnh diễm điện hạ, đến Loan Ngọc đại công quốc. Tấu chương song, chương 639, còn nhiều thời gian. Chương 639, còn nhiều thời gian. Thân kỳ thể nghiệm. Nhìn xem Loan Ngọc cự long, cùng lạ lẫm Loan Ngọc núi lửa, còn có lạ lẫm rộn rạt đại công tức một đám người, dù sẽ không khỏi trong lòng cảm khái. Hắn thật mượn nhờ hồ phách một cảnh, thực hiện thế giới hiện thực chuyển tông vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách, chưa hề biết bao nhiêu ngoài vạn dãm ảnh Diễm Đại công Quốc, đi tới cổ Long Tích Sơn Mạch Nón Ngọc Đại công Quốc. Cũng may đã sớm quen thuộc ngậm hiểm thú xem bù là ưu ngọng truyền tống kỹ năng, dù so đối với truyền tống đã rất quen thuộc, vì vậy cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao xem bù là đều có thể truyền tống, tiểu ngọng rồng làm ngọng cánh chi chủ, nắm giữ truyền tống chi lực, lại hợp lý bất quá, lưu lại ảnh Diễm Cự Long cùng Nón Ngọc Cự Long ở trong núi lửa tự thoại. Dù sẽ tại rốn nạt Đại Công tức bọn người dưới sự chen trúc, xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, hướng Nón Ngọc Đại Cung Quốc cung điện đi đến. Quốc vương bệ hạ vượt qua xa xôi cánh đông tuyết, đến nước ta đối với nước ta từ trên xuống dưới đến nói không khác ngậm tượng thành thật. Do nạp đại công tức kích động đều nhanh nói năng lộn xộn, bao nhiêu ban đêm không cách nào ngủ yên. Từ hôm nay trở đi, rốt cục có thể an tâm ngủ ngon giấc. Phải đem cái tin tức tốt này lập tức chia sẻ ở trong tiếng sấm hội nghị, dạng này mới có thể có càng nhiều vực núi lửa mở. Cự Long quân tập nhân loại sẽ không còn e ngại xương tuyết tử ma. Quốc vương bệ hạ không hổ là kỵ sĩ chi đạo vạn năm mới ra ánh sáng thần thánh. Quốc vương bệ hạ mở hổ phách một cảnh đủ để cứu vớt toàn bộ Long Miên đại lục. Các đại thần phối hợp do nạp đại công tức ngôn ngữ không ngừng. Du sẽ chỉ là nhàn nhạt, nhạt mỉm cười khoát tay một cái. Sương Tinh tập kết toàn bộ thế giới lực lượng, xâm chiếm chúng ta Long Tinh, chúng ta tự nhiên cũng muốn tập kết toàn bộ thế giới lực lượng, chống cự Sương Tinh xâm lấn, người người đều là đấu sĩ. Quốc vương Bạch Hạ cao kiến. Ronat đại công tước cười đáp. Có chút túi người, cung cung kính kính lạc hậu dụ sẹo một bước, một chút cũng không có vua của một nước giá đỡ. Tương phản nhiệt tình quá phận, tựa như hắn đã trở thành dụ xéo mê đệ, muốn đi theo dụ xéo bình thường. Cái này cũng có thể thông cảm được. Vừa đến, hắn chỉ là đại công tước, dù xéo lại là quốc vương. Thứ hai, hắn chỉ là phi Long kỵ sĩ, dù xéo lại là cự Long kỵ sĩ, không càng là trước nay chưa từng có viễn cổ cự long kỳ sĩ thứ ba dù xèo đến ngõ ngọc đại công quốc liền có thể cứu quốc vương bệ hạ ta đã ở trong ngọc thành chuẩn bị tối và mong ngài có thể tham ra, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị do nạt đại công tức nói ngọc thành chính là đại công tức cung điện cùng loại hưng bảo trường đình đến đều đến dù xèo cũng không tốt phật do nạt đại công tức ý tốt vậy ta liền quấy dậy có thể nào là quấy dậy quốc vương bệ hạ đến khiến cho ta ngọc thành đồng tất sinh huy tiến vào ngọc thành về sau trong đại điện quân thần tập kết huân quý một đường lấy long trọng nhất nghi thức nên đón dù xeo đến Bất quá rủ sẹo phát hiện, Ngọa Ngọc Đại Công quốc gia nhập liên minh tiếng sấm hội nghị thời gian cũng không dài, cho nên trong nước công nghiệp hóa cũng không có mở ra. Cũng chính là vừa mới tại các nơi ấm áp thuộc địa dựng lên tiếng sấm chạm cùng tháp tìm ma, ta đã triệu tập cả nước bác học gia, cộng đồng nghiên cứu công nghiệp hóa. Mấy vị đại bác học gia mỗi ngày không gián đoạn trông coi tiếng sấm công nghiệp hội nghị, làm sao chung tuần tháng 3 nước ta mới gia nhập tiếng sấm hội nghị? Công nghiệp hóa có thể lớn mạnh quốc lực, trợ giúp Cự Long tăng thực lực lên, đây đối với ứng đối xương tuyết cự ma sấm lớn rất là trọng yếu. Rõ ràng, rõ ràng. Jonathan miệng đầy đáp. Bất quá rủ sẽ thấy ánh mắt của hắn hơi có chút xem thường, tựa hồ bởi vì ảnh diễm cự long truyền tống mà đến, giải quyết tình hình khẩn cấp, liền không còn dụng tâm công nghiệp hóa, công nghiệp hóa lại nhanh, cự long tăng lên thực lực cũng có hạn, bây giờ ảnh diễm cự long đến, đội ngày sau hồ phách ngậm cảnh vực núi lửa càng ngày càng nhiều, liền sẽ có càng nhiều cự long đến, ngõ ngọc đại công quốc đã không phải lo rồi, lo lắng hai hùng một hai năm rồi nạt đại công tước, lại có thể tiếp tục hưởng thụ sinh sống, quốc vương bệ hạ, ta vì ngươi giới thiệu một chút, do nạt đại công tước mời dụ sẽ tiến vào ngọc thành nội bảo bên trong để thuê tử của mình, nhi tử cùng nữ nhi cùng một chỗ nên đón dù sẹo, đây là phu nhân ta tở rẻ sạ. Đây là nhi tử ta Dụ Sủ. Còn có vị này, là nữ nhi của ta Giới Nở, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Giới Nở bái kiến quốc vương bệ hạ. Giới Nở ngày thường phi thường xinh đẹp, da trắng mịn mạo, một đôi mắt to nhất là câu người. Không nói chuyện không nhiều, gặp qua rủ xẻo về sau, liền yên lặng ngồi ở một bên, lắng nghe dụ sự cùng Dụ Nạt đại công tước nói chưa tiễm. Cũng không có nói chuyện phiếm quá lâu, nhìn một chút ra quyến, lấy đó hữu hảo, Dụ Nạt đại công tước liền cùng dụ sự cùng rời đi nội bạo. Truyền đi ngọc thành bên trong tiếng sấm chạm ảnh diễm cự long giáng lâm lộn ngọc núi lựa tin tức, đã phát đi tiếng sấm hội nghị. Trong hội nghị náo nha hỗn loạn, Rất nhiều đại công tử kêu la muốn mở vực núi lửa, chuẩn bị lập tức thuyết phục nhà mình Cự Long. Ronat đại công tử mượn quý quốc tiếng sấm chạm, phát cái tiếng sấm. Du Xiêu nói: "Ngài mời." Du Xiêu rất nhanh liền định ra tốt tiếng sấm nội dung, tất cả muốn mở vực núi lửa quốc vương, đại công tử, nói chuyện riêng gửi đi đến Hồng Bảo tiếng sấm trong kênh, chờ ta về nước về sau, toàn bộ hành trình chỉ đạo mở quy trình. Một đêm này, bên trong Ngọc Thành vừa múa vừa hát, yến hội náo nhiệt mà lâm trọng. Loán Ngọc đại công quốc khẩu âm có chút quái dị, thậm chí rất nhiều từ ngữ còn không giống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Du Xiêu cùng mọi người cơ bản giao lưu. Loan Ngọc vực núi lửa mở, chư vị phi long kỵ sĩ, đại tinh linh kẻ khế ước, hổ phách kẻ khế ước, còn có đặc thù huấn thú kỵ sĩ, đều có thể kích hoạt giấy thông hành, tiến vào hổ phách ngọc cảnh. Dù Sẹo dơ ly rượu lên, ta đại biểu U Ngọc Ảnh Diễm Vương quốc, hoan nên các vị đến thăm. Ronan đại công tước nâng chén ra hiệu, nhất định nhất định, nhất định đi U Ngọc Ảnh Diễm Vương quốc bái phỏng, gặp một lần công nghiệp hóa nơi phát nguyên. Ta đang nghĩ đi một chuyến U Ngọc Ảnh Diễm Vương quốc, đi một lần quốc vương bệ hạ con đường trưởng thành, hy vọng có thể cảm lộ một hai quốc vương bệ hạ kỵ sĩ chi đạo. Một người trung niên quý tộc, ánh mắt sáng rực ngưỡng mộ Du Sẹo. Hắn là Ngôn Ngọc Đại Công quốc Nam Tước, đồng thời cũng là một vị Long Vương Lanh Chúa. Từ khi biết được dù khai sáng Huyễn Long Kỵ sĩ cảnh giới về sau, liền cho hắn vô cùng vô tận tiến lên động lực, hoang niên cực kỳ. Du Xeo mỉm cười, Quốc vương bệ hạ nhân Long con đường chính là Kỵ sĩ chi đạo chí cao kinh điển, Hazisơ, ngươi có cơ hội nhất định phải đa hướng quốc vương bệ hạ thỉnh giáo, tranh thủ cũng có thể nhìn trộm Huyễn Long Kỵ sĩ cảnh giới. Jonathan Đại Công tước nói, Hazisơ chính là vị này Long Vương Lanh Chúa. Nghe vậy gật gật đầu, vâng, điện hạ. Du thì vừa cười vừa nói. Nhân Long Con Đường còn chưa đủ hoàn thiện, ta cũng hy vọng các quốc gia Long Vực lãnh chúa có thể tập kết một đường, cộng đồng lĩnh hội Nhân Long Con Đường cải tiến ra một đầu toàn dân có thể được chân chính Nhân Long Con Đường. Nguyện vị quốc vương bệ hạ hoàng vĩ lam đủ tận một phần lực lượng. Hazis sờ Nam Đức lập tức phân trận đạo. Tiến hội kết thúc đã là 9 giờ tối. Doãn đại công tước vợ chồng nhiều lần giữ lại dù sẹo, hy vọng dù sẽ có thể ngủ lại ở trong ngọc thành, giói nờ không nói chuyện nhưng là một đôi ngập nước mắt to, cũng thời khắc nhìn chăm chú dù sẹo, chờ mong không cần nói cũng biết. Đại công tước, phu nhân, vượt núi lửa mở, quý hai ta nước đã núi liền thành ngũ thể. Ta lúc nào cũng có thể sẽ lại đến bái phòng. Dù sẽ Từ chối nói, khả năng còn có quốc gia khác, cần mở vực núi lửa, tối nay ta liền không ngủ lại. Bậy hạ có thể để trong nước tiếng sấm, đi vào ngọc thành, dạng này liền có thể, rón nở nhịn không được lên tiếng. Dỗ nạt đại công tức vợ chồng, lập tức đối với rón nở ném đi cổ vũ ánh mắt. Duju seo mỉm cười, còn nhiều thời gian, rón nở nữ sĩ. Tấu chương song, chương 640. Ổ rổ bổ rổ đi sứ. Chương 640, ổ rổ bổ rổ đi sứ. Một sợi mùi thơm từ trong nực phát ra, dù sẽ tiến vào loan ngọc vực núi lửa. Ngươi cũng đến nên lưu lại huyết mạch nghi kỷ. Ảnh Diễm cự long thanh âm, tại dù xẹp trong tâm linh vang lên, cái kia rọi nở, ảnh Diễm cảm thấy không sai, dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, eo nhỏ mông lớn, xem xét liền rất ngôi. Ảnh Diễm, ngươi trường nào thì làm lên bà mối? Du sẽ sờ tay vào ngực, móc ra một khối đồng hồ bỏ túi. Biểu mang thai còn tản ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm đây là rọi nở ngoan ngọc tặng cho, vì cảm tạ dù xẻo giải cứu phụ thân nàng quốc gia, trước khi chia tay tự mình giao đến dù xẻo trong tay. Trong đó hàm nghĩa, không cần nói cũng biết, mà lại rồ nạt đại công tức vợ chồng thái độ, cũng là Trần Chuỷ không còn che giấu thèm dụ xẻo người này thuộc nữ cố ý, vì sao cự tuyệt? ảnh diễm cự long trong dây lát liền dẫn rùi xéo, đi tới ảnh diễm nguyên tố núi lửa, ảnh diễm gặp qua mấy đời đại công tức kết hôn sinh con, phát hiện huyết mạch truyền thừa, phi thường trọng yếu. nói thế nào? Kẻ nhìn tam thế nếu không phải chỉ có một cái nhi tử nốc, như thế nào lại để quốc gia rơi vào kết quả như vậy? cần ngươi đến cứu vớt. ảnh diễm cự long cảm khái, rùi xéo, ngươi làm nhanh chóng khai chi tán ảnh diễm truyền thừa huyết mạch. mục tiêu của ta thế nhưng là sống đến hai tuổi, thậm chí ba tuổi, sống được lâu, cùng huyết mạch truyền thừa cũng không xung đột. ảnh diễm cự long vừa nói, một bên thông qua ảnh diễm nguyên tố núi lửa. Một lần nữa trở lại trong hiện thực ảnh diễm núi lửa, thậm chí, ngươi có thể cưới nhiều vị thuộc nữ. A, ngươi đều khế ước hai đầu cự long, cưới nhiều vị thuộc nữ lại như thế nào? Ảnh diễm chỉ hy vọng, huyết mạch của ngươi hậu đại càng nhiều càng tốt. Ảnh diễm cự long thử nhai răng, hậu đại càng nhiều, kế thừa ngươi ưu lương thiên phú sát xuất liền càng lớn, quốc gia mới có thể vĩnh cửu truyền thừa không ngừng. Du Xảo cũng thử nhai răng. Hắn mới cùng ảnh diễm cự long khế ước không có 2 ngày, ảnh diễm cự long vậy mà đã bắt đầu cân nhắc phía sau hắn sự tình. Xem ra, là kẻ nhìn tam thế cùng củn tiến đại công tức liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, cho nó tạo thành khó mà ma diện kích động tương tích. Tiên tâm đi, một khi gặp được người thương, ta sẽ không bỏ qua. Du Xeo đem đồng hồ bỏ túi thu lại, tiếp xuống cái này chậm chậm triển khai đại thời đại, người ta còn cần giật tay chiến đấu. ảnh Diễm cố gắng mạnh lên, thật tốt quản lý quốc gia, quốc gia cường đại, ảnh Diễm tài năng cường đại. Hiểu được, bái. Rời đi vương toạ, Du Xeo rất nhanh liền trở lại hướng bảo, người hầu lập tức đến đây báo cáo, bệ hạ, phân tử tước đang đợi ngài tiếng sấm hồi âm. Tưởng, Du Xeo đi tiếng sấm trạng, phẫn tử tước từ trong tiếng sấm hội nghị biết được, Lõa Ngọc vượt núi lửa mở, Du sẽ cùng Anh Diễm cự Long giá lâm Lõa Ngọc Đại công quốc liên lập tức nghĩ đến chính mình sắp hủy diệt dung hòa đại công quốc, bệ hạ phải chăng có thể để dung hòa đại công quốc nối vào hồ phách nội cảnh chờ ta một hồi, ta tự mình đi trường đỉnh cùng ngươi nói tỉ mỉ việc này, du sẽ hồi phục một cái tiếng sấm, lập tức lại tìm đến chính ở trong hồng bảo tản bộ ngọc hiểm thú xem bùa lạ, còn có ban đêm cũng không ngừng nghỉ, y nguyên tại nghiền ép thực ngọc mô thai, trợ giúp thai tu luyện rắn ngậm đôi ổ rổ bộ rổ, cưỡi lên xem bùa lạ, trực tiếp mở ra ung ngậm truyền tống kỹ năng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trường đỉnh sứ quán bên trong, bệ hạ, mẹ ấy giờ biểu ca vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, đại khái là tiếp vào phải dục từ tức truyền tin. Thủ tại chỗ này, mấy ngày nay tiếng sớm đem ta kích động không thể tin được, ngài vậy mà tấn thăng làm viễn cổ cự long kỵ sĩ. "Biểu ca, ngươi hẳn là cũng tiếp vào hộ phách tinh quang a?" Du Tiếu hỏi. "Đúng vậy, ta cùng mẹ xe đét đều tiếp vào hộ phách tinh quang, nhưng lại làm sao cũng kích hoạt không được, đại khái là dung hòa đại công quốc, vẫn chưa mở vực núi lửa, cho nên không cách nào trực tiếp cầu thông hộ phách mộng cảnh. Ngươi cầm là hy vọng giấy thông hành, chỉ có thể tại mở vực núi lửa ấm áp chi địa kích hoạt." Du Tiếu nói. "Hy vọng giấy thông hành, dựa vào cự long hy vọng mà mở ra, cho nên cũng bị giới hạn cự long lực lượng phóng xạ phạm vi." vượt qua phóng xạ phá vi liền không cách nào kích hoạt hy vọng giấy thông hành vậy ta đi ngoãn ngọc đại công quốc cũng có thể kích hoạt giấy thông hành sao mẹ ấy giờ dọ hỏi đương nhiên có thể hy vọng giấy thông hành tại bất luận cái gì vực núi lửa đều có thể thông hành dù xéo nói lúc này phận tử tức cũng chạy tới con mình hành lễ vậy hạ miễn lễ ngồi dù xéo đưa tay hư lỡ dung hỏa đại công quốc hủy diệt đã trở thành kết cục đã định cho dù may mắn mở vượt núi lửa cũng không có ý nghĩa cho nên con đường này ngươi cũng không cần ôm lấy hy vọng dạng này a phận tử tước thở dài Mau chóng đem quốc dân rời đi tới, tại u ngọc ảnh diễm vương quốc lại bắt đầu lại từ đầu đi. Mặt khác, ngươi cũng khé đứt hổ phách đá. Đúng thế. Vậy ngươi nhanh chóng tìm một chuyến u ngọc ảnh diễm vương quốc, đem hổ phách giấy thông hành kích phát. Dù xeo nói, hổ phách giấy thông hành không giống hy vọng giấy thông hành, nhận vực núi lửa hạn chế, kích phát về sau, ngươi trở lại dung hòa đại công quốc, y nguyên có thể ra vào hổ phách nội cảnh. Tốt, ta cái này liền đi theo di dân đội ngũ, cùng lúc xuất phát tiến về vương quốc. Phận tử tức dứt hoán đáp, vừa vặn, ta cũng có chút đồ vật cần hộ lý. Muốn mời ảnh diễm điện hạ, giúp một chút. Dù xeo đại khái có thể đoán được là cái gì được lập tức lại đối mẹ ấy giờ biểu ca nói bên này di dân công tác đã thuận lợi trải rộng ra ngươi cũng đi theo phi du cùng nhau trở về như ngài mong muốn mẹ ấy giờ nhãn tỉnh sáng lên hắn đã tưởng niệm lên chính mình tiểu thê, hẳn mỹ hoa kim ngân mặt khác dù seo điểm nhẹ cái chán màu vàng đất nham thạch tấn ký hóa thành một vệt ánh sáng hiện ra ổ rổ bổ rổ thân hình ta để ổ rổ bổ rổ cùng các ngươi cùng nhau trở về ven đường bảo hộ an toàn của các ngươi hẳn là không cần a mẹ ấy giờ nói hắn là phi long kỵ sĩ ổ rổ bổ chỉ là một cái ngụy long trên lý luận ngụy long cùng song túc phi long thực lực tương đương Dù xéo mỉm cười, xưa đâu bằng nay, mẹ ấy giờ, ô dội bổ dội thực lực, cho dù là cự long ở trước mặt, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tóm lại, ô dội bổ dội tùy hành hộ vệ, các ngươi coi như là một đầu cự long tại hộ vệ các ngươi. Phần một điểm liền thông, bệ hạ, ý của ngài là? Mộng cảnh viễn cổ cự long. Không sai, ô dội bổ dội làm mộng cảnh viễn cổ cự long sứ giả. Khi tất yếu, mộng cảnh viễn cổ cự long sẽ bám thân dáng long. Thật muốn thấy liếc mắt mộng cảnh miễn cổ cự long dáng lâm a, mẹ ấy giờ cảm khái. Phần lập tức mặt tối sầm, còn la đừng đi, mẹ ấy giờ các hạ, ta chỉ hy vọng một đường này thuận thuận lợi lợi mẹ ấy giờ ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ đùa một chút, trở về nước liền có thể trực tiếp đi hổ phách mộng cảnh, chiều kiến mộng cảnh viễn cổ cự long điện hạ. đột nhiên nghĩ đến cái gì, do hỏi, vậy hạ, đối với mộng cảnh viễn cổ cự long, tiếp tục sử dụng điện hạ tôn xương sao? Miễn hạ, đây là nội các sau khi trao đổi, cho mộng cảnh viễn cổ cự long bên trên tôn xương. Du xèo nói, u mộng ảnh diễm vương quốc là đặc thù nhất một cái vương quốc, thậm chí nội các có cấp tiến đại thần, muốn một bước đúng chỗ, đổi thành đế quốc long nguyên đại lục áp thời đại con thứ nhất viễn cổ cự long, có tư cách đó. bất quá dù sẽ phủ định đế quốc danh hiệu hiện giai đoạn hắn tại thế giới hiện thực lãnh địa cũng chính là trước kia ảnh diễm đại công quốc phạm vi thực tế không có ý tứ danh sương đế quốc có lẽ các lớn vực núi lượm mở về sau có thể ở trên hồ phách ngậm cảnh thành lập một cái đế quốc vĩ đại hiện giai đoạn còn là lấy vương quốc xây dựng chế độ tốt các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta về dù xèo cưới xem mũ lạ thi triển u ngậm truyền thống rời đi sứ quán mẹ ấy giờ nói vậy hạ đã đi phần các hạ chúng ta ngày mai gặp lại mẹ ấy giờ các hạ xin chờ một chút phần tử tức đột nhiên từ trong lực móc ra một viên hồ phách tặng đã đưa cho mẹ ấy giờ đây là ta dung hỏa gia tộc vận chuyển thừa Di dân di chuyển, ngài xuất lực rất nhiều, ta không thế nào cảm tạ. Vừa văn vật này đối với các hạ có chút tác dụng, ngày sau các hạ đi sứ các quốc gia, liền nhiều hơn một phần an toàn cam đoan. Này làm sao có ý tứ, ta cầm, ngươi dùng cái gì? Mẹ ấy giờ chối từ. Ta còn có, mà lại không chỉ một viên, bất quá nhiều dư hộ phách, ta còn muốn tiến cống cho bệ hạ, chỉ có thể phân ngươi một viên. Chối từ một phen, mẹ ấy giờ nhận lấy, về sau đi sứ, ta cũng không cần lại đi cánh đồng tuyết, trực tiếp theo vực núi lựa truyền tống. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi liền cầm lấy đi. Phấn cười nói, ta về trước đi chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền một đường xuất phát. U ngọc ảnh Diễm Vương Quốc, đó mới là nhà mới của ta. Tốt, đến Vương quốc, ta mời ngươi rút chân chính địa đạo phong xương xì gà. Mẹ ấy giờ phát tay tiên bị phật dục. Sau đó lại đối chiếm cứ ở trên xà nhà Ô Dô bổ Dô hạ thấp người thi lễ. Ô Dô bổ Dô các hạ, ngài cũng ngủ ngon. T T. Ô Dô bổ Dô lẹ lười thăm hỏi. tấu chương sòng, chương 641. trăm bốn một, vẽ hẹ một cử tú. Chương 641, trăm bốn một, vẽ hẹ một cử tú. Xí nhiệt, ngươi thấy thế nào? Bên trong xí nhiệt núi lửa. A rên quốc vương ở trên dung nham nấu lấy nước trà, thảnh thơi thảnh thơi pha nghệ thuật uống trà. Chỉ là học tập từ rủ xuống trà phương pháp. Xí nhật cự long ngâm ở trong nham tương, chỉ lộ ra một cái đầu, khói đặc theo trên đầu lần phiên xuống, không ngừng tuôn ra. Lại thuận miệng núi lửa, hướng lên bầu trời bồng bền. Phảng phất mỗi một ngày, xí nhật núi lửa đều đang phun trào. Ngươi muốn cho xí nhật mở vực núi lửa, âm ầm gió nóng thổi đốt tiếng vang lên. Xí nhật hy vọng chưa từng vỡ vụn, vì sao muốn hướng hổ phách ngậm cảnh túi đầu thần sương? A ngươi cũng đối xí nhiệt mất đi lòng tin, chưa từng. A dẹt quốc vương lập tức phủ định, nhưng là dù xéo nói đến cũng có đạo lý. Tam đầu Long hiến tế chi pháp thất bại, có lẽ hy vọng không tại Long Miên đại lục, mà tại Hồ Phách ngọc cảnh. Xí nhiệt cự Long không đáp. A dẹt quốc vương cúi đầu uống một ngụm vừa pha tốt trà xanh, lại tiếp tục nói: ngàn năm lúc, ta cũng là lo lắng ngươi. Xí nhiệt, nếu là một ngày nào đó, ngươi cũng bởi vì một đạo thời cơ rời đi quốc gia này, ta lại nên làm cái gì? Trong truyền thuyết, cự Long tuổi thọ mấy ngàn năm, nhưng là đại bộ phận cự Long tại ngàn năm về sau đều sẽ nhịn không được ra ngoài tìm kiếm trở lại viễn cổ thời cơ. Chuyến đi này trên cơ bản liền không còn tin tức cho đến một ngày nào đó, núi lửa dập cát. Đệ sĩ nhiệt suy nghĩ, "A Zen, không cần vội vã bức bách Xí nhiệt." Xí nhiệt cự long dứt khoát đem đầu toàn bộ chui vào trong nham tương. Cuồn cuộn khói đặc đình chỉ, chỉ có dung nham mặt ngoài, ngẫu nhiên toát ra một cái bọt khí, bọt khí nổ tung, sẽ có một đoàn khói đặc tản ra. "Ai, cũng không phải là ta đang bức bách người, Xí nhiệt, thực tế là nhân loại vận mệnh, chạy tới phân nhánh miệng. A Zen quốc vương đem trà xanh uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhìn qua dung nham thở dài, phía bên trái phía bên phải, sớm muộn người ta đều phải làm quyết định. Không có trả lời. A Zen quốc vương chờ đợi một lát, Quay người rời đi xí nhiệt núi lửa, cưỡi lên chính mình song túc phi long tọa kỵ. trực tiếp theo xí nhiệt núi lửa xuất phát, bay về phía xa xôi hồng lưu núi lửa. tròn vẹn bay mấy giờ, mới bay đến hồng lưu núi lửa. phần phật, song túc phi long rơi tại miệng núi lửa núi lửa bên hồ bên trên. a dẹt quốc vương kêu gọi đạo, hồng lưu mời ra mặt gặp một lần. một lát về sau, núi lửa hồ xòe tiếng nước chảy, hồng lưu cự long đầu nô ra đến, rầm rầm ma lực long ngựa văng, rồi a dẹt, ngươi không ở trong xí nhiệt núi lửa ở lại, nghiên cứu trở lại viễn cổ hy vọng, đến hồng lưu nơi này làm cái gì? hồng lưu, ta biết ngươi oán trách ta. A Diệt Quốc Vương lắc đầu giải thích, ngươi hy vọng đỡ vụt, trách nhiệm ở chỗ ta. Hồng Lưu đã đáp ứng, liền sẽ không hối hận, cái này không làm nên chuyện gì. Hồng Lưu Cự Long bình tĩnh nói, ngươi vẫn là như thế thiệt tâm, Hồng Lưu. Nói đi, chuyện gì? Hổ Phách mộng Cảnh, ngươi nhưng có biết? Biết đến không nhiều. Ta cùng ngươi cẩn thận phân trần một lần. A Diệt Quốc Vương đem những gì mình biết Hổ Phách mộng Cảnh tất cả tin tức đều kỹ càng cáo chi Hồng Lưu Cự Long, xí nhược không muốn mở ra vực núi lửa, Hồng Lưu vực núi lửa cũng đã mất đi khả năng. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, nhưng ta nghĩ đến. Ngươi vẫn là có hy vọng tiến vào hồ phách ngậm cảnh, ở trong hồ phách ngậm cảnh tìm hy vọng mới. A, làm thế nào? Hồng Lưu Cự Long đích xác hứng thú, đi một chuyến u ngậm ảnh Diễm Vương Quốc, thông qua ảnh diễm vực núi lửa, tiến vào hồ phách ngậm cảnh. Ngươi có tiếp vào hồ phách tinh quang? Hiện nhiên, trong tay của ngươi có được giấy thông hành. A, Diễm Quốc vương nói, ta cùng Xí nhật sẽ hộ tống ngươi tiến về u ngậm ảnh Diễm Vương quốc. Suy nghĩ một lát, Hồng Lưu Cự Long đáp ứng, tốt, Hồng Lưu cũng muốn đi gặp một lần ngậm cảnh viễn cổ cự long, trong con ngươi của nó phản chiếu ra dù sẹo thân ảnh. Mười ngày không thấy, dù sẹo vậy mà trở thành một tiên viễn cổ cự long kỳ sĩ nhớ ngày đó nó cũng có chút ý nghĩ chưa từng hướng người ngoài lời nói. Loan Ngọc Đại Công quốc Ngọc Thành trong cung điện, doái nở Loan Ngọc ngay tại trải đầu, nàng có một đầu màu đỏ nhạt mái tóc. Trong cung đình hầu gái mỗi ngày đều phải hao phí một giờ ở giữa, vì nàng tỉ mỉ quản lý tóc. Nhìn xem trong gương chính mình phấn nộn khuôn mặt, doái nở không khỏi có chút hề hài. Trong ngày thường tất cả mọi người tán dương nàng xinh đẹp, là Loan Ngọc Đại Công quốc đẹp nhất Minh Châu, không biết bao nhiêu người hái mộ nàng thậm chí theo đuổi nàng. Có thể nói toàn bộ Loan Ngọc Đại Công quốc gặp qua nàng trẻ tuổi kỵ sĩ cơ bản đều bị nàng chúa khuyên đảo chỉ là nàng không đợi đến cái kia có thể để chính mình sinh lòng ái mộ kỵ sĩ nhưng ngay tại một ngày trước ngoài ý muốn đến rủ sở hữu phép du mộng để nàng biết thế gian còn có ưu tú hơn kỵ sĩ chỉ có điều gặp mặt về sau tình cảnh lại trái lại dĩ vãng nàng đối với đại công quốc kỵ sĩ trẻ tuổi tỏ tình thờ ơ lần này lại thành nàng đối với rủ sẹo tỏ tình rủ sẹo lại thờ ơ càng là như thế dõi nở liền càng là khó mà quên mất rủ sẹo công chúa điện hạ công chúa điện hạ hầu gái vì dõi nở trải kỹ tóc lại phát hiện công chúa đang mẩn người làm sao rồi dõi nở lấy lại tinh thần ngay tóc đã trải kỹ Hôm nay trải chính là ngài thích nhất khúc bản sát thực tế kiểu tóc, ngài nhìn còn hài lòng sao? Rất tốt. Hôm nay vậy hạ tại Ngọc Thành đại yến khách mới, các quý tộc trẻ tuổi đều đang đợi thưởng thức ngài phong thái đâu. Hầu gái vừa cười vừa nói. Dĩ vãng lúc này, dõi nở sẽ rất kiêu ngạo biểu hiện ra chính mình. Nhưng hôm nay lại có chút đề lên không nội tinh thần, có cái gì có thể thưởng thức đây này? Tới tới đi đi, đơn giản còn là những người kia. Còn là có rất nhiều trẻ tuổi anh tuấn kỵ sĩ đâu? Hầu gái đang muốn nói ra tự mình biết được kỵ sĩ danh tự. Cửa phòng lại bị đẩy ra. Một tên tuổi già ma ma đi đến, công chúa điện hạ, tình huống có biến hóa. Hôm nay Ngọc Thành Yến hội bị thủ tiêu, làm sao rồi? Doái nở kinh ngạc, nghe nói là biên cảnh tháp tìm ma phát ra báo động, xương tuyết cự ma lại tới, những cái đáng chết này kẻ xâm nhập, quả thực không ngừng không nghỉ, lao ma ma không ngừng phàn nàn, trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ hoan hốt. Hơn nửa năm này thời gian, sáu cái đại công quốc thảm tao xương tuyết cự ma hủy diệt tin tức, tất cả mọi người đã nghe nói qua, xương tinh xâm lấn, người người cảm thấy bất an, doái nở lại nhãn tình sáng lên, xương tuyết cự ma sẽ xâm lớn hỏa sơn úc đảo sao? Cái này ai có thể biết? Có lẽ sẽ đến, có lẽ hù dọa một phen lại rút đi. Lao ma ma lắc đầu. Trong gian phòng các hầu gái, lập tức lao nhau thảo luận lên xương tuyết cự ma, sợ hãi lại hưng phấn. Giỏi nở cũng rất hưng phấn. Nhưng Ngọc Thành trong đại điện, do nạt đại công tức cùng nội các các đại thần, lại sắc mặt nghiêm túc, ba khu biên giới toàn bộ truyền đến báo động, xương tuyết cự ma vậy mà theo ba phương hướng tiến sát ta đại công quốc, đây là muốn triệt để hủy diệt ta đại công quốc a. Điện hạ, vì kế hoạch hôm nay, đến lập tức hướng rủ sẹo bệ hạ cầu viện." Một tên đại thần nói. "Ta đi thôi, ta tự mình đi ủng hộ ảnh diễm vương quốc, huống dụ sẹo bệ hạ cầu viện." Một tên khác đại thần đứng ra. Hắn là Phi Long kỵ sĩ Đêm qua Hổ Phách Tinh Quang nhập động, hắn đã được đến hy vọng giấy thông hành. Bất quá rỗn nạt đại công tức vẫn chưa gật đầu, mà là nhìn về phía Ha Jisir Bệ Hệ Mụt, nói: Ha Jisir Nam Tức, ngươi người nắm giữ dòng giấy thông hành, ngươi đi hướng rủ Sở Quốc Vương cầu viện, trước tại Hồng Bảo trờ đợi bên này tiếng sớm. Xác định xương Tuyết Cự Ma Sâm lấn về sau, ngươi lại xin chỉ thị rủ Sở quốc Vương. Vâng, điện hạ. Ha Jisir Nam Tức đáp, lập tức ra đại điện, lập tức kêu gọi chính mình Ngụy Long đồng bạn, kia là một đầu cùng loại hà mã quái vật khổng lồ, chính là Ngụy Long Bệ Hệ Mụt cử thú, cũng là hắn quý tộc dòng họ nơi phát ra. Ha Hajiser chào hỏi đầu này bệ hạ một cự thú, chúng ta có nhiệm vụ, muốn đi đi sứ ung ngọc ảnh diễm vương quốc. Hừ hừ. Bệ hạ một cự thú Haji, phát ra hai tiếng lột ngạt gọi tiếng, chờ đi Hajiser, cấp tốc biến mất tại ngọc thành. Bọn chúng đã xuất hiện tại hồ phách trung ương vực, tấu chương song, chương 642. Loán ngọc núi lửa bảo vệ chiến. Chương 642, Loán ngọc núi lửa bảo vệ chiến. Hy vọng giấy thông hành tiến vào phương thức, chỉ có thể xuất hiện tại từng cái bên trong vực núi lửa, thông qua vực núi lửa lại tiến vào hồ phách trung ương vực. Nhưng là nhân long giấy thông hành, hồ phách giấy thông hành, không cần trải qua vực núi lửa mà là trực tiếp xuất hiện tại hồ phách trung ương vực, nhưng là lần thứ nhất xuất hiện địa điểm có chút ngẫu nhiên. Về sau mỗi lần thượng tuyến, hạ tuyến đều tại cố định địa điểm. Hạ Diết Sơ bệ hệ một năm trước, giờ phút này liền xuất hiện tại mộng cảnh trong núi lửa. Hắn lần trước ngẫu nhiên xuất hiện tại dầm dạp rừng cây, trải qua mấy giờ lặn lội đường xa, mới đến mộng cảnh núi lửa. Mộng cảnh núi lửa cũng liền thành hắn lên xuống online địa phương. Hướng mộng cảnh miện hạ Vân An. Hạ Diết Sơ xa xa đối với hồ phách đại thụ đấm ngược hành lễ, đây là đối với mộng cảnh viễn cổ cự long tôn trọng. lập tức ý niệm câu thông hồ phách đại thụ dễ cây, phảng phất nhìn thấy hai con đường. Một con đường thông hướng Đoán Ngọc vực núi lửa, một con đường thông hướng Ảnh Diễm vực núi lửa. Hắn làm ra lựa chọn về sau, người liền xuất hiện tại Ảnh Diễm nguyên tố trong núi lửa, sau đó lại câu thông Ảnh Diễm nguyên tố trong núi lửa hồ phách dễ thay. Lúc này xuất hiện ba cái lựa chọn. Một cái là trở về mộng cảnh núi lửa, một cái là đi hướng Đoán Ngọc vực núi lửa, lại một cái bắt đầu từ Ảnh Diễm nguyên tố núi lửa trở về hiện thực. Hắn lựa chọn trở về hiện thực. Giờ khắc này, hắn cùng tọa hạ bệ hạ một tự thú, đồng thời xuất hiện ở trong hiện thực Ảnh Diễm núi lửa ảnh diễm cự long mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện khách tới thăm, nó không thích loại cảm giác này phản phất chính mình núi lửa chính là cái lối đi nhỏ người người đều có thể từ nơi này từ trên xuống dưới ra ra vào vào rất xin lỗi quấy rầy ngài ảnh diễm điện hạ harizor thao dị quốc khẩu âm hướng trong nham tương tắm rửa ảnh diễm cự long đấm ngược hành lễ ta có chuyện khẩn yếu yêu cầu thấy quốc vương bệ hạ lần nữa thật có lỗi quấy rầy đến ngài ảnh diễm cự long nhắm mắt lại nhưng là không có bất kỳ đáp lại nào harizor nam tức lúc này mới cởi bệ hệ một cự thú đi vào núi lửa thông đạo hướng hồng bảo đi đến cầu kiến du sẹo cùng lúc đó du sẹo trong tâm linh đã vang lên ảnh diễm cự long phản nản Ảnh diễm không thích vực núi lửa liên thông, không biết tên người tới tới lui lui, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ảnh diễm tâm tình, Du Sẹo, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tốt, ta phụ trách. Du ở trong tâm linh trấn an, ta sẽ một lần nữa cải tạo một chút ảnh diễm núi lửa, đem ảnh diễm núi lửa ngăn cách một bộ phận, làm khách tới thăm thông đạo. Sớm một chút ngăn cách. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, rất nhanh liền sẽ an bài. Du Sẹo giống dỗ tiểu hài, đem ảnh diễm cự long cảm xúc trấn an được. Lúc này Hazis sợ nam tướng, đã tại người hầu dưới sự dẫn đầu, tiến vào trong thiên điện, lập tức hướng hắn chỉnh trọng đấm ngực hành lễ, loan ngọc đại công cốt sứ giả. Hazisơ bệ hạ một, bái kiến quốc vương bệ hạ. Xin đứng lên. Du Sèo đưa tay, quý quốc tiếng sấm ta đã thu được. Bệ hạ, không biết tình huống bây giờ như thế nào rồi. Sương Tuyết cự ma còn đang thử thăm dò, còn chưa chính thức khấu bên cạnh xâm phạm biên giới, chờ chúng nó thật xâm lấn loạn Ngọc Đại công quốc, ta sẽ tiến đến chi viện. Đa Tạ quốc vương bệ hạ. Hazisơ thành kính nói, ngài quang huy chiếu rọi loạn Ngọc Đại công quốc, nước ta tất cả mọi người dân đều sẽ cảm ơn quốc vương bệ hạ cứu giúp, đời đời kiếp kiếp, không dám quên đi. Không dám. Du Sèo phất phất tay, lập tức tò mò nhìn Hazisơ năm nước. Hôm qua gặp mặt, không thế nào thật tốt trò chuyện với ngươi một chút. Ngươi Ngụy Long đồng bạn đầu. Ở ngoài đại điện. Đi, mang ta tới nhìn xem. Dù soi đối với Ngụy Long tràn ngập hứng thú, hắn là thật muốn thông qua đối với Ngụy Long đại lượng nghiên cứu, hoàn thiện nhân Long con đường đi tới bên ngoài, bệ thệ một cự thú ngay tại trên bãi có ăn. Cổ đây là một đầu tướng mạo cùng loại hà mã, nhưng lại có chút giống voi Ngụy Long, tứ chi có móng vuốt cực kỳ sắc bén, cái đuôi cũng như roi thép tinh anh. Ta vừa khép đứt Ha thời điểm, Ha chỉ là một cái huyết khẩu cự thú, tại chúng ta Nhoan Ngọc Đại Công Quốc, huyết khẩu cự thú số lượng đông đảo, chỉ có ta cùng Ha trải qua sinh tử cuối cùng chiến thắng tử vong tấn thăng ngụy long huyết khẩu cự thú là cái gì ra thú tiến hóa mà đến hà mã nô du sẹo gật gật đầu ra thú hà mã tiến hóa thành huyên thú huyết khẩu cự thú huyên thú huyết khẩu cự thú lại tiến hóa thành ngụy long bệ hệ một cự thú trên lãnh địa của ngươi có sinh ra ngụy long tự sao có đại lượng nguyên thú loại ngụy long tự tự hà mã long cùng chút ít huyên thú loại ngụy long tự mô phỏng bệ hệ một thú rồng hà sơ nói con của ta cũng khé đứt một đầu mô phỏng bệ hệ một thú rồng nhưng hắn cũng không có trải qua sinh tử long kiếp tiếp xuống du sẹo tỉ mỉ quan sát một hồi bệ hệ một cự thú Còn để Hazis sở thi triển lòng vực lãnh chúa hình thái, tiến hành nghiên cứu quan sát, biết rõ ràng bệ hệ một cự thú toàn bộ năng lực. Mà lúc này đây, Loạn Ngọc đại công quốc tiến sấm, cũng một cái liên tiếp một cái, phát đi qua. Bệ hạ, ba con xương tuyết cự ma quân đoàn đã toàn bộ xâm chiếm Loạn Ngọc đại công quốc biên cảnh, ngay tại hướng Hỏa Sơn ốc đảo nhanh chóng tiến lên. Người hầu đến đây báo cáo, dỗ nạt đại công tước, nhiều lần thỉnh cầu ngài chi viện. Ừm, hồi phục dỗ nạt đại công tước, ta sắp đi qua. Dù sẽ đâu vào đấy phân phó các tùy tùng. Hắn công vụ gì thường bận rộn. Bệ hạ, chắc lờ hướng ngài báo trình diện đã lâu chat lơ hơn trước, mặt mũi tràn đầy định nọp đi tới thiên điện bên trong. hắn bị rủ xeo bổ nhiệm làm công nghiệp đại thần trợ lý, một mực tại hiệp trợ đại kazolen bố cục toàn bộ quốc gia công nghiệp hóa, loay hoay chân không chạm đất. vì vậy liền đến hùng bảo hết kiến rủ xeo số lần đều càng ngày càng ít. người trước tại thiên điện chờ lấy, ta muốn đi ngoãn ngọc đại công quốc chi viện chiến đấu. rủ xeo liếc mắt nhìn chat lơ, lập tức vừa cười nói, công nghiệp đại thần trợ lý cương vị, xem ra đích xác rèn luyện người. chat bụng của ngươi đã không còn. ha ha, bệ hạ, ta cảm thấy ta lại buôn ba năm, liền đã lâu đấu khí tu luyện, đều có thể một lần nữa nhặt lên vậy liên hảo hào rèn luyện trung niên hăng hái, thần thăng đại kỵ sĩ vậy cũng không cảm tưởng duy nguyện có thể đa số bệ hạ ngài lo liệu mấy năm thứ vụ đến nỗi kỵ sĩ chi đạo tu hành ta đều giao cho cha mã khắc cùng trẻ gì chat lơ cười trả lời cha mã khắc cùng trẻ gì là hắn một đôi nhi nữ lưu chat lơ tại thiên điện chờ dù sẽ cấp tốc gọi tới thần thánh độc giác thú boli cùng ngọc yếm thú xẻ mũ lạ cùng ngưng thân long yêu hạ đi nho nhau hóa thành ấn ký lạc cấn ở trên chán sau đó trực tiếp bay vào ảnh diễm núi lửa bên trong ngồi ở đỉnh đầu ảnh diễm cự long trên vương toản đi ảnh diễm đi ngoãn ngọc đại công quốc Thuộc về ngươi ta hợp thể về sau trận đầu đại chiến, lập tức liền muốn tiến đến. Dùng, gầm lên giận dữ, ảnh diễm cự long chở dụ sẽ tiến vào ảnh diễm vực núi lửa, lại truyền tống đến đoan ngọc vực núi lửa, trở về hiện thực, đến đoan ngọc núi lửa. Quốc vương bệ hạ, ngài rốt cục đến rồi. Doãn đại công tức nhìn thấy rủ xeo đến, mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Rủ xeo ngồi ở trên vương tọa, lạnh nhạt hỏi thăm, bọn chúng đến đâu rồi? Đã tiến vào hỏa sơn úc đảo cảnh nội, theo đông, tây bắc, tây nam ba phương hướng đánh tới trăm đoãng. Trả lời chính là đoan ngọc cự long, đầu này tinh tế âm nhu cự long, giờ phút này biểu lộ phá lệ ngương trọng. Thuộc về nó kiếp nạn, đã đến. Ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn đồng thời xuất động, hiển nhiên là ôm triệt để hủy diệt nhoãn ngọc đại công quốc mà đến. Một chi một chi giải quyết, nhoãn ngọc, ngươi trông coi núi lửa, ta trước chiếu cô phía đông xương tuyết cự ma quân đoàn. Dù sẹo cưỡi ảnh diễm cự long, bay thẳng ra miệng núi lửa, hướng phương đông bay đi, chủ động nên kích xương tuyết cự ma quân đoàn. Jonathan đại công tức cưỡi với thú, bay lên miệng núi lửa, nhìn chăm chú ảnh diễm cự long đi xa phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Trong miệng vẫn thì thầm, nếu ta đại công quốc có thể vượt qua lần này diệt quốc kiếp nạn. Nói Ngọc Long huyết gia tộc, Nguyên thế hệ đi theo tại Hổ Phách Du Ngọc Vương tộc, lấy Hổ Phách Du Ngọc Vương tộc tùy tùng tự cho mình là. Tấu chương xong, chương 643. một tiếng Long Ngâm xương lạnh rất hết. Chương 643, một tiếng Long Ngâm xương lạnh rất hết. Ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn bốn tập, phía đông mà đến xương tuyết cự ma quân đoàn, sung phong chính là một cái gò núi cao lớn tuyết cự nhân, đi như bay, trà đạp hỏa sơn ốc đảo phì nhiều thổ địa nhanh chóng lướt qua. Tuyết cự nhân sau lưng, một cái xương cự ma bị đông đảo tuyết cự ma vòng đám, theo sát lấy tuyết cự nhân chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Cang hậu phương, còn có số lớn tuyết ma, tuyết quỷ, tuyết thú. Vì thú, dọc theo đường bốn phía giết chóc. Loan Ngọc Đại Công quốc kỵ sĩ đoàn, cùng các phi long kỵ sĩ, tuy nói không dám đối phó xương Tuyết tử ma, nhưng lại hùng hãn không sợ chết hướng Tuyết ma, Tuyết quỷ công kích, tại Hỏa Sơn ốc đảo trên mặt đất, chiến khai băng cùng hỏa chi chiến. Ảnh Diễm, thật cao hứng cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Dù xèo cỡi Ảnh Diễm cự long, chiến ý trong lòng dần dần tăng vọt. Tâm ý tương thông, Ảnh Diễm cự long đồng dạng chiến ý tăng vọt, thời khắc này, Ảnh Diễm chờ quá lâu quá lâu. Đợi thứ 3 kẹn nhìn đại công tước về sau, Ảnh Diễm cự long kỵ sĩ treo trên không nhiều năm trong mấy chục năm này, nó trải qua mấy lần đại chiến, bị ngược phải là đau thấu tim gan, bây giờ rốt cục lại lần nữa có kỵ sĩ, hơn nữa còn là một vị nhiều lần khai sáng kỵ sĩ chi đạo thiên chi tiêu tử. trở về, ảnh diễm hết thể đều trở về, ảnh diễm cự long cao dọn gầm thét, u ngô cùng ngục ma lực long nữ ở trong thiên địa quanh quần âm ẩm. nguyên tố đúc thân, dù sẽ thân thể bị mưa lớn long viêm quan chú, trong nháy mắt hoàn thành thân thể máu thịt hướng nguyên tố thân thể chất biến, không ngừng bành trướng, không ngừng phồng lên, nháy mắt hóa thành hơn một trăm chi cự đỏ thâm cự nhân. màu đen chính là lân phiến, màu đỏ hỏa nguyên tố chi lực ảnh diễm cự long hình thể cũng bành trướng một vòng, cùng rủ xếp chân chính trên ý nghĩa hợp thể, lấy ngồi cưỡi vị phương thức, tiến vào tư thế chiến đấu ầm ầm. hòa nguyên tố chi lực kéo dài, một thanh hai ba trăm mét đỏ thấm long kỵ trưởng thương ngưng tụ, bị rủ xếp kẹp ở dưới nách. phần phật, ảnh diễm cự long vũ cánh bay vọt, lấy không biết sợ tư thái, túi người phóng tới xương tuyết cự ma trong quân đoàn. tuyết cự nhân trong tay ngưng tụ ra một thanh to lớn bông tuyết chiến đao, mặt xanh nhan vàng trên mặt, ong ong diễu đảo. phía sau các tuyết cự ma nhào nhào ném đông tuyết trường mâu, vừa mới đối mặt, song phương chính là toàn lực chém giết. bị tuyết cự ma bảo vệ xương cự ma, trong tay giơ cao một thanh kỳ lạ đông tuyết trường kiếm. Đông Tuyết trường kiếm chui kiếm vị trí, khảm một viên cực băng thánh khí, nương theo lấy xương cự ma vung dậy, loan ngọc núi lửa lực lượng bị cấp tốc áp chế, mây đen quay cuồng, bao Tuyết gào thét mà tới, Hàn Sương lĩnh vực đã mở ra. Giữa thiên địa ma lực bị xé rách, vỡ nát, hỏa nguyên tố chi lực tức thì bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng ảnh Diễm Cự Long tự thân lực lượng, không chút nào thụ Hàn Sương lĩnh vực khắc chế, lướt qua Tuyết cự nhân đỉnh đầu, dù xẻo ngang nhân xuất thủ, đem dưới nách kẹp lấy đỏ thấm long kỵ trưởng thương, hung hăng đâm hướng Tuyết cự nhân. Bông Tuyết chiến đao đánh xuống, cùng đỏ thấm long kỵ trưởng thương chạm vào nhau. Trường thương lên tiếng mà đớp nhưng đứt gãy phía trước lại thế đi không giảm cắm ở tuyết cự nhân trên ngực, mà dù sợ cầm đứt gãy trôi thường, bị hắn trước người dạo qua một vòng, vừa lúc đem tất cả đông tuyết trường mâu năn lại. Phân phật, ảnh diễm cự long bay qua, chỉ một kích, liền đối với tuyết cự nhân tạo thành thương tích. Tốt tốt tốt, ảnh diễm cự long thấy thế, con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, kỹ xảo, ảnh diễm thích loại này chiến đấu nghệ thuật. khi nó một mình lúc chiến đấu, có khả năng dựa vào chính là một thân man lực. nhưng là có kỵ sĩ, nhất là có rủ sẹo dạng này tinh thông kiếm pháp, tinh thông nguyên thủy nhất kỹ xảo chiến đấu áo nghĩa kỵ sĩ, lực lượng của nó tựa như là một đoàn dây vận thành một cỗ dây thừng trở nên không gì không phá. Lời còn chưa dứt đứt gãy đỏ thấm long kỵ trường thường, theo vũ Sẹo tâm ý, ngáy mắt ngưng tụ thành một thanh màu đỏ thẫm dài trăm thước kiếm áo nghĩa hỏa chi kiếm. Cùng ảnh diễm cự long khế ước về sau, vũ Sẹo liền đã lĩnh nộ kiếm mới phạ giòn nghĩa, ma lực tám loại hình thái, hắn đã thấu triệt lôi nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố bốn loại, càng nắm giữ sáng tối hai thái lôi nguyên tố, lĩnh ngộ dương chi kiếm. Một mua kiếm động, hỏa diễm thôn thiên. Thẳng đến xương cự ma mà đi, xương cự ma ngay tại chỗ lăn lộn, tránh né vũ Sẹo công kích, nhưng vũ Sẹo biến chiêu càng nhanh. Nhẹ nhàng linh hoạt mật lực, kiếm mang lập tức quét ngang hướng trùng quanh tuyết cự ma các tuyết cự ma trở tay không kịp, bị rủ xeo một kiếm chặt đứt 4-5 con, tàn chi bay loạn, lại bị hỏa diễm thiêu đốt. Faster, xương cự ma dông to, trong tay cực băng thanh khí múa, báo tuyết trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng tất cả những thứ này ảnh hưởng chút nào không được rủ sự y vào tính cơ động, cũng không chính diện đối cứng tuyết cự nhân, mà là bắt lấy xương cự ma tập kích, giết không được xương cự ma liền giết xung quanh tuyết cự ma. sắc bén đến cực điểm kiếm pháp, phối hợp ảnh diễm cự long vô cùng tận hỏa nguyên tố trí lực để hắn thần cản giới thần. ngắn ngủi trong chốc lát đã có mười mấy con tuyết cự ma thảm tao tàn sát, tuyết cự nhân trên thân cũng bị hắn chọc ra ba năm cái lỗ lớn. Sương cự ma cũng bị hắn tập sắt đến đầy bùi đất, bất quá có tuyết cự nhân che chở, xương cự ma còn có thể nỗ lực chèo chống. Lúc này, nơi xa một tiếng long ngâm, là Loán Ngọc cự long phát ra, "Ông, bọn chúng đến rồi." Ảnh Diễm cự long nhắc nhở Du Sẹo, mặt khác hai chi xương tuyết cự ma quân đoàn đã đuổi giết nơi đây, bọn chúng nguyên bản mục tiêu là tập kích Loán Ngọc núi lửa, nhưng giờ phút này lại đổi phương hướng, đến đây chi viện. Đến voi vạn, ta cũng đúng lúc thử một chút cực hạn của mình. Du Sẹo nghiêm nghị không sợ đỏ thâm trường kiếm tinh diệu một kích áo nghĩa hỏa chi kiếm tách ra kinh diễm nhất một đạo quang mang nháy mắt chặt đứt tuyết cự nhân một đầu cánh tay ảnh diễm cự long phối hợp tinh diệu miệng rồng đóng mở trực tiếp đem tuyết cự nhân gây mất cánh tay căn chúng sau đó miệng lớn mở hút bất quá vừa gây mất cánh tay còn có tuyết cự nhân ý niệm gắt gao chống cự ảnh diễm cự long luyện hóa cho ảnh diễm tranh thủ thời gian chuyện nhỏ du sờ cười ha ha một tiếng trong tay đỏ thâm trường kiếm vỡ vụn nhưng là cái chán kim tử lôi đỉnh lấp lóe một thanh ngưng tụ hai loại lôi đỉnh chi lực dài nhỏ nguyên tố chi kiếm cấp tốc xuất hiện chém về phía xương tuyết cự ma quân ban ầm siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm Một kích này so ra kém áo nghĩa hỏa chi kiếm máy liệt, nhưng là tốc độ càng nhanh, kiếm mang càng thêm sắc bén để thích ứng trước đó công kích tiết tấu xương cự ma, trở tay không kịp, trực tiếp bị kiếm mang trực tiếp xuyên qua phần bụng, lôi đỉnh chi lực không ngừng xé rách, đưa nó thân thể xé rách ra một cái cánh cửa lớn nhỏ miệng vết thương. Thiểm điện tại miệng vết thương bên trên nhảy vọt, trở ngại lấy xương cự ma thân thể tự lành. Cũng là một kích này, để xương cự ma đối với tuyết cự nhân điều khiển, sinh ra ngắn ngủi dừng lại, gây mất trên cánh tay, lực cản tiêu hết, bị ảnh diễm cự long một ngụ luyện hóa thành xương tinh châu, nuốt vào trong bụng chứa được. Đại bổ, mau kiếm. Ảnh diễm cự long gầm thét, Dù sẽ trong tay Kim Tử Trường kiếm vỡ vụn, đỏ thấm Long Kỵ Trường thương lại lần nữa ngưng tụ, túi một vòng tròn lớn về sau, trở lại lại lần nữa ám sát xương cự ma. Cú tay Tuyết Cự Nhân cấp tốc che trở xương cự ma, dùng thân thể của mình, ngạnh sinh sinh kháng trụ một thương này đâm đâm. Cương Đại lực công kích xung kích, để Tuyết Cự Nhân thân thể đều sinh ra vết dạn. Cự Long Kỵ sĩ trạng thái rủ sẹo, căn bản không phải xương Tuyết Cự Ma quân đoàn có khả năng ngăn cản, nhất là còn tại hỏa sơn ốc đảo chiến đấu. Bất quá rủ rẽ đơn phương ngược sát xương Tuyết Cự Ma thời gian đã kết thúc, nương theo lấy mặt khác hai chi xương Tuyết Cự Ma quân đoàn kịp thời chi viện, mây đen cơ hồ che lấp tất cả ánh sáng tuyến. Bao tuyết tại hỏa sơn ốc đảo không kiêng nghệ gì cả cắn quét, giữa thiên địa ma lực tức thì bị triệt để xoắn nát, không cách nào lại ngưng tụ thành tám loại cơ bản hình thái. Dù sẽ cùng ảnh diễm cự long, liền phi hành đều trở nên trở ngại. Phá cờ, hai con khổng lồ tuyết tự nhân, một trước một sau, giáp công rủ sẹo, bị ngược sát cụt tay tuyết tự nhân thì ngăn lại đến đây chi viện đoán ngọc cự long. Cảm nhận được áp lực sao, ảnh diễm, Du sẹo ngưng thần né tránh hai con tuyết tự nhân, cùng mấy trụ con tuyết cự ma giáp công ảnh diễm cự long ra sức vũ cánh, không nhiều, một chút xíu, kia liền đưa nó phá mất. Du sánh mắt lấp lóe, ý niệm câu thông tay trái em mở hình ấn ký, nháy mắt liên hệ với bên trong hồ phách mộng cảnh mộng cảnh viễn cổ cự long, "Kem, đến lượt ngươi ra sân thời điểm." Ông ong ngoang. Thiên địa rung động, bao tuyết bị lực lượng vô hình đè ép, vậy mà ngạnh sinh sinh dừng lại, đông tuyết ở trong không khí đứng im. Nơi xa núi ngọc núi lửa bên trên, Ronan đại công tức bọn người, hồi hộp thấp phẩm nhìn qua mây đen, gió báo bao khỏa chiến trường, thấy không rõ chi tiết, chỉ có cự long cùng tuyết cự nhân hình dáng, nương theo lấy trận trận tia sáng, như ẩn như hiện. Du Sel bị hạ, cần phải chịu đựng a. Ronan đại công tứ yên lặng cầu nguyện. Hắn liền phi long kỵ sĩ đều không phải, muốn tham dự chiến đấu cũng không có năng lực này. Bên người các phi long kỵ sĩ đều đã bay ra ngoài, nên kích xương tuyết cự mà quân đoàn lôi cuốn mà đến tuyết ma, tuyết quỷ đi. Nếu là dù ro bệ hạ bại, ta đoán ngọc đại công quốc cũng liền, cũng liền hậu quả khó mà lường được. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cũng không phải là lỗ tai nghe thấy, mà là trực tiếp ở trong lòng, trong đầu vang lên tiếng long ngâm, rung động tất cả mọi người. Rầm rầm, phản phất chiến trường vỡ vụn, ba thanh cực băng thanh khí cùng một chỗ thi triển hàn xương lĩnh vực, ở trong tiếng long ngâm triệt để tan rã. Mây đen bị lực vô hình xé rách thành mảnh vỡ, bao tuyết càng là tan thành mây khói. Chiến trường theo trong mơ hồ khôi phục, hết thảy cảnh tượng rõ ràng rành mạch, giờ này khắc này, cư ảnh diễm cự long dù xèo, trên thân đã phủ thêm một tầng mờ hồ phách áo giáp, hoa lệ tới cực điểm, ánh vàng rực rỡ không thể nhìn thẳng. Nhưng mà để rỗ nạt đại công tức há to mồm, cả người lâm vào ngốc trệ, lại là dù sẽ cùng ảnh diễm cự long phía sau. Một đầu đủ để che đậy toàn bộ bầu trời cự long hư ảnh, phàm vật thần linh nhìn chăm chú chiến trường. Nó chỉ là hư ảnh. Nhưng rỗ nạt đại công tức lại có thể nghe tới, nó ở trong lòng mọi người phát ra tiếng long ngâm, đánh nát đại chiến cân bằng cái gì hàn xương lĩnh vực, cái gì mây đen đỉnh nắp, cái gì báo tuyết cạn quét, đều dưới một tiếng long ngâm này ầm vang vỡ vụt. ngậm, ngậm, ngậm cảnh viễn cổ cự long. doạn đại công tước há to mồm, thật lâu không cách nào khép lại. mặc dù chân thân không cách nào theo hổ phách ngậm cảnh phá xuất, nhưng vẹn vẹn chỉ là hư ảnh, liền đủ để xé rách hết thể lực lượng, quét sạch xương tuyết cự ma quân đoàn áp chế, để thiên địa khôi phục thanh minh, để chiến đấu hướng rủ sẹo nghiêng âm ầm. hàn xương linh vực bị một tiếng long ngâm dông phá, dù sẽ không trần trời chút nào, cơn một lần nữa ngưng tụ đỏ thâm trường kiếm, một đạo áo nghĩa kiếm mang trực tiếp xé rách trước người tuyết tự nhân từ đầu đến dưới hồng, một phân thành hai. Tấu chương song, chương 644. Chiến lợi phẩm phân phối, chương 644. Chiến lợi phẩm phân phối. Một tiếng long âm, hàn xương lĩnh vực tất cả đều vỡ vụn. Mộng cảnh vĩễn cổ cự long long trọng đan tràng, nháy mắt đem xương tuyết cự ma quân đoàn sợ mất mật. Ba con xương cự ma kinh hồn tăng đảm, đông đảo tuyết cự ma càng là hai đuổi rung động rung động. Nhưng dù sẹo nhưng không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Một kiếm đem một đầu tuyết cự nhân chém thành hai khúc, sau đó cùng ảnh diễm cự long lượn cái vòng tròn, lại thẳng hướng bên kia tuyết cự nhân. Cũng giận dữ hét, nói ngọc ngăn chặn con kia tuyết cự nhân. Hôm nay ta muốn đem ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn, toàn bộ lưu lại. Ông, Loan Ngọc Cự Long đáp lại, chuyện không làm được. Ba con xương cự ma đã chuẩn bị chạy trốn, làm sao Hàn xương lĩnh vực vỡ vụn về sau? Loan Ngọc núi lửa lực lượng một lần nữa phóng sạng, bắt đầu phản áp chế xương tuyết cự ma, để bọn chúng thực lực nháy mắt giảm lớn áo nghĩa hỏa chi kiếm, Bật hết hỏa lực, hơn nữa còn khoác bên trên hổ phách áo giáp rủ sẹo, lực lượng đã siêu việt Long Miên Đại Lục bất luận cái gì cá thể. Phấp phấp, cái thứ hai tuyết cự nhân cũng khó thoát bại vong cục diện, bị rủ sẹp chặn ngang chặn đước, trên dưới hai nửa thân rơi trên mặt đất, vẫn còn tại dương nhanh muốn vượt. Sương Cự Ma mắt thấy này, vội vàng đưa tay nghiêu chiêu, ý đồ đem Tuyết Cự Nhân hóa thành áo choàng xuyên trên người mình. Nhưng vừa mới vươn tay, một đạo hỏa diễm kiếm mang liền chẳng kích mà đến. Tại hỏa diễm bên ngoài còn có mẩu hổ phách kia sáng chớp động. Sương Cự Ma muốn né tránh, làm sao mẩu hổ phách kia sáng lói lên? Hỏa diễm kiếm mang liền theo nó trong tầm mắt biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã tính cả bả vai ở bên trong, đưa nó toàn bộ cánh tay chém xuống đến. Đây là Sương Cự Ma trên thân đau sót, trong đầu hiện lên nghi hoặc. Sau một khắc, lại một đường hỏa diễm kiếm mang đánh tới. Nó ý đồ dùng cánh tay kia đi cản làm sao màu hổ phách kia sáng lại lần nữa lấp lóe, hỏa diễm kiếm mang lại một lần mai danh nhận tích, sau đó liền trên cổ của nó xuất hiện nóng rực khí tức, đầu cùng thân thể cứ như vậy phân nhả, bay lên trong đầu còn có suy nghĩ lấp lóe, kiếm pháp gì? đây chính là khái niệm chản kích, quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ, dù sẽ chính mình cũng giật này mình, quy tắc đúc thân về sau, tiểu ngọc rồng giao cho hắn lực lượng đã siêu việt nguyên tố chi lực, chạm tới bản nguyên nhất quy tắc, quy tắc cho đến hết thể hỗn loạn lực lượng đều phải thần vụ, giết tuyết cự nhân, xương cự ma, tựa như cắt dưa chặt đồ ăn đơn giản đương nhiên, cái này cũng còn núi lửa lực lượng áp chế sân nhà chiến đấu liên quan nếu là ở trên cánh đồng tuyết, tuyết cự nhân, xương cự ma, nói không chừng còn có thể dễ dỗi một hai, mạnh. ảnh diễm cự long ở trong tâm linh cảm khái, đây chính là quy tắc lực lượng, đây chính là viễn cổ cự long lực lượng, ảnh diễm thật tốt cảm nhận đi. Du xeo điều khiển ảnh diễm cự long, loạn kiếm vung dậy, phản phất trở lại lúc trước tu luyện tam kiếm lưu đại chiêu thời điểm, kiếm mang bốn phía chạy tứ phía tuyết cự ma, chúng vào một đạo kiếm mang liền sẽ chia năm sảy bảy, hóa thành vụn và khét lẹ thi thổi. dễ dàng, một chi xương tuyết cự ma quân đoàn như vậy hủy diệt, du sẽ không ngừng chút nào. Thừa thế xông lên phóng tới chi thứ hai xương tuyết cự ma quân đoàn, chém nát tuyết cự nhân, đuổi kịp xương cự ma biểu đầu, lại loạn kiếm chém chết tuyết cự ma. Cuối cùng đi tới Đoán Ngọc Cự Long liên lụy xương tuyết cự ma quân đoàn trước mặt đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu chiến đấu xương tuyết cự ma quân đoàn. Xương cự ma đã sớm chạy trốn, nhưng là tuyết cự nhân lại bị Đoán Ngọc Cự Long gắt gao kéo lấy, theo hàn xương lĩnh vực vỡ vụn, thậm chí bị Đoán Ngọc Cự Long đè lên đánh. Tiếp tục liên lụy, Đoán Ngọc. Du Sẹo nhìn hướng nơi xa, con kia bị chính mình đâm xuyên một kiếm xương cự ma, đang nhanh chóng bỏ chạy, ngay cả mình tuyết cự nhân đều không cần. Nó bị dù xẻo loạn kiếm chém chết hai chi xương tuyết cự ma quân đoàn, quả thực giờ sợ. Vốn cho rằng ba nhà liên thủ săn bắn một đầu cự long, kết quả lại là dê vào miệng cọp, ngàn giảm xa xôi tặng đầu người. Không, là đưa xương tinh châu. Đuổi theo, ảnh diễm. Giống, Ảnh diễm cự long vô cánh, nhưng là tốc độ cũng liền cái kia chuyện, dù xẻo dứt khoát từ trên lưng ảnh diễm cự long bật lên, sau đó cái chán kim sắt thiểm điện lớn ký nhanh chóng hóa thành thần thánh độc giác thú Boli, dù thân thể cũng ở trong khoảnh khắc thu thỏ thành màu vàng, kỵ sĩ đây là nháy mắt hoán đổi thành huyễn long kỵ sĩ hình thái, lực lượng khả năng suy yếu, nhưng là tốc độ lại tăng lên tới cực hạn mấu chốt nhất chính là ngọc cảnh viễn cổ cự long hư ảnh từ đầu đến cuối đi theo ở sau lưng rủ sẹo vì hắn huyễn long kỵ sĩ hình thái lại lần nữa ngưng tụ một bộ hổ phách áo giáp mấy phút đồng hồ sau đuổi kịp xương cự ma kim tử song sắt phủ lên trường kiếm tại hổ phách kia sáng dưới sự gia trì nháy mắt bôi qua xương cự ma cổ đầu này không biết tên xương cự ma cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất rủ sẹo lại cưỡi bồ ly nhanh chóng lao vùn vụn đem phụ cận chạy trốn tuyết cự ma cũng một cái tiếp một cái chui sát lõn ngọc đại công quốc cát phi long kỵ sĩ nhìn thấy rủ sẹo vi hoàng thiên uy đã sớm vấn đấu quên mình ngăn cản lên tuyết cự ma bỏ chạy lẫn nhau liên lụy cuối cùng không có một cái tuyết cự ma có thể thoát đi hỏa sơn ốc đảo. hô đem cuối cùng một cái tuyết cự ma chém đầu. dù sẹo duy trì màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ hình thái khoác hổ phách áo giáp nóng nhìn cánh đồng tuyết. từ hôm nay trở đi 5.000 năm long ma chi tranh băng hỏa chi chiến công thủ chi thế dễ vậy. không đợi hắn cảm khái xong trong đầu liền vang lên tiểu ngọng rồng thanh âm dù sẹo đừng ngốc đứng tranh thủ thời gian thu hoạch xương tinh châu nhanh nhanh nhanh đại chiến một trận ta tiêu hao như thế lớn nhanh nói xong chóng mặt tốt dù sẹo vội vàng thu liễm tâm tình kích động tiện tay cách không một chục tuyết cự ma thi thể liền bị hút tới phía sau ngậm cảnh viễn cổ cự long há miệng mở hút giống như lúc trước ở trong ú ám ngậm cảnh động tác tuyết cự ma thi thể ngưng tụ ra một viên xương tinh châu cắm vào ngậm cảnh viễn cổ cự long hư ảnh trong miệng lớn nhanh đừng quản những này tuyết cự ma trước đi hút xương cự ma cùng tuyết cự nhân không phải đều bị ảnh diễm lão long cấp đi tiểu ngậm dồn lo lắng cho rủ sự tâm linh giao lưu sợ chậm một bước liền sẽ đau mất thức ăn ngon đừng nóng rội kem chiến dịch này ngươi lao khổ công cao tiên tâm tốt ta sẽ đem lớn nhất đầu xương tinh châu đều lưu cho ngươi trở lại chiến trường ba đầu tuyết cự nhân ba con xương cự ma thi thể bắt mắt nhất còn lại tuyết cự ma đang bị phi long kỵ sĩ từ các nơi lôi kéo tới ảnh diễm cự long đã rơi trên mặt đất hộ ăn trông coi những thi thể này nhoãn ngọc cự long thở hổng hụt ngồi sồn ở một bên vừa rồi nó liên thủ với ảnh diễm cự long đem cuối cùng một cái tàn phế tuyết cự nhân đánh giết hiện tại là phân phối chiến lợi phẩm thời khắc dù sẹo đã khôi phục chân thân cưới bổ lý đi tới trên không chiến trường phía sau y nguyên lơ lửng động cảnh biến cổ cự long khổng lồ hư ảnh man liệt khí chẳng che khuất bầu trời cái bóng để chung quanh phi long kỵ sĩ căn bản không dám tới gần dù xèo, ngươi trở về ảnh diễm cự long nói Trong lỗ mũi phun ra hai đạo lam viêm, nhiều như vậy xương tinh châu, ngươi đến phân phối. Tốt. Dù sao việc nhân đức không lựa ai. Hắn nhìn về phía Loan Ngọc Cự Long, nói: "Loan Ngọc, ngươi có sân nhà lực lượng áp chế, cùng liên lụy tuyết cự nhân chi công. Đầu này thiếu một đầu cánh tay tuyết cự nhân, liền phân phối cho ngươi, còn lại đều thuộc về ta, ngươi nhưng chịu phụ." Hô hô! Loan Ngọc Cự Long thở hổn hển, đối mặt như thế phong phú xương tinh châu, cho dù là cự long cũng sẽ tham nghiệm một phát. Làm sao vừa nhìn thấy rủ sự phía sau lơ lửng mộng cảnh viễn cổ cự long hư ảnh, nó liền tỉnh táo lại, âm nhu ngọc chất thanh âm vang lên, "Loan Ngọc chịu phụ." Tốt, ngươi luyện hóa cỗ thi thể này đi. Du Xeo mỉm cười, trong tâm linh, đầu tiên là tiểu Mộng Rồng đang kêu la, nhiều nhiều, cho nó nhiều như vậy làm gì? Nó chính là cái của bụng. Sau đó ảnh Diễm Cự Long cũng đang nạo báng, thật đúng là hào phóng. Du Xeo, ngươi đối với bất luận cái gì một đầu Cự Long đều như thế hào phóng sao? Du sẽ không thèm để ý mà là thẳng nói, vỡ vụn Hàn xương lĩnh vực em, cư đầu công, chân thân chiến đấu ảnh Diễm, cư thứ công, ta cùng tổ lì đồng dạng có một phần công lao. Hiện tại có hai đầu Tuyết Cự Nhân, ba đầu Sương Cự Ma, ước chừng tám con Tuyết Cự Ma, làm sao chia? Tiểu Ngọc Rồng ở trong tâm linh thở hồng hộc, ảnh diễm cự long cũng nheo mắt lại. Dù sẽ không do dự, trực tiếp tuyên bố phân phối phương án, Tuyết cự nhân, Kem, ảnh diễm một rồng một đầu, xương cự ma, Kem hai đầu, ảnh diễm một đầu, 80 con tuyết cự ma, Kem, ảnh diễm riêng phần mình 20 con, ta cùng Vỗ Lị 40 con. Vỗ lì muốn xương tinh châu vô dụng, không bằng cho ta. Tiểu Ngọc Rồng nhẹ răng trợn mắt. Vỗ lì thì nhẹ nhàng cười một tiếng, ở trong tâm linh nói, "Du Sẹo, ta cái kia một phần, đều đưa cho Kem đi." Nó là kiên định tiểu Ngọc Rồng đặng. "Tốt, kia liền lại phát 20 con tuyết cự ma cho Kem." Du Sẹo lập tức đáp ứng. Lúc này Ảnh Diễm Cự Long thì hí mắt, nhìn về phía rủ Sẹo, mặc dù không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá rủ sẽ sớm có quyết đoán, ta cái này còn có 20 con Tuyết Cự Ma, Ảnh Diễm giúp ta luyện hóa, ta muốn giữ lại dự bị. Tấu chương song, chương 645, xương tinh chấn động. Chương 645, xương tinh chấn động. Chưa từng có hỏi Loan Ngọc Đại công quốc bất luận kẻ nào ý kiến, dù sẽ trực tiếp ở trên chiến trường phân phối song chiến lợi phẩm. Ba đầu Cự Long, giương phần mình mở hốt, trong khoảnh khắc liền đem xương tuyết cự ma thi thể, toàn bộ ngưng tụ thành xương tinh châu, nuốt vào riêng phần mình trong bụng đến nỗi là chuẩn bị tiêu hóa, còn là lưu làm nội tình, chính là đám cự long lựa chọn của mình. Dù sắp chỉ để lại hai mươi khỏa xương tinh châu chứa đựng tại ảnh diễm cự long nơi đó, phân phối phương án ba đầu cự long kỳ thật đều có chút không vừa ý, đều cảm thấy mình được đến không đủ nhiều, nhưng đối với dù sẹo phân phối cũng không có ý kiến. Dù sẹo là tiểu mộng rồng cùng ảnh diễm cự long kỵ sĩ, tự nhiên có thể làm chủ, mà đoan ngọc cự long cảm tạ cũng không kịp, sao lại dám phản nàn? Hút no một bữa tiểu ngọc rồng, thoải mái tán đi hư ảnh. Lúc này dối nạp đại công tức bọn người mới dám tới gần chiến trường. Nhìn qua đã bị quét dọn sạch sẽ chiến trường, nửa câu cũng không có đề cập chiến lợi phẩm, mà là nhiệt tình mời du sẽ tiến vào ngọc thành tham gia tiệc chúc mừng. Được. Du sĩ cười đáp ứng, đồng thời cũng đem ba chi xương cự ma thất lạc ba kiện cực băng thanh khí, đoạt lại đến cùng một chỗ, cũng để do nạt đại công thức chế tạo vật chứa, đem cái này ba kiện cực băng thanh khí chứa vào. Nếu là có thể, du sĩ chuẩn bị đưa chúng nó mang đến hổ phách ngậm cảnh bên trong cất giữ, phòng ngừa lại bị tuyết cự ma trộm đi, tăng cường lực lượng. Một đám người bay trở về đến ngọc thành, tiếng hoan hô nháy mắt bao phủ hết thảy, trận này khoáng thế đại chiến làm cho lòng người hoảng sợ Noãn Ngọc Đại Công Quốc, triệt để ổn định lại. Sương Tuyết Cự Ma quân đoàn toàn quân bị diệt, Noãn Ngọc Đại Công Quốc lại có thể gối cao không lo. Bệ hạ, giới nở đại biểu Noãn Ngọc Đại Công Quốc tất cả mọi người, hướng ngài dâng lên cao quý nhất kính ý, cảm tạ ngài trợ giúp Noãn Ngọc Đại Công Quốc vượt qua diệt quốc nguy cơ. Giới nở tay nâng vòng hoa, hiến cho Dụ Sẹo. Thiếu nữ trên khuôn mặt đê đẽ, đã hoa mắt thần mê. Trung quanh các kỵ sĩ thấy thế, tất cả đều dấy đáy lòng ai thán, Noãn Ngọc Đại Công Quốc Minh Châu, đã phương tâm luân hãm. Nhưng nhìn phong thần tuấn lãng Dụ Sẹo, không có bất luận một vị nào kỵ sĩ có thể sinh ra lòng nghi thị trẻ tuổi lại anh Tuấn dù sẹo, không chỉ là vua của một nước, càng là toàn bộ Long Miên Đại Lục, từ trước tới nay cường đại nhất một vị Long Kỵ sĩ, chiến đấu mới vừa rồi chính là chứng minh tốt nhất. Sương Tinh xâm lấn, có thể dẫn đầu nhân loại chiến thắng dị giới kẻ xâm nhập, chỉ có dù sẹo. Cảm ơn, dù sẽ tiếp nhận vương hoa, đối với giỏi nở mỉm cười, lập tức để giỏi nở cảm giác hô hấp dồn dập. Thâm phanh phến ngẩng, phản phất thế giới chỉ còn lại dù sẹo cùng chính mình. Cũng may chung quanh tiếng vỗ tay, rất nhanh liền để nàng trở về đến hiện thực, đi theo tại rồ nạt đại công tức vợ chồng sau lưng, ánh mắt một khắc cũng không thể rời đi dù sẹo bóng lưng. 16 tuổi thiếu nữ chính là Hoài Xuân Mùa, lại làm cho nàng gặp phải Du Sẹo. Tin chiến thắng. Tiếng sấm hội nghị bên trong, Loan Ngọc Đại công quốc trận này chiến đến dịch, từng cái chiến báo, cấp tốc ở trong rất nhiều nhân loại quốc gia, nhắc lên như mưa rông gió bao gợn sóng. Ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn tiến sát Loan Ngọc núi lửa. Tuyết ma quân ra, Loan Ngọc Đại công quốc lung lay sắp đổ. Ronan Đại công tức muốn tại Ngọc Thành, cùng xương tuyết cự ma quân đoàn ngọc nát. Du Sẹo bị hạ đến Loan Ngọc núi lửa. Du Sẹo bị hạ độc chiếm phía đông tuyết cự ma quân đoàn, cũng chặt đứt tuyết cự nhân một đầu cánh tay. Ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn tụ hợp, ba kiện cực băng thánh khí chế tạo hàn xương lĩnh vực, lõa ngọc núi lửa đều nhanh dập tắt. Ngộ cảnh viên cổ cự long giá lâm, du xeo bệ hạ gồm cả huyễn long kỵ sĩ, cự long kỵ sĩ, viên cổ cự long kỵ sĩ ba loại hình thái, van rội cổ kim. Ngộ cảnh viên cổ cự long một tiếng long ngầm, hàn xương lĩnh vực tất cả đều vỡ vụn, xương tuyết cự ma quân đoàn phản thụ áp chế. Du xeo bệ hạ chém giết một đầu tuyết cự nhân, du xeo bệ hạ chém giết tây bắc biên xương cự ma, du xeo bệ hạ loạn kiếm đánh chết đại lượng tuyết cự ma, du xeo bệ hạ lại chém giết một đầu tuyết cự nhân, biên giới tây nam xương cự ma cũng khó thoát khỏi cái chết. Nuôi Ngọc Cự Long liên thủ ảnh Diễm Cự Long đánh giết cuối cùng một đầu Tuyết Cự Nhân. Du Xeo Bệ Hạ truy sát cuối cùng một cái xương Cự Ma trở về. Thắng lợi, tại Du Xeo Bệ Hạ cứu viện xuống, hoàn thành đối với tất cả xâm chiếm xương Tuyết Cự Ma chui sát. Hiện tại ta Nuôi Ngọc Đại Công quốc cảnh nội chỉ còn lại Tuyết Ma, Tuyết Quỷ chưa quét sạch. Du Xeo Bệ Hạ bất hủ. Ta dỗ nạt Nuôi Ngọc ở đây trịnh trọng tuyên bố, Nuôi Ngọc Long huyết gia tộc, đời đời tiếp tiếp đi theo hổ phách Nuôi Ngọc gia tộc. Từ nay về sau, Nuôi Ngọc Đại Công quốc lấy Nuôi Ngọc ảnh Diễm Vương quốc cầm đầu, túi đầu thần sương. Một loạt chiến báo cùng cuối cùng dỗ nạn Đại công thức tuyên ngôn. Để gia nhập tiếng sấm hội nghị sắp tới 40 cái nhân loại quốc gia, khiếp sợ lặng ngắt như tờ. Tiếng sấm hội nghị bên trong trọn vẹn tiếp tục sắp tới 10 phút đồng hồ lặng im. Cuối cùng mới là Hỏa Lưu Kim Vương quốc Ze Bợ Dụ lì Hỏa Quang quốc vương, đánh vỡ lặng im, chúc mừng Noãn Ngọc Đại công quốc thành công độ kiếp, cũng cảm tạ Dụ Sư quốc vương giải cứu Noãn Ngọc Đại công quốc tại nguy nan lúc, xương tinh xâm lấn đại kiếp phía dưới, có thể sinh ra Dụ Sư quốc vương dạng này cường giả, là nhân loại may mắn. Hỏa Lưu Kim Vương quốc, danh xưng là Long Miên đại lục cường đại nhất quốc gia, có được 3 đầu cự long. Ze Bợ Dụ Lý quốc vương cứ việc địa thấp, nhưng uy nguyên bị rất nhiều quốc vương Đại công tước coi là là nhân loại lãnh tụ, nhưng nhìn tiếng sấm hội nghị bên trên, trên từng cái chiến báo công bố chiến tích, dễ bở rồ Lý quốc vương sinh không nổi bất luận cái gì tranh phong ý nghĩ, giết xương tuyết cự ma cùng cắt dừa chặt đồ ăn không có khác nhau. Giết cự long, cự long kỵ sĩ liền có khác nhau rồi. Lưu Tinh, ngươi thấy thế nào? Dễ bở rồ Lý quốc vương phát song tiếng sấm về sau, ở trong tâm linh hỏi thăm chính mình khế ước cự long. Lưu Tinh cự long trầm mặt thật lâu, gắp lại nói: Ta muốn gặp một mặt ngông cảnh biển của cự long. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ngươi, sáng kim, sinh hỏa, ba đầu cự long chỉ còn lại một đoàn hy vọng. Nếu là rèn đúc thành chìa khóa, liền rốt cuộc không có hy vọng có thể lĩnh ngộ." Rẽ Bợ rô Lý Quốc Vương thận trọng nói. Lưu Tinh Cự Long dứt khoát nói, "Tam đầu Long hiến tế chi pháp thất bại, không còn cách nào khác." Sương tinh càng ngày càng gần, Lưu Tinh dự cảm đại chiến sắp nổi. Có lẽ gia nhập hổ phách một cảnh, mới là duy nhất biện pháp giải quyết. Thật quyết định tốt rồi." Ừm. Vậy ta tìm thời gian, cùng dù sẽ Quốc Vương thông báo một tiếng. Rẽ Bợ rô Lý Quốc Vương ngửa đầu nhìn trời, rất là tịch mịch. Trở lại viễn cổ hy vọng. Đời này của hắn sống được đầy đủ lâu, nhưng là trong nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ lý giải như thế nào viễn cổ. Ngược lại là xa Xôi ảnh Diễm Đại Công Quốc, một vị người trẻ tuổi phá giải 5000 năm đến Bí ẩn, trở thành viễn cổ cự long kỵ sĩ. Viễn cổ. Kia lại như thế nào một loại cảm nhận. Xí nhiệt Hồng Lưu Vương Quốc, A Jet Quốc Vương thần sắc ngốc trẻ xem hết rất nhiều chiến báo, thực tế khó có thể tưởng tượng hình ảnh chiến đấu. Hắn cùng dù sẽ quen biết nhiều năm, mặc dù đã nhiều lần cất cao đối với dụ xèo nhận biết, nhưng giờ phút này còn là đánh vỡ hắn nhận biết. Xương Tuyết Cự Ma tất cả đều tàn sát trong không. Xí Nhật, chúng ta lần trước cùng Sương Cự Ma chiến đấu, là tình huống gì? Chiên năm năm. Xí Nhật Cự Long đáp lại. Hô, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Hạ Dẹt Quốc Vương lập đầu, sau đó lập tức lên đường, đi thôi, chúng ta cái này liền hộ tống Hồng Lưu, tiến về Ung Ngọc Ảnh Diễm Vương Quốc, để Hồng Lưu tiến vào hộ phách Ngọc Cảnh. Hồng Lưu Cự Long đã mất đi hy vọng, cũng mất đi mở vực núi lửa khả năng, chỉ có thể thông qua những phương pháp khác tiến vào hộ phách Ngọc Cảnh. Hắc 3 sơn mạch. Tại Ung Ngọc Ảnh Diễm Vương Quốc phương Nam, Xương Dẹt cô độc ngồi ở trên một đỉnh núi, mất đi Tuyết Cự Nhân, hố xương cổn bị nẻ cực băng thanh khí, còn giết đi theo chính mình Tuyết Cự Ma, nó đã trở thành cô gia quả ma. Nhưng hắn chưa từng từ bỏ, chỉ cần không ngừng mạnh lên, tấn thăng lý tưởng bên trong xương cự nhân cảnh giới, nó liền có đông sơn tái khởi tư bản bất quá lúc này hắn lại đột nhiên giật mình nhìn về phía tầng mây che đậy bầu trời xương tinh chấn động cự ma tập kết nhất định là long miên đại lục phát sinh đại sự hắn đứng dậy đi qua đi lại cuối cùng vẫn là lắc đầu ta không thể đi vạn nhất đây là nhằm vào ta âm mưu không thành xương cự nhân ta tuyệt đối không thể trở về dù xéo mi tê nà ta xương diện tất sát ngươi tạo thành nó hiện tại tất cả những bi kịch này chính là dù xéo mi tê nà thấu chương song chương 646, thôn vệ cực băng thanh khí chương sáu thôn vệ cực băng thanh khí ngõ ngọc đại công quốc ngọc thành yến hội Dù sẽ không hề nghi ngờ là tất cả mọi người thổi phồng tiêu điểm, Ronat đại công tác thậm chí tự mình hướng dụ sự quy một chân trên đất, lấy đó chính mình đi theo dụ xèo ý nghĩ, mười phần thành kính. Nhân loại cần đoàn kết, ta có thể khế đước ngậm cảnh viễn cổ cự lòng, cũng mở hộ phách ngậm cảnh, từ đó đoàn kết các quốc gia. Trên diễn hội, Dụ xéo đắc trí vừa lòng, bất chi bất giác liền thay vào vai trò của Chúa cứu thế, bắt đầu lấy nhân loại lãnh tụ tự cho mình là. Đây vốn là đại địa chi mâu ý chí, làm ra lựa chọn, cho nên Ronat đại công tác, thật tốt kinh doanh quốc gia, lớn mạnh đoán ngọc cự lòng tự lực. Rõ ràng, hết thảy nhưng bằng bệ hạ phân phó Dù nạt không có không tử, dù nạt đại công tức trầm giọng đáp, gấp rút bố cục công nghiệp hóa, xương tinh xâm lấn, tuyệt không phải một mình ta có thể ngăn cản, ta cần nói ngọc cự long giúp đỡ. Dù Xeo nói, hắn đối với hôm nay chiến tích rất đắc ý, nhưng còn không có chán váng đầu óc. Sương Cự nhân truyền thuyết, thế nhưng là một thanh treo tại đỉnh đầu thanh kiếm đạo một cự. Tiến hội kết thúc, dù cho Dù Nạn đại công tức nhiều lần giữ lại, dù cho dội nở công chúa ánh mắt ngập nước, dù sẽ Y Nguyên kiên quyết đưa ra cáo tử, chiến dịch này về sau, lực chiến đấu của hắn, sau lưng của hắn hổ phách ngạo cảnh, không hề nghi ngờ sẽ thông qua tiếng sấm hội nghị chuyển khắp tất cả quốc gia có thể tưởng tượng, quốc vương, các đại công tước sẽ làm ra loại nào lựa chọn, cho nên hắn cần trở về chuẩn bị, chuẩn bị nên đón hổ phách mộng cảnh liên tiếp vực núi lửa mở, lại đem tiếng sấm hội nghị theo hư vô mở miệng tiếng sấm bên trong di chuyển đến bên trong hổ phách mộng cảnh, triển khai chân nhân gặp mặt hội nghị cùng bàn đại kế. rô nạt đại công tước, ngươi cũng là một tên hổ phách kẻ khế ước, nắm giữ hổ phách giấy thông hành, có thể tùy thời ra vào hổ phách mộng cảnh. dù sẹo nói, nói ngọc vượt núi lửa mở, quý quốc phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, đại tinh linh kẻ khế ước, còn có hổ phách kẻ khế ước, đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ ra bảo cho nên chúng ta tùy thời có thể tại hồ phách ngậm cảnh gặp mặt. Bệ hạ nói chính là, ta tùy thời có thể đi hồ phách ngậm cảnh bên trong, thướng bệ hạ vui an. Dô Na đại công tức cười nói, vậy chúng ta liền ở trong hồ phách ngậm cảnh gặp lại. Dù sẽ phất phất tay, cấp tốc bay khỏi ngọc thành, tiến vào bên trong đoản ngọc núi lửa. Doi nở công chúa nhìn qua rủ sẹo bóng lưng rời đi, thất vọng mất mát. Dô Na đại công tức lại tại nữ nhi bên hai, lặng yên nói, vi phụ kho riêng bên trong còn có giấu hai viên hồ phách, ngươi cùng Dù ở một người khép được một viên. Ngày sau ngươi có thể thường trú hồ phách ngậm cảnh, vì dù sẹo bệ hạ đảm nhiệm nữ hầu. Uy tộc thường xuyên sẽ đưa con trai của mình, nữ nhi tiến vào trong cung đình, đảm nhiệm quân chủ bên người người hầu, thị nữ. Doãn đại công tước đã đi theo rủ sẹo, tự nhiên cũng có thể đưa chính mình nữ nhi đi cho rủ sẹo làm thị nữ, có thể chứ? Doãn nở đối với này không chỉ có không mâu thuẫn, ngược lại hết sức kinh hỉ. Làm sao không được? Rủ sẹo bệ hạ ôn tồn lễ độ, vi phụ thấy hắn đối với ngươi cũng không phải không có hảo cảm. Nhưng là ngươi ghi nhớ, đi hồ phách mộng cảnh về sau nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt thị nữ quý cửu, tuyệt đối không được lô mắng làm việc. Phụ thân, ta biết. Rồi nở trả lời định ra đi cho rủ sẹo làm thị nữ về sau, nàng liền trở lại nội bảo làm chuẩn bị, hướng cung đình các hầu gái học tập thị nữ công tác. Jonah đại công tử nhìn xem ái nữ của mình, nội tâm ít nhiều có chút cảm khái. Ai, dù sẹo bệ hạ chính là đương thời chói mắt nhất quân chủ, nhà ta viên này ngoãn ngọc minh châu cũng không biết có thể hay không tô điểm tại rủ sẹo bệ hạ vương miệng phía trên. Ảnh diễm nguyên tố trong núi lửa, dù sẹo ngồi ở đỉnh đầu ảnh diễm cử long trên vương tọa, kinh hỉ nhìn xem trong ngực bưng lấy hổ sát. Ha ha, rất tốt, cực băng thánh khí có thể mang vào bên trong hồ phách một cảnh, lần này không cần tiếp tục lo lắng làm sao đảm bảo nó mở ra hố sắt, lập tức hàn khí ung tùm, làm cho cả ảnh diễm nguyên tố núi lửa nhiệt độ chợt hạ xuống. T, ảnh diễm chán ghét loại cảm giác này, còn có, đem lưu ở trong ảnh diễm núi lửa cực băng thanh khí, cũng sớm một chút lấy đi. An tâm. Du xèo nói, khép lại hố sắt, hắn lập tức chỉ dẫn ảnh diễm cự long, truyền tống đến ngọn cảnh trong núi lửa, chuẩn bị đem cực băng thanh khí thả tại ngọn cảnh núi lửa chứa đựng, giao cho tiểu ngậm rồng đảm bảo. Dùng. Tiểu ngậm rồng nhìn thấy ảnh diễm cự long, không quá hữu hảo gầm rú một tiếng ảnh diễm cự long trợn mắt một cái, không có trả lời tiểu ngậm rồng khiêu khích dù sao cũng là hơn 400 tuổi lão long không muốn cùng vừa ra đời tiểu thí long làm nhiều so đo miễn cho ảnh hưởng nó trong suy nghĩ của dù xeo lời bình em nơi này có ba kiện cực băng thần khí tạm thời không biết như thế nào lợi dụng hoặc là làm sao phá hủy nó cho nên ta đưa nó để ở chỗ này ngươi giúp ta giữ kinh kỹ. Ta ngóng nó tiểu ngọc rồng thả người bay xuống thu nạp cánh rơi tại hồ phách trong hồ sau đó hiếu kỳ đánh giá hồ sát dù xeo mở ra hồ sát nó ánh mắt lập tức lóe lên t thật mắt lạnh thật tốt nói chuyện dù xeo mặt đen lên gian dã Tiểu Ngộ Rồng tỉ mỉ nhìn chăm chăm cực băng thanh khí, đột nhiên, rồi ra móng vuốt, hư không nhất vật, đem cực băng thanh khí nắm lên, sau đó thả tại móng vuốt lòng bàn tay. Một lát về sau, thanh âm của nó tại rủ sập cùng ảnh diễm cự long trong lòng vang lên, cực băng thanh khí, có thế giới mảnh vỡ khí tức. Nếu là ta không có đoán sai, nó đối với Hổ Phách Đại Thủ đến nói là vật đại bổ. Thế giới mảnh vỡ, Hổ Phách Đại Thủ vật đại bổ. Du Sẻo kinh ngạc, Tiêu Ngộ Dòng gật gật đầu, Du Sẻo, ta có thể để cho Hổ Phách Đại Thủ đưa nó ăn hết sao? Hổ Phách Đại Thủ tuyệt đối thích. Tốt, Du sẽ không do dự. Giáng Lâm tại thời đại đen tối cực băng thanh khí, sở dĩ bị nhân loại phong ấn, đơn thuần là bởi vì không cách nào phá hủy nó. Nếu là Hổ Phách Đại thụ có thể thôn vệ cực băng thanh khí, ngược lại giúp Đại Ân tiếp xuống. Tiểu Ngộn rồng go go ngóng ngó, ba kiện cực băng thanh khí liền bị nó bắn bay, phân biệt cắm vào mộng cảnh núi lửa trong vách đá. Sau một khắc, Hổ Phách Đại thụ sải dễ, liền theo trong vách đá đông ra, đem cực băng thanh khí bao khỏa. Cần một chút thời gian. Tiểu Ngộn rồng nói, có thể thôn vệ liền tốt. Dù sẽ phát phát tay, cưới ảnh diễm cự long trở về hiện thực, ta ở bên ngoài còn có một cái cực băng thanh khí cùng nhau lấy tới, ngươi để hổ phách đại thụ giúp ta thôn vẽ hết, tránh khỏi vướng bận. chờ về hiện thực về sau, du sẽ cầm lấy cất giữ ở trong ảnh diễm núi lửa cực băng thanh khí. ảnh diễm lưu tại nơi này. ảnh diễm cự long lời nhắc lại đi hổ phách ngọng cảnh bên trong, nhìn tiểu ngọng rồng sát mặt. được. du xeo cũng không bắt buộc. lúc này ảnh diễm cự long đột nhiên lại ở trong tâm linh nhẹ giọng hỏi, kem cùng hổ phách đại thụ là cái gì? quan hệ tồn tại. cái gọi là hổ phách đại thụ chính là vũ trụ chi thụ mầm non. du xeo đáp lại nói, mà kem cùng vũ trụ chi thụ mầm non đại khái thuộc về một người có hai bộ mặt. chân chính vũ trụ chi thụ đã khô héo. Muốn khôi phục Long Miên đại lục sinh cơ, hết thảy đều rơi ở trên người Kem. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cho nên, Ảnh Diễm, Kem có đôi khi nghịch ngợm tùy hứng, ngươi nhiều thông cảm. Một cái tiểu thí long, mặc dù chán ghét, nhưng Ảnh Diễm không sẽ cùng nó so đo. Ảnh Diễm cự long nói xong, trực tiếp chìm vào trong nhang tương. du sẹo cười cười. Sau một khắc, thân hình biến mất, lại xuất hiện lúc người đã ở bên trong hồ phách mộng cảnh, đem cực băng thánh khí giao cho tiểu mộng rồng, lại bồi tiếp tiểu mộng rồng nói chuyện tào lao một hồi. Hôm nay nếu không phải Kem ngươi kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta cùng Ảnh Diễm ngăn cản không nổi ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn gia công. Chuyện nhỏ á? Tiểu Mộng rồng ngẩng đầu, dương dương đắc ý rủ sờ cười sờ sờ tiểu Mộng rồng trên thân màu hổ phách lân thiến, xúc cảm ôn nhuận tinh tế, "Tốt, ta trở về, cực băng thánh khí thôn phệ hết về sau, cho ta biết một tiếng, ta tới xem một chút hổ phách đại thụ có thay đổi gì." Tấu chương song, chương 647. Phục hồi hoàng đế chi vị. Chương 647, phục hồi hoàng đế chi vị. Trở lại Hưng Bảo, dù sẽ tiếng sấm tin riêng đã báo, trước mắt đã gia nhập tiếng sóng hội nghị hơn 40 quốc gia, chí ít có 30 quốc gia của vương, đại công tước, cho hắn phát tới tiếng sấm muốn cho chuyện chút mở vực núi lửa sự tình, cho tất cả tin riêng phát một cái tiếng sấm hồi phục, để bọn hắn có chuyện gì trực tiếp ở trong tiếng sấm hội nghị triển khai. Du xeo Lười nhắc nói chuyện riêng. Loạn Ngọc đại công quốc một trận chiến, Long Miên đại lục cách cục đã sáng tỏ, không có chuyện gì không thể cầm tới trên mặt bà nói. Bệ hạ, A Dẹt quốc vương ngay tại chạy tới trên đường, hắn ở trong tiếng sấm công bố, muốn đưa Hồng Lưu cự long tiến vào hộ phách một cảnh. Người hầu đến đây hồi bẩm, đến đâu rồi? Đã tiến vào Hỏa Sơn ốc đạo, ngay tại hướng Hồng Bảo chạy đến. Kia liền thông báo nội các, nên đón lấy A Dẹt quốc vương. Dù xeo nói, hai nước mấy năm qua này hướng tấp nập, cho nên cũng không cần bao nhiêu lòng trọng nên đón quy cách. Sau khi tới, trực tiếp mời ạ Diệt Quốc Vương đến tiếng sấm chạm. Vâng, bệ hạ. Dù sẽ thủ ở trong tiếng sấm chạm, nhìn xem tiếng sấm hội nghị bên trong thảo luận. Lúc này tiếng sấm hội nghị có chút hỗn loạn. Phần viêm đại công quốc đại công tức hẹn giờ dịp phần viêm đang cùng Lôi Minh Vương Dương Vương quốc Quốc Vương dèm cột lôi cãi lộn. Cãi lộn nội dung chính là Lôi Minh Vương Dương Vương quốc cấp đi phần viêm đại công quốc, thuộc về phần viêm Cự Long hy vọng. Lôi Minh Vương Dương Vương quốc cũng là kế hỏa Lưu Kim Vương quốc, xí nhiệt hồng Lưu Vương quốc về sau. Cái thứ ba thử nghiệm tam đầu Long Hiến Tế chi pháp quốc gia. Kết cục cũng không có ngoài ý muốn, trừ Lôi Minh Cự Long hy vọng bảo toàn bên ngoài, Vương Dương Cự Long, Phần Viêm Cự Long hy vọng đều đã bị hiến tế. Hy vọng phá diệt, vượt núi lửa vô vọng. Quốc gia lúc nào cũng có thể bị sương tuyết cự ma lật úp. Lên cơn giận dữ hẹn giờ dịp đại công tước, đương nhiên phải tố cáo Diêm quốc vương hèn hạ vô sĩ, tính toán đồng bảo hại Phần Viêm đại công quốc. Diêm quốc vương tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nhiều lần cường điệu, Phần Viêm Cự Long hy vọng là được đến hẹn giờ dịp đại công tước đồng ý mới có thể lấy đi hiến tế. Hiện tại hiến tế thất bại, hẹn giờ dịp đại công tước liền bị cắn ngược lại một cái. Soan vương ở trong tiếng sấm hội nghị đã cãi lộn hơn một giờ, thâu tục nói tận. Cái khác quốc vương, đại công tước, khuyên như thế nào đều không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể kêu gọi tên dù sẹo, dù sẹo quốc vương, ngài đến chủ trì một chút công đạo đi. Đúng vậy à, hẹn giờ dịp đại công tước khổ vì vực núi lửa không có cách nào mở ra, ngài là hổ phách ngộng cảnh chi chủ, có lẽ ngài có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hẹn giờ dịp đại công tước, dê quốc vương, hai vị hơi nghỉ một chút, nghe một chút dù sẹo quốc vương nói thế nào. Dù sẹo năm nay mới hai tuổi, nhưng đoán ngọc đại công quốc một trận chiến, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân loại lãnh tụ, có thể gánh vác phán quyết tri quyền. Hai vị đừng vội càng không muốn đao binh đối mặt, bây giờ xương tinh xâm lấn đã đến ngay nan trước mắt, nhân loại nhất định phải chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Dù Sẹo gửi đi tiếng sấm, vực núi lửa không thể mở, không có nghĩa là không cách nào gia nhập hổ phách một cảnh, càng không có nghĩa là không cách nào được đến tri viện. Chẳng lẽ còn có thể có những phương pháp khác mở vực núi lửa sao? Dù Sẹo quốc vương. Hèn giờ dịp đại công tất không kịp chờ đợi hỏi thăm, tạm thời còn không biết. A. Hèn giờ dịp đại công tất vừa dâng lên hy vọng, lại lần nữa vỡ vụt. Sau đó chính là liên tiếp chào hỏi Gem quốc vương thân quyến, may tiếng sấm hội nghị không có thiết lập vi phạm lệnh cấm từ, nếu không phiên dịch ra đến vấn tự tuyệt đối đều là liên tiếp, không cách nào nhìn thẳng. tốt, hẹn giờ dịp đại công tước, việc đã đến nước này, ngươi cùng rẽ quốc vương muốn tranh chấp, mời dùng tin riêng. rẽ bỡ rồ lì quốc vương lên tiếng, dù rẽ quốc vương, chúng ta còn là đến nọt luận, mở vực núi lửa sự tình đi. đúng vậy a, đúng vậy a, nên thảo luận mở vực núi lửa sự tình. chư vị muốn mở vực núi lửa, ta hoan nên, ngõ ngọc đại công quốc ví dụ phía trước, chỉ cần chúng ta cùng nhau trông coi, xương tuyết cự ma quân đoàn liền không đủ gây sợ. dù sẽ phát đi tiếng sớm, đúc hy vọng vì chìa khóa, có thể tự tại hổ phách ngậm cảnh mở vực núi lửa. dù rẽ quốc vương, hổ phách ngậm cảnh là ngươi quốc gia. Chúng ta mở vực núi lửa, lại nên như thế nào thuộc về? Rẽ bợ rồi Lý Quốc Vương hỏi thăm. Cái vấn đề này, dù sẽ cân nhắc qua. Lập tức cho trả lời, tham chiếu Hỏa Sơn ốc đảo cùng ấm áp thuộc địa Lệ Cũ, hổ phách ngẫm cảnh toàn cảnh tự nhiên bằng vào ta làm chủ, bất quá hổ phách trung ương vực từ ta trực thuộc, bên ngoài vực núi lửa thì từ mở phương quản hạt, nhưng quyền sở hữu thuộc về ta, cái này không thể nghi ngờ. Tương lai vực núi lửa khai phát, tài nguyên thuộc về dự Sẹo Quốc Vương, còn là thuộc về chúng ta. Có đại công đức hỏi thăm. Y liền nguyên tham chiếu Hỏa Sơn ốc đảo cùng ấm áp thuộc địa Lệ Cũ, tài nguyên thuộc về các vị tất cả, nhưng là cần hướng ta nộp thuế nếu là dựa theo này lệ, dù sẽ quốc vương chẳng lẽ không phải trở thành chúng ta quân chủ? Ta cũng không ý này, nhưng là hổ phách mộng cảnh chính là lãnh địa của ta, chư vị chiếm dụng lãnh địa của ta, hướng ta nộp thuế, cũng là chuyện đương nhiên đi. dù sẽ tiếp tục gửi đi tiếng sấm, mà lại chư vị hướng ta nộp thuế, ta thì cung cấp che chở, mười phần công bằng không phải. lúc này, lão ngọc đại công quốc dối nạn đại công tước, đột nhiên phát tới tiếng sấm, theo ý ta, nhân loại các nước năm bẹ bảy mảng thời đại đã kết thúc, hồ phách ngậm cảnh sinh ra, mang ý nghĩa nhân loại chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. hắn tiếp tục nói, di vang cánh đồng tuyết ngăn trở các quốc gia. Hiện tại có hổ phách ngự cảnh, cánh đồng tuyết không còn trở thành nguy hiếp. Là thời điểm thực hiện đại nhất thống, cho nên ta đề nghị khôi phục thần thánh diệu quang đế quốc. Thần thánh diệu quang đế quốc là nhân loại thành lập cái thứ nhất quốc gia. Long miên đại lục tất cả nhân loại đều tự nhận là là thần thánh diệu quang đế quốc hậu duệ, quý tộc chế độ, kỵ sĩ chi đạo đều là kế tục từ thần thánh diệu quang đế quốc. Tiếng sấm hội nghị lâm vào một lát dừng lại. Hiện nhiên đối với đề nghị của Dô Nạt đại công tước, đám người có chút trở tay không kịp, mà lại không có bao nhiêu quốc vương, đại công tước hy vọng trên đỉnh đầu của mình lại thêm ra một vị hoàng đế. Doãn đại công tước ngoại trừ hắn đã đại biểu đoan ngọc long huyết gia tộc hiệu trung dù sẹo bởi vậy ra sức chuyển vận dù sẹo đại công tước là long miên đại lục vị thứ nhất viễn cổ cự long kỵ sĩ một mình liền có thể tàn sát xương tuyết cự ma quân đoàn khai sáng hổ phách ngậm cảnh đủ để che chở toàn nhân loại xương tinh xâm lấn, chúng ta chính cần một vị hoàng đế dẫn đầu toàn nhân loại phản kháng xâm lấn, khu trục xương tinh làm sao người hưởng ứng giải rác cũng là không phải là không có thì như mới vừa rồi còn tại ở mỹ hẹn giờ diệt đại công tước liền phát tới tiếng sớm ta phần viêm đại công quốc duy chỉ dù sẹo quốc vương phục hồi thần thánh diệu quang đế quốc dẫn đầu toàn nhân loại phản kháng xương tinh Khi vọng vỡ vụn, vực núi lửa vô vọng, hắn hiện tại nhất định phải tóm chặt lấy rủ sắc căn này cày cỏ cứu mạng. Nếu không kế tiếp hủy diệt quốc gia, liền sẽ là phần viêm đại công quốc. Theo hẹn giờ dịp đại công quốc duy trì, lục tục ngao ngoè, lại có 3 cái đại công quốc đại công tước phát biểu duy trì ý kiến, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ai, gấp một chút. Dù xeo nhìn xem tiếng sấm hội nghị nội dung, lát đầu, rỗ nạt đại công tước làm được gấp một chút, sương tuyết cự ma còn chưa bắt đầu ngăn cửa, những này quốc vương, đại công tước lại sao bỏ được túi đầu thần sưng. Đương nhiên Dù Sẹo cũng không nghĩ tới phục hồi cái gì thần thánh đại công quốc, cho dù có hổ phách ngậm cảnh sâu chuối, các quốc gia vật lý khoảng cách tí nguyên qua xa. Quản lý một chút cũng không tiện, còn không bằng nghiêm túc quản lý tốt chính mình U ngậm ảnh Diễm vương quốc, sau đó cùng theo tiểu ngậm rồng cùng một chỗ trưởng thành. Xem thế nhưng là vũ trụ chi thụ mầm non, vũ trụ chi thụ sau khi lớn lên, nên là cỡ nào vĩ nạn chi vật. Nói không chừng ta cũng có thể mượn nhờ vũ trụ chi thụ, vượt ngang vô số vũ trụ, tham dò chung cực huyền bí, há không so trồng coi long miên đại lục, làm hoàng đế tới mỹ diệu. Nghĩ tới đây, hắn đối với phục hồi thần thánh rượu quang đế quốc hoàng đế chi vị, càng thêm bình hẳn. Sai người phát đi tiếng sấm, rộn nạt đại công tước, xin chớ nhắc lại cùng phục hồi thần thánh diệu Quang Đế quốc hoàng đế chi vị. Mọi người vây quanh hồ phách ngộm cảnh, cùng nhau trông coi là được, ngăn cản xương tinh sâm lấn mới là đệ nhất việc quan trọng. Tấu chương song, chương 648. Hồ phách thời đại. Chương 648, hồ phách thời đại. Dù sẽ không muốn làm hoàng đế, tiếng sấm hội nghị rất nhanh lại khôi phục vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, thảo luận gia nhập hồ phách ngộm cảnh công việc đầu tiên minh xác, hồ phách ngộm cảnh chính là dù sẽ chi hồ phách ngộm cảnh. Cho dù là các nước mở vực núi lửa, quyền sở hữu y nguyên thuộc về rủ sẹo tất cả, dù xếp chỉ là đem quyền quản hạt giao cho các quốc gia mà thôi. Tất cả nhu cầu kinh lịch hồ phách mộng cảnh trung chuyển sự tình đều cần hướng rủ sẹo báo cáo chuẩn bị, không được tự mình mượn nhờ hồ phách mộng cảnh thực hiện sâu chuỗi. Nếu không, rủ sẹo sẽ thu hồi vực núi lửa ra vào quyền hành, phong bế giấy thông hành. Tiếp theo, vực núi lửa hết thể tài nguyên khai phát cần hướng rủ sẹo giao nộp thu thuế, tham chiếu ấm áp thuộc địa tình huống định ra thu thuế khoản tiền. Lần nữa, trừ thế giới hiện thực tiếng sấm hội nghị lại tại hồ phách trung lương vực mộng cảnh trong núi lửa thành lập hồ phách nghị hội. Thống nhất chỉ huy Long Miên Đại Lục tất cả quốc gia, hợp tác chống cự xương tinh xâm lấn. Hồ Phách Nghị hội thành viên, từ các quốc gia quốc vương, đại công tước tạo thành, đến nỗi cụ thể an bài chức vụ, chờ vực núi lửa mở về sau, lại đi thương thảo. Cuối cùng, chính là tại Hồ Phách Nghị hội phía dưới, tổ chức cự long mặt trận thống nhất, tất cả cự long, huyền long, cự long kỵ sĩ, huyền long kỵ sĩ cộng đồng tham gia, ứng đối xương tuyết cự ma quân đoàn xâm lấn, trọng yếu nhất chính là dựa vào dự sự cùng ngộng cảnh viễn cổ cự long sức chiến đấu. Hàn xương lĩnh vực có thể trên phạm vi lớn suy yếu cự long sức chiến đấu, chỉ có tiểu ngộng rồng có thể bài trừ hàn xương lĩnh vực. Lần này tiếng sấm hội nghị thảo luận nội dung, sẽ lấy hộ phách tuyên ngôn hình thức, chính thức thông báo các quốc gia, chỉ có tuân thủ hộ phách tuyên ngôn cái tiền đề này, tài năng rèn đúc hy vọng vì chìa khóa, mở vực núi lửa. Dù xéo đem mấy đầu chủ yếu nguyên tắc, đặt vào hộ phách tuyên ngôn bên trong, sau đó tuyên bố tiếng sấm, chư vị quốc vương, đại công tước, mở vực núi lửa trước đó, mời ở trong tiếng sấm hội nghị, tuyên thệ tuân thủ hộ phách tuyên ngôn. Đây là để bên trong chí ý. Một tên đại công tước lúc này tuyên thệ, ta, bản thạch đại công quốc chi đại công tước Donan bản thạch, lấy bản thạch cự lòng chi danh, tuyên thệ tuân thủ hộ phách tuyên ngôn. Dụ Xiếu lập tức trả lời tiếng sấm. Hoan lên Đô Nan Đại công tước gia nhập Hổ Phách một cảnh. Ha ha, lão phu cái này liền nói với bản thạch Cự Long một tiếng, lập tức rèn đúc hy vọng giấy thông hành. Đô Nan Đại công tước phát tới tiếng sấm. Hắn không phải Cự Long kỵ sĩ, xung quanh trên cánh đồng tuyết đã xuất hiện sương Tuyết Cự Ma tung tích, đã sớm muốn có được rủ sẹo che chở. Theo sát phía sau, Dô Nạt Đại công tước lại tới soát cảm giác tồn tại. Mặc dù Nhoan Ngọc vực núi lửa đã mở, nhưng ta, Nhoan Ngọc Đại công quốc Chi Đại công tước, Dô Nạp Nhoan Ngọc cũng lấy Nhoan Ngọc Cự Long chi danh tuyên thệ tuân thủ Hổ Phách tuyên ngôn. Ta, Hoa Lưu Kim Vương quốc Chi quốc vương. Rê bở rồ lì hỏa quang, lấy lưu tinh cự lòng chi danh, tuyên thệ tuân thủ hổ phách tuyên ngôn. Nhân loại cường đại nhất vương quốc, rê bở rồ lì quốc vương cũng sớm tuyên thệ. Mắt thấy hỏa lưu kim vương quốc đều gia nhập, quốc gia khác càng không cố kỵ, nhao nhao theo vào. Ta vạn nhận vân quyển vương quốc chi quốc vương, vạn tuất vân nhận, lấy vạn nhận cự lòng chi danh, tuyên thệ tuân thủ hổ phách tuyên ngôn. Ta dung nam đại công quốc chi đại công tước, ta sơn lĩnh đại công quốc chi đại công tước, ta lôi minh vương dương vương quốc chi quốc vương, riêng của lôi ngắn ngủi trong chốc lát, tiếng sấm hội nghị bên trong bốn vị quốc vương. Đại công tước đã có 34 vị tuyên thệ tuân thủ Hổ Phách tuyên ngôn mặc kệ nghị không nghĩ rõ ràng, có nguyện ý hay không lập tức mở vực núi lửa, tóm lại trước tuyên thệ. Còn có 9 vị vẫn chưa tuyên thệ. Dù sẽ không cần tuyên thệ, Hổ Phách ngậm cảnh vốn là hắn. Xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc quốc vương a Azet vẫn chưa gia nhập, hắn ngay tại hướng Hồng Bảo chạy đến. Dung Hỏa đại công quốc chờ 6 cái đã hủy diệt đại công quốc, muốn tuyên thệ cũng không có cơ hội, cự long chiến vẫn, vực núi lửa căn bản không có hy vọng. Vị cuối cùng chính là phần viêm đại công quốc hẹn giờ dịp đại công tước, dù xẻo quốc vương, nước ta đã mất đi mở vực núi lửa cơ hội phải chăng còn cần tuyên thể hộ phách tuyên luôn lại có hay không có phương pháp nhặt lại hy vọng. Dụ xeo nhìn đầu này tiếng sấm, trầm mặc một lát, tiếng sấm do hỏi, trước mắt đã có sáu cái đại công quốc hủy diện, Dung Hỏa, Băng Lăng, Ám Diễm, Tinh Quang, Tuấn Lĩnh, Phi Tuyết. Dung Hỏa hy vọng đã vỡ vụn, cái khác 5 đoàn hy vọng hạ xuống như thế nào? Nước ta cự Long hy vọng, còn trong tay ta đảm bảo. Một cái tiếng sấm lặng yên đáp lại, là Tinh Quang đại công quốc phát ra đến. Tinh Quang đại công quốc nụ Điển đại công tước đã đi theo Cự Long cùng nhau chiến vẫn, hắn tử nỗ lực duy trì lấy cô gia. Chuẩn bị hướng trung quanh quốc gia chạy nạn sau đó lại có hai vị diệt quốc tri đại công tước hồi phục cám diễm cự lòng, tuấn linh cự long hy vọng còn giữ nhưng là băng lăng cự long phi tuyết cự long hy vọng tựa hồ đi theo cự long cùng nhau vẫn lạc. nói cách khác còn có ba đoàn hy vọng dù sợ ở trong tiếng sấm hội nghị đề nghị hẹn giờ dịp đại công tước có lẽ ngươi có thể từ đó cầu mua một đoàn để phần viêm cự long luyện hóa hẳn là cũng có thể mở mang vực núi lửa thật sao như thế rất hay hẹn giờ diệt đại công tước đại hỉ lập tức liền ở trong tiếng sấm hội nghị hướng có được hy vọng ba vị diệt quốc đại công tước cầu mua cự long lưu lại hy vọng thấy thế, thế. Zem Quốc Vương cũng gia nhập cầu mua danh sách, nước ta Hung Dương cự lòng, hy vọng cũng vỡ vụn. Zem Quốc Vương nếu có thể giải cứu nước ta dân chúng, mù giật trong tay cái này đoàn hy vọng, có thể miễn phí tặng cho Quốc Vương bệ hạ. Ám Diễm Đại Công Quốc Đại Công Tước, mù giật Ám Diễm cấp tốc nói rõ điều kiện. Lôi Minh ông Dương Vương Quốc cùng Ám Diễm Đại Công Quốc, cùng chỗ tại cổ Bắc Bộ cánh đồng tuyết, khoảng cách không tính quá xa xôi. Cho dù không có cái này đoàn hy vọng, Ám Diễm Đại Công Quốc quốc dân, ta Zem cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tốt, có Quốc Vương lời nói này liền đầy đủ, mời phái người đến cầm đi. Du Seo đối với nải vui thấy kỳ thành, vực núi lửa mở đến càng nhiều. Hổ phách ngậm cảnh phạm vi càng lớn, đối với tiểu ngậm rồng thực lực tăng lên, tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Cái này cùng cự long ấm áp thuộc địa mở càng nhiều, thực lực càng mạnh là đồng dạng đạo lý. Vệ hạ, a Giết Quốc vương đến. Mời đi theo. Một lát về sau, a Giết quốc vương tại người hầu dưới sự dẫn đầu đi vào hồng bảo tiếng sấm chạm, cùng dù xe ôm một chút. Quốc vương đến rất đúng lúc, tiếng sấm hội nghị bên trong thông qua hổ phách tuyên ngôn người trước tiên có thể tìm hiểu một chút. Dù sẽ cơi đem trên bàn lít nha lít nhít gạt ra tiếng sấm hội nghị phiên dịch tờ giấy chỉ cho Ạt Giết quốc vương nhìn. Ạt Giết quốc vương sau khi xem xong, yên lặng suy nghĩ một lát nói, mượn tiếng sấm chạm dùng một lát. Mời. Rất nhanh, tiếng sấm hội nghị bên trong lại nhiều một cái tiếng sấm, ta, A Jet Liệt Dương, lấy xí nhiệt cự Long chi danh, tuyên thệ tuân thủ hộ phách quy luôn. Mà khác, Lục đại công tước, rồi đại công tước, ta nguyện trọng kim cầu mua hai vị trong tay hy vọng. Phát xong tiếng sấm, A Jet Quốc Vương lúc này mới nói với Dụ Sẹo, ta lần này hộ Tống Hồng Lưu Cự Long, chính là hy vọng Hồng Lưu Cự Long có thể đi vào hộ phách một cảnh, bất quá nếu là có thể được đến một đoàn hy vọng, kia liền không thể tốt hơn. Sí nhiệt cự Long ngực núi lửa, Quốc Vương muốn mở sao? Sí nhiệt còn đang suy nghĩ bên trong, bất quá nghĩ đến rất nhanh liền có thể quyết định, tam đầu long hiến tế chi pháp đã thất bại, hy vọng duy nhất ngay tại hồ phách ngộng cảnh. A Regent quốc vương cảm khái, ngộng cảnh viễn cổ cự long mới chính thức đại biểu cho hy vọng. Dù sẹo cười cười, hắn cũng cho là như vậy. Sau đó hỏi, hiện tại Hồng Lưu cự long hy vọng có manh mối, ngươi là chuẩn bị hiện tại mở ra giấy thông hành, đưa nó tiến vào hồ phách ngộng cảnh, hay là chờ nhất đẳng? Hiện tại liền mở ra giấy thông hành, cũng không ảnh hưởng nó sau này mở vực núi lửa a. Không ảnh hưởng. Kia liền hiện tại đưa nó đi vào tốt, trực tiếp liền Lưu ở trong hồ phách ngộng cảnh tu hành, chờ 시 nhật núi lửa vực mở, chờ lại A Diêm quốc vương nói, lại lắc đầu, Hồng Lưu chưa hẳn có thể cầm tới hy vọng à? Ám diễm Cự Long hy vọng đã bị Diêm quốc vương lấy đi. Tinh quang, trung điệp cái này hai đoàn hy vọng, có một đoàn khẳng định phải cho Phần Viêm đại công quốc, để Phần Viêm đại công quốc gia nhập hồ phách ngụ cảnh. Cuối cùng liền chỉ còn lại một đoàn hy vọng. Bây giờ mất đi hy vọng Cự Long, còn có ba đầu, Hồng Lưu Cự Long cần cùng hỏa lưu kim vương quốc hai đầu Cự Long tranh đoạt, chưa hẳn có thể giành được đến. Lấy không được cũng không quan trọng, có xí nhiệt núi lửa vượt liền đầy đủ, mà lại quý hai ta nước liên tiếp, ta tùy thời có thể tiến về chi viện. Dù sao nói, như thật có xương tuyết cự ma xâm chiếm. Hắn ngược lại muốn cười trộm ảnh diễm cự long, tiểu mộng, rồng, đều gào khóc đòi ăn đâu. Đúng vậy a quý hai ta quốc tướng lẫn nhau nâng đỡ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. a dẹt quốc vương nhìn xem trẻ tuổi dù sẻo, đùi ngùi mãi thôi đạo, 5.000 năm thời đại hắc ám, 5.000 năm ấm áp thời đại, hiện tại, đến phiên ngươi khai sáng hổ phách thời đại. tấu chương xong.